chương 238, nô đại trí phải vào phòng giam chương 238, nô đại trí phải vào phòng giam mẹ bên ngoài lạnh leo sao ơ mụ mụ ngài này từ đâu tới áo đ ô n g dày a nhìn đụng lên tới nhị nữ nhi nhị nghi hễ phượng lan cười cười không lạnh các ngươi nhìn các ngươi hả thúc thúc đưa ta một kiện áo đ ô n g dày mẹ mặc bộ quần áo này một đường đi về tới một chút cũng không lạnh được rồi cũng đừng ở bên ngoài đứng vội vàng vào nhà đi nhìn thấy lao thái thái còn đang ở mang kính lao cho nhị n h i b ộ trang phục đầu kia vừa đã từng điểm từng điểm hiển nhiên là cho buồn ngủ quá đỗi hệ phượng lan thì nhẹ nhàng đem trang phục cho lão thái thái lấy ra lại cẩn thận đem trong tay nàng châm cho gỡ xuống sau đó quay người hướng ấ y nồi hạ dối một cái bắp lô cột họa diêm dẫn nhà bếp bắt đầu nóng k i a hai hộp băng trở về khoai tây cùng bắp cải nhìn trước mắt tam nghi hệ phượng lan một tay lấy nàng ôm lấy theo thủy thân trong bọc lấy ra một cái bánh bao đến nhét vào trong miệng của nàng bên cạnh nhị nghi giống như mô tượng dạng giúp đỡ m g ẫ u thân món ă n nóng nhìn thấy bánh bao về sau thì kêu lên a、ah, đại bạch bánh bao ta thích n n nhất đại bạch bánh bao nhìn cổ linh tinh quái nhị n h i hệ phượng lan sờ lên t mang theo nội bội của ngươi đi cửa vỗ vô, vô thổ đi làm gì sao trên người như thế t ạ m đại ni tính cách tương đối hướng nội lời nói không nhiều lắm rất không giống một cái một mươi một m ư ơ i hai mấy tuổi tiểu cô nương ta hôm nay mang theo nhị ni đi lĩnh thượng đào r a u d ạ i đi đào nửa sọt cây tề thái ngày mai chúng ta chuẩn bị còn đi nào còn có không ít đâu nói xong đại ni hít hít nước mũi cầm cửa cái kia biến thành ba lọn phá khăn mặt giúp đỡ nhị ni treo lên đất trên người đến h ề phượng lan s ừ n g sốt một chút nhớ ra nương mấy cái tại trong gió thu tìm khắp nơi chỗ đào g a o dạy trầng cảnh lắc đầu ngày mai trở đi trong nhà có không ít g a o dạy thân a sau về sẽ ngoan à g thái đã nóng trở về, c á tốt vội vàng gọi phu nhân tới dùng cơm nhỏ giọng một chút tâm thanh chớ dọa phu nhân nàng lớn tuổi cũng không thể làm bị thương đụng hai cái tiểu nha đầu rón rén đem tề lao thái thái đánh thức lao thái thái cầm trong tay căn bản không có thứ gì đó đặt lên giường r ù i r ù i con mắt Già rồi không còn dùng được này đều ngủ nhìn phượng lan na người quay về mãi mãi chúng ta ăn cơm đi đồ ăn đều đã chuẩn bị xong ơ lại là bắp cải hầm khoai tây thời gian này chắc chắn không tệ năng mỗi ngày ăn được cái này nhìn tới ngươi lúc này tìm cái này c h ô n g chắc chắn không tệ hê phượng lan cười cười đưa cho nàng một cái bánh bao lớn giống như vậy mỗi ngày có cơm có món ăn thời gian trước kia nàng thực sự là nghĩ cũng không dám suy nghĩ cũng chỉ có cùng người nhà cùng nhau lúc nàng mới biết phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ cùng vui vẻ nô đại trí ngươi hừ hừ cái gì này điệu sao như thế quen thai đâu nhìn hàn tuyết h o á n h nô đại trí cười cười ta hiện tại đột nhiên say mê ca hát ta phát hiện ta rất có phương diện này thiên phú hình như ca hát cũng thật đơn giản thật hay giả ta trước kia sao không nghe người xứng qua xứng hai câu ta nghe một chút được rồi nếu hát không tốt ngươi cũng đừng m ắ n g ta nô đại trí háng dọn một tiếng há miệng h á t lên liễu bảo chuyện xưa bên trong khúc chủ đề cựu cựu này nắng trói trang đến cựu cựu cái đó mặt trời rực rỡ ngày qua hay d ư này nha một khúc xứng thôi hàn tuyết bánh liền tựa như lần đầu tiên gặp phải hắn như vậy dùng không thể tin ánh mắt nhìn hắn ta là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ ca hát ngươi khoan hay nói hát vẫn rất tốt nghe ta còn là lần đầu tiên nghe thấy một nam ca hát dễ nghe như vậy nô đại trí vừa định nói kỳ thực sư phụ ta hát so với ta khá tốt nghe tới nhìn sau đó hắn lập tức liền ngâm miệng giống như hà vũ trụ đang đứng ở trước mặt hắn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nét mặt ngươi cái cà phê chính ngươi tìm người yêu giác ngươi sư phụ đại danh làm gì nô đại trí dùng mình một cái thấy hàn tuyết b n h chính hoài nghi hắn vì sao không nói lời nào đâu nô đại Chí đành phải nói một câu. ta chỉ sướng cho ta thích nữ nhân nghe tiếp lấy hai người thì lúng túng hàn tuyết o á n h trước hết nhất phản ứng nàng không đệ bụng hời hợt đối n ô đại trí nói một câu chơi không còn sớm đi thôi n ô đại trí thầm mắng mình nói sai sau đó thì vội vàng rất nhanh đuổi theo cái kia tuyết o á n h ta không phải cố ý ta kỳ thực nói rất đúng nói thật không phải n g ư ơ i nghe ta giải thích ta kỳ thực ta kỳ thử hàn tuyết o á n h đứng ở ven đường cứ như vậy nhìn hắn n g ư ơ i rốt cục muốn nói cái gì người ngược lại là nói nha n ô đại trí lấy lại bình tĩnh muốn can đảm nói ra lại trở thành không không có gì hàn tuyết oánh nhìn thật sâu hắn một chút xoay người rời đi một tia do dự cũng không có sau đó hai người một trước một sau đi tới lẫn nhau r ố t cuộc không có lời nào dễ nói nhìn phía trước cách mình ra không xa hàn tuyết oánh quay đầu nhìn một chút hắn ta đến nhà người trở về đi nô đại trí gật đầu một cái sau đó tượng thường ngày bắt đầu đi trở về đột nhiên liền nghe đến hàn tuyết oánh nói một câu ngươi nói ngươi là đ ồ bếp k i a bình thường thái ngươi cũng sẽ làm a nô đại trí gấp hướng nhìn nàng chạy tới đ ô i nàng gật đầu một cái sẽ rất nhiều thái ta đều sẽ làm hàn tuyết o á n nhẹ nhàng nhìn hắn một cái đi thôi dù sao trong nhà cũng không ai thì cùng nhau ăn bữa cơm đi một lát sau hàn tuyết bánh thì vẻ mặt thất vọng nhìn một chút ngô đại trí ngươi nói ngươi là đầu bếp vậy tại sao lần trước xào thái ăn ngon như vậy mà cái này thái lại một chút hương vị cũng không có chứ ngô đại trí hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào nói thật cứ như vậy một bản đơn giản dấm lựu b ắ p cải hàn quả thực là cho xào nửa sống nửa chín nhìn tới chẳng ai hòa mỹ nhân lực luôn có cùng thời a hàn tuyết bánh đem b ắ p cải lại bỏ vào trong nồi nấu một chút sau đó tăng thêm chút ít bắc cải diệp tử vào trong cuối cùng là miễn cưỡng có thể nuốt xuống hai người hết sức khó xử ăn một bữa không hề tức giận cơm tối mà trên bàn cơm hàn tuyết đoánh từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn hắn một cái ăn xong cơm tối hàn tuyết đoánh cảm thấy có cần phải cùng n ô đại trí nói chuyện rồi ngươi ngồi đi ta có lời nói cho ngươi Ừm. n g ô đại trí kỳ thực ban đầu ta là không có ý định cùng với ngươi ngươi người này nói như thế nào đây cho ta cảm giác quá bình thường một chút yêu đương cảm giác đều không có ngươi nói ngươi là đồ bếp thế nhưng ngươi ngay cả cái bắp cải cũng xào không tốt ta thật sự là không có cách nào cùng ngươi tiếp tục đi tới đích ngươi về sau không nên tới tìm ta nữa nô đại trí nhưng thật ra là có dự cảm mặc dù hắn trong lòng rất khó tiếp nhận nhưng mà cũng không thể không tiếp nhận sự thật này đó chính là hàn tuyết oánh một chút cũng không có thích qua hắn nô đại trí đột nhiên ngẩng đầu lên tuyết oánh ta có thể cùng ngươi kéo kéo tay sao ta vẫn muốn nắm tay ngươi tới ta sợ ta về sau không có cơ hội hàn tuyết oánh rất muốn nói không cần thiết nhưng mà nàng do dự một chút vẫn đồng ý nhìn nàng gật đầu một cái hai người liền đứng chung một chỗ mà n ô đại trí cũng kéo hắn lại tâm niệm đọc tay nhỏ nhìn gần trong gang tấp nữ hải nô đại trí vẫn luôn lên không nổi dũng khí nói ra kia thanh còn gặp lại đột nhiên hắn cũng không biết dựng sai lầm rồi cái nào dây thần kinh ôm lấy hàn g tuyết h o á n h hung hăng tại trên cái miệng của nàng hôn một cái sau đó cũng không quay đầu lại trốn nhìn trước mặt hà vũ trụ nô đại trí lại rơi đ ầ y mặt sư phụ ta đại khái là phải vào phòng giam chương hai trăm ba mươi chín nửa đường giết ra cái trình rào kim chương hai trăm ba mươi chín nửa đường giết ra cái trình rào kim hà vũ trụ vẻ mặt tức giận hắn cảm thấy rất thất vọng ngươi thích một nữ hải tử không có sai nhưng mà ngươi đang không có trải qua người ta nữ hải tử ngầm đồng ý tình hôn giới cưng ép hôn người khác cái này thuộc về đùa dỡ lưu manh người đi về trước đi nếu việc sư phụ nhất định sẽ vì n g ư ơ i ra mặt nhưng mà chuyện này ta chỉ có thể nói người để cho ta rất thất vọng nhìn tới hàn tuyết đánh cảm giác cũng không sai hai người các ngươi xác thực không thích hợp cùng nhau n g ư ơ i về nhà trước nếu hàn tuyết đánh thật sự báo công an cái kia sư phụ cũng không có biện pháp giúp ngươi ngươi chuyện này làm quá phận quá đáng ngươi sao có thể cưỡng ép đi bắt nạt người đâu người ta hàn tuyết đánh đối ngươi đã không tệ nếu ta hiện tại đã sớm đem ngươi trói lại xoay tiễn cục công an người ta hảo ý đem khuê nữ giao phó cho người, người đây người là thế nào làm h ả o gia hỏa n g ư ơ i để cho ta sao có mặt đi gặp người ta hàn thư ký ta mặt mũi này cũng thay người thẹn được h o à n g n g ư ơ i n h a ngươi ngươi thì bất căn nhân sự đi ngươi nhìn ngô đại trí thất hồn lạc phét đi rồi hà vũ trụ mặc dù ngoài miệng mắng lợi hại nhưng là vẫn có chút không yên lòng hắn liếc nhìn hạ tiểu kỳ một cái ngươi đi ngủ sớm một chút đi ta phải đi cùng t r u n g hắn do hắn lại đi làm chuyện ngu xuẩn hạ tiểu kỳ giúp hắn cầm một kiện áo khoác đi thôi tâm trạng đừng kích động như vậy mặc dù đại trí làm như thế xác thực rất quá đáng nhưng mà hắn dù sao vẫn là đồ đệ của ngươi càng là hơn huynh đệ của ngươi nhất định phải xem ta biết hà vũ trụ thuận tay méo méo hạ tiểu kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn cưới lấy xe đạp đuổi theo nô đại trí đi nô đại trí hiện tại cảm giác chính mình rất đau trong lòng cũng đau nhức đuổi lâu như vậy nữ hai tử yêu lâu như vậy người trong lòng cứ như vậy cách hắn đã đi xa hồi lâu không có hút thuốc lá móc ra rút ra một chi nhét vào trong miệng sau đó lấy ra diêm liên v ẽ tận mấy cái lại bởi vì gió lớn vẫn luôn điểm không đến khi hắn ở đây đường lớn bên cạnh g ó o thét sau đó một tay lấy thuốc lá trong tay cùng diêm ném ra ngoài cựu cựu cái đó mặt trời rực rỡ ngày qua hai g i này nha một bên tại bên đường đi lại tập tên đi tới hà vũ trụ đẩy xe đạp theo ở phía sau nhìn hắn bộ dáng này cũng biết trong lòng của hắn luôn luôn vô cùng khổ chỉ chẳng qua hắn vẫn giấu kín tương đối sâu mà thôi thất tình tựa như chết tình cảm chân thành loại cảm giác này hắn hiểu mãi đến khi hà vũ trụ nhìn hắn hướng cạnh cầu đi đến hà vũ trụ trong nháy mắt mắt t r ợ n tròn cợt mờn ở tiểu tử này muốn không ra hà vũ trụ đẩy ra xe đạp một cái bước xa xuống tới đi lên liền đem lô đại trí kéo xuống chở tay chính là hai cái to mồm vì một nữ nhân tiểu tử ngươi sẽ chết muốn sống ngươi chắc chắn cho ta tăng thể diện ngươi lừng cả để cho ta đi chết tốt nhìn hắn dây rủa lấy đứng lên hà vũ trụ đi lên lại một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất học được bản sự đúng không ngươi dám xông láo tử nhai răng tới tới tới nhường ra thử một chút người đánh nhau có phải thật vậy hay không mạnh như vậy nô đại trí phát một tiếng hô từ dưới đất b ò dậy hà vũ trụ chen chân vào một chỗ lẫn bình một tiếng nô đại trí lại một lần té ngã trên đất đem mặt cũng cho mài hỏng người ta nói ngươi sao có thể đánh người đâu hà vũ trụ quay đầu trông thấy hai tên học sinh ăn mặc cô nương đứng ở ven đường đứng ở phía trước vị kia cô nương tóc ngắn còn đang ở cố giả bộ chấn định về phần phía sau vị kia luôn luôn tại run lệ bẫy hà vũ trụ há mồm liền đến người là ai nha người quản được sao ngươi ta đương nhiên q u ả n được ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi vì sao đánh hắn ta giao hấn đồ đệ của mình lẽ nào không nên sao cô nương tóc ngắn nét mặt đầy vẻ giận dữ cũng thời đại nào còn đang ở giảng những kia cũ phong tục cái gì sư phụ đồ đệ đây đều là thứ cứu hữu ác tính ta nhìn xem ngươi người này có rất lớn tư tưởng vấn đề tiểu phương ngươi đi báo công an ta ở chỗ này nhìn hắn nhìn xem cô nương này diễn xuất còn có chút cư hủy hội bác gái tư thế tiểu phương liếc nhìn hà vũ trụ một cái có chút không yên lòng chính ngươi được hay không nếu không chúng ta chớ để ý a cô nương tóc ngắn nhìn hà vũ trụ cắn răng nghiến lợi nói ra n g ư ơ i yên tâm đi tại chính nghĩa trước mặt những thứ này bảo thủ kẻ xấu hung hăng ngang ngược không nổi hà vũ trụ có lòng muốn đi lại không yên lòng ngô đại trí mà ngô đại trí hiện tại trạng thái là vẻ vại suy sụp tùy thời đều có thể đi cực đoan có công an đến rồi cũng tốt dù sao hai người bọn họ nhiều lắm là bị định tính là đánh nhau ẩu đà dù sao đánh người chính là hắn cùng ngô đại trí không có gì lớ công an làm xong ghi chép rồi sẽ thả hắn trở về nói không chừng vào cục công an và công an một phát biểu đến lúc đó hắn còn có thể thành thật một chút không đến mức nghĩ quẩn hà vũ trụ xoay người lại đỡ dậy xe đạp cô nương tóc ngắn thấy thế thì vội vội vàng vàng chạy tới tỉ mỉ quan sát một chút nô đại trí tình huống đồng chí ngươi không sao chứ nô đại trí trên mặt có tổn thương cũng bắt đầu c h ả y ra huyết đến hắn liếc nhìn cô nương một cái hướng về phía nàng k h o á t k h o á t tay ta không sao không cần ngươi quan tâm ngươi đi đi chuyện này với ngươi không quan hệ cô nương tóc ngắn theo trong túi lấy ra một cái phương thủ cân trên mặt của hắm chấm, chấm huyết n g ư ơ i yên tâm đi có ta ở đây hắn không dám đem ngươi thế nào ta đã để cho ta đồng học báo công an công an lập tức tới ngay hà vũ trụ đem xe đạp một đầm đ ố i cô nương hô một tiếng n g ư ơ i tên là gì là trường học nào ngươi dám báo một chút tên của ngươi sao cô nương đứng dậy nhìn hà vũ trụ lẽ thẳng khí hùng nói ra ta có cái gì không dám nhưng mà ta tại sao phải nói cho ngươi biết nhà ai mà biết được ngươi có phải hay không dự định đối ta áp dụng trả thù đâu ta cũng không lốc như vậy hà vũ trụ trả sát cái cảm nói như vậy ngươi là không phải không thể can thiệp đúng không cô nương tóc ngắn một tay chống lạnh không hề sợ hãi đương nhiên ai bảo ngươi dưới ban ngày ban mặt đánh người đường bất bình có người xúc chuyện bất bình thì có người quản g thanh thiên phía dưới tươi sáng càng thôn không phải loại người như ngươi có thể tùy tiện dương a i hà vũ trụ nhìn bọn họ một chút hai người vậy chúng ta chờ xem có bản lĩnh ngươi cứ như vậy che chở hắn hắn độc lai、like、độc vãng ta có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn hà vũ trụ cưới lên xe đạp quay đầu nhìn nàng một cái hừ t i ế u nha đầu ngươi thì che chở hắn đi cẩn thận ngươi về sau nê bồ tắt sang sông ngươi tự thân khó đảm bảo ngươi hà vũ trụ thật sợ nàng gọi đến công an là chút chuyện này bị công an mang đi hắn có oan hay không à hù dọa hết cái này xen vào việc của người khác tiểu cô đường hà vũ trụ cưỡi lên xe đạp thì thẳng đến nhà của hàn thư ký trong cạch cạch cạch ai nha hàn tuyết oanh kéo cửa ra liền thấy hà vũ trụ v ẽ mặt ấ y náy nét mặt tuyết oanh à? ta là tới thay tên hốn đ ả n g kia tới cho ngươi nói xin lỗi ngươi xem một chút ngươi có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói ra dù sao đều là tên hốn đ ả n g này không phải ta làm sư phụ thay hắn làm chủ hàn tuyết ánh nước mắt rừng rừng không còn nghi ngờ gì nữa vừa nay đã khóc qua ta không sao hà sư ph n g ư ơ i trở về đi ngươi nói cho hắn biết về sau đừng lại tới quái dày ta đời ta cũng không muốn nhìn thấy hắn hà vũ trụ đối nàng bái thật xin lỗi là ta quản giáo vô phương ngươi còn có cái gì điều kiện cùng nói ra đi hắn t u y ế t bánh trực câu câu theo dõi hắn hết rồi ta hy vọng ngài không nên đem chuyện này nói ra nếu không về sau ta thì không mặt mũi thấy người hà vũ trụ gật đầu một cái ngươi yên tâm ta hiểu rồi ngươi về sau có cái gì làm khó sự việc cũng có thể tới tìm ta có thể giúp ta thì nhất định rút đây là hai thầy trò chúng ta thiếu ngươi chương hai trăm bốn mươi Đếm nương tóc y ngắn u nhìn g đ một l ấ chút trên mặt hắn vết thương ta đây không phải sợ cái đó đồ đểu lại tới đánh ngươi mà ngươi người này sao không biết tốt xấu người đâu nô đại trí thở dài ta cầu ngươi không cần đi theo nữa ta ngươi đồng học kia còn đang ở đầu cầu chỗ ấy chờ ngươi đấy ngươi sẽ không sợ nàng lo lắng đến gấp a lỡ như ta là người xấu đâu cô nương tóc ngắn lắc đầu thì đánh ngươi người kia lisa xem xét thì không giống như là vật gì tốt về phần ngươi mà vẫn đúng là đ ừ n g nói dung mạo ngươi thật sự thật để mắt nô đại trí vẻ mặt trịnh trọng nhìn nàng ta thật là xấu người cô nương lên tiếng cười nàng lắc đầu ta không tin nô đại trí vẻ mặt táo bón nhìn qua nàng cô nãi n ã i ta căn bản cũng không biết nhau xin chào sao ngài hãy bỏ qua ta đi ta hiện tại đầu ó c rất loạn trong lòng vô cùng thiển ngươi đi nhanh lên đi đừng tiếp tục quấn lấy ta nào biết được cô nương hết lần này tới lần khác thì không đi vừa cẩn thận nhìn hắn một cái ngươi nhìn xem ngươi kích động như vậy làm gì ta lại không thể đem n g ư ơ i thế nào ngươi người này thật không có ý nghĩa được rồi đã ngươi như thế mâu thuẫn vậy chúng ta ngày khác gặp lại đi cô nương phất phất tay quay người đi ra nô đại trí nhẹ nhàng thở ra hắn hiện tại trong lòng rất khó chịu chỉ muốn muốn về nhà ngủ một giấc tiếp lấy hắn liền nghe đến một tiếng thét lên sau đó hắn thì nhìn cô nương hướng về hắn chạy tới đại cá tử chạy mau a cái đó đồ để lại đổi tới chơi đã tối rồi tần h o ạ n như mới bước vào sân phân xưởng ra thứ phẩm bọn hắn quản đốc phân xưởng đem tất cả mọi người cũng cho mắng một lần tiếp lấy liền bắt đầu làm lại kết quả ngày này cũng đen nàng vừa mới vào trong nhà hoài như a trong nhà thì thừa điểm ấy bột bắp ngươi nhìn xem ngươi hậu thiên phát tiền lương lúc có thể hay không nói với người ta nói tốt để bọn hắn cho thêm chúng ta phát một chút phiếu lương thực nhìn giả trương thị gương mặt mặt kia tân hoại như thì vẻ mặt l a n g khó nàng rót một chén nước nóng đặt ở trên mặt bàn lại nhìn tiếp lấy lại bắt đầu gặm lên h ô m qua còn lại bánh nô đến ngài cho rằng này phòng tài vụ là chúng ta người trong nhà mở đây này nay trong nhà máy đầu hơn một vạn người từng nhà lĩnh bao nhiêu tiền lương phát bao nhiêu phiếu ăn đều là hạn g ngạch định tốt lắm nay khó khăn người ta nhiều bọn hắn cố qua được đến sao giả trương thị cũng biết tần hoài như làm khó trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng n à y mắt thấy bổng ngạnh vừa dài một tuổi cái này tử cũng cao lớn không í t ta này không suy nghĩ tìm kiếm một chút tiện nghi vải cho hải tử làm thân quần áo mới luôn mặc nhỏ như vậy trang phục không thích hợp tiêu thịt cũng lộ ra đâu tần hoài như suy nghĩ một lúc vậy ta ngày mai đi tìm một chút kinh như nhường nàng cho nghĩ một chút biện pháp thời tiết này trở nên ấm áp còn sớm đây lỡ như đông lạnh nhìn hải tử sẽ không tốt giả trương thị tiếp lời nói gốc dạ hay là nha này kinh như tại nhà chúng ta dừng thời gian dài như vậy ngay cả ăn mang ngủ này nhưng phải không ít tiền đâu nàng nếu là không cho ngươi mượn ngươi thì hù dọa một chút nàng về sau ngươi thì không có ý định nhận nàng cái này b i ể u mượn tần hoài như cười lạnh một tiếng ngài là không biết ta cái này b i ể u m ộ i n a nàng cái này cẩn thận nghĩ có thể nhiều nữa đâu cái này lại thấy t i ê n đi theo hứa đại mậu tại cùng một chỗ sống qua ngày ta khuyên ngài khác ôm hy vọng lớn bao nhiêu ta nghĩ chuyện này có chút treo giả trương thị đột nhiên lôi kéo tần hoài như trang phục đối nàng chỉ chỉ đối diện xóa trụ ra kia vợ xóa trụ có thể một mực ra đâu này cô vợ nhỏ là tâm điệu tốt nói thật không phải ta đoán trách ngươi ngươi trước kia đối với người ta thật sự là kém một chút ngươi về sau thấy vậy người ta thái độ tốt đi một chút nhi lại để cho nhà ta tiểu đường cùng huệ hoa thượng nàng trong phòng đầu đi vòng vòng hoành không thể không thích cháu của ta ngay cả cháu gái cũng không chào đón a tân h o a i như vẻ mặt làm khó thế nhưng nhà ta cũng đem xỏa trụ cặp vợ chồng cho làm mất lòng đi nơi nào dính người ta còn đi nếu để cho xỏa trụ bắt gặp hắn còn không phải sẽ s á c ta muốn đi ngài đi ta cũng không đi ngươi có thể cũng đúng này mâu thuẫn đều đã có nào có dễ dàng như vậy thì hòa giải vậy ngươi nhưng phải dặn dò dặn dò này hai hải tử để các nàng cơ t r í một chút mẹ hôm nay thì ăn ít như vậy cơm a này sao đủ ăn đây cũng quá thiếu một chút a tam đại gia g i a lão tam diêm dài khoáng ngồi ở trước bàn cơm cầm đỗ tại mâm đồ ăn trong lay hai lần thì vẻ mặt thất vọng phản n à nói n tam đại gia vịn cái bàn ngồi xuống có ăn cũng không tệ rồi ngươi nếu ngại ít vậy ngươi cũng đừng ăn không có nhìn thấy phía trước nhi trong đại viện đầu cũng có người ta nghèo rất mồng tới sao cha ngươi nếu không phải tiết kiệm một chút nhi sống qua ngày nhà ta thì cùng bọn hắn ra giống nhau n a y cả một nhà người người này ăn mã nhai này lương thực tiêu hao là gặp thiên nhi dâng đi lên a hào gia hỏa chỉ vào người của ta này một ít tiền lương ta đều nhanh nuôi không nổi các ngươi lao tam diêm giải khoáng trong miệng lẩm bẩm vậy ta chính là đang tuổi lớn trường học của chúng ta l á o sư đều nói để cho ta tăng cường dinh dưỡng tốt hấp thụ ta vào thị thể dục đội đâu ngài lúc này mới cho một cái bánh n ô này nước dùng quả thủy cứ như vậy một tiểu bán b ắ p cải còn chưa thấm muối mùi vị thái thì đều bị bọn hắn ăn hết rồi tam đại gia xem xét nay còn chưa mấy lần công phu trong mâm thái thì ăn không sai bị lắm sau đó hắn thì quay đầu mắng lên diêm giải thành cùng diêm giải p h o n g đến lão đại lão nhị ngươi nói các ngươi hai đúng sao ta cùng ngươi mẹ cũng còn không ăn đâu các ngươi liền đem cái này bắp cải cho ăn sạch ngươi nói có các ngươi dạng này sao cái nhà này bên trong nếu có phụ mẫu nên trước tăng cường phụ mẫu ăn trước nên dựng nên cái này trưởng ấu có thứ tự q u a nghiệm lễ ký vui ký có trở cho nên quan tử quý tiện các được nó nghi vậy bày ra hậu thế có tôn ti trưởng ấu chi tự vậy tam đại mụ ở bên cạnh ngôn ngữ một tiếng ngươi còn đang ở kia vờ vị đâu mấy cái kia tiểu nhân đem thái canh cũng cho chấm hết rồi a tam đại gia xem xét thái canh cũng bị mất hắn nhìn tam đại mụ nói một câu người đi cầm cái này đĩa cho ta đếm ra mười khỏa lạc giang đến ta này làm nhai hắn cũng không có mùi vị nha tam đại mụ lại hỏi một câu còn muốn hay không giúp ngươi xào xào xào lạc giang không hưởng phí dầu tam đại gia thăm dò thăm dò tay h á o kia không hưởng phí dầu hắn cũng phế vật không phải sao x i n h là được tam đại mụ thở dài một hơi người đây cũng quá gặp qua ta chưa mai lúc không có chuyện gì làm đi cửa thành đông phụ cận nhặt mấy khối gỗ đến này không liền đem tủi lựa tiền trò tỉnh hiện ra mà tam đại gia nợ nụ cười tiếp lấy khoát khoác tay vậy được vậy ngươi thì lấy thêm điểm cầm m ộ ư ơ i sáu k h o ả đi đem k i a lạc xào một xào hai ta người một người t ắ m khoả đầy đủ ăn một bữa cơm tam đại mụ vẻ mặt h ỉ khí d... vậy ta đây liền đi đáng xào một lần chúng ta thì đếm hai mươi k h o ả đi vừa vặn một người m ộ ư ơ i khoả còn đủ ngươi đem l á o dịch tặng đáy bình nhi điểm này rượu để uống hết cũng đừng trả đạp thừa dịp khí trời tốt lại tăng thêm hôm nay là chù bốn hà vũ trụ thì cùng hạ tiểu kỳ sáng sớm rời giường đi quán ăn sáng của đ á m tỷ chăm sóc làm ăn chỉ vào hai người các ngươi lỗ hổng cho ta gia tăng mức tiêu thụ ta liền phải đi trên đường lớn x i n c ơ m đi đây là đ á m tỷ nguyên thoại dùng cái này để diễn tả nàng đối hà vũ trụ bất mãn nàng làm nhưng không dựa vào mức tiêu thụ ăn cơm nàng lĩnh là tiền lương buôn bán ngạch bao nhiêu cùng với nàng có quan hệ gì nguyên nhân gây ra là nàng tại hà vũ trụ, trong hôn lễ ăn vào hà vũ trụ tự chế xuyên g a o trộn g ấ m thức nhằm ăn lấy thanh thúy sứ miệm hương vị rất tán thưởng nàng năn n ỉ hà vũ trụ giáo dạy hắ đáng tiếc luôn luôn vì hạ vũ trụ không d à n h d ỗ i thời gian cho nên nàng vẫn một mực đang nhớ chuyện này hôm nay thật không được phải bồi nhạc phụ ta đi bệnh viện tra cơ thể ngày khác đi lại nói hiện tại tình hình kinh tế của ngươi thượng tài liệu gì đều không có ta muốn dạy ngươi cũng phải chờ đến những thứ này r a u dưa đưa ra thị trường mới được chỉ nói không thực tiễn vậy còn không cùng chưa nói giống nhau mà từ biệt đàm t ỷ hai vợ chồng mớn một cỗ xe xích lô chuẩn bị đi hạ ra đón hắn nhạc phụ đi bệnh viện phúc tra nhạc mẫu cô ý dặn dò chính mình bạn già nếu tốt tự nhiên là tất cả đều vui vẻ nếu tạm thời còn không được vậy liền chờ một chút khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mọi thứ nghĩ thoáng điểm những năm này cũng chờ cũng không kém này một lát xe xích lô vừa tới hạ ra cửa hà vũ trụ thì nhảy xuống xe đến trong viện đẩy nhà phụ hạ đông dương lại cùng mẹ vợ chào hỏi một tiếng thì đẩy xe lăn lên xe xích lô nghe nồng đấm nước khử t r u n g v ị hà vũ trụ đẩy xe lăn đi tìm nguyên lai、like、cho hạ đông dương chữa bệnh bác sĩ trưởng đủ đại phu đ n g tiếc đủ đại phu đã điều đi hà vũ trụ đành phải lại đi tìm chính mình tiện nghi đồ đệ lý chiêu đệ nhị tỷ tự nhiên là họ lý lý đại phu gó hạ đông dương chân hỏi hắn có cái gì cảm thụ sau đó liền để bọn hắn xếp hàng đi trước chụp cái Cũng may vẫn là nghe được tin tức tốt bác vẫn nghe tin may là ư tốt t sĩ r ở nhà g mặc dù đi rồi, n ư n g m ca b ệ n h cùng tường quan trần đ o á n điều trị t hám ô n tin vẫn còn. Lý Đại Phu cẩn thận g Đại Lý Phu so s n h h trước sau chủ của sau p i sau đó nuôi ó i một c â Ở nhà hảo hàm bình thường tận lực đa động đúng ra viên đạn chân cơ thể chân này thượng xương cốt trên cơ bản đã dưỡng hảo nhưng là vẫn chú ý tận lực tránh làm vận động dữ dội cũng may các ngươi khôi phục luyện tập làm cũng không t ệ lắm chân này thượng cơ thể mặc dù có một ít h é o rút bất quá vấn đề không lớn chỉ cần kiên trì không sai biệt lắm đến tháng năm trước sau ngại là có thể thoát khỏi xe lan mặc dù hạ đông dương tâm lý nắm chắc nhưng là vẫn có chút ước chế không nổi tình cảm của mình trên mặt của hắn toát ra vẻ mặt kích động n ắ m thật chặt bác sĩ lý tay cảm ơn cảm ơn đến bác sĩ lý ngài không biết ta hai năm này nhiều đến chúng ta ngày này đợi bao lâu cảm ơn cảm ơn ta này có có chút kích động không biết cái này sao biểu đà nhớ ký ta bình thường nhiều rèn luyện rèn luyện chân cơ thể tin tưởng ngài rất nhanh liền có thể khắc phục đẩy hạ đông dương ra đây người một nhà cũng thật cao hứng h ạ vũ trụ nghĩ nơi này cách hàng lậu thị trường không xa chuẩn bị đi mua một ít thái cùng nhau ăn bữa cơm ăn mừng một trận thế là hạ tiểu kỳ thì đẩy n h ạ n phụ đến bệnh viện phía sau trên đất chống đi dạo đi tiểu kỳ a người cái này bụng những ngày này có hay không có đi qua bệnh viện làm qua kiểm tra hạ tiểu kỳ có chút hoài nghi làm sao vậy cha có cái gì không đúng sao hạ đông dương cười cười người ta nói bụng tròn sinh nữ bụng nhọn sinh nam người cái này bụng là nhọn hẳn là sẽ là nam hải vũ trụ hẳn là sẽ rất hài lòng l ờ i như vậy hôn nhân của các ngươi mới biết càng thêm kiên cố hạ tiểu kỳ lắc đầu ngài căn bản cũng không hiểu rõ hắn hắn đối với sinh học sinh nam nữ không có để ý như vậy chỉ cần là nhà mình hài tử hắn cũng yêu bất luận hắn nàng là nam hải nữ hải trong mắt hắn đều là giống nhau hạ đông dương lại phản bác người không hiểu rõ nam nhân kỳ thực nam nữ đều như thế đều sẽ khẩu thị tâm phi hắn đây là không nghĩ cho ngươi gia tăng áp lực sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi kỳ thực nội tâm của hắn vẫn luôn là hy vọng có nam hải nối roi tông đường hạ tiểu kỳ đối với phụ thân lời nói từ chối cho ý kiến nàng hạ tiểu kỳ nhìn chúng nam nhân tự nhiên hẳn là đại khí với lại nội liễm đương nhiên sẽ không để ý những thứ này sinh học sinh nam nữ sự việc dựa theo hà vũ trụ mà nói nam hay nữ vậy kỳ thực đều như thế cái gì nối roi tông đường sinh tồn sinh sôi hết thể đều là cho má chúng ta chỉ có vội vàng thời gian mấy chục năm qua hai người thế giới hai người cũng còn không có qua đủ đâu nói không chừng có một ngày vừa mở mắt người liền không có qua tốt chính chúng ta thời gian quan trọng nhất hai tử cái gì lại ăn có ở là được hà vũ trụ đi ra một chuyến liền phát hiện một cái bán rau xanh s ạ p hàng vị trí còn có chút lại đây là lão nông dân chính mình trồng tại chân tường chỗ cải bó x ô i cùng tiểu cải t ị a nhìn hôm nay k h í trời tốt liền nghĩ đổi ít tiền tiêu xài một chút cái này thời tiết rau xanh quả thực h i ế m thấy hà vũ trụ vốn cho rằng bán món ăn lão nông sẽ giao giá trên trời kết quả không có nghĩ rằng người ta bán vẫn rất tiện nghi căn cứ nhìn xem lão nhân trồng gọi món ăn không dễ dàng tình hôm dưới hà vũ trụ thay lão nông bao hết tròn lão nhân ra thật cao hứng lần nữa hỏi hắn tên gọi là gì là đơn vị nào hà vũ trụ một vừa làm đáp lại hỏi lão nhân ở nơi nào cái này món ăn sản lượng có cao hay không lão nhân lắc đầu thì trong tay ngươi những cái này thức ăn lão bách tính sống qua ngày không dễ dàng thân thể ta không được bây giờ tại gia cũng dễ không được công đ i ể m chỉ có thể giúp đỡ nhi nữ ở nhà đốt cái thủy làm cơm bình thường mang mang hải tử này không nhìn bên ngoài trời lạnh ta tìm nghĩ chân tường dưới đáy tương đối ấm áp còn có ánh mặt trời cũng có thể chiều đến ta thì thử một chút không ngờ rằng còn thật thành không phải sao chính là trong tay ngươi kia mấy trói thái hà vũ trụ hỏi thăm một chút lão nhân địa chỉ dự định có thời gian đi xem là bởi vì thổ nhưỡng hay là ở mức độ nguyên nhân cho nên mới trong thời gian ngắn như vậy thành thục chờ hắn xuất hiện lần nữa tại hạ gia cha con trước mặt lúc trừ ra mấy chói rau xanh còn có một cái nặng năm cân cá mẹ hoa hạ đông dương cười cười con cá này cái đầu đủ lớn hảo gia hỏa đủ chúng ta ăn ngon mấy trận hà vũ trụ cười cười ngài nếu thích ăn nói với ta một tiếng là được bên này bán cá đều là tại chu bốn cùng thứ sáu hai ngày bán những lúc khác muốn xuống đất dãy công điểm bận quá không có thời gian hạ đông dương lắc đầu cái gì gia đình a ngẫu nhiên ăn một lần là đủ rồi nếu mỗi ngày ăn sơn chân hải vị cũng phải ngán ngươi hay là tiết kiệm một chút nhi hoa đi và hài tử vừa ra đời ăn hết đều có thể đem ngươi ăn chết hà vũ trụ hơi cười một chút gật đầu đồng ý tiếp lấy đẩy xe lăn đem nhạc phụ đại nhân đưa về nhà ngư ơ i đến đi đến tất cả mọi người đến nếm thử xem xét con cá này hương vị có cái gì đặc biệt mỗi người cũng nếm thử một miếng có nói toan có nói có chút hơi cay hay là nhạc mẫu ý nghĩ thanh tình nàng nếm thử một miếng nhữ mày tỉ mỉ nhai nhai nhấm nuốt một phen cấp ra đ án con cá này không có gai vũ trụ ngươi có lòng thật không có gai hạ tiểu kỳ kẹp m ấ y ngụm nghi ngờ hỏi một câu ngươi là làm sao làm được a hà vũ trụ vỗ vỗ tay của nàng đối nhạc phụ hạ đông dương còn có nhạc mẫu viu phượng anh hỏi nhìn xem nhị lao thần sắc không đúng lắm có phải hay không gặp gỡ việc khó gì hạ đông dương thở phào một cái chương hai trăm bốn mươi hai người một nhà đây coi như là người một nhà sao chương hai trăm bốn mươi hai người một nhà đây coi như là người một nhà sao nhạc mẫu viu phượng anh mở miệng nói vài câu tiểu kỳ nàng tam thúc nói không có cơm ăn cầu đến cha người trong lúc này ngươi còn không biết hắn không có bản sự kia sững sờ mạo xưng sáu cánh tỏi không phải nói hắn sẽ nghĩ nghĩ biện pháp nếu là hắn thật sự có cách nhà ta cũng sẽ không qua thành bộ dáng này hà vũ trụ cười, cười cười liếc nhìn nhạc phụ một cái ngài đáp ứng hạ đông dương lắc đầu ta chỉ nói nghĩ biện pháp ta cũng không đáp ứng hắn chính ta bao nhiêu cân lượng nên cũng biết chuyện này ta nhưng làm không được chủ ta vốn định đem sổ lương thực cho hắn mượn nhóm dùng một chút nhưng mà mẹ ngươi không có đồng ý cho nên ta cái này cũng sầu một đâu liền muốn nghe một chút ý kiến của ngươi hà vũ trụ không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu không n ư ợ n nói toạc trời đi cũng không n ư ợ n hạ tiểu kỳ rất tán thành tâm trạng còn có chút kích động không sai dựa vào cái gì cho hắn mượn hiện toàn ra người hỏng cực độ ngài quên lúc trước bọn hắn là thế nào bắt nạt chúng ta cứ như vậy bạch nhã lang còn muốn nhìn vay tiền mượn lương thực hắn nghĩ hay lắm đơn giản chính là mơ mộng h a o huyền hà vũ trụ thừa cơ vô vô nhà mình vợ đùi sau đó vẻ mặt vui mừng nhìn nàng người tốt với ta ta giúp ngươi một cái không sao hết thế nhưng ngươi nếu dẫn qua ta l ấ n qua ta đừng nói vay tiền phản đối ngươi động thủ cho dù chúng ta tốt tính nhạc mẫu đối hạ đông dương nói một câu thế nào ta đã sớm nói qua cho ngươi mưa người trụ cặp vợ chồng có phải không sẽ đáp ứng n g ư ơ i cái này không quả quyết không phân tốt xấu khuyết điểm nên sửa lại tự ngươi mấy cái này đ ệ đệ, đệ m u ộ i m u ộ i còn có các ngươi già kia lao đại không có một cái là đồ tốt cho mượn lương thực cho lao tam kia lao đại và ngươi cái đó giả nam nhân tiểu muội ngươi mượn có phải không mượn người còn chưa lao đâu ngươi liền bắt đầu hồ đồ rồi hạ đông dương quay đầu đối nhà mình vợ chính là một câu phản bác cái gì giả nam nhân đó là ta thân muộn muộn ngươi cũng đừng nói bậy bạn nhìn nhà phụ trực câu câu nhìn thấy chính mình bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi hà vũ trụ coi như là không có nhìn thấy cái kia ăn thì ăn cái kia u ố n g uống hắn cũng không phải chúa cứu thế dựa vào cái gì cứu tế một đám bạch nhát lang quên hết đau đớn sau khi lành vết thương nói chính là loại người này ngươi cũng không nhìn một chút tình cảnh của mình chính mình qua thành bộ rắn gì trong đầu không có điểm đếm sao không phải hà vũ trụ bản thân bành trướng nhà này người năng qua thành như vậy còn bất đô là hắn tiêu tiền nếu không phải hắn lại là mặt lại là món ăn ngươi bây giờ còn đang ở gặm bánh n ô đâu ngươi xem một chút hiện tại hạ tiểu kỳ mặc dù trên người hay là gầy nhưng mà tối thiểu nhất như cái bộ ráng sắc mặt cũng hồng nhọn nhiều không như vừa kết hôn lúc ấy kia trên người sơn g sơn cũng có thể thấy rõ ràng h ạ vũ trụ ngẫu nhiên nhớ tới còn không nhịn được từng đợt lòng chỗ sót còn có nhạc mẫu cùng nhà mình em vợ làm sơ làm cho cùng áp phan ít sờ tăng nạn dân dường như mặc rách d ư ớ i không nói em vợ kia nhìn xem người ánh mắt đều là đ ỡ đ ẫ n càng đừng đề cập hắn hạ đông dương mỗi ngày ngồi ở bên trên giường hạ không được địa cũng không có cách nào đậm đậy liền lên nhà cầu cũng tốn sức mỗi ngày trên người có một c ỗ hôn chết người mùi nước tiểu khai nếu không phải hạ tiểu kỳ cô nương này thật sự là tốt thì riêng này muốn mạng h ư vị có mười cái con rể tốt cũng phải để hắn cho hương c h ạ n hà vũ trụ cuộc đời ghét chính là ý thế hiếp n g ư ờ i người nhưng mà hắn đáng ghét hơn không hề d a n h giới cuối cùng người hiền lành chân cũng dẫm lên ngươi trên mặt ngươi còn muốn đối với hắn khuôn mặt tươi c ư ờ i đón lấy chờ bọn hắn ăn xong hà vũ trụ chẳng hề đề cập giúp đỡ sự việc hắn đem rau xanh cũng để trong tay cùng nhạc m â u viu vợ n g anh lên tiếng chào mẹ chúng ta trở về ngài đừng tiện nữa ừ m các ngươi trên đường chậm một chút nhìn nữ nhìn nữ tế cùng chính mình chào hỏi cũng không đánh thì cùng mẫu thân viu vợ anh trò chuyện vài câu tiếp lấy thì ra cửa liền nhìn đều không có nhìn hắn hạ đông dương trong lòng cũng có chút không th ta không liền nói giúp bọn hắn nghĩ một chút biện pháp mà ta lại không đáp ứng bọn hắn ngươi nói các người một cái hai cái làm cái gì vậy lấy ta làm không khí đâu vự phượng anh nhìn nhà mình bạn già một chút trong lời nói ngậm n i ệ m ai ơ đây là nhìn chính mình cái này đi đứng nhanh tốt ngươi cũng biến thành n ạ n h khí đúng không ngươi còn muốn giống như trước giống nhau để bọn hắn đám tia tinh trùng lên não nằm sấp trên người chúng ta hút máu đâu ta cho ngươi biết hạ lão nhị ngươi nghĩ hay thật ngươi chừng cái gì mắt ta ta hỏi ngươi trên người áo bông ở đâu ra ngươi ngồi xe lan đâu còn có ngươi hôm nay ăn cơm còn có tiêm một bàn ngư đều là từ đâu tới nhìn tới thê tử lựa giận hạ đông dương có chút hổ thẹn ta đây không phải suy nghĩ trôi qua tốt một chút có thể giúp đỡ liền giúp hắn một cái trong nhà đã có không ít lương thực chúng ta cũng không dùng được ngươi liền đem sổ lương thực cho hắn mượn nhóm xứ hai ngày hắn dù sao cũng là của ta thân đệ đệ cuối cùng ta không thể thấy chết mà không cứu sao vưu phượng anh quay đầu đối hạ tiểu bảo nói một câu bảo a cùng mẹ đi buồng trong một chuyến ta cho ngươi đ o đặc trang phục kích thước chúng ta đi làm một thân quần áo mới hạ tiểu bảo nghi ngờ hỏi một câu mẹ tại sao phải làm quần áo mới a nhà ta chẳng qua thời gian sao hạ mẫu vưu p ư ợ n g anh nghe trong lòng một hồi chua sót nàng đối hạ đông dương chính là một hồi quả trách hạ lão nhị n g ư ơ i nghe một chút mười một mười hai trẻ con đều hiểu đạo lý người bốn mươi năm mươi tuổi người còn không bằng một đứa bé n g ư ơ i sống h u ồ n g phí tuổi đã cao nói xong vưu phượng anh lôi kéo hạ tiểu bảo thì vào bụng trong không phải ta làm cái gì các ngươi cứ như vậy đối ta ta không phải liền là muốn đem sổ lương thực cho hắn mượn nhóm dùng mấy ngày đem nhà mình kia phần khẩu phần lương thực số định mức nhường cho bọn họ này không cần không phải cũng hưởng công mà từng cái hướng về phía ta phát cái gì hòa nha ta lại không làm chuyện xấu xa gì hạ đông dương cảm thấy mình vô cùng tủi thân ngồi ở trên xe ba gác h ạ vũ trụ lôi kéo nhà mình vợ tay cũng mặc kệ người khác thấy thế nào cái này cũng chưa tính hắn còn nắm cả hạ tiểu kỳ e o nhường đường thượng người đi đường nhìn thấy sôi nổi đối bọn hắn chỉ chỉ t r ò t r ò ta có chuyện thật tò mò cha ngươi huynh đệ mấy cái làm sao lại cha ngươi vào trong thành còn có tại sao ta cảm giác đại bá của ngươi bọn hắn mới là người một nhà mà cha ngươi vì sao không nhận thích huynh đệ tìm mọi cũng bắt nạt hắn hạ tiểu kỳ nâng lấy hà vũ trụ một tay dùng hai tay của mình qua lại vớt ve cha ta vợ con lúc vì trong nhà nghèo bị mãi mãi ta đưa đến tân ngũ trang ta quá nhà bà ngoại tròng hắn liền tại nơi đó một thằng ở đến mười lăm tuổi hắn cứu cứu là tiền sinh dạy học cho nên cha ta viết chữ cùng nhận thức chữ đều là hắn cứu cứu giáo sau đó đánh trận lúc cha ta trời x u i đất khiến liền bị quốc quân bắt lính mang đi chờ hắn thật không dễ dàng trốn thoát về đến tân ngũ t r a n g lúc phát hiện trong làng đầu một người sống cũng không có nhìn thấy đầy thôn người chết đem cha ta làm cho sợ hãi hắn thì một đường mua cơm, sau đó mới cơm về nhà đợi đến ra lúc mãi mãi ta đã sớm hết rồi đã bao nhiêu năm chỉ còn lại ra ra của ta một người nuôi mấy cái thúc thúc bà bá nguyên lai、like、là chuyện như vậy chẳng thể trách bọn hắn đối với mình huynh đệ chẳng quan tâm tình cảm là bởi vì không có cùng với bọn họ lớn lên không có tình cảm cơ sở có thể coi là là như thế này cũng không nên đi làm khó anh em ruột của mình không có tình cảm cơ sở thực sự không phải người một nhà sao hà vũ trụ đột nhiên phát giác không thích hợp đúng rồi tiểu kỳ người đôi tay này là chuyện gì xảy ra sao trên tay toàn bộ là kén người đi làm cái gì chương hai trăm bốn mươi ba không ngừng người b ấ t lo cô vợ nhỏ chương hai trăm bốn mươi ba không ngừng người b ấ t lo cô vợ nhỏ hạ tiểu kỳ bận bịu rút tay về không có ta nguyên lai、like、cứ như vậy hà vũ trụ nghiêm mặt nắm tay lấy ra để cho ta xem xét hạ tiểu kỳ cắn môi một cái đem bàn tay ra ngoài hà vũ trụ sờ lên cũng không bông u tay đối nàng nhìn thoáng qua giải thích một chút đi rốt cục có chuyện gì vậy hạ tiểu kỳ giật một cái cũng không có cò rúm ta cũng không làm cái gì chính là giúp đỡ nhất đại mụ thu thập phòng tới nàng tương đối sợ lệnh để cho ta giúp nàng giặt quần áo chăn mềm mặt cái gì làm nhưng còn có hậu viện lao thái thái trang phục cũng là ta giúp đỡ rửa hà vũ trụ nghe giận không chỗ phát tiết người giúp lao thái thái giặt quần áo không có gì làm sao còn liên tiếp nhất đại mụ trang phục cũng giúp đỡ thầy còn bị tử mặt cái gì kia một cái chăn mền ta cầm cũng ngại chìm ngươi ngược lại tốt còn dựa lên chăn mền mặt đến, đến rồi ngươi chắc chắn thành ta không phải nói ngươi không thể dính nước sao lần trước bác sĩ kia mắng ngươi lời nói ngươi cũng đem quên đi không phải đã nói trong nhà trang phục cũng lưu cho ta đến rửa mã ta coi ngươi là tiểu thị đuôi nhưng ngươi đi cho người khác ra làm nha hoàn ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt mới vừa rồi còn đặt chỗ này nghị luận cha ngươi ngất đâu ngươi ngược lại tốt so với cha ngươi còn ốc mấy cái kia lại k h nạn nút nhát tốt hay là nhà các ngươi thân thích này nhất đại mụ sợ lạnh ngươi sẽ không sợ lạnh đúng không chính ngươi trước đây hàn khí thì trọng còn mang hải từ đâu trong lòng ngươi thì không có điểm số đúng không hạ tiểu kỳ trong hốc mắt trong nháy mắt thì chứa đầy nước mắt nàng cắn chặt môi dưới có chút tủi thân nhìn hắn đây là ngươi lần đầu tiên đối ta phát c á o ngươi trước kia từ trước đến giờ cũng sẽ không đối ta nổi giận lại nói ta chẳng phải g i ặ t trang phục mà nhà ai nữ nhân không giặc quần áo để ngươi một cái đại lao ra giặc quần áo giống kiểu gì ngươi còn được ban còn muốn cố lấy trong nhà ta còn không phải bởi vì đau lòng ngươi. ngươi đến mức đối ta tức giận như vậy sao quả nhiên chuyện cổ tích trong đều là g ặ p người trên đời này mỹ lệ đến đâu cô nương một sáng gả làm vợ liền thiếu không được t u ổ i gạo dầu muối đời sống vê vặt cho dù ngươi nghĩ coi nàng là thành công chúa nàng cũng vẫn là tránh không được rơi xuống bụi bặm biến thành cô bé lọ lem chẳng qua nói cho cùng chuyện này vẫn đúng là không oán hạ t i ể u kỳ vẫn là bởi vì chính mình không có suy xét tốt không có bận tâm vợ cảm thụ s ắ c thực không thỏa đáng lắm cũng may cuối cùng đã tới công sân hà vũ trụ xuống xe lôi kéo hạ tiệu kỳ tay liền hướng trong nhà đi đến tam đại mụ thấy là hà vũ trụ quay về vừa muốn tiến lên chào hỏi l i ê n thấy hà vũ trụ trận mắt nhìn một đôi mắt sói muốn vệ nhân ánh mắt nhẹ nhàng quét tam đại mụ một chút sợ tới mức tam đại mụ bận bịu nuốt ở một bên cầm rẻ lau làm bộ đang sát thủy tinh kết quả lại tất cả đều xoa tại trên tường tan học về nhà diêm giải đ ể nhìn thấy mười phần khó hiểu thì há miệng hỏi một câu mẹ ngài không có sao chứ sao cầm rẻ lau xoa tường đâu ngài gần đây có phải hay không mệt nhọc dẫn đến tinh thần không được tốt tam đại mụ xem xét là nhà mình quê nữ bận bịu không nhịn được đối nàng khoác k h o tay đi đi đi ngươi tinh thần mới có vấn đề đâu chú mẹ ngươi là đồ thần kinh đúng hay không ngươi vội vàng cho ta vào nhà đi ăn cơm chốc lát nữa đi học chớ tới trễ nha hiểu rõ nhìn hà vũ trụ bóng lưng tam đại mụ nghĩ ký đến đây là ai chọc tới hắn đây là m u ố n ăn người na có thể làm ta sợ muốn chết nhất đại mụ nhất đại mụ có ở nhà không nhìn hà vũ trụ tìm tới cửa hạ tiểu kỳ bước lên phía trước đi k é o hắn ngươi làm cái gì vậy nha ngươi trở đi ta sai rồi được hay không ngươi cũng đừng đi tìm vậy sau này gặp mặt nhiều khó khăn là tình a hà vũ trụ không hề bị lay động mãi đến khi nhất đại mụ mặc tạp dề đi ra trụ tử người đ â y l à nhìn lôi kéo hà vũ trụ hạ tiểu kỳ còn có nàng vẻ mặt xoắn suýt nét mặt nhất đại mụ liền hiểu c h ụ tử chuyện này hoàn ta ta không có đánh với ngươi thanh trào hỏi liền để cái đó tiểu kỳ giúp đỡ ta r ử a chăn bề mặt chuyện này đều là ta không đúng ngươi muốn đoán thì h o á n ta đi hà vũ trụ lắc đầu nhìn xem một mặt già trước tuổi nhất đại mụ giọng nói h ò a hoán chút ít ta biết ngài là vì thân thể nguyên nhân tương đối sợ lệnh ta cũng không cầm ngài lão làm ngoại nhân ta không phải đến hương sư vẫn tội ngài đừng hiểu lầm ta là muốn cho người xem nhìn nàng về sau không cho phép nàng trời đang rất lạnh lại tẩy trang phục nếu nàng không nghe、lời. chờ ta tan tầm quay về ngài thì nói với ta một tiếng rõ nàng suốt ngày để người không b ấ t lo nhất đại mụ hướng về phía hắn gật đầu một cái <cười> vậy được không cần ngươi nói về sau ta chuyên môn giúp ngươi xem nàng không cho nàng giặt quần áo hà vũ trụ kéo lại nhất đại mụ thố lên khổ đến ngài không biết chỉ chúng ta lĩnh giấy hôn thú trước đó nàng gây chỉ còn lại ra bọc xương ta đây là phí hết bao lớn sức lực còn để cho ta đổ đệ kia thường thường làm ăn lót dạ phẩm cho nàng ăn lúc này mới đem nàng dưỡng thành bộ dáng này nàng chính là không nghe của ta ngài nói ta năng không nóng này phát hòa sao nay cũng nuôi ba tháng Này nhìn bụng tất cả đứng lên nàng còn cùng người không việc gì giống nhau ngài nói nàng có tức hay không người liền lên hồi chính mình một chút đếm đều không có có xe không ngồi liền vì tỉnh kia lưỡng mao tiền sửng sốt u theo nàng nhóm nhà mẹ đẻ đi rồi tám chín dăm địa một đường đi về tới nói xong hà vũ trụ lại quay đầu nhìn nàng một cái rất lớn một người g â y thành hình dáng này nhi còn mang hài tử trong lòng có hay không có một chút đếm thực sự là một chút cũng không ngừng người b ấ t lo cảm thụ lấy hà vũ trụ tâm trạng hạ tiểu kỳ vụng nhìn hắn một cái không dám nói tiếp nữa nhất đại mụ nói một câu nhưng cũng là này c u n g hàn vốn là không thể dính nước này hơi dính thủy thân thể thì dễ hư chẳng qua này nếu là không giặt quần áo hai người các ngươi xuyên ý phục này nhưng làm sao bây giờ đâu cũng không thể mỗi ngày bận thiệu đi ra ngoài a nhìn thấy hà vũ trụ nhìn lại nhất đại mụ cũng có chút hoảng hốt c h ụ tử ngươi cũng đừng nhìn ta ta có thể r ử a không được c h í n h ta đều là nê g bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn quăng ngươi nhất đại g i a làm việc làm cho trang phục làm việc nuốt vào kia một thân d ầ u đều có thể đem ta m ệ n h chết đi hà vũ trụ lắc đầu ngài suy nghĩ nhiều ta chỉ là n h ờ n g à i giút ta nhìn nàng điểm này giặt quần áo xách nước quét dọn vệ sinh công việc về sau cũng không cần nàng làm đi quá nặng hay là không dễ làm ngài nói một tiếng ta giúp ngài làm chẳng phải xong rồi mà được rồi ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi đừng tiếp tục đem ngài cho đông l ạ n h nhìn nhất đại mụ chụp hắn một cái tát nết môi n ở nụ cười ngươi nhìn xem ngươi ta cũng không phải cái gì xã hội xưa cách cách phúc tấn nào có như vậy dễ hỏng đúng là ta buổi tối lúc ngủ sợ lạnh có đôi khi còn đến ngủ không yên lúc bình thường ngược lại là không có gì kinh nàng kiểu nói này hà vũ trụ trợt nhớ tới một loại hậu thế dùng mấy chục năm lao đồ vật lò nén khí ống sắt dùng cái đồ chơi này sửa ấm vậy nhưng so với cái này chậu than tử tiết kiệm nhiều việc với lại cái này mới đốt bao n h i ê u c a r b o n so với chậu than đến cưỡng ép không phải một điểm nửa điểm hiện tại đầu tiên muốn cân nhắc chính là vợ cùng hải tử khỏe mạnh cùng vấn đề an toàn và đầu này một thai hải tử sinh ra như vậy phía sau mấy cái kia cũng không cần phải lo lắng trong lúc vô tình nhìn lướt qua phát hiện tần hoài như mẹ chồng giả trương thị từ tiền viện đi đến hà vũ trụ đầu g ó c nhất chuyển trong đầu thì có chủ ý chương hai trăm bốn mươi b ố g ụ tử lên núi tiền gấp chương hai trăm bốn mươi bốn gù tử lên núi tiền gấp đèn hoa mới lên tần hoài như lại vác lấy bao chậm dại hướng trong nhà đi đến mắt thấy còn có mấy ngày muốn lĩnh lương thế nhưng nàng mấy ngày nay lại là ngày càng lo âu cho mượn người ta phiếu lương thực luôn luôn còn không lên mỗi tháng kia hai mươi lăm đồng tiền tiền lương cũng không đủ xài còn kém ba ngày còn có ba ngày nàng thì cũng có thể tính tạm thời sống lại thế là thế nào vượt qua ba ngày này liền thành nàng cấp bách cần suy tính vấn đề trong bọc chỉ có ba cái bánh n ô thái cũng chỉ có nửa phần thì này nửa phần thức ăn hay là nhân viên t ạ m vụ đáng thương nàng cố ý cho nàng tỉnh ra tới thì này nửa phần thức ăn cũng làm cho nàng cảm khái đến chưa nhìn gần ngay trước mắt tứ hợp viện tần hoài như dường như đều không có khí lực nhảy vào lý hiền anh lão nương theo nhà vệ sinh quay về liền thấy tần hoài như đứng ngoài cửa chậm chạp không có động tác hoài như a vừa tan tầm đâu nay cũng đến nhà sao không vào trong a tần hoài như quay đầu nhìn phán qua trên mặt lộ ra theo thói quen mịt cười là trần Di a ngài mới vừa lên nhà vệ sinh đi hạ ta đây không phải vừa nghĩ ra ta giữa chưa đánh một hộp thái còn có ba cái bánh bao bột mì trắng không có mang về đến mà ta chính cân nhắc muốn hay không trở về lấy một chuyến đâu lý hiền anh mẹ chính là một hồi tức hận ơ vậy nếu là không mang về đến lỡ như nhường háo tử tha đi vậy coi như là sai lầm tần hoài như trực tiếp bước vào sân ngoài miệng còn đang ở cậy mạnh được rồi không phải liền là ba cái đại bạch bánh ba o mà cùng lắm thì ngày mai ta lúc làm việc lại ăn đi lại nói đều là chút ít giữa chưa ăn để thừa vứt đi cũng liền vứt đi nhìn tần hoài như đi vào nội viện lý hiền anh lão nương chính là dừng lại oán thẩm thật là có thể chứa còn ba đại bạch bánh bao đâu thì nhà ngươi tình huống kia ai còn không biết ai nha ta còn có bánh lỗ ăn ngươi đây chỉ sợ là muốn nghèo rất mồng tơi đi hừ người lừa gạt quỳ đâu Tần hoài như vén lên g è m n h vải thì đi vào trong phòng ta trở về mặt không thay đổi đem túi đ e o vai hướng trên mặt bàn vừa để xuống tần hoài như liền đi tới chậu rửa mặt kiêu ngạo trước đổ điểm nước cấm cho mình tắm một cái mặt hoài như quay về mang cơm trở lại chưa a nhìn tần hoài như đi đến giả trương thị liền bắt đầu hốt hoảng lật lên tần hoài như dùng đóng gói mang bệnh túi đ e o vai đến khỏi phải nhìn thì ba bánh ngô cùng nửa hộp b ắ p cải chúng ta buổi tối hôm nay đi ngủ sớm một chút tỉnh nửa đêm qua đói ngủ không được tần hoài như đem lau xong khăn mặt giặt sau đó ngồi ở trước bàn cơm bọn nhỏ đâu cũng đi đâu giả trương thị h ư u khí vô lực ngồi ở bên cạnh tại hậu viện hắn nhà nhị đại gia cửa chơi đâu hắn nhị đại gia tại cửa ra vào dựng cái b ế t đất chuẩn bị thủi đốt l ú a gần đây than đá không cung ứng nổi đại gia hỏa đều bận rộn cải tạo đất lò đốt gô đâu giả trương thị đựng hai bát cháo loãng cho mình cùng tần hoài như một người một bát nhìn t ấ y chén chỉ có hai ba hạt gạo hai cái quả phụ cũng lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong giả trương thị đột nhiên hai mắt tỏa sáng há m ù n hỏi đúng rồi buổi sáng hôm nay đi gặp qua biểu mọi ngươi không có nàng nói như thế nào tần hoài như đau thương cười một tiếng đem trong tay bưng lấy ch Đi đã tìm. nàng liền nói tay nàng đầu cũng không dư dả trong nhà nàng hứa đại mậu chằm chằm đến gấp mỗi ngày chỉ cấp nàng một chút mua thức ăn tiền nhiều hơn một phần cũng không cho nàng cũng là không có cách nào để cho chúng ta chính mình nghĩ triệt nàng là không có biện pháp rút giả trương thị vẻ mặt vẻ lo lắng cái này không biết xấu hổ tiểu từ nha đầu từ ta gặp được nàng lần đầu tiên lên ta liền biết nàng không phải vật gì tốt qua sông đoạn cầu cần phải người hướng phía trước không cần đến người hướng về sau nói kiểu này nông thôn đến g ã nha đầu đầy mình lòng dạ hay hỏi cũng không nghĩ một chút rốt cục là ai mang nàng tới trong thành tới nàng lại ngẩm đầu nhìn một chút tần hòi như cũng không giải thích chính mình lời mới vừa nói có gì không thỏa đáng liên tiếp nhà n à n g tần hoài như cùng nhau cũng cho mắng tần hoài như cũng không tức giận mẹ ngài đây là bán ta không mang lương thực quay về đúng không ngài để cho ta có biện pháp nào một tháng thì này hai mươi lăm tiền còn có này không đến ba mươi cân phiếu lương thực ngài nơi này không hài lòng chỗ nào không hài lòng rốt cuộc để cho ta làm gì à nếu không ngài vung lấy đòn gánh đánh chết ta được rồi ta thật sớm điểm tới thấy bổng ngạnh ba nàng rõ ngài còn mỗi ngày nghi t h ầ n n g h i quỷ thật giống như ta mỗi ngày đi vụ trộm bán dường như giả trương thị cũng không có gì bằng chứng lại nói nàng còn chỉ vào con dâu cho nàng dưỡng lao đâu ngươi nhìn xem ngươi kích động như vậy làm gì ta đoán trách ngươi cái gì sao ngươi không phải cũng còn đói bụng đâu đây không phải nhất thời tức giận gặp phải lanh mồm lanh miệng thì há miệng nói ra ngươi nói ngươi đây là muốn làm gì ta còn không quản được ngươi đúng không tần hoài như xoa xoa khỏe mắt nước mắt hít múi một cái dù sao ta cái kia làm cũng làm đi cái kia tận hiếu tâm ta cũng đều dùng hết ngài lại còn là đối t a không hài lòng vậy ngày ngày mai liền đi s ư ở n g chúng ta tìm chúng ta phó xưởng trưởng lý đem ta mở được rồi còn lại chúng ta cả một nhà người cùng uống gió tây bắc được rồi dù sao mỗi ngày cũng ăn không no còn sống còn không bằng chết rồi thoải mái đang nàng nhóm lâm vào chiến tranh lạnh lúc ba đứa hải tử cũng quay về rồi đồng mạnh vẩy lên màn thì há mồm hỏi một câu mẹ ngài quay về buổi tối hôm nay mang theo món gì ăn ngon tân h o a i như hơi cười một chút mẹ cho các ngươi một người mang theo một cái bánh n ô còn có một hộp bắp cải nhanh đi rửa tay một cái chuẩn bị tới dùng cơm vừa nghe đến là bánh n ô bắp cải đồng mạnh cũng cảm giác được toàn thân không có tí sức lực nào đặt mông tịu ngồi tại giả trường thị bên cạnh lại là bánh n ô thêm bắp cải ta đều nhanh ăn ôn ngài liền không thể mang một ít cái khác ăn uống như cái gì thịt miếng cùng cả tím nướng loại hình nếu không phải là xỏa trụ trước kia xào cái đó tứ h ỷ hoàn g tử đồ chơi kia có thể t h ơ m đâu tiểu đương cũng liếm miệng một cái vẻ mặt hướng tới dáng vẻ ừ n tứ h ỷ hoàn g tử ăn ngon vừa m ẹ m ứ lại tốt ăn tần hoài như cùng giả trương thị liếc nhau một cái tần hoài như cũng cảm giác được một cái tiểu nhân nhi tại bắt quần của nàng mẹ hoàn hoàn tần hoài như ô m lấy ngoại hoa đối nàng nói một câu thiên quá muộn không có viên thuốc ăn hôm nào đi hôm nào mẹ giúp các ngươi làm viên thuốc ăn đồng n g ạ n đi tới ô n lấy tần hoài như cánh tay bắt đầu làm lũng mẹ bắp cải khó ăn chết rồi ta thật sự là ăn không vô nữa ngài không thể lại đi nhà nhất đại gia trong điểm trọng yếu nhi đồ ăn thừa đến sao ta vừa mới trở về lúc trông thấy nhất đại gia ra đang trong phòng ăn loại đó đặc biệt mảnh còn đặc đỏ xúc xích vừa nhìn liền biết ăn thật ngon tần hoài như thở dài một hơi phảng phất giống như không nghe thấy nàng đem cánh tay theo đ ồ n g n g ạ n h trong tay rút ra nhường mãi mãi cho các người đem cơm hâm nóng lại ăn mẹ đi đem các ngươi trang phục tắm một cái các ngươi đã ăn xong liền theo đuổi nhanh lên giường đi ngủ bên ngoài trời lạnh tại trên giường nằm n g a còn ấm áp nói xong tần hoài như liền đem một đống trang phục bỏ vào trong chậu từ r trên, trong o Hoài ao xoa áo n viện lenh lenh thanh thanh, chỉ còn lại có Tần、hoài、Như đứng ở bên cạnh cái ao bên trên, còn có nàng phốc suy phốc suy xoa nắn quần thanh, cùng với trong đêm có hơi gợi lên tiếng g gợi gió. với lại cái hơi chỉ phốc phốc t có có có đêm ở suy suy âm đối diện xuất hiện một bóng người từ trong nhà đi ra t ầ n hoài như trơ mắt nhìn đạo thân ảnh kia hướng về nàng đi tới càng ngay càng gần nàng dùng sức nín thở mở to hai mắt dường như không thể tin được nhìn phía hắn chương hai trăm bốn mươi lăm thật là vì tốt cho ta chương hai trăm bốn mươi lăm thật là vì tốt cho ta b ảnh một cái b ồ n lớn trang phục nhẹ nhàng đặt ở Tần hoài như trước mặt. thần sư phụ hiểu rõ trong nhà người khó khăn cho nên ta cũng bất thì giờ suy nghĩ một lúc chúng ta dù sao vẫn là hàng xóm láng giềng phải không nào ta cũng không tốt đổi tận giết tuyệt lưu cho người khác một cái bắt nạt quả phụ ấn tượng xấu nơi này đâu là ta cùng vợ ta trang phục cũng không thế nào tạm ngươi cho chúng ta cặp vợ chồng tắm một cái đi ta biết trong nhà người cũng không dư dả thì chuẩn bị cho ngươi hai bánh bao ngươi nếu là không phản đối về sau chúng ta cứ làm như thế a tần hoài như liếc nhìn hà vũ trụ một cái không dám tin hỏi một câu ngươi là tại nói chuyện với ta thật là ngươi sao xòa trụ nhìn nàng hơi có chút vẻ mặt kích động hà vũ trụ chuẩn bị nhường nàng thanh tình một chút k h ú khụ nói chuyện chú ý một chút thần sư phụ ta hiện tại là thân phận gì ngươi không phải không rõ ràng ngươi xưng hô thế này có vấn đề à? đồng chí tần hoài như tần hoài như s ừ n g sốt một chút a gì hà chủ nhiệm hà vũ trụ gật đầu một cái khoác lên áo khoác rất có lãnh đạo phái đoàn hắn tiện tay lấy ra hai cái màn thầu đến đặt tới tần hoài như bên cạnh bên cạnh cái ao bên trên nhìn lung lay sắp đổ đại bạch bánh bao tần hoài như bận bịu i nắm tay tại trên quần áo cọ sát tiếp lấy liền đem bánh bao nắm ở trong tay hà vũ trụ trực tiếp nắm tay hướng trong túi một thăm dò vợ ta đâu không nhiều yêu phản ứng ngươi ngươi cũng đừng có hướng trước mặt của nàng tiếp cận nếu trêu đến nàng mất hứng kia về sau chúng ta thì hay là chiếu vào trước kia cả đời không qua lại với nhau được rồi đúng rồi giặt quần áo lúc phải c ẩ n t h ậ n điểm nếu ngươi cố ý đem trang phục làm hư hay là rửa không sạch sẽ kia về sau hay là như cũ không cần ta nói ngươi cũng hiểu nói xong hà vũ trụ cũng không k h á c h khí quay người liền đi trong phòng ngay cả một câu hỏi h à n ân cần đều không có tân h o à i như cảm giác mình tựa như là làm một giấc n g ộ n g chỉ có trong tay bánh bao có vẻ đặc biệt chân thực nàng hé miệng cắn một cái bột mì mùi thơm nhường nàng đặc biệt vui vẻ cuối cùng không cần lại đói bụng có đồ tốt tự nhiên phải có người cùng nhau chia sẻ trên một điểm này tần hoài như coi là hoa hạ tốt vợ nàng đem bánh bao thăm d ọ tại t trong quần áo hào hứng chạy vào trong phòng trong phòng đen kịt một màu tần hoài như vào bụng trong đưa tay vô vô nằm ở trong chăn giả trương thị mẹ ngài mau đứng lên ta có chuyện gấp gáp tìm ngài giả trương thị một béo lao thai thái mỗi lúc trời tối nếu là không đem chính mình ăn quá no nàng thì ngủ không ngon non giấc này còn đói bụng đâu tự nhiên không có nhanh như vậy có thể ngủ được nhìn cho nên tần hoài như một gọi nàng thì tỉnh rồi hòa như đã trễ thế như vậy có chuyện gì a người tẩy xong y phục thầy xong thì vội vàng đi ngủ ai nha ngài thì đứng lên đi là chuyện tốt giả trương thị bất đắc dĩ bỏ lên hơn nửa đêm năng có chuyện tốt gì nửa đêm canh ba ngươi cái này lại dậy vỏ cái gì đâu đồng ngạnh trở mình trong miệng lẩm bẩm các ngươi làm sao còn không ngủ đâu phiền chết có thể hay không nói nhỏ chút ta ngày mai còn muốn đi học đâu giả trương thị bận điệu cho hắn đại tôn tử dịch dịch chăn m i ệ ngủ n g ngươi đi ta cùng ngươi mẹ còn có việc các ngươi vội vàng đi ngủ mãi mãi một hồi liền quay về giả trương thị khoác lên trang phục xuống giường chuyến nhìn dép đi theo tần hoài như đi tới ra ngoài và tần hoài như từ trong ngực móc ra hai cái tuyết trắng bánh bao lớn giả trương thị thì phát ra một tiếng sợ h ã i t h a n phục tiếp lấy liền cầm lên một cái bánh bao g ầ m một cái ôi hoài như a này bánh bao bột mì trắng từ lâu tới hương vị chắc chắn hương a tần hoài như cũng g ầ m hai cái cầm một con b ắ t đến đổ nửa b á t thủy cho nàng hương a nếu không ta có thể đem ngài kêu lên hồi này biết ta này trong lòng khả thi thời nhớ tới ngài na ngài ăn từ từ chớ mắc nghẹn nhìn mẹ chồng có chút n h ẹ nhìn t ầ n hoài như bận điệu cho giả trương thị vô vô phía sau lưng thở thông suốt giả trương thị có ăn giống như cảm thấy mình lại lần nữa tỏa sáng sức sống người cũng tinh thần nhiều v â n v â n v â n mẹ hiểu rõ mẹ cũng không nói cái gì a ta đây không phải là đau lòng n g ư ơ i mà ta ngươi còn không biết nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ trong miệng đầu giấu không được chuyện hoài như a ngươi còn chưa nói với ta này bánh bao là từ đâu tới đâu t ầ n hải như x ả o q u y ệ t cười cười ngài đoán giả trương thị vẻ mặt vội vàng ngươi mau nói đi nay hơn nửa đêm ta có thể không đoán ra được tần hoài như cũng không thừa nước đục thả câu là x o a trụ x o a trụ cho hai ta bánh bao giả trương thị vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi x o a trụ không thể nào không thể nào hắn mỗi lần chừng của ta lúc ánh mắt kêu hận không thể ăn ta hắn làm sao lại như vậy hảo tâm như vậy tốn không hai n g ư ờ i lại bạch bánh bao tần hoài như đầy mắt mỉm cười nàng sửa sang chính mình bên h a i tóc thật sự ta nghĩ hắn hay là nhớ chúng ta người một nhà rốt cuộc này cũng chăm sóc nhà chúng ta hơn hai năm chỉ là hắn người này tương đối m u ố n mặt có chút ngượng ngự mặt mũi tại sao phải sợ hắn vợ hiểu lầm cho nên lúc này mới cùng nhà chúng ta trở mặt giả trương thị hay là vẻ mặt không tin hắn thì không có để ngươi giúp hắn làm chút gì không nói gì tần hoài như đem bánh bao nuốt xuống lại rót một miệng lớn thủy trong miệng mơ hồ không do nói một câu nói để cho ta giúp hắn nhóm cặp vợ chồng giặt quần áo nói rửa sạch thì tiễn ta hai cái bánh bao ta đã đáp ứng hắn lại nói bánh bao chúng ta đều ăn ngày nghỉ ngơi trước ta đi giặt quần áo đi thật sự ôi vậy nhưng thật sự là quá tốt lao thiên có mắt ta đây thật là bồ tát h i ể n linh được rồi bình thường sao không thấy hiền linh hà vũ trụ đưa hai bánh bao bồ tát thì hiền linh giả trương thị hài lòng đi ngủ đây chỉ có tần hoài như ăn bánh bao cũng cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng chủ yếu là tới tinh thần của nàng phương diện nàng giống như vừa tìm được lại lần nữa sống tiếp dũng khí cùng động lực chỉ là tám tám loại dũng khí này cùng động lực thì biến thành hoài nghi nhiều như vậy trang phục dòng dã một cái bù lớn thật là vì giải quyết vấn đề của ta vì sao tám tám trong đầu cảm thấy thật lạnh thật lạnh đây này có câu nói nói thật tốt vậy thì có cái gì tuế nguyện tính hảo chẳng qua là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên thôi hà vũ trụ lên giường đem cái đó cao cao gầy teo cô vợ nhỏ ô n đi qua còn cùng ta tức giận đây ta đây không phải quan tâm ngươi mà đều nói để ngươi chính mình chú ý ngươi một mực không nghe lỡ như có một sơ suất đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp hiểu rõ đi ngủ sớm một chút đi hạ tiểu kỳ cảm thấy mình rất tủi thân nào có hơn nửa đêm n h ư ờ n g nhà mình nam nhân cho mình giặt quần áo đạo lý ngươi cũng bận b ệ u cả ngày về đến nhà còn chưa nghỉ khẩu khí lại muốn rửa tiếp trang phục là ai cũng sẽ cảm thấy bất bình tức giận nha ta cưới vợ không phải liền là cho ta giặt quần áo nấu cơm sinh con sao này nấu cơm không cần ta làm t r a phục cũng không cho ta rửa chỉ còn lại sinh con vậy dạng này vợ còn giữ nàng làm gì dứt khoát đổi một cái vợ được chương hai trăm bốn mươi sáu một loại đời sống hai loại lãnh ngộ chương hai trăm bốn mươi sáu một loại đời sống hai loại lãnh ngộ tại hạ tiểu kỳ nhận biết bên trong từ lúc nàng ký sự lên mẫu thân vưu phượng anh liền đem nhà của chồng trong ngoài ngoài vụ công việc tất cả đều ông đồn phụ thân hạ đông dương trước kia đi đứng tốt lúc cũng chỉ là mỗi ngày tan sở về nhà t i u ngồi tại bên cạnh bản đại sự mặc kệ việc nhỏ không hỏi cầm rượu đế cái bình uống hai lượng lại để cho mẫu thân cho hắn xào mấy khoả lạc giang uống xong ngay cả chân cũng không dựa liền lên giường đi ngủ nam nhân phụ trách ngôi gia đình nữ nhân phụ trách quản lý việc nhà đây mới là trong mắt của nàng bình thường giữa phu thê đời sống nào biết được nàng rốt cục gà một cái người nào a mỗi ngày trời chưa sáng thì rời giường n à n g y trên cơ bản không thể nào cùng đi thì vẩy lướt nước, nước đem trong trong ngoài ngoài cầm cây lau nhà kéo lên một lần hỏi hắn vì sao không cần trội hắn cho đáp án là trội vùng cho làm cho trong phòng bụi đất tung bay quá ảnh hưởng nhà mình vợ đi ngủ đối hô hấp cũng không tốt lắm buổi sáng trước giờ đem điểm tâm làm tốt nếu không phải là đi bên ngoài mua chút ăn trước kia nàng đều là chính mình ở nhà ăn cơm trưa liền lạnh bánh bao ăn chút đồ ăn thừa dường như đều không có sao tiến vào nhà bếp hiện tại hắn cầm c còn ăn bài cái đồ đệ mã hoa mỗi ngày hướng về trong nhà mang cơm trưa ngươi nói trên đời tại sao có thể có dạng n à y người nàng hiện tại miễn cưỡng tính toán ra cũng liền mang thai ba tháng nhìn xem hà vũ trụ phản ứng làm cho hình như mình lập tức muốn sinh dường như cái này cũng không cho làm vậy cũng không cho làm hiện tại càng tốt hơn ngay cả giặt quần áo cũng không để cho mình tẩy vậy làm sao bây giờ đâu được rồi dứt khoát tiếp tục chính mình ngày cũ có mình bộ kia tu dưỡng và những điều cần lưu ý của một phát thanh viên được cũng không biết có phải hay không là ảo giác dĩ vãng mười phần đơn giản đọc thuộc lòng bây giờ trở nên vô cùng không lưu loát nhìn xem một lúc thư thì mơ màng muốn ngủ nhiều lần đọc một chút liền ngủ mất vậy liền len lén đem trang phục tắm một cái dù sao hắn trên nhà máy ban cũng không biết thuận tiện giúp nhìn nhất đại mụ đem trang phục cũng tắm một cái t ỉ n h chính mình luôn luôn thích ngủ ngủ g ầ n sáng sớm hôm sau ánh nắng tươi sáng hà vũ trụ trời chưa sáng thì rời giường nói là muốn đi nhập hàng thu mua cái gì thì vội vã đi rồi hạ tiểu kỳ hiện tại đặc biệt dễ khốn đợi nàng lúc tỉnh lại thiên đô đã sáng rồi không xong này cũng mấy giờ rồi trong nhà cũng không có một viên biểu hạ tiểu kỳ vội vàng đứng dậy mặc quần áo tử tế mặc lên áo đông ngay tại bùn kiêu ngạo bên cạnh rửa mặt sau đó liền đi ra cửa một thanh nhâm vang lên nguyên lai、like、là nhất đại mụ đang cùng chính mình chào hỏi tiểu kỳ đi lên nhìn quen thuộc nhất đại mụ hạ tiểu kỳ cười cười xấu hổ nói một câu buổi sáng tốt lành sau đó thì cũng không quay đầu lại ra sân trong nhà không có gì lương thực dự trữ tối hôm qua đồ ăn thừa hộp cơm lại để cho nhà mình nam nhân mang đi hạ tiểu kỳ đành phải nhớ ký hà vũ trụ căn dặn hướng về rời nhà không xa quán ăn sáng c h i ề u dương đi đến đ à n thì thật xa liền thấy hạ tiểu kỳ thân ảnh này cao gậy vóc dáng và khí chất một chút cũng không giống là nhà nghèo trong xuất thân hải tử ngược lại là mang theo một tia g i n g nam nữ tử dịu dàng đàng tốt ngày sớm đàm t ỷ cười hì hì giữ nàng lại tay ôi của ta t ỷ môn nhi mặt trời này cũng phơi c á i mông lúc này mới mới khởi đầu chật chật chật rốt cục là chúng ta gì đại chủ nhà vợ sinh chính là dễ hỏng đối mặt đàm t ỷ trêu chọc hạ tiểu kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ nàng có thể đáp lại chỉ có đỏ mặt d a vẻ chấn định sau đó ngại ngùng vào trong phòng đàm t ỷ gặp nàng bộ dáng này hiểu rõ hạ tiểu kỳ không phải giống như nàng mặt đường thượng người nàng ho khan một tiếng đối hạ tiểu kỳ nói một câu đứng đắn lời nói đệm mội xem xét muốn ăn chút gì không ta tốt cho ngươi đi làm điểm hạ tiểu kỳ nhìn nhìn trên bảng đèn tô lại long vẽ phụng chữ khó khăn mới nhìn đã h i ể u phía trên viết là cái gì chỉ nghe thấy một cái thô lỗ âm thanh hô một câu đàng thu phương mì tương đen của ta đâu xong chưa đàng tỷ quay đầu chính là một câu chửi rủa tốt mẹ ngươi nha phía sau đang bận đâu chờ một lát ngươi cũng không đói chết quay đầu thì hỏi hạ tiểu kỳ một câu nghĩ được chưa muốn ăn chút gì không hạ tiểu kỳ gật đầu một cái thì mì thịt bỏ đi làm phiền ngươi đ à n tỷ đàng tỷ cười cười vỗ vỗ tay của nàng hạ chúng ta ai cùng ai nha ta còn đến qua hai người các ngươi lỗ hổng rượu mừng đâu đều không phải là ngoại nhân ngươi khách khí với ta cái gì ngươi trước ngồi mặt một hồi liền được nhìn hạ tiểu kỳ trước mặt để đó một bát nóng hổi mì thịt bò trên mặt còn trồng chất lên mấy khối hiện ra bóng l o á n g ớ t cát thịt bò viên hán tử kêu lại bất mãn ta nói đàm thu phương chúng ta đều là hàng xóm láng giềng tới ngươi sao chỉ toàn cố lấy ngoại nhân đâu l à ta tới trước có được hay không ngươi có biết hay không cái gì gọi là tới trước tới sau đ à n tỷ giơ tay lên bên trong vợ thì ném tới không ăn liền ăn tiệm chúng ta trông không có thèm loại người như ngươi mà đồ chơi ngươi muốn tìm cặn bã tử ngươi cứ việc nói thẳng nói xong đàm tỉ đối sau bếp hô một tiếng lao tống lao lưu có người tìm tiệm chúng ta bên trong phiền phức đến đập phá quán đến rồi phía sau hai cái đầu bếp đi ra một cái cầm chảy cán bột một cái s ở lấy dao thái k hiếp lại đôi mắt nhỏ một bộ không được thì động thủ tư thế sao cặn bã đây là dám tìm chúng ta quán ăn sáng chiều dương phiền phức khương phúc quý ngài dài ra mấy k h o a đầu tin hay không ngươi tống ra đem ngươi ăn cơm ra hỏa cái cho ngươi vụt nhìn k ư ơ n g phúc quý muốn đi đàm tỉ hô một tiếng đem vợ cho lão nương nhật lên nếu không ta liền tìm đến nhà ngươi đi hỏi một chút mẹ ngươi là thế nào giáo dục hải tử khương phúc quý chỉ có thể từ dưới đất nhặt lên sổ sách đưa tới đàm t ỷ trong tay sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi được rồi tất cả mọi người cái kia ăn một chút cái kia uống một chút khỏi phải lý người như vậy tật xấu còn hắn mọi người nhắm mắt làm ngơ cũng đang ăn nhìn chính mình trong chén thứ gì đó hoàn toàn không quan tâm vừa n ã y rốt cục đã xảy ra chuyện gì đàm t ỷ đi tới hạ tiểu kỳ bên người vỗ vỗ phía sau lưng nàng hù dọa ngươi đi tỉ thật không phải cô ý là người kia miệng quá tiếu ta thì hù dọa hắn một chút ngươi từ từ ăn đã ăn xong liền trở về đi ta trong tiệm bận điệu thì không khai h ô n ngươi à đúng rồi ăn xong ngươi liền đi đi thôi quay đầu ta tìm ngươi nam nhân đối sổ sách ngươi không cần đưa tiền nhìn nam tỷ vung lên d ẻ m vào sau b ế p hạ tiểu kỳ giống như phát hiện tại nàng nhận biết bên trong lại mở ra một cái mới cửa sổ ngươi lai、like, tại lao kinh thành chợ bữa trong lúc đó mọi người đều lại như thế sống qua ngày ăn cơm xong nàng thì vội vã đi rồi không đưa tiền nhường nàng cảm giác chính mình đang ăn ă n không còn nhường nàng có chút nhi có tật giật mình ảo g i á c luôn cảm giác trong lòng là lạ vào sân hạ tiểu kỳ mới thở phào một cái tiếp xuống nàng liền thấy trong nội viện dường như treo đẩy chính mình cùng hà vũ trụ tất cả trang phục nhìn s ắ c mặt tái nhợt tần hoài như theo bên cạnh nàng trải qua mặc một thân quần áo mới hạ t i ể u kỳ cùng s ắ c mặt tái nhợt đầy người cũ miếng vá tần hoài như tạo thành đối lập rõ ràng trang phục tẩy xong sạch sẽ vô cùng buồn tha các ngươi cửa nhà còn nhớ lần sau còn tìm ta nhìn tần hoài như vẻ mặt mẹ nhọc dáng vẻ hạ t i ể u kỳ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trang phục rửa sạch sẽ không nhốn bụi trần Trưng 247, nội tâm ruột. Trưng 247, nội tâm ruột. nội nội giấy giấy đừng nói nữa ta đ ồ đệ kia cùng các ngài khuê nữ sự việc không thành đúng đừng thật không phải là bởi vì cái khác ngài cũng đừng phê bình tuyết thánh là ta cái đó đ ồ đệ không tốt không xứng với các ngài tuyết thánh thật sự là thật tâm lời nói người xem ngài sao có thể không tin đâu ngài lần trước nói sự việc ta nhớ ký đâu yên tâm ta quên không được Tốt. ngài yên tâm đi h ả o h ả o vậy ngài trước vội vàng ngài trước treo vậy ngài bận bịu ngài bận rộn hà vũ trụ để điện thoại xuống liên bắt đầu v ò lên cái chắn đến hắn nguyên bản cho rằng chỉ là đ à m cái yêu đương mà hai người này hẳn là không có bao nhiêu vấn đề nhưng mà không ngờ rằng hai người bọn họ người không những không thành tạo thành hậu quả vẫn rất nghiêm trọng nô đại trí mỗi ngày đi làm trạng thái đều là mặt mà tủ mày c h o hàn tuyết bánh trạng thái cũng không tính được tốt hà vũ trụ thực sự là không ngờ rằng vốn là một cái rất tốt ý nghĩ cuối cùng lại hại hai cái vô tội người trẻ tuổi chỉ có thể nói tạo h ó a tre ngươi hai người này liền không ai có thể đ ủ biến thành người một nhà duyên phật đi lần trước hàn thư ký hỏi hắn có thể hay không giải quyết ăn cơm cùng nông nghiệp phát triển vấn đề cũng không biết chính mình là uống một chút rượu thì bánh trướng vẫn cảm thấy hai người này n ă n g thành công kết hôn dường như miệng đầy đáp ứng giúp hàn thư ký nghĩ một chút biện pháp kết quả hàn thư ký liền lên tâm một thẳng nhớ nhường hắn cho ra n g h ị kế trước hết nghĩ cách giải quyết vấn đề ăn cơm ít nhất là bộ phận giải quyết vô kế khả thi là cái này hàn thư ký hiện tại khổ não chỗ trong huyện không có tiền phải nói ở đâu cũng thiếu tiền thiếu lương thực thiếu hạt giống nông cụ máy móc cùng châu còn có kỹ thuật viên không bột đấu gột nên hổ là cái này hàn thư ký hiện tại nhức đầu nhất sự việc biện pháp giải quyết có sao có nhường rau nô đại trí t nghiêm ngặt dựa theo ý nghĩ của hắn cùng yêu cầu đi làm nhiều lắm là cũng là nhường nô đại c h í qua lại nhiều chạy mấy chuyến luôn có thể đem vấn đề giải quyết thế nhưng vẹn vẹn hai người bọn họ việc hôn nhân thì không thành cái này nhường hà vũ trụ vô cùng bị động không có cách nào làm cái gì nông nghiệp quy hoạch đừng nói cái tầng quan hệ này không quan trọng con rể của mình cùng một cái không quan trọng gì người trẻ tuổi không cần phải nói cũng biết cái nào đầu quan trọng hơn này đãi ngộ cho dù không phải cách biệt một trời cũng không kém là bao nhiêu không có hàn g thư ký hết sức ủng hộ không có hắn hiện trường chỉ huy hướng dẫn kỹ thuật người khác căn bản không biết nên sao làm đối với những kia trông c ậ y vào mình mở nhân vật chính q u a n hoàn mang theo hệ thống hời hợt là có thể đem chuyện này làm thành cũng rất nhẹ nhàng liền tìm đến vài vị n g o ạ long p h ư ợ n g sổ thuận thuận lợi lợi sẽ làm thành xuyên quốc gia xí nghiệp những cái được gọi là lập nghiệp người mà nói chỉ có thể nói bọn hắn quá mức lý tưởng hóa trồng rau nào có đơn giản như vậy nhưng mà trước h i mặt giống như hiện ra trước kia quan sát truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong những kia không nhà để về vì thiếu lương sinh sinh đông lạnh đói mà chết đáng thương bách tính mà nói trong lòng của hắn lại không hiểu hiện ra thật sâu đồng tình mã hoa phái ngô đại trí đến nói với hà vũ trụ một tiếng lý chủ nhiệm muốn chiêu đãi quan hệ đơn vị hắn bận rộn nhìn xáo rau giữa chưa không có thời gian liền định nhường ngô đại trí thay hắn đem thức ăn đưa tới nhà hỏi một chút hà vũ trụ có gì cần dặn dò nhìn trước mắt tên đồ đệ này kiêm huynh đệ hà vũ trụ thở dài một hơi vô vô bờ vai của hắn khác mặt mày ủ rũ không phải liền là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương không thành công mà n à y có cái gì tốt khổ sở ai không phải như vậy đến ngươi có biết hay không ta trước kia có thể nói chuyện không chỉ ba cái phía trước còn có hai đâu t ẩ u tử ngươi nhưng thật ra là ta nói cái thứ năm đối tượng ngô đại trí vẫn như c ũ để không nổi tinh thần đến hắn cảm thấy mình rất vô dụng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong Về vì phần sư phụ, nói những thứ này chỉ nói này an sư là đối u chuyện ổ i ngài thông minh như vậy một người, nói hài hắn, thì thông như hay khả dạng nữ hài hay sao? Làm sao có khả năng cần 5 lần? một gì Làm đàm vậy có sao? sao đ với hà vũ trụ nội tâm của hắn là phức tạp hắn đã là sư phụ của mình lại là huynh trưởng của mình nô đại trí từ trước đến giờ đều chưa từng có phụ thân hắn cũng không biết có cha mẹ ruột là một loại cái gì cảm thụ nhưng hắn trong lòng một mực đang nghĩ khoảng cũng là hà vũ trụ dáng vẻ như vậy a hà vũ trụ làm việc cùng phong cách hành sự rất dễ dàng cũng là người ta coi như không thấy hắn tuổi tác đối mặt hắn lúc luôn cảm giác dường như là đang nhìn một tên bốn mươi năm mươi tuổi chung nhân nhân hắn do dự một hồi đối hà vũ trụ nói một tiếng sư phụ ta ngày đó thái độ không được tốt ta muốn theo ngài nói lời xin lỗi ta ngày đó quá vô liêm s ỉ ta còn cùng ngài đọc thủ là ta thật xin lỗi ngài hà vũ trụ hơi cười một chút chuyện này cũng không thể chỉ trách ngươi sư phụ cũng có trách nhiệm ta không ngờ rằng hàn tuyết đánh cô nương này cá tính mạnh như vậy đây đúng là ta không có suy xét đến được rồi về sau không đề cập tới nàng sư phụ nhất định sẽ giới thiệu cho ngươi một cái tốt hơn nô đại trí gật đầu một cái ừ n ta biết đúng rồi mã sư huynh cấp cho lý chủ nhiệm nấu ăn không còn thời gian hướng trong nhà đưa cơm vừa vặn ta có thời gian muốn hỏi một chút ngài muốn mang hộ lời gì trở về hà vũ trụ k h o á t khoác tay lại hỏi lý chủ nhiệm yêu cầu một ít món gì mã hoa ứng phó sao nô đại trí đầu tiên là báo tên món ăn muốn gà c u n g bảo khoai tây sơn ư sườn ma bà đậu phụ thịt kho tàu cá thu ngư một cái quái thịt lưng còn có giải nhất ăn tứ hỷ hoàng tử n a m thái một chén canh vừa vặn lục đạo thái tiếp lấy hắn liền bắt đầu lay ngẩng đầu lên chính là mã sư huynh nhìn lên tới có chút căng thẳng ta cảm giác trong lòng của hắn không lớn an tâm một bên xào rau một bên đang không ngừng lau mồ hôi nếu không ngài trở về giúp hắn xem xét ta nghĩ ngài nếu ở đây hắn nên liền không có vấn đề gì hà vũ trụ lắc đầu tiếp tục suy nghĩ nông nghiệp phát triển kế hoạch cùng phương ă n đến vậy không được hắn sớm muộn gì cần một mình đảm đương một phía hiện tại hắn lý thuyết cùng thực thao đều không có cái vấn đề lớn hơn gì thiếu chính là kinh nghiệm cùng nấu nướng thời c n g lộ còn có một số áp lực trong lòng những thứ này với hắn mà nói đều là một loại rèn luyện cũng là có thể làm cho hắn sớm ngày tiếp nhận nhà bếp nhất định phải trải qua quá trình trưởng thành nô đại trí nghe hà vũ trụ phân phó cho Hạ thật i ể u Kỳ đưa b á n bao khoai hai đưa qua. loại đạo đạo hoàng cho Láo cùng cố lưng, sương sườn, nhiều nhưng đừng ấy tây lại làm Hạ thái. quái Tiểu Thái Thái điếp thịt Một thịt một tứ tử, t hỉ h quên Kỳ ý không phải nhớ thương lão thái thái ở nhà lão thái thái đối với hắn tốt thừa dịp lễ mừng năm mới trả lại hắn cùng nhà mình vợ một người nạp một đôi giày mới đệm trước bất luận này miếng lót đáy giày có đáng tiền hay không đây là lão thái thái một phen tâm ý dù sao cũng là tám mươi tuổi lão nhân đối với lão thái thái hà vũ trụ thực sự là cầm nàng lão nhân ra đích thân mãi mãi đợi vốn cho rằng nô đại trí chỉ là cho nhà mình vợ tiễn một phần công c ư a không ngờ rằng theo ngô đại trí đồng thời trở về còn có một cái để người m ư ờ i phần nhức đầu phiền phước nhìn ngô đại trí trong ngực ôm tên kia trong tã lót hải nhi hà vũ trụ cả người đều không tốt chương hai trăm bốn mươi tám trẻ bị bỏ rơi chương hai trăm bốn mươi tám trẻ bị bỏ rơi trẻ bị bỏ rơi mấy ngàn năm đến nay lưu truyền xuống một loại thói quen cổ nhân cho rằng tháng năm sinh hạ hải tử là một kiện rất điểm xấu sự việc tháng này ra đời hải tử sẽ khác chết phụ mẫu thương tới trong nhà a ông bà cho nên từ hán đường lên hàng năm cũng có hàng loạt tháng năm sinh vô tội hải nhi bị trong nhà thân nhân vứt bỏ có thể xưng thế gian thảm kịch mãi cho đến thế kỷ trước thập niên 90, kiểu này thói quen mới bị t e o u dừng chẳng qua chỗ khác biệt là cận đại bị vứt bỏ hải tử hơn phân nửa đều là nữ hài nhi hà vũ trụ lấy lại bình tĩnh rốt cuộc tâm tính không giống nhau rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhi đến rồi hải tử ở đâu ra người là sao phát hiện nàng nô đại trí ô m hải tử tư thế hết sức không được tự nhiên hải tử tại trong ngực của hắn ngoạ ngoại không ngừng còn đang ở lớn tiếng khóc hà vũ trụ thở dài đem hải tử từ trong tay của hắn tiếp tới tại trong ngực của hắn ô n lấy hải tử lập tức trở nên yên tĩnh trở lại một lát sau thế mà ngủ thiết đi nô đại trí vẻ mặt giật mình nhìn hà vũ trụ không nghĩ ra vì sao lại l ạ như vậy kết quả nô đại trí vớt vớt mặt mình để cho mình tỉnh táo lại ta không phải đi cho sư nương đưa cơ mà ta đi lúc cũng không có chú ý trở về thời điểm liền nghe đến có hải tử đang khóc ta thì lần theo âm thanh tìm quá khứ cuối cùng ngoài đầu ngõ mặt miếu q u a n l á o ra cửa phát hiện đứa nhỏ này có thể nói cái gì oán trách hắn xen vào việc của người khác hà vũ trụ lắc đầu chính là đổi hắn hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu người báo công an hay chưa chuyện này tốt nhất nhường công an đến xử lý nếu không ta chúng ta liền thành buôn bán dân số bọn buôn người n g n g đâu một cái liền thấy ngô đại trí đờ đ ấ n ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào hải nhi trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn hà vũ trụ chụp hắn một cái tát tiếp lấy đem hải nhi đặt ngang ở trên mặt bàn người có nghe hay không người biệt nhãn ba ba nhìn nàng ta nói với ngươi chuyện này chúng ta có thể không còn được nhất định phải đem nàng r a o cho đồn cảnh sát hà vũ trụ ngồi xuống phủ nàng một chút ta không cần nhìn cũng biết tám chín mươi là nữ hải trọng nam khinh nữ hại chết người đâu hà vũ trụ đứng dậy lật ra hải nhi tá lót quả nhiên không có đem là tiểu nhà đầu hà vũ trụ cho hải từ đắp kín mền tiện tay cho đồn cảnh sát treo một cú điện thoại uy đồn cảnh sát khu phố sao ta muốn phản ứng cái tình huống ta là nhà máy cán thép hồng tinh công nhân viên chức xế chiều hôm nay tại l à c ổ ngõ đầu ngõ miếu quan đế cửa nhặt được một cái ước chừng khoảng bốn tháng mẹ gái mời các người đến nhà máy cán thép hồng tinh văn phòng nhà ăn đến một chuyến đi chúng ta là nhà máy công nhân viên chức không có cách nào rời khỏi nhà máy vất vả đồng chí của đồn công an nhóm đi một chuyến đi treo hạ điện thoại hà vũ trụ thở dài một hơi theo trong ngăn tủ xuất ra một cái khăn lông trắng trong ngực c ấm ấm lại đem hải từ cái mông dưới đáy tá lóp rút ra thuận tiện đem nàng cái mông nhỏ x xoa xoa đổi lại mềm mại khăn lông trắ cầm chăn mền đem nàng b g ư c lại lại dùng dây thường đem hải tử chăn mền cho b g ư c lại nô đại trí toàn bộ hành trình trận mắt hốc m ồ m n h ì n hà vũ trụ làm việc đầy mắt không thể tin sư phụ ngài là thần tiên hạ phạm sao còn có cái gì là ngài không hiểu hà vũ trụ lắc đầu được rồi đừng nói những thứ vô dụng kia dù sao ngươi đi nhà ăn cũng giúp không được gấp cái gì ngươi chính là ở đây nhìn hải tử đi và đồn cảnh sát công an đồng chí đến xác minh tình huống ta phải cùng khoa bảo vệ nhà máy cùng cửa giữ cửa trình đại gia lên tiếng kêu gọi khắc làm ra ảnh hưởng không tốt gì đến hà vũ trụ cho cửa cùng bảo vệ khoa cũng gọi điện thoại nói rõ một chút tình huống có đồn cảnh sát tới xe nhường bảo vệ khoa tiếp đãi một chút đem đồn cảnh sát xe dẫn tới văn phòng nhà ăn t r o n g đến để điện thoại xuống hà vũ trụ xem xét hồi lâu hải tử nhìn bạch bạch nội nội trừ ra có chút đầy trạng thái tinh thần cũng không t ệ lắm chỉ là thời khắc này nàng đang không ngừng mút lấy quả đấm nhỏ của mình hà vũ trụ nhìn trong lòng t ừ n g đợt căng thẳng đây là đói bụng m u ố n bú sữa lô đại trí cũng gục ở chỗ này nhìn nàng thật lớn một cái trẻ danh to xác thế mà đỏ cả về mắt bắt đầu rơi lệ hắn quay lưng đi nước mắt như suối trào chảy ra đột nhiên hắn nuốt một cái nước mắt xoay người qua. vẻ mặt nóng bỏng chằm c h ầ m vào hà vũ trụ hà vũ trụ liếc mắt liền nhìn ra hắn ý nghĩ đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu ngươi nếu là dám không nghe của ta ta thì cùng ngươi không k h á c h khí trước tiên đem ngươi cho đánh cái gần chết g i ngươi lại toát ra cái gì điên cuồng ý nghĩ đến đứa nhỏ này lai lịch không rõ ngươi cũng không thể đem nàng lưu lại ngươi hay là một cái không có kết hôn tiểu thanh niên ngay cả vợ ngươi cũng không có ngươi ngay cả chính ngươi cũng chăm sóc không tốt ngươi sao chăm sóc nhỏ như vậy một đứa bé ngươi nuôi không sống nàng ngươi sẽ chỉ hại nàng nghe sư phụ cho nàng tìm một nhà khá giả như vậy đối nàng đối ngươi ta đều là kết quả tốt nhất nô đại trí lại nhìn một chút đứa bé trong miệng n ỉ non hai mươi hai năm trước ta cũng giống như nàng bị vứt bỏ ở địa phương nào a may mắn mà có cha nuôi nhặt được ta nếu không ta đã sớm tại cái kia mùa đông trong chết rét hà vũ trụ lắc đầu hắn tới cửa quan sát một phen đối n ô đại trí nói một câu sư phụ đã nói với ta ngươi là hoàng kỳ con cháu trong nhà gia phả vẫn còn nếu không phải đại thanh xong rồi nói không chừng ngươi bây giờ hay là vị bối lạc ra đâu nô đại trí cười khổ một tiếng cũng không nói chuyện môi thật chặt nhắm sắc mặt đau khổ sau đó liền nghe đến ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân hà vũ trụ bận bị mở cửa phát hiện đứng ngoài cửa khoa trưởng bảo vệ cắt t ư ờ n g cùng một bọn bảo vệ còn có hai tên đồng chí công an hà vũ trụ lập tức chào hỏi hai vị đồng chí công an vào phòng ngài hai vị mời vào đi hải tử thì để lên bàn hai tên công an vào trong nhà quan sát một chút lại nhìn thấy bên cạnh ngô đại trí bắt đầu hướng hắn hỏi nhận được hải tử quá trình cùng chi t i ế t đến đối mặt chó săn cắt t ư ờ n g hà vũ trụ nhìn như không thấy trực tiếp quay người vào phòng đem một đám bảo vệ phơi tại ngoài cửa bảo vệ khoa chia làm hai cái ban một cái ban một cái trực ca đêm cùng hà vũ trụ quan hệ tương đối tốt là trực ca đêm kia một ban huynh đệ làm nhưng bên trong cũng không phải cố định thời gian dài còn có thể lẫn nhau thay ca tóm lại trực ca đêm cùng bọn này liếc ban lẫn nhau cũng nhìn xem không hợp nhãn nhưng mà trong xưởng cấm chỉ nội đấu hai bên đành phải ngẫu nhiên trong âm thầm hẹn thời gian đánh một trận đáng tiếc là nửa cân đối đầu tám lượng người này cũng không thể làm gì được người kia nhìn hà vũ trụ không để ý tới hắn c ắ t tường trong đầu cũng có chút khó chịu hắn hừ lạnh một tiếng quay người liền hướng đi trở về bên cạnh không thiếu hắn ủng xoàng ư ờ i từng cái nhìn tặc mi thử nhãn khoa trưởng xoà trụ tiểu từ này hình như không có cầm ngài coi là chuyện nghiêm tức ca các tường vẽ mặt mất hứng đường viên nhi đợi、đi. cái gì xoa trụ n g ư ơ i biết hắn hiện tại là ai sao n g ư ơ i thì dám nghe r ă n g ngay cả phó xưởng trưởng lý cũng không làm gì được hắn làm gì ngươi muốn tự mình thử một chú ta ngươi nếu có thể đem hắn thu phục lao tử liền đem cái này bảo vệ khoa trưởng tặng cho ngươi làm không có nhãn lực giới nhi thứ gì đó công an làm ghi chép lại để cho hà vũ trụ cùng nô đại trí ký tên tiếp lấy quay người muốn đi hà vũ trụ nắm tay cản lại hai vị đồng chí lúc này mới vừa tới buổi chiều còn chưa tới buổi tối đâu các ngươi cũng không có t a tầm liền đem như thế một đứa bé đặt ở chúng ta nơi này lỡ như nàng lúc nửa đêm có một không hay xảy ra đang phát sinh chút gì bất ngờ vậy trách nhiệm này rốt c ụ c tính người đó chương 249, t h ờ i đại tạo thành thảm kịch chương 249, t h ờ i đại tạo thành thảm kịch đối mặt với hà vũ trụ hai vị đồng chí công an cũng là vẻ mặt ngượng nghịu hà chủ nhiệm chúng ta cũng là không có cách đứa nhỏ này nếu ông trở về đi ông cho ai nhường ai nuôi đều là cái rất khó giải quyết vấn đề lại nói đây cũng không phải là cái thứ nhất đánh thắng này lên đây đã là cái thứ sáu hải tử ngày xin thương xót trước tiên đem nàng lưu tại ngài nơi này đi hà vũ trụ vẻ mặt im lặng Các n g ư ơ i thế nhưng công an chuyện này không tìm các n g ư ơ i lẽ nào để cho ta nghĩ biện pháp nhà ta còn chưa hài từ đâu các n g ư ơ i nếu để cho ta nuôi n à y khi nào là đầu a hai vị đồng chí công an gãi gãi sau gáy vẻ mặt cay đắng người xem nhìn xem chỉ có hai ta ta năm nay hai mươi hắn cũng mới vừa đầy hai mươi hai trong nhà một tấm dưỡng ngủ già trẻ năm sáu lỗ ở người chỉ chúng ta hai cái m a u đầu t i ể u tử sẽ nhìn cái gì hải tử nha ngài yên tâm có tìm đến hải tử chúng ta lập tức báo tin ngài hà vũ trụ vẻ mặt mất hứng các người ít đến bộ này lựa gạt quỳ đâu chờ các ngươi cho ta biết nha đầu này cũng cái kia lập gia đình các ngươi liền nói một chút chuyện này nên giải quyết như thế nào dù sao hải tử giao cho các ngươi chính các ngươi nhìn xử lý hai vị đồng chí l ẫ p nhau đối h ạ vũ trụ giải thích nói ngài là làm lãnh đạo nên đã hiểu chúng ta khó xử đúng là vì nhân thủ không đủ cũng không có điều kiện này chúng ta nếu đem hải tử mang đi không sao hết nhưng mà đứa nhỏ này tất nhiên đụng phải ngài vị này quý nhân đó chính là đứa nhỏ này tạo hóa ngài thì phát phát từ b đi nếu để cho chúng ta ca nhi hay mang về đứa nhỏ này chắc chắn muốn hết rồi hà vũ trụ trong lòng một hồi bực bội có hay không tới nhận n u ô i không phải có không ít không có hải tử người ta sao các ngôi ư đồn cảnh sát thì không có đưa ra ngoài mấy cái cái đó trẻ tuổi điểm mở miệng nói một câu không có hiện tại đại nhân đều nhanh muốn n u ô i không sống đâu còn có điều kiện kia nhận n u ô i hải tử đằng trước mấy cái kia đều bị người lính trở về không dối gạt ngài nói kia tiểu đồng chí nhìn một chút cửa quay đầu nhỏ giọng nói một câu đằng trước ôm đi năm cái trừ ra đầu một cái còn lớn hơn điểm đã một tuổi nhiều cái khác phía sau mấy cái này tiểu nhân ôm trở về đến liền không được tất cả đều để bọn hắn cho ném vào trong thùng g i đi mặc dù năng đoán được kết cục hà vũ trụ hay là một hồi lòng chua sót dường như ư ớ c chế không nổi chính mình bị thương tâm trạng hắn khoát khoát tay các người đi thôi ta không trách các ngươi nói đến đều là cùng gây đứa nhỏ này giao cho ta các ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ đem nàng nuôi lớn trưởng thành hai tên tiểu đồng chí cũng đỏ cả với mắt bắt đầu xóa thu hút nước mắt đến bọn hắn đối hà vũ trụ bái quay người thì thật nhanh ra cửa sư phụ ngài nhìn bên cạnh lệ rơi đầy mặt ngô đại trí hà vũ trụ lấy ra khăn mặt giút hắn xoa xoa nước mắt trên mặt khóc cái gì ngày mai ta liền đi hỏi thăm một chút xem xét có muốn ôm nuôi hải tử mà nếu là thật có với lại người nhà đó cũng vì người cũng không tệ ta liền đem tiểu nha đầu giao phó cho bọn hắn trong đầu ngược lại là có manh mối hứa đại mậu hay là thật thích hợp quay đầu liền bị hắn bắt bỏ không được hứa đại mậu còn không biết chính mình mắc không chửa không đẻ đâu đem hải tử giao cho hắn mười phần không đáng tin cậy vậy liền nhất đại gia bọn hắn lao l ư ỡ n g khẩu phán nhiều năm như vậy hải tử nếu đem hải tử giao cho bọn hắn lao l ư ỡ n g khẩu nương tựa theo nhất đại gia chín mươi chín đồng tiền, tiền lương khẳng định đói không đến đứa nhỏ này cứ làm như thế chính suy nghĩ lao tiền đẩy cửa đi vào đến rồi nhìn mút lấy nắm tay nhỏ tiểu nha đầu lão tiền lập tức vẻ mặt xứng s ờ của ta đại chủ nhiệm a bên ngoài cũng vỡ tổ nói n ô đại trí tiểu tử này ô m trở về tới một cái tiểu h a nhi ta còn tưởng rằng là bọn hắn nói bậy đâu không ngờ rằng lại là thật sự của ta thái thượng lão tổ tông hà sư nô đại trí tiểu tử ngươi đem đứa nhỏ này ô m trở về tới làm gì trong nhà người là nhà tư bản a ngươi một cái đánh lấy độc thân tiểu tử nghèo quản đầu không để ý mông ngươi có phải hay không đầu bị lựa đá làm hư nô đại trí trong nháy mắt thì nổi tiếng ngươi đánh rắm ngươi có phải hay không muốn ăn đòn kể ngươi nghe ngươi thiếu hùng hùng h ổ h ổ lại cùng ta đã hậu lao tử đánh chết ngươi hà vũ trụ đối hắn chính là một quyền cho láo tiền xin lỗi nếu không ta cùng ngươi không k h á c h khí nô đại trí mít miệng vớt vớt bờ vai của mình tâm không cam tình không nguyện nói một câu thật xin lỗi lao tiền cũng không nói chuyện nhìn hà vũ trụ một mặt lo nghĩ ngươi định làm như thế nào như thế một tiểu nha đầu mới ít như vậy đại ta nhìn treo ta đoán chừng ngươi là nuôi không sống ngươi hay là giao cho ta ta giúp ngươi xử lý được hà vũ trụ nhìn hắn một cái đâu còn không biết hắn nói tới xử lý chính là hướng cái nào xó xỉnh quăng ra nhường nàng tự sinh tự diệt được hà vũ trụ suy nghĩ một lúc chuyện này chính ta sẽ làm ngươi đi trước phân xưởng căn gẹo tìm cho ta tổ bốn triệu kim b i ệ t đến nàng vừa sinh hai t h a i trên người có là sữa lao tiền nghe vậy liếm liếm đầu lưỡi hắn nhìn một chút nằm lên bàn tiểu nha đầu đối nàng cười cười tiểu tử ngươi xem như thật có phúc kia triệu đại mô mô kia bộ ngực có thể đại ta cũng hâm mộ ngươi lời còn chưa nói hết tiểu nha đầu thì khóc lên dẫn tới ngô đại trí bất mãn ngươi nhanh ly hải tử xa một chút ngươi nhìn xem đem hải tử dọa cho nhanh đi gọi người đi thôi còn đứng ngay đó làm gì đâu lao tiền nhìn hắn một cái trong miệng lẩm bẩm một câu tôn tặc tiểu tử ngươi đàng hoàng một chút cho ta có bản lĩnh chúng ta hẹn chỗ ngồi t a đơn môn tìm người cho ngươi mở cái bầu nhi hà vũ trụ một người cho một cái tát tìm đường chết đúng không hai người các ngươi làm sao còn đấu tranh nội bộ đi lên đến ai trước làm cho ta một bầu thử một chút xem xét ta có thể chống đỡ được không lao tiền lập tức cười cười triệu đại mô mô đúng không ta cái này cho ngài gọi đi nói xong hắn liền đi ra cửa trước khi đi vẫn không quên cho ngô đại trí một cái khiêu khích ánh mắt nhìn hắn đi ra ngoài n ô đại trí liền không nhịn được nói một câu ngài chớ để cho hắn lựa gạt này tiểu lao đầu cũng không phải cái gì đồ tốt ngài cũng đừng quên hắn nhưng là lý chủ nhiệm trước kia cho săn ngài cẩn thận hắn sau lưng mấy chuyện xấu hà vũ trụ gật đầu một cái ta biết chẳng qua ngươi về sau đối với người ta khách khí một chút ta mặc kệ ngươi đợi không chào đón hắn về sau hảo hảo nói với người lời nói ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu về sau chậm rãi học đi hà vũ trụ hướng trên ghế ngồi xuống nhường n ô đại trí đi ra ngoài một chuyến ngươi đi nhà bếp cầm một hộp khoai tây xương s ừ n đến phân lượng đừng quá đủ đi nhanh điểm đi nhanh về nhanh n h a nô đại trí cũng không biết hắn muốn làm gì thật nhanh chạy ra ngoài rất nhanh hắn thì thở hồng hộp chạy về đến rồi hà vũ trụ tiếp nhận hộp cơm mở ra xem lập tức n h ị nhũ mày hắn đem lớn nhất một viên đưa ra đặt ở nô đại trí trong tay đi phòng trong đem khối này ăn đừng để người trông thấy nô đại trí cũng không để ý vào bùng trong cầm xương sườn thì gặm gặm xong rồi hắn liền đem xương c ố t dùng t r ư ơ n g báo chí cũ cho bọc ném vào trong thùng rác trở về đi nơi này không có việc gì buổi tối chờ t á hội đi nhà ta ăn cơm tối nô đại trí gật đầu một cái sau đó liền đi ra ngoài hà vũ trụ nhìn cái kia hai bẩn không còn hình dáng đại giải phóng dày suy nghĩ xuất thần chương hai trăm năm mươi nhận một cái hảo mượn tử chương hai trăm năm mươi nhận một cái hảo mượn tử hà chủ nhiệm ngài t ì m ta theo một cái có chút giòn tan giọng nữ từ bên ngoài đi tới một vị thân cao gần một m sáu mươi lăm cô vợ nhỏ tục ngữ nói hơi mập chính là nàng kiểu này hình thể nhưng mà nàng cùng người bình thường khác nhau trước ngực kia đối đặc biệt c ứ n g tráng có vẻ mười phần hùng vĩ tại g i n g lớn nữ tính phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ tình hùng dưới nàng dạng này thân cao Đã có thể tính là nữ tính bên trong thỏa thỏa đại cá tử lại thêm dạng này hình thể n h ư n g nàng nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn nàng chính là hà vũ trụ trong miệng triệu kim viện đọ cả tinh nhà máy cán thép lớn nhất lực hấp dẫn nhất hảo nữ công nhân viên chức cũng là toàn nhà máy nam tính trong suy nghĩ số một nữ thần cái đó nguyên lai cùng hứa đại mậu làm loạn quan hệ nam nữ vị kia họ chu nữ công cùng với nàng so r a y i u kém thật không phải bình thường xa hà vũ trụ đứng dậy chỉ vào trên bàn tiểu nữ anh đối triệu kim viện nói một tiếng đồ đệ của ta ở bên ngoài nhặt được một tiểu n h á đầu nhìn không sai biệt lắm có bốn tháng lại đi ta suy nghĩ chúng ta ôm cùng ôm trở về đến rồi cũng k hà vũ trụ bận bịu đi ra ngoài đem cửa ban công cho mang tới thuận tiện đem tại cửa ra vào dình coi láo tiền cho nắm ở cổ kéo đến cách cửa cách đó không xa bên tường bên trên lao tiền muốn dùng sức phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ hắn thì vẻ mặt khó chịu chằm chằm vào hà vũ trụ thất giọng nói lầm bầm chính ngươi không nhìn để cho ta qua xem qua nghiện cũng toa ố t h khó như vậy được cơ hội ngươi sao có thể lãng phí đâu không phải ta nói ngươi ngươi người này chính là quá muốn mặt m ũ i hà vũ trụ cười cười ta còn trẻ ta thì hiếm có vợ ta bên cạnh nữ nhân trong mắt ta cũng cùng chư bắt r ơ i hắn gì hai dường như lao tiền vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nhìn chằm chằm khoảng t r ư ờ n g hồi lâu ta này lao kinh thành ra môn môn u hình muôn vẻ đủ loại ta cái dạng gì nhi người chưa từng thấy coi như ngươi dạng này ta là nghe đều không có nghe qua thực sự là ta môn hà vũ trụ hơi cười một chút chính là muốn trêu chọc hắn hai câu chỉ thấy triệu kim viện cải tốt nút thắt đi ra ăn no rồi có lẽ là đói lâu mệt nhọc lúc này đã ngủ hà vũ trụ đang muốn nói tiếng cảm ơn chỉ gặp nàng cũng không có cầm hộp cơm hắn thì bận bịu vào phòng cầm hộp cơm đổi tới người xem ngài đây là làm gì mẹ ta ra cũng không thiếu này ăn một miếng ăn đúng là ta nhìn hải tử đáng thương không muốn ngài c h ỗ t ố t hà vũ trụ cùng nàng đánh qua mấy lần chào hỏi cái này triệu kim viện nguyên lai、like、mỗi lần đều lên hắn cái k i a cửa sổ mua cơm một tới hai đi thì lăn lộn ử a sinh không quen hiểu rõ này cô vợ nhỏ dọc thoáng không ngờ rằng này lại thông khói đến trình độ này một chút cũng không dây dưa dài dòng lại thêm bộ này bề ngoài hà vũ trụ rốt cuộc biết vì sao trong nhà máy nam công nhân viên chức đối nàng để ý như vậy tốt như vậy nữ nhân nam nhân kia không có thèm hà vũ trụ vẫn là đem hộp cơm đặt ở trong tay của nàng chuyện nào ra chuyện đó ngươi có thể giúp đỡ sữa hài tử đó là ngươi làm người trưởng nghĩa nhưng mà ta không thể không biết tốt xấu nói cái gì cũng không thiếu được muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn triệu kim viện cười cười nếu là không hiểu rõ ngài là cái đầu b i ế t có người nói ngài là dạy học lao sư ta đây đều tin ngài này vừa ca hát lại đọc ngoại quốc thơ thế nhưng ta x ư ở n bà bối ta nói với ngài đừng nhìn chúng ta nhà máy cán thép hơn một vạn lỗ hở người muốn thật bàn về học vần đến ngài chính là nhà máy chúng ta người có quyền hà vũ trụ cười khổ một tiếng hắn còn có thể nói cái gì mọi người đều nói hiện ra ngươi còn cho người chặn trở về a thoải mái nhận đi bất kể nói thế nào vẫn là phải cảm ơn ngươi làm trễ n ả i ngươi không ít thời gian có muốn hay không ta đi các ngươi phân xưởng cho các ngươi chủ nhiệm giải thích một chút triệu kim viện thản nhiên cười nói vội vàng k h o á t k h o á t tay hạ ngài khách khí mà nha chúng ta quản đốc phân xưởng là của ta thân tỷ phu còn giải thích cái gì nha hai tử nếu là không đủ ăn ngươi thì nói một tiếng ta lại cho nàng l y một lần đúng rồi hà chủ nhiệm ngài đem tiểu nha đầu này mang trong nhà đi t ẩ u t ử không được cùng ngài gấp nhà không phải hỏi hỏi rõ ràng đứa nhỏ này là ở đâu ra hà vũ trụ rủi rủi con mắt cười cười nàng không sao ta nói với nàng một tiếng là được chúng ta cặp vợ chồng cùng người không giống nhau nàng sẽ không hoài nghi ta Ơ, ngài là cái này có học vấn một đ ô i a nghe nói t ẩ u t ử là tốt nghiệp trung học cũng lấy được kinh đại thư thông báo trúng tuyển hình như chính là hình như hà vũ trụ tiếp một câu cha hắn trên công ty điện lực ban n h ấ thật t ờ i đi đại nói mới biết được nàng cầm chúng ta kinh thành thi đại thất thủ rớt kết rớt thì ta tàu ta thành tích ta thành trạng chân không học học, không chuyến chúng học danh. h đủ của xuống, xem quả nguyên đầu Nàng đến, cũng nàng đơn, nàng kịp đem được cầm có bể. vợ hay giả lợi hại như thế sao chẳng thể trách n g à i như thế thượng đổi u từ đuổi theo tới đâu chiếu ngài nói như vậy hay là ngài chiếm tiện nghi nhìn triệu kim viện khết đại nét mặt hà vũ trụ gật đầu cười ngươi chưa từng thấy vợ ta vợ ta cùng ta một bên cao nhìn con tuấn là ta mệnh tốt mới có thể gặp được nàng ngày nào ngươi cùng ta ngồi phu nếu có rảnh rỗi liền đi trong nhà của ta ngồi một chút ngươi nếu cùng vợ ta gặp mặt một lần các ngươi chị em hai nhất định có thể trở thành bạn tốt vợ ta thích nhất chính là ngươi loại này tính cách triệu kim viện cười cười sau đó khoát khoát tay vậy được chờ chúng ta trong nhà c h i ế c kia tử có rảnh ta nhất định phải lên nhà các ngươi đi xem hảo hảo nhận thức một chút các ngài vị này nữ trạng nguyên tàu tử lúc không còn sớm ta phải trở về cảm ơn ngài sơn ư g sườn hà vũ trụ đối nàng phất phất tay sau đó quay đầu đi trở về tiếp lấy liền thấy lao tiền híp lại hai mắt đứng ở chỗ không xa đang quan sát đến hắn đầu Ta hà l vũ trụ chắp tay sau lưng đi vào tiện thể nắm ở hắn cổ dắt lấy hắn thì đi trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến miệng đây nói bậy bạn cái gì cầm xuống ngươi đây không phải nói bậy mà chúng ta thì khách sáo mấy câu cảm ơn nàng đến cho giúp đỡ sữa hải tử nào có ngươi nói những chuyện kia ta nói cho ngươi ngươi cũng đừng bịa chuyện bậy người triệu kim viện đủ trưởng nghĩa ngươi cũng đừng làm hư người ta thanh danh nếu để cho ta biết ngươi dám loạn tức thiệt đầu cát tử ta thì ướp ngươi cái lao lưu manh đem ngươi đến ba đại điện hoàng thành bên trong nhi bán vé vào cửa hứ cũng đừng ta giữ lại này đại bảo bối nhi còn hữu dụng đâu hết rồi hắn ta chẳng phải thành trong cung đầu kia cái gì quấn nhánh sen mai bình mà ngay cả cái chút g i ậ n chốt đều không có kia đàn ông còn thế nào đi tiểu tuy a ngài hay là tha ta phải ta nhất định nhi không hướng bên ngoài đi nói ngài thì yên tâm trăm phần đúng vậy hà vũ trụ không nói chuyện nối lòng cổ của hắn sửa dắt lấy cánh tay của hắn lôi kéo hắn liền hướng trong phòng đi lao tiền vẻ mặt xứng sở đây là muốn làm cái gì sự việc ta làm sao còn lôi kéo ta đi đâu n h a sợ ta chạy nhưng ta còn có thể đi chỗ nào đâu đang lao tiền buồn một lúc hà vũ trụ kéo ra ngăn kéo lấy ra một cái thuốc lá mau đài n ẹ m tới đ ố i hắn giải thích vài câu nhận lời tăng lương cho ngươi sự việc xảy ra chút nhi bất ngờ còn phải đợi mấy ngày này đây là đưa cho ngươi liền g ủ qua mấy ngày ta đi chuyến sương bình hai ta bộ dáng tăng lương sự việc còn phải ứng tại sương bình chỗ nào Trưng hạ ả hải i tử tay, trưng 251, đem tử t chuyển chuyển a đem lao tiền mở ra một hộp lấy ra một cái nhét vào hà vũ trụ trong miệng còn thuận tiện giúp hắn đốt tiền khi nào dễ cũng không mượn ta lại không vội mà dùng tiền mỗi ngày ta còn có thể mang về hai ba hộp thái vừa vặn cho ta vợ thêm cái thái về phần cái khác mà ta cũng không có gì tốt mua n g ư ờ i cũng khỏi phải sốt ruột kiếm tiền không phải là không tốt là tạm thời không n ổ i chúng ta năng lực có hạn có kim chủ xuất tiền vẫn được trông cậy vào n g ư ờ i ta trong tay chút tiền lương này chuyện gì cũng không làm được n g ư ờ i hay là lại cố trước mặt trước hết nghĩ nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào trước mắt cái phiền thoái này đi mắt thấy đã tới giờ tan việc h ạ vũ trụ đem sự việc cũng giao cho lao tiền ô m hải tử ra cửa n ô đại trí tại tay lái thượng treo mấy cái bánh bao còn có hộp cơm túi lưới thì đẩy xe hướng về hà vũ trụ đi tới sư phụ cứ như vậy ô n có thể hay không đông lạnh nhìn nàng hà vũ trụ lắc đầu không có chuyện gì này không ta còn lên mặt áo bọc lấy nàng mà yên tâm đi một mực k ỵ xe của ngươi là được rồi hà vũ trụ ô m hải tử lên xe nô đại trí mang theo hắn sợ đường xá không tốt điên nhìn hải tử trên đường không nhanh không chậm cưới lấy l ệ mê thật lâu một đoàn người mới k ỵ đến cửa viện hà vũ trụ trực tiếp nhảy xuống tới dùng áo khoác đem hải tử k h ẽ quấn một chút cũng không có lộ liền trực tiếp đi vào trong sân trong viện đứng mấy cái đang tại nói lấy nhàn thoại lao nước môn trông thấy hà vũ trụ đi vào thì hô một câu xoa trụ trong ngực cất cái gì đâu che được như vậy chặt chẽ hà vũ trụ không có lên tiếng âm thanh bước nhanh đi vài bước thì vào nội viện phía sau đi theo thôi xe đạp nô đại trí nghe thấy mấy cái phụ nữ chuyển t i ế n g quay đầu nhìn nàng nhóm một chút cũng là không nói gì đi theo hà vũ trụ thì tiến vào mấy cái phụ nữ nhìn nhau xứng sở cảm giác không hiểu ra sao hà ta nói ta chào hỏi hắn hắn sao không lý người đâu này x ò a trụ sao ngày càng không được bình thường các ngươi không có cảm thấy sao bên cạnh lao nương môn cười nhạo một tiếng người ta hiện tại nhưng là làm chủ nhiệm nhà ăn n ư u khí g ê gớm ở đơn vị mọi người vờn quanh bình thường từng cái hà chủ nhiệm hà chủ nhiệm đê u này có nhiều mặt mụi a ngươi ngược lại tốt mở miệng một tiếng x ò a trụ người ta năng để ý đến ngươi mới là lạ vậy lao nương nhóm không đồng ý thứ là xong đi một cái phá chủ nhiệm nhà ăn không có binh không có quyền có gì đặc biệt hơn người thật coi hắn là nhân vật đâu hà vũ trụ không có trước tiên trở về phòng mà là ô m hải tử đi vào nhà của nhất đại gia trong nhất đại gia đã sớm bay về đang ngồi ở lò bên cạnh sửa ấm t h i ệ n thể nhìn nhất đại mụ bận rộn nhất đại mụ tại dùng đầu h ú hầm dẹp đỗ dẹp đỗ cũng sớm đã phơi khô đã làm thấu biến sắc nhưng mà dạng này ra công cách thức mới càng ăn ngon hơn nhìn nhất đại gia ngồi ở cạnh nồi thượng người nhất đại mụ thì hô hắn một câu l a o dịch l a o dịch nghĩ gì thế nhập thân như vậy nhất đại gia lắc đầu thở dài một hơi ngươi nói nhà chúng ta nếu là có đứa bé có phải hay không chúng ta có thể được sống cuộc sống tốt hai tử vĩnh viễn là nhất đại mụ trong lòng đau n h ấ t nàng máy móc gật đầu một cái như thế rất tốt nhất đại gia quay đầu hỏi nhất đại mụ một câu bạn già ngươi nói ta nếu quản hoài như đem huệ hoa muốn đi qua nhường nàng đem huệ hoa nhận làm con thừa tự cho chúng ta ngươi nói nàng năng nguyện ý không nhất đại mụ vừa nay sắc mặt không dễ nhìn lắm lúc này nghe được hắn ở đấy nói huệ hoa thì lắc đầu c h í ngươi h n t i nghĩ sao? Tiểu i ả k ô nuôi n như như nàng lớn, chớ nói chi là hiện tại hài tử đều lớn hơn rồi, cũng Ngươi g g có lúc, có chớ chi đó khó là hoài khi thể hòe hoa hài tại rồi, ký đều đem đều đầu vậy, tử bắt sự. Nghĩ như vậy nếu để cho hỏi o như hiểu rõ chúng ta này hàng xóm về sau còn có làm hay không nhất đại gia đang muốn lại nói vài câu liền nghe đến hà vũ trụ tại cửa nhà hắn gõ lên cửa Chủ tử sao ngươi lại tới đây đây là có sự việc lần trước hai người này trở mặt mấy hôm không có nói chuyện cho nên nhìn thấy hà vũ trụ nhất đại gia còn có một chút kinh ngạc tiếp lấy liền bắt đầu hỏi hắn mục biết đến vào nhà nói đi hà vũ trụ không xin phép mà vào hắn x à i bước vào trong nhà cảm thụ lấy trong phòng ôn hòa liền đem trang phục thời r a đem hải tử nhẹ nhàng địa đặt ở bên trên giường c h ụ tử đây là nơi nào hải tử người tử chỗ nào ô n tới nhất đại mụ liếc mắt liền thấy được hà vũ trụ đặt lên giường c h ă c nhỏ xích lại gần xem xét chẳng phải là cái xinh đẹp tiểu h o a nhi mà hà vũ trụ đối nhất đại gia nói một câu ngày hôm nay lúc làm việc thì không nghe được nhà máy chúng ta trong hôm nay chuyện gì xảy ra nhất đại gia đứng lên đến gần nhìn thoáng qua nghe nói nói trong phòng n g ắ có một gọi ngô đại trí học trò tại trên đường nhặt được một đứa bé nghe nói còn kinh động đến cục công an người đây chính là hắn ôm trở về đến hải tử kia hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó đem chính mình cùng công an bàn bạc kết quả nói với nhất đại gia một lần nhất đại gia nghe về sau đột nhiên hỏi hải tử là nam hay là nữ lớn bao nhiêu hà vũ trụ tránh ra vị trí tìm băng ghế ngồi xuống ước chừng bốn tháng đ ạ i đi là nha đầu nhất đại mụ có chút hơi kích động nhìn hải tử yên tĩnh ngủ còn cố ý dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn nhất đại mụ quay đầu vẻ mặt nóng bỏng vũ trụ ngươi là muốn đem đứa nhỏ này đưa cho chúng ta nuôi sao hà vũ trụ gật đầu một cái làm nhưng nếu không ta cũng sẽ không trực tiếp liền đem hải tử cho ngài ôm đến rồi ngài nếu là có ý tứ này vậy ngài thì lưu lại đi nhất đại mụ trong nháy mắt thật hưng phấn nàng thuận tay lôi kéo nhất đại gia ơ lão dịch ngươi cứ nói đi ngươi cảm thấy thế nào nhất đại gia cũng là mặt lộ ý mừng nói không muốn đó là nói dối phán bao nhiêu năm hải tử bất kể nói thế nào nhà này cuối cùng là có một gia dáng vẻ vũ trụ hải tử cha mẹ sẽ không tìm tới cửa、A. khắc chúng ta vào xem nhìn vui vẻ đi ba mẹ nàng lại cho phải đi về hà vũ trụ không hề nghĩ ngợi đã nói một câu rất không có khả năng nếu không phải cố ý nào có đem hải tử đặt ở miếu quan láo ra cửa này rõ ràng chính là không m u ố n cho nên mới đem hải tử đem thả ở đằng kia ta nhìn xem ngài không cần lo lắng đồn cảnh sát đều biết tình huống hải tử phụ mẫu cũng đều đã đem nàng vứt ngài thì chân thật nuôi đi đợi ngài có thời gian liền đi đồn cảnh sát chuẩn bị cải án đem hải tử hộ khẩu rơi trên người các người cho dù ba mẹ nàng tìm đến ngài có đồn cảnh sát hộ tịch chứng minh bọn hắn cũng không có cách nào chờ thêm tới mấy năm Hài đại, tử một nhất à n g t ì nhìn gì. trở thành một cái xinh đẹp tiểu ra xinh không h nương. Đến cũng cái cô lúc cái kia, ai đẹp đại, đại mụ nghe à à i có d n cho chăn chăn rách cũng hài nhỏ, nhìn Nhất h giường dưới, đi đại tử tạm, tốt. bộ g này mền ném sớm sớm mụ hiểu hà vũ trụ ý tứ trong lời nói đem hải tử những chứng c ứ này cũng ném đi về sau cho dù hải tử phụ mẫu lại đến tìm cũng đã đã cách nhiều năm cảnh còn người mất không có bằng chứng bọn hắn cũng không có cách nhất đại gia cùng nhất đại mụ l i ế c nhau một cái nhìn hà vũ trụ ánh mắt thì trở nên đặc biệt thân thiết trụ tử tối nay tại nhà chúng ta đi ta này còn có lần trước tăng ca cái đó trịnh chủ nhiệm tặng kiểu quảng xúc xích ngươi cùng một chỗ nếm thử hà vũ trụ cười cười chúng ta cũng ở một viện nhi nhiều năm như vậy ngài hai vị hay là t r ư ở n g bối nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn vậy ngài hai vị trước vội vàng ta quay về tiểu kỳ còn không biết ta phải trở về phòng về sau có thời gian chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện chương hai trăm năm mươi hai vi phụ không tử chương hai trăm năm mươi hai vi phụ không tử hà vũ trụ vào phòng đã nhìn thấy ngô đại trí đang gian phòng món ă n nóng hà tiểu kỳ lại không ở trong phòng cũng không biết đi đến nơi nào hà vũ、trụ、cũng không hỏi đoán chừng nàng cũng không có đi xa quả nhiên chờ hắn rót cho mình một ly nước uống vào hạ tiểu kỳ thì đi vào người đi tìm nhất đại gia làm cái gì đi ta hỏi đại trí hắn cũng không nói hà vũ trụ liếc nhìn nhà bếp một cái hời hợt nói một câu không có gì chính là đại trí trên đường nhặt được một cái trẻ bị bỏ rơi cho mang về nhà trong đến rồi ta nghĩ nhà nhất đại gia không thể không hài t ử mà ta liền đem hài t ử ôm cho bọn hắn lao lướt cầu làm hạ giản lược đem chuyện đã xảy ra nói một lần chờ hắn nói xong nô đại trí liền đem đang còn nóng đồ ăn còn có chưng mềm bánh bao đặt ở trên mặt bàn hạ tiểu kỳ nghe trong đầu còn có một chút căng thẳng tay nhỏ xiết thật chặt mặc dù hà vũ trụ t ậ n lực nói không quan trọng gì nàng vẫn còn có chút độc tình chỉ chốc lát sau thì đỏ cả về mắt hà vũ trụ vỗ vỗ tay của nàng hạ tiểu kỳ mới phát giác chính mình có chút quá thất thố bận điệu rửa mặt sau đó yên lặng ngồi hạ ăn lên cơm đến nô đại trí cũng không có gì vang tại trên bàn cơm như vậy sinh động tất cả cơm tôi ăn có chút nặng nề nhường hà vũ trụ cảm thấy mười phần n ộ t n g ạ n ta nói các ngươi hai đây là phản ứng gì xem xét kia k h ỏ hải tử chăn đệm phía trên còn có mảnh vá đây không phải rất rõ ràng sao đứa nhỏ này tám chín mươi là nông thôn hải tử. đoán chừng là trong nhà thực sự khó khăn tại đuôi không sống tình hôn g dưới mới đem hải tử cho vứt bỏ ở đ ằ n g kia nói không chừng bọn hắn luôn luôn không đi liền muốn xem xét là ai đem hải tử ô m đi rồi nô đại trí sửng sốt u một chút cảm thấy hà vũ trụ phân tích có đạo lý làm thời chính mình cũng không có quan sát phụ cận có người chỉ cảm thấy trong đại nao trống g i ố n g cứ như vậy ngốc núc ních ôm hải tử liền đi nói không chừng hải tử phụ mẫu đang âm thầm nhìn trộm chính mình lại không biết chút nào nô đại trí tâm trạng đột nhiên đã khá nhiều hắn hai ba miếng cơm nước xong xuôi thì đối hà vũ trụ chỉ chỉ hầm rau sau đó liền cầm lên một cái bánh bao đ nắm vớt bánh bao liền đi ra ngoài hà vũ trụ đem hạ tiểu kỳ k é o đến vớt vớt mặt của nàng một bên v ò vừa nói so sánh với cái kia không đáng tin cậy phụ mẫu ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là chuyện tốt nhất đại gia lão lưỡng khẩu trông mong hài tử phán hai ba mươi năm hiện tại cuối cùng để bọn hắn chờ đến ngươi là không gặp bọn hắn vừa n ã y phản ứng nhất đại mụ kích động lời nói đều nói không lưu l o á t có thể thấy được bọn hắn là cỡ nào vui vẻ ngươi còn ở nơi này thương tâm cái c ọ p lông ngươi nói cũng đúng hở à, à, à ta cũng không biết chính là trong đầu không thoải mái luôn cảm thấy muốn khóc nhìn nàng vẻ mặt thương tâm nét mặt đoán chừng n hà vũ trụ thì lôi kéo nàng chuẩn bị đến nhà nhất đại gia đi xem h ả i tử hà vũ trụ gõ cửa một cái mở cửa là vẻ mặt tươi cười nhất đại gia trông thấy hà vũ trụ cặp vợ chồng đến, đến rồi hắn bận bịu đem hai người chào hỏi vào trong nhà hạ tiểu kỳ túi người nhìn một chút nằm trên giường tiểu nha đầu đối nhất đại mụ nói ra ta nghe vũ trụ nói một tiếng nói đại trí ở bên ngoài nhặt được một đứa bé ta còn chưa thấy đâu liền muốn tới nhìn một chút tiểu nha đầu này nhìn thật là tốt nhìn xem ngài nhìn này tay nhỏ vẫn rất có lực làm hạ nàng đem một đầu ngón tay nhét vào bàn tay nhỏ của nàng trong tiểu nha đầu cũng chỉ có thể thở hổn hển thở hổn hển phát ra một ít tiếng hừ hừ dùng sức nắm chặt hạ tiểu kỳ ngón tay chính là không công ra hai vị nữ đồng chí cũng cười nhất đại mụ vẻ mặt vui mừng nhìn nàng trên người tỏa ra một loại đặc thù bản năng người mẹ quan g huy đến nàng méo nhéo, nhéo hài tử cánh tay nhỏ đối hạ tiểu kỳ nói ra tiểu kỳ a ta là thật không nghĩ tới đời ta còn có thể có một hài tử ta hiện tại trong lòng cái gì cũng không muốn ta liền nghĩ đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng lớn lên vậy ta đây đ ợ i liền xem như sống không uống cuối cùng là cho lão dịch gia lưu lại cái sau nhất đại gia lại đứng dậy nhìn hài tử một chút kìm nén không được nội tâm kích động trên mặt c h á n phóng là kia vui sướng nụ cười nhị đại gia trong miệng chép miệng nhìn ít rượu kẹp một viên trứng c h i ê n bỏ vào trong miệng đối hắn ra con lớn nhất nói ra quang lộc a ngươi không có đi đón vợ ngươi tàn t â m a kia quay đầu nàng làm sao trở về a lưu quang lộc cười cười nàng xế chiều hôm nay về nhà ngoại mang theo ngài cháu gái đi ta cho đưa đến bến xe chính mình ngồi xe đi rồi nhị đại gia gật đầu còn chưa ăn cơm đi để ngươi mẹ làm nhanh lên cơm chúng ta ăn trước lưu quang lộc hướng bốn phía nhìn một chút hỏi nhị đại gia một câu hắn cha kia hai tiểu từ ngấp đâu đi nơi nào cái giờ này nhi còn chưa có trở lại đâu nhị đại gia đứng dậy ra cửa chào hỏi nhị đại mụ một tiếng lại uống một ngụm rượu chật chật lưỡi trả lời lao tam còn chưa tan học ca ta cũng không hỏi ta tan tầm trở về thời điểm trong rừng cây nhỏ ven đường nhà máy xem người ta cục lâm viên người ở đ ằ n g kia phạt cây đâu ta liền để lao nhị cho mượn phía sau thôi lại từ xe đẩy nhường hắn đem những người kia ra không muốn c ả n h cây đều kéo quay về này không hiện tại than đá cung cấp không lên mà chỉ có thể tuổi đốt lúa nhị đại mụ đi đến đem trong tủ quầy còn nóng hổi hầm bắp cải bưng ra đây đặt ở trên mặt bàn các người hai cha con ăn trước ta đi ra xem một chút đi này quang thiên đi này đã đường này sao vẫn còn chưa quay về đâu n g ư ờ i nói lưu quang lộc bật cười một tiếng đem bánh ngô nhét vào trong miệng ngài sai sử quang thiên đi kéo gỗ còn không chừng như thế nào đây thì hắn cái kia sừng sốt bẹp hình dáng lỡ như lại cùng người ta đánh nhau nhị đại mụ nghe xong cũng có chút lo lắng ơ vậy ta phải n ê n n ê n h ắ n đi hắn ra tay không nặng không nhẹ lại gây ra chuyện gì n h i đến không được ta lúc này liền phải đi một chuyến nhị đại mụ đem tạp rẻ một mở thuật tay vén màn vải lên liền đi ra ngoài nhị đại ra nhìn nhị đại mụ ra cửa thì ăn một miếng hầm bắp cải b ư n g lấy cốc đ ố i con lớn nhất nói một câu đến cùng cha uống c h ú t nhi l ư u quang lộc lắc đầu cái đồ chơi này có cái gì tốt uống uống vào không có tí sức lực nào còn không bằng chủ nhiệm chúng ta chiêu đãi quan hệ đơn vị rượu kia ngài uống cái này vị quá nhạt ngài hay là bản thân uống đi nhị đại gia cười cười vậy mọi người đơn vị cái đó từ chủ nhiệm lần trước nói với ngươi cho ngươi để r ư ớ c danh sự việc có cái gì mặt mày lưu quang lộc vẻ mặt ý mừng cầm cha hắn rượu kia trung uống một ngụm cũng ngươi ghét bỏ khẩu vị phai nhạt chủ nhiệm chúng ta nói lúc này nhất định cho ta để đơn báo cáo cùng ý kiến phản hồi cũng đưa lên còn có ta viết những cái này ẩn ý chủ nhiệm chúng ta thẳng khen ta viết tốt cũng đều giúp ta đưa tới đi lên nếu không phải ngài cho ta chi chiêu này đưa hắn một điếu thuốc lá cùng kia mấy bình rượu ngon chuyện này coi như treo nhị đại gia dùng răng cắn cắn miệng môi d ư ớ i vẻ mặt trịnh trọng nói cái kia còn được có thể cho ta nâng lên là được nếu có thể nhường hắn chuẩn bị cho ngươi cái khoa trưởng đương đương vậy liền lại cho hắn đưa chút đồ vật vậy cũng không tính là gì ngươi hảo hảo với các ngươi chủ nhiệm giữ gìn mối quan hệ ta nói với ngươi, nhà ta thì chỉ vào ngươi có thể đi lên hai cha con đang nói vui vẻ trong nhìn viện dối bời c vây quanh mấy vị hàng xóm láng giềng đang đối nhà nhị đại gia cửa lưu quang thiên chỉ chỉ trỏ trỏ trên đùi của hắn bị gỗ mặt cắt cọ rơi mất một viên liên gia đang không ngừng đổ máu lưu quang thiên lúc này chính đau dữ dội cắn răng gắt gao chịu đựng nhị đại mụ bận đ i ệ u vào nhà tìm cùng một chỗ hiếu vải c h ẳ n g đến xé thành ba l o ạ n giúp nhi tử đem trên đùi vết thương quấn quanh nhị đại g i a tiện tay vẩy lên màn ra đây thì không nói gì lời hữu ích cậu vật n g ư ơ i hảo cái gì tăng đâu cha ngươi còn chưa có chết đâu không phải liền là trên đùi phá cùng một chỗ ra sao để ngươi mẹ cho ngươi quấn lên không được sao nói xong tùy tiện nhìn chân của hắn một chút thì khí dỗ dành vào trong nhà lưu quang lộc cũng đi theo ra hắn nhìn, nhìn lưu quang thiên trên đùi huyết đối hắn nói một câu chờ một chút đem cái đó chân lau một chút khác vết máu phần phật thì đi vào n g ư ơ i nhìn xem ngươi làm cho buồn nôn như vậy ta đang trong phòng ăn cơm đâu chưa đủ ngược lại ta khẩu vị lưu quang tiên vẻ mặt t ứ c giận trên trán nổi gân xanh ngươi thiếu mẹ nó nói lời t r â m t r ọ n g thì ngươi cũng xứng giáo hơn ta mẹ ngươi xem một chút là cái này các ngươi bảo bối kêu cục lưu ra lão đại trông thấy huynh đệ mình chân bị thương không nói đến phụ một tay chính ở chỗ này chê ta chân phá buồn một người ngươi tính là gì các a ngươi cái hạt yêu mẹ ngươi điểm nhẹ t đau hạt yêu đau chết mất thôi lại từ ba mươi lăm ba mươi sáu là lao quang côn hắn đến nhìn nhìn lưu quang thiên chân vụ vô, vô bờ vai của hắn đối nhị đại mụ nói một tiếng nói tốt một nhà một nửa ta đem các ngươi ra cho các ngươi tháo xuống kiên một nửa ta lôi đi hờ à à à nói xong thôi lại tử đem cầu vai hướng trên thân một chàng lôi kéo xe đi ra nhị đại mụ lại dùng dây thừng cho hắn buộc lại một chút dùng còn lại vải trắng dính một hồi nước nóng cho hắn đem hải tự khởi lại đem đi đứng thượng huyết cũng lau sạch ngày mai thượng đơn vị các ngươi phòng vệ sinh nhường đại phu cho ngươi xem một chút đừng tiếp tục phát ngủ được rồi mẹ vị ngươi vào nhà ngươi kiên nhẫn một chút nhi, chúng ta vào nhà đi ăn cơm. theo thời tiết càng ngày càng nóng một cái c h ư ớ c mắt âm lịch tháng hai cũng liền tại bình bình đạm đạm chúng qua đi đến ba tháng về sau thời tiết cũng liền càng phát ra ấm áp lên ngẫu nhiên theo phía đông thổi tới phong thổi tới trên mặt cũng là ấm áp hà vũ trụ hẹn lý cương cùng nhau hồi x ư bình đáng tiếc vì lý cương tạm thời có việc không thể thành hàng cho nên chỉ có thể nhường một mình hắn đi một chuyến lần này hắn đến co chuẩn bị chẳng những tùy thân mang theo giấy bút còn có đo đạc công cụ còn có chính là hắn nhường lý cương cho hắn tìm một người một cái tại buồn thôn có chút danh tiếng người thanh niên người này tên là du học lượng hai mươi tám tuổi bốn thôn người đã từng làm qua dân binh phó đội trưởng là trầm mặc ít nói an tâm chịu làm hán tử lý cương cũng không biết hà vũ trụ tính toán điều gì nói là hắn muốn tìm một cái buồn thôn người nhưng mà không thể là buồn thôn nhà giàu với lại yêu cầu có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả làm người b ả n phận mới được d u học lượng trong nhà điểm hai mẫu ruộng bốn phần địa trong nhà cũng không thiếu nhân thủ hai cái đệ đệ đều đã trưởng thành đều là tốt nhất trang giá bạc thức đáng tiếc cũng là bởi vì trong nhà nam hải quá nhiều dẫn đến lương thực luôn luôn chưa đủ ăn cha hắn đi sớm c lao lao luôn luôn cưỡng cưỡng hà ỉ có m ộ vũ trụ đến hắn ra lúc trông thấy ba anh em du ra đang ở trong sân ăn khoai lang nướng tuy nói cái đồ chơi này ăn nhiều sa dạ dày sẽ trứng bụng nhưng mà cũng không có cách không ăn khoai lang cũng không có cái khác khẩu phần lương thực ngươi chính là du học lượng nghe nói trước kia làm qua dân binh phó đội trưởng du học lượng không nói cười tùy tiện nghi ngờ đối người tới gật đầu một cái là ta ngài chính là lần trước đến cho lý gia lão đại chỉ đạo chồng nhà kính hà sư phụ a lý tam trước mấy ngày đề cập với ta nói ngài có việc muốn tìm ta ta một cái nông dân nghèo len canh vang chỉ biết là trong đất kiếm ăn cũng không biết có cái gì có thể giúp đỡ ngài hà vũ cười cười tìm thuận tiện chỗ thảo luận đi ngươi nên tương đối cảm thấy hứng thú nói là năng kiếm tiền chuyện tốt cũng không biết ngươi có bằng lòng hay không làm đi du học lượng ánh mắt ngưng tụ vẻ mặt nghiêm túc ngài đi theo ta đến ta trong phòng đầu đi đàm hà vũ trụ gật đầu một cái đi theo hắn vào b ô n trong hai gian thấp bé nhà tranh tử bức tường thổ phôi lui thì nhìn thì không thế nào d á n chắc cũng may nông dân cũng có nông dân biện pháp bọn hắn trong phòng dùng cọc gỗ chống đỡ xà nhà miễn c ư ơ n g còn có thể ở người du học lượng đem rách dưới giường chiếu đơn giản thu thập một chút thì rời đem ghế đầu đưa cho hà vũ trụ hà vũ trụ cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hai bên thời gian đều không phải là vô cùng sung túc không có cái đó thời gian đi lãng phí ta muốn cho ngươi chuyên môn hướng trong thành cung cấp rau dưa mỗi lần đều là tiền mặt tính tiền nhưng mà đối với rau dưa phẩm chất có yêu cầu yêu cầu tận lực không sinh trùng rau quả tương đối hoàn trình cũng là tục ngữ có câu phẩm tướng muốn tốt rau dưa đều phải là làm thiên hái không thể dùng cách đ e m rau dưa đúng rồi n g ư ơ i trước k i a t r ồ n g qua rau dưa à? có hay không có kinh nghiệm phương diện này du học lượng gật đầu một cái cái đó đều sẽ nông dân mà liền biết trong đất đầu những tia từng đạo ta tại sao phòng bên cạnh vườn rau trồng còn trồng một ít tiểu cà thỉa ta dẫn ngươi đi xem hà vũ trụ đi theo hắn ra phòng đi rồi không xa liền thấy sau phòng một bên có không sai biệt lắm sáu bảy điểm địa tiểu cà thỉa nhìn trong đất toát ra lá nhỏ phiến xanh l u n mận ngược lại là mọc không tệ hà vũ trụ nhìn một chút nói một câu cải dầu thanh bang ban địa chồng cũng thế hiện tại cũng liền này một cái chồng dị vãng ngươi trồng những thứ này thái cũng bán được địa phương nào đi du học lượng liếm liếm q u o e miệng ăn khoai lang khét đời miệng bên miệng bên trên có chút ít phát khô ta đều là cho mượn thôn chúng ta chủ nhiệm xe đạp trời chưa sáng liền đem những thứ này thái cũng c h ó i tốt cưới lấy xe đi trong thành bán vì đường không nhiều gần cho nên nếu theo cổng tây thành b ả o đến trong thành không sai biệt lắm cũng phải tiếp cận bốn giờ lộ trình là đủ xa cũng không phải vô cùng thuận tiện hà vũ trụ hỏi một câu nếu ngồi xe lời nói vậy liền nhanh nhiều ngươi mỗi lần cũng mang bao nhiêu thái đi bán bao nhiêu tiền một cân du học lượng không chút do dự há m ồ m l i ề n đến một cân bán hai điểm tiền ta mỗi lần thì mang trên dưới một trăm cân đi bán không sai biệt lắm có thể bán ba khối tiền một gốc dạ thái có bốn trăm cân không đến ta có thể bán tám khối tả h ư u hà vũ trụ gật đầu một cái giá này tiền ngược lại cũng công đạo ta thì cho ngươi cái giá này ngươi này gốc dạ thái ta tất cả đều muốn đến lúc đó cũng cho ta đưa đến nhà máy cán thép hồng tinh đi ta sẽ tìm người đi chạm xe đón các ngươi lúc ngươi tới nhất định phải ngồi xe tới nếu dùng xe đã mang về thời gian không kịp tiền xe ta giúp ngươi ra trên xe nếu cầm thái chống đỡ phiếu ngươi t i ể u theo trên xe quy củ đến tận lực cùng người giữ gìn mối quan hệ về sau không thể thiếu muốn phiền phức người ta đột nhiên hà vũ trụ v ô đầu một cái nhớ tới một sự kiện đúng rồi ta nghĩ lầm ta nhớ được ga xe lửa sương bình là năng thông đến ga xe lửa đông thành nếu có thể thực hiện ngươi quay đầu đi xác minh một chút về sau ngồi xe lửa đưa đồ ăn dễ dàng hơn du học l ư ợ n g nghe được như lọt vào trong sương ngủ, hắn g ã i g ã i sau gáy hà sư phụ ngài thật xa liền vì mua này bốn năm trăm cân tiểu cải t i ệ n có phải hay không có chút nhỏ nói thành to rốt cuộc trong kinh thành cũng có chợ bồ câu ngài mua có sẵn không phải càng bất việc sao hà vũ trụ lắc đầu người sai lầm rồi ta muốn không phải bốn trăm cân mà là mỗi lần ít nhất phải tiễn hai ngàn cân về sau theo dùng lượng tăng lớn một vạn cân thậm chí là mười vạn cân cũng không phải không thể nào chương hai trăm năm mươi b ố tam h i n h đệ m ộ u tưởng chương hai trăm năm mươi b ố tam h i n h đệ mậu t ư ợ n g cái này du học lượng ngồi không yên trước mắt hắn sáng lên ngồi sổm trên mặt đất tính toán muốn bốn trăm cân tiểu cải t h i a hắn liền có thể d ạ tám khối tiền nếu bốn ngàn cân chính là tám mươi khối tiền nếu bốn vạn hắn đã không dám nghĩ nhưng mà dù sao cũng là nước đắng trong theo đuổi lớn nông thôn em bé hiểu rõ trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt h ắ n tính toán nếu chuyện này đáng tin cậy vậy liền dựa theo một nhà một nửa chiếu một phân tiền một cân tính một lần hai ngàn cân vậy hắn cũng không ít kiếm tiền ngài nói là thật hay giả năng muốn lớn như vậy lượng đừng nói mười vạn một vạn chỉ cần trong t h à n h ă n được vậy ta đem trong đất lúa mạch cũng rút đơn môn trồng rau cũng đủ ba huynh đệ chúng ta được sống cuộc sống tốt hà vũ trụ lắc đầu chỉ trong tiểu khẳng định là không được quan bắt lấy một loại thái ăn không dùng đến hai ngày thì chán ăn ngươi nhiều lắm chuẩn bị một ít tốt nhất chủng loại nhiều một ít toàn một ít với lại không chỉ là xuân thu giữa mùa đông cũng nhất định phải có đầy đủ rau dưa cung ứng a du học lượng vẻ mặt xứng sở mùa đông trồng rau cái này chúng ta chắc chắn sẽ không nha đúng rồi vị này không phải liền là trồng nhà kính trồng rau chuyên gia sao cái kia còn sợ cái gì có sư phụ dạy là được hắn đã sợ nghèo chỉ cần là có thể kiếm đến tiền có thể cho bọn hắn tam minh đệ lấy được vợ vậy hắn còn có cái gì là không thể làm hắn s á c mặt kiên nghị cắn răng nói ra ngài nói đi muốn cho ta thế nào làm chỉ cần là có thể kiếm đến tiền ta cái gì cũng nghe ngài hà vũ trụ gật đầu một cái hỏi một câu trong nhà có bát không có khát nước đến chén nước uống du học lượng đầu tiên là xứ sở sau đó vô vô đầu của mình người xem nhìn ta sao không muốn nhìn cầm nước t r à đãi k h á c h đâu ngay chờ một lát ta cái này đi cho ngươi pha t r à đi lập tức du học lượng đi ra ngoài không lâu sau nhi hắn thì vội vã chạy vào một tay nhấc nhìn một cái phích nước nóng kéo kẹt trong ổ kẹp lấy một cái tiểu h ộ p sát bên trong đ ự n g hẳn là lá t r à hắn đem trong nhà ấm trà giặt bóp một chút lá trà bỏ vào lại đem nước trong bầu đổ đầy sau đó đặt ở một bên trên bàn mặt tiên nông thôn chỗ không thể so với các ngươi trong thành mà đồ chơi đều không có ngày chờ một lát nước trả một hồi liền được hà vũ trụ méo nhéo cái mũi nông thôn nhiệt độ ít nhiều có chút lạnh hắn nổi lên một chút hắt xỉ hơi một cái tiệ tay lấy ra một tiểu trương giấy mau biên xoa xoa cái mũi của mình thôn các ngươi lý kim trồng nhà kính sự việc ngươi hẳn là hiểu rõ nội tình hắn không nghe của ta không nên dựa theo cái kia bộ lo gì đến kết quả bồi thường cái huyết bản vô quy ta lần này đến mục đích chủ yếu hay là hướng về phía trồng nhà kính tới vì tại chúng ta kinh thành xuân hạ mùa thu đều có thể ăn vào một ngụ mới m mẹ rau dưa nhưng mà m ù a sáng đến mùa đông cũng chỉ có trước giờ c ắ t giữ một ít bắp cải mới có thể qua mùa đông tất cả mùa đông cũng ăn không được bất kỳ mới mẹ rau dưa muốn ăn cũng chỉ có thể ăn đánh phía nam vận tới phương nam thái nhưng mà cái đó quá đắt chúng ta lao bách tính thế nhưng không ăn nổi do đó như thế nào giải quyết lao bách tính mùa đông không có rau xanh vấn đề ăn mới là ta lần này mục đích cuối cùng nhất du học lượng gật đầu một cái đúng vậy à. ta đi năm trong thành chợ rau gặp qua phương nam tiểu cải t h ì có thể bán mấy bao tiền một cân cùng thịt đều không khác mấy giá nhi có kia mấy mao tiền mua một chút t h ị t ăn không thể so với mùi đồ ăn a sau đó du học lượng bận bịu cầm qua bên cạnh một con bát cho hà vũ trụ rót một chén nước trà rất cung kính đặt ở hà vũ trụ trước mặt hắn có loại dự cảm hắn thời vận đến rồi vị này hà sư phụ chính là có thể thay đổi mệnh vận h ắ n quý nhân người tuổi trẻ trước mắt mặc dù nhìn tuổi tác không lớn nhưng mà trên người cỗ này thượng vị giả đặc biệt khí chất còn có kêu biểu hiện ra cực độ tự tin có thể so sánh thôn bọn họ chủ nhiệm thậm chí là huệ trưởng cũng còn muốn tới đủ hà vũ trụ cầm chén lên đến uống một hốc nhỏ lão lá trà bọn hương vị nếm lên vẫn rất thân thiết cho nên nói chỉ cần giải quyết mùa đông trong ăn không được rau xanh vấn đề tiền là tuyệt đối không ít k i ế m nhưng mà n g ư ờ i bây giờ quy mô quá nhỏ nhân viên cũng không đủ muốn đem cái này mua bán làm thành nhất định phải xây nhà kính trồng rau với lại trễ nhất cũng muốn tại mùa thu trước đó hoàn thành trong này dính tới nhân công điện lực tới tiêu nhổ cỏ trừ sâu còn có an toàn trồng dự phòng nạn sâu bệnh phân bón trồng chất cùng ngủ phân xanh cùng với giữ ấm giữ ấm và và cũng phải cần suy xét quy hoạch trọng điểm du học lượng nghe có chút nhức đầu mùa đông trong trồng cái thái mà thôi thì có nhiều như vậy từng đạo ở bên trong nhưng mà người ta là chuyên gia lại là hắn kim chủ không hiểu có thể học mà đoan chừng lao sư thật là vui lòng dạy hắn hà vũ trụ tùy thân lấy ra một quyển sách đưa cho hắn biết chữ sao làm cái này không có văn hóa cũng không thành chỉ biết là vùi đầu gian khổ làm ra là không kiếm được tân lương tử du học lượng bận bịu gật đầu một cái ta là tiểu học sơ cấp trước kia cùng trong học đường đọc qua sách bình thường chữ nhi cũng nhận ra ta xem trước một chút hở à à à du học lượng tiếp nhận thư đem ngón tay đầu tại ngoài miệng liếm liếm v ê lên trang địa đến nhìn thấy bên trong in một hạt chữ nông nghiệp nhà kính trồng điều kiện cơ bản cùng thực dùng kỹ thuật đúng n g ư ơ i trước tiên đem quyển sách này đọc vừa đọc có chỗ nào không hiểu lấy t r ư ớ chi c tranh ra đây lần sau gặp phải của ta lúc ta lại cho n g ư ơ i giải thích nghĩ hoặc quyển sách này là trong thư viện mượn tới còn phải cho người ta trả lại ta mua cho n g ư ơ i mấy cái vợ cùng bút trì n g ư ơ i lúc không có chuyện gì làm liền đem quyển sách này vồ xuống đến hẳn là sẽ đối n g ư ơ i đến tiếp sau chồng nhà kính c ó chỗ giúp đỡ du học lượng liên tục không ngừng gật đầu một cái sau đó tiếp nhận hà vũ trụ đưa tới vợ cùng bút trì còn có hai khối cục tẩy đặt lên giường mẹ của hắn đồ cưới trong dương hà vũ trụ lại rót một chén thủy uống một ngụm sau đặt ở trên mặt bàn người bây giờ trước hết nhiều học nhìn nhiều thư và này một nhóm tiểu cải t h i a dẹp xong ta mang ngươi đến trong thành trạm hạt giống đi vòng vòng thử một chút mua chút ít loại sản phẩm mới làm một chút thí nghiệm hàng năm cục nông nghiệp quốc gia học viện khoa học kỹ thuật đều sẽ nghiên cứu ra một ít tiểu mới rau dưa chủng loại chúng ta thử đa dạng hóa phát triển bất kỳ rau dưa chủng loại đều muốn thử một chút cuối cùng cũng chỉ trồng một ít chúng ta lão kinh thành lao bách tính đ ề u có thể ăn thói quen thường dùng thái ra đây khoai tây cà chua tiểu cải t h i a cải bò xôi ớt xanh dưa chuột đồng hao cà tím và và đây đều là lao bách tính thường ăn mấy loại thái hiện tại mục tiêu của chúng ta chỉ là trong thành mấy đại công xưởng. Do đó, vào nhà máy mới là chúng ta năng m ỏ được tiền chỗ mặc dù là lao bách tính thường ăn mấy loại thái nhưng mà dân chúng bình thường là ăn không được chỉ có tạo thành chỗ quy mô đem rau dưa bán được chợ rau đi lao bách tính mới có thể ăn được chân chính ôn ngọc thôn sinh ra mới mẹ rau dưa đến lúc kia chúng ta tiền này cũng liền kiếm được đ â u làm nhưng n g ư ờ i vẫn phải có kiếm nhưng mà chỉ có thể là đi theo tại cái mông người ta phía sau kiếm chút tiền a du học lượng vẻ mặt s ứ n g sở nghe kiểu này thực rau nhà kính quy mô là càng lúc càng lớn lẽ ra nên rẫy tiền nhiều hơn mới là sao nghe vị này hà sư phụ ý nghĩa chờ đến lúc kia chính mình chỉ có thể kéo dài hơi tàn ăn cơm thừa đâu đây không phải sinh sinh muốn đem người bức bị điên tiết t ấ u sao vậy bọn hắn tam huynh đệ cưới tân lương t ử sự việc chẳng phải lại không trông cậy vào sao liền xem như cưới vợ một sáng không kiếm được tiền kia vợ còn không tới tập trung thì cùng người chạy n h a chương hai trăm năm mươi lăm trước giờ quy hoạch học đại trại chương hai trăm năm mươi lăm trước giờ quy hoạch học đại trại hà vũ trụ uống một hớp nước trà t r ì n h trọng đều nói, nói ta nói những thứ này hiện tại chỉ là một cái tưởng tượng muốn đem chuyện này hoàn thành bằng ngươi một chút để đó không dùng hơn là còn thiếu rất nhiều lấy trước nhà máy cán thép hồng tinh mà nói mỗi ngày quan cơm t r ư a một bữa lượng tiêu hao thì có 2.000 cân tiểu cải t h i ệ còn phải phối hợp 1.000 cân ma cô hay là thịt heo 5 0 0 t r ă đến tám cân nếu vì cà tím làm chủ mỗi bữa ăn lượng tiêu hao là 3.000 cân vậy ngươi nghĩ này quanh năm suốt tháng tiêu hao xuống dưới cái này cần cần bao nhiêu rau dưa khoai tây cà chua cà tím đỗ cây cải bắp cà rốt rau cải trắng mầm tỏi hành tây gừng dưa chuột nhà kính hoặc là tiểu lều hình vòm ma cô đây đều là thường ngày tiêu hao mấy loại rau dưa Trừ tỏi ngày hao tổn thì ra hao qua hành không cố định,、cái、khác chủng nhà ngày gừng lượng đơn lần cung ứng thì vượt qua cân, nếu cái loại vượt cố một á cán thép xung quanh 5 xưởng đều dùng thôn các sinh ra Thái, y ngày cần lượng cân hữu. Đến kiểu này quy chính cần cân quốc gia làm sao có coi. xung quanh xưởng dùng thôn ngươi sinh lượng đến năng không thép tài hữu, khả đều kiểu gia ra sao đó mô, là làm m cái phổ phổ thông thông tiểu sân thôn năng ngày cung ứng rau dưa đạt ngàn cân tuyệt đối là một cái năng dẫn tới hành động hiệu ứng đáng giá phân chấn lòng người tin tức tốt Đến lúc đó,、Cục、Thống kê quốc gia, Cục Quản lý Lương lúc lý Cục Quốc Cục thực gia, kê nói không chừng ngay cả lãnh đạo tối cao nhất đều sẽ tự mình đến tham quan hiệu triệu nhân dân cả nước hướng các người học tập lãnh đạo tối cao nhất thật hay giả năng có lực ảnh hưởng lớn như vậy ngài nói là sự thật d ù học lượng bị giật mình hắn ngày càng không hiểu do hà vũ trụ này trong đầu là thế nào nghĩ hắn rốt cuộc là ý gì ta sao càng nghe càng hồ đồ rồi đâu hà vũ trụ phí khí lực lớn như vậy bồi dưỡng một cái nông nghiệp trồng nhân tài cùng rau dưa nơi sản sinh tự nhiên không phải thật đơn giản chỉ là vì cung ứng mùa đông rau nhà kính đơn giản như vậy mà làm u ố n vì ngày sau cải cách nhận thầu trách nhiệm chế tác chuẩn bị nhưng mà kia phải đợi đến hơn hai mươi năm sau đó mới có thể đi vào được do đó hắn cần trước giờ cầm ôn ngọc thôn rau dưa trồng tới làm căn cứ thí nghiệm dễ không kiếm tiền sao cũng được trước tham dự vào lại nói và cải cách mở ra về sau hắn là có thể danh chính ngôn thuận mở làm nông nghiệp cỡ lớn một thể hóa sinh sinh tập đoàn hà vũ trụ đương nhiên sẽ không đem phức tạp như vậy sự việc lấy ra nói nói du học lượng cũng quá tải đến hắn hiện tại chỉ cần trước tiên đem du học lượng tính tích cực cho điều động cho hắn biết làm nhà kính trồng rau là có thể thành công tương lai đã cho ngươi miêu tả hiện ra thì nhìn xem ngươi có làm hay không chờ ngươi công thành danh thoại dương danh thiên hạ lúc các ngươi tam huynh đệ muốn cái gì không có ý của ta rất đơn giản quy mô chưa thức dậy trước đó ngươi có thể dẫn đầu thôn các ngươi thôn dân bên cạnh chồng bên cạnh tích lũy kinh nghiệm và trồng quy mô lớn lực ảnh hưởng cũng lớn ngươi một cách tự nhiên liền thành lao động điển hình chuyên gia về trồng rau trong nhà kính nông nghiệp ngươi suy nghĩ một chút chiến sĩ t h ì đ ù a a đến lúc đó ngươi còn sợ vợ ngươi cùng người chạy du học lượng coi như là hiểu rõ cái gọi là tại ố n ba tấc lưới không có hà vũ trụ vét ấ m này bành nướng hắn ngơ, ngơ ngác ngác cũng giống vậy có thể sống qua ngày nhưng mà nhường hắn kiểu nói này chỉ cần là nỗ đem lực có thể kiếm tiền lập nhà n ă n g dương danh lập vạn còn có thể c ư ớ i vợ hắn đâu còn có tiếp tục sống cho qua ngày ý nghĩ du học lượng gật đầu một cái nghe ngài kiểu nói này trong lòng ta đầu thì có phổ chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta thôn đem cái này căn cứ dựng lên có thể khiến cho từng nhà đều có thể ăn được cơm no đắp lên phòng ở mới đừng nói trồng rau nhà kính chính là để cho chúng ta huynh đệ lên núi đ a o xuống biển lửa chúng ta cũng tuyệt đối không hai lời hà vũ trụ không sợ hắn không biểu lộ thái độ như thế đại một tấm bánh bột n ô n nện xuống đến chỉ cần là người chỉ cần hắn muốn ăn cơm no tất nhiên cần phải tự động hướng trong hỗ n h y không có cách nào hấp dẫn quá lớn du học lượng giúp lại giúp hà vũ trụ rót một chén t r à sắc mặt kiên nghị đối với hắn nói ra ngài trở lấy ta cái này đi đem chủ nhiệm thôn cho ngài tìm đến đi chuyện này quá lớn rời hắn có thể chơi không chuyển hà vũ trụ hơi cười một chút t ừ n g thanh từng thanh hắn trò kéo lại nếu không đâu ngươi cho rằng ai cũng dám a không có hắn đất đầu ngươi cũng chỉ có thể lén lút kiếm điểm này ba dưa hai táo còn phải làm cho nơm nớp lo sợ nhưng mà có hắn dẫn đầu k i a tính chất nhưng là khắc rồi là cái này công đối công chỗ tốt phá hoại quốc gia thống mua t h ư n g bán ai có lá gan lớn như vậy thật sự coi chính mình lén lút làm Người khác đều là mù loà, ra. đừng ề u là lòa, mụ kẻ đứa có gấp đi. Ta lời còn chưa trước Chuyện tác chồng chồng cũng chỉ nói có gấp người dụng người là người. Mang thôn dân chồng chồng nhà kính cũng là người. Không không Đừng phải đi. đâu. đầu đầu, lời Hiểu ai nhiệm Ta hết ta tìm thôn thôn thành. sao sao. rau lên là là này dẫn dân nhà kính dẫn chủ rõ vì vào quên thôn các ngươi chủ nhiệm còn có lương thực nhiệm vụ đâu hiện tại lương thực tế h nhưng quan trọng nhất chỉ cần là về nông nghiệp có thể cầm tục tính phát triển tăng cao tăng r a sản xuất nhất định sẽ dẫn tới thượng cấp coi trọng dùng rau dưa trồng căn cứ kéo theo nông nghiệp có thể cầm tục tính phát triển tập thể trồng lương ưu tuyển giống tốt cùng tập trung xúc mập chẳng những rau dưa trồng đi lên lương thực sản lượng cũng đi theo đi lên thôn các ngươi liền thành trong nước số một hoa hạ đệ nhất thôn đến lúc đó đừng nói nhà kính trồng rau chính là thôn các ngươi muốn tạo hỏa tiễn cũng sẽ có người tương ứng các ngươi du học lượng n h ư ờ n g hắn trêu chọc muốn chết muốn sống này mẹ nó nghe thì kích động lòng người a hoa hạ đệ nhất thôn lương thực lúa mì sản lượng cả nước thứ nhất thôn nhà kính trồng rau thứ nhất thôn hà ắ n hiện tại đã ở v o vũ trụ cười cười không sai chờ các ngươi làm ra thành tích phía trên sẽ không n g thấy được mượn lương thực cùng rau dưa hai bội thu trận này thắng trận lớn thôn các ngươi là có thể nhất phi trùng thiên tới lúc đó các ngươi ôn ngọc thôn muốn làm nhà kính trồng rau thì thuận lý thành trương thành đại s u thế tất cả mọi người nghĩ dựng vào lần này đi nhờ xe mà ngươi một cách tự nhiên liền thành đầu gió đỉnh sóng nhân vật lúc này chuyên ngành của ngươi trình độ cùng r a u dưa phương diện tri thức cũng có đất d ụ n g v õ kỹ thuật phương diện ngươi sẽ không cần lo lắng chẳng những cá nhân ta sẽ dốc toàn lực ứng phó quốc gia cũng sẽ sắp đặt nông nghiệp chuyên gia tiến vào chiếm giữ kỹ thuật phương diện hoàn toàn không là vấn đề tóm lại chính là ngươi tiền k ỳ đất lợi hậu kỳ gọi tên cái này lợi hiện tại còn không thể nói p hà vũ trụ muốn gây sự nghiệp tự nhiên là phải hiểu rõ chính sách của quốc gia cùng pháp quy cái gì là tổng cộng có chế chính là tập thể có thể tại quốc gia kế hoạch chính sách pháp lệnh cho phép phạm vi bên trong tự chủ sắp đặt sản xuất kinh doanh hoạt động thực hành độc lập tính toán và kiểm tra tự chịu trách nhiệm lời lỗ người lao động thu nhập nhiều ít hoàn toàn quyết định bởi tại bản kinh tế tổ chức thu nhập thủy bình đến định Ôn n g ọ c t h ô n địa thế b ằ n g t hai ẳ n g thổ đ ị t r n trăm năm mươi t sáu thuật dấn thân vào đến trồng sự nghiệp bên trong đi chương 256, dân t hai â n đến trồng n vào g sự bên trăm năm mươi sáu dấn thân vào đến trồng sự nghiệp bên trong đi cái này cùng hắn suy nghĩ nhiều ít có chút ít không giống nhau không thể nói tốt cũng nói không lên hỏng chỉ là hắn cảm thấy phức tạp như vậy ban lãnh đạo đoàn thể xác định là thật sự đối nhau sinh lực cùng đề cao sản lượng có giúp đỡ trong phòng đông đảo ngồi đ ầ y người du học lượng t r ư ớ c giới thiệu với hắn tri bộ ủy viên hội tri bộ thư ký hà s ư phụ vị này là chúng ta đại đội sản xuất hồ thư ký chúng ta đoàn người đều gọi hắn hữu tài thúc hồ thư ký sắc mặt hiền lành là vị hơn năm mươi tuổi lão nhân khuôn mặt hóai đối hắn cười cười vị này là chúng ta khuất phó thư ký một vị tuổi hơn bốn mươi trung nhân nhân cũng hướng về phía hắn cười nhẹ một tiếng vị này là chúng ta đại đội trưởng lý vượng đông phó đại đội trưởng lý bảo quốc phó đại đội trưởng lâm diệu dân binh liên trưởng quách khai lương phụ nữ chủ nhiệm trương kế phương chúng ta đại đội kế toán lưu vân đại đội thủ quỹ tử phương nhìn bọn này ban lãnh đạo thành viên hà vũ trụ ngược lại không đến nỗi luôn uống nhưng mà hắn trước kia s á t thực chưa từng thấy tình hình như vậy khó tránh khỏi có chút mới lạ trong phòng từ trên xuống dưới không sai biệt lắm mười mấy l ô h ồ người n g còn có vài vị xã viên là cứng rắn bị kéo tới dự tính hắn là thật không nghĩ tới chính mình tại sinh thời còn có thể tham dự vào loại tràng diện này bên trong đến trừ ra cảm thấy cảm khái năm tháng biến thiên thế sự xoay vẩn cũng chỉ đành đẻ xuống tâm tư đàng hoàng đem chính mình ý đồ đến giảng minh bạch đầu tiên là tuyên dương lãnh tụ vĩ đại công tích vĩ đại tận lực bồi tiếp tán tụng một chút làm ở dưới tốt đẹp tình thế tiếp lấy hắn liền nói ngay trước vài vị đại đội lãnh đạo cùng tổ chức thành viên cũng tại ta muốn đem tình huống cụ thể cùng đại gia hỏa nói một chút ta tới mục đích rất đơn giản chính là muốn đem chính mình những năm gần đây học được chi thức cùng lý thuyết vận dụng đến thực tế nông nghiệp trồng đi lên chủ yếu là đối với rau nhà kính trồng cùng nghiên cứu đại gia hỏa đều biết chúng ta một năm bốn mùa cung ứng cho thành thị hoa quả cùng rau dưa số lượng nhưng thật ra là rất khổng lồn thường kinh người nhưng mà tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hạ thu hai mùa sản xuất tất cả mùa xuân cùng mùa đông chúng ta là không có bất kỳ cái gì sản xuất trong khoảng thời gian này chúng ta chỉ có thể nấp tại trên giường hoặc là vây quanh lò lửa sửa ấm chúng ta duy nhất có thể làm chính là thừa dịp thời tiết t ấm áp thái dương tốt lúc ra đầy phơi nắng thái dương nhưng mà nếu chúng ta có thể đem nhà kính trồng rau trồng làm như vậy chúng ta xuân đông hai mùa không chỉ có thể giải quyết trong thành lão bách tính dùng bữa vấn đề t í n cả chúng ta nông dân các minh đệ vấn đề ăn cơm cũng có thể được trên phạm vi lớn cải thiện chỉ cần trong tay có lương thực dư vậy chúng ta nông dân tháng này g không phải cũng thì có nguyện vọng sao khuất phó thư ký rôi rôi tay hà sư phụ đừng nói trước những kia dễ nghe ta muốn hỏi một chút ngài nói làm nhà kính trồng rau k i a đóng nhà kính tiền nên sao ra tài chính từ đâu tới đây còn có tất cả mọi người đi trồng thái đi k i a trong đất lương thực ai tới trồng nhân viên làm sao phân phối hà vũ trụ gật đầu một cái khuất phó thư ký đúng không ta trước tiên đem chúng ta tình huống hiện tại cho tất cả mọi người phân tích phân tích trước hết nghe ta nói rằng có đúng hay không sau đó chúng ta lại triển khai thảo luận mọi người có chịu không vậy được Ta không có ý kiến. Ta trước ta trụ ra. không có ý kiến. không kiến. không kiến, không nhường hắn chúng Nhìn hà há phải cũng Ngươi nói, nói xong chúng ta lại bàn bạc. Nhìn mọi người nói giờ có có bạc. có ý ý ý lại mọi vũ trụ há mồm nói ra, Bây giờ không phải là Bây mồm đại ế n ngủ đông khải thời điểm đ mà. gia hỏa lại muốn bắt đầu bận rộn cái này tráng nghiên sức lao động chúng ta liền không nói mỗi ngày có thể làm thất đến chín cái công điểm phụ nữ cũng liền năm sáu phần như thế vất vất vả và chơi lên một năm đánh xuống lương thực cũng là có thể khiến cho đại gia hỏa miễn cưỡng trộn lẫn cái ấm no muôn kéo mảnh vải tử đổi món quần áo mới hoặc là sát năm heo lúc đa phần mấy khối nhất đàn thịt lúc này đều là không thể nào cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi tất cả mọi người nói ta giảng chính là không phải như thế cái tình huống mọi người vây tại một chỗ xì xào bàn tán một phen nói không sai xác thực như thế nhưng mà biết thì biết nên giải quyết như thế nào trước nghe một chút h ắ n có thể nói ra cái gì đến là cái này làm hạ chúng ta nông dân h u y n h đệ hiện trạng nhưng mà chúng ta ôn ngọc thôn có ưu thế à? chúng ta dựa vào thành thị a đây là ưu thế sao đây đương nhiên là ưu thế chúng ta trước tiên nói một chút tự thân điều kiện ôn ngọc thôn thổ nhưỡng vì nhiều lấy nước thuận tiện cũng đều là bình nguyên những người kia đều biết cũng sẽ không cần ta nhiều lời nhưng mà toàn bộ sản xuất đội để đó không dùng thổ địa tỷ lệ lợi dụng không cao a tới gần bờ sông một mảng lớn đất hoang còn có hàng loạt để đó không dùng thổ địa đầy đủ chúng ta mọi người trồng rau dưa cải thiện sinh sống trước nói để đó không dùng địa sự việc phía đông một mảnh phía tây một mảnh lung ta lung tung không tốt quản lý không hình thành nên hữu hiệu quy mô cùng sản lượng đều là nhà mình trồng gọi món ăn giữ lại nhà mình ăn như vậy được không cũng không phải không được nhưng mà hắn không có hiệu quả và lợi ích a nói cách khác chính chúng ta đem thương phẩm ăn hết muốn nhường rau dưa cùng nông sản phẩm hình thành quy mô nhất định phải đem để đó không dùng lợi dụng lên tập trung lại quản lý thống nhất t r ồ n g thống nhất tiêu thụ vừa n ã y khuất phó thư ký cũng đã nói tất cả mọi người cũng đi trồng rau dưa lương thực làm sao bây giờ này còn phải hỏi sao làm nhưng nên vì lương thực làm chủ nhưng mà tại bảo đảm nông nghiệp trồng nhiệm vụ điều kiện tiên quyết nếu chúng ta đại đội vì phụ nữ cùng già yếu làm chủ thể phát triển mạnh nông thôn rau dưa trồng sản nghiệp có thể hay không kéo theo các n g ư ờ i ôn ngọc thôn hồng t i n h nhất đại đội phát triển cùng sức sản xuất nói có đạo lý a thuyết pháp này cũng không sai như vậy mọi người hỏa nhi đều có phần đi trong thành đổi tiền còn có thể đổi phiếu cái này biện pháp có thể a chúng ta còn có thể h a vũ trụ gật đầu một cái không sai chính là muốn chia làm hai bước đi đồng thời phát triển nông nghiệp trồng cùng rau dưa trồng lương thực sản lượng chủ yếu dựa vào tráng nghiên sức lao động rau dưa chủ thể là lao ấ u cùng phụ nữ trẻ em chúng ta h u n g h ác bắt lương thực sản lượng cùng rau dưa trồng và chúng ta đem rau dưa sự nghiệp khiến cho phong sinh thì khởi khuất phó thư ký ngài nói điều này có thể sáng tạo bao nhiêu giá trị sản lượng có thể hay không liền cố này sức lực đem nhà kính trồng rau làm nhà kính trồng rau làm về sau ngài còn sợ giữa mùa đông trồng mới mẹ rau dưa bán không được sao khuất phó thư ký gật đầu một cái ngồi xuống kinh tế suy nghĩ mọi người nghị luận ở mỹ hồ thư k ỳ đứng lên cử đi một chút tay ra hiệu mọi người im lặng một chút thế là tất cả mọi người cũng chậm dại an t ĩ n h lại hồ thư k ỳ nhìn kỹ một chút hà vũ trụ đưa ra nghi vấn của mình nghe nói hà sư phụ trong thành nhà máy cán thép hồng tinh mặc cho chủ nhiệm nhà ăn vậy ta muốn hỏi một chút chúng ta giao dưa t r ồ n g ra đến về sau đơn vị các ngươi có thể ăn được hay không x u ố n g dưới ngoài ra ngươi ra đây chuyến này là của cá nhân ngươi ý nghĩa hay là đơn vị các ngươi lãnh đạo ý nghĩa hà vũ trụ cười cười ta nghĩ ngài hiểu l ầ ý tứ c ủ a ta ta ra đây chuyến này hoàn hành nhân, chúng toàn là của ta hành vi cá nhân, cùng chúng ta đơn ta ta của cá vi vị không quan hệ. m ụ có đích đ của ta rất nhà giản. c máy cán h g t h ậ t chứng có p hành hay không dụng, không n hữu có thể đem tinh ô n g còn ó có nhà máy dệt nhà máy dệt đồng nhà máy cơ khí mã chúng ta nông dân trong tay có cây nông nghiệp có sản xuất lẽ nào ngài còn sợ rau dưa bán không được chương hai trăm năm mươi bảy toàn thôn nam nữ già trẻ chờ đợi chương hai trăm năm mươi bảy toàn thôn nam nữ già trẻ chờ đợi hồ thư ký cũng tâm động xác thực không có đem rau dưa trồng ra trước khi đến quả thực nên trước quan tâm tiêu thụ vấn đề nhưng mà đ ừ n g quên hiện tại là một mươi chín sáu hai năm vật tư nhập không đủ xuất ra nghĩa là gì đâu chính là lao bách tính trong tay vật tư tương đối thiếu thốn lương thực chưa đủ ăn rau dưa cũng đứt quán cung ứng không được tạo thành rất lớn sản phẩm trống rỗng cũng là cung không đủ cầu cho nên quốc gia mới quyết định thống mua thống bán nhạc dạo chính là phòng ngừa giàu nghèo không đồng đều có người chống đến nôn có người đói bụng tình huống nhưng mà nếu thôn bọn họ dẫn đầu đem chuyện này làm thành trước quy mô hóa trồng hình thành rau dưa trồng căn cứ sau đó lại thông qua rau dưa hình thành sản nghiệp trả lại nông nghiệp trồng k i a lúa mì sản lượng không liền lên đi sao làm sao để cao lúa mì sản lượng bọn hắn những thứ này mỗi ngày tại trong đất kiếm ăn nông dân không biết sao lựa chọn hữu lương chủng loại khoa học cách điều chế b ó n phân cần bơi tiêu nhiều nổ cỏ bọn hắn đều có thể làm được đơn giản chính là dùng nhân lực súc vật kéo giải quyết chính là nhưng mà phân bón vấn đề đã bối rối bọn hắn rất lâu hồ thư ký đột nhiên nhìn về phía hà vũ trụ hà vũ trụ hiểu rõ bọn hắn tâm nhầm đ ộ c chính là lương thực vấn đề phải nói đây là cả nước trên dưới cũng tại quan tâm một chuyện hắn làm sao có khả năng nghị không ra biện pháp giải quyết đâu nhìn thấy hồ thư ký nhìn về phía hắn hà vũ trụ nói ra đem rau dưa sản nghiệp làm về sau trước hình thành tốt đẹp tiêu hao tuần hoàn chính là làm được liên tục không ngừng cung ứng như vậy các ngươi đại đội trong tay chẳng phải dư ra sao các ngươi thì có loại tử vật liệu vật tư ta còn có thể giúp các ngươi tranh thủ đến giống nhau các ngươi muốn nhất đồ vật hồ thư ký đại đội trưởng cùng phụ nữ chủ nhiệm hòi vội cái gì ngài mau nói là cái gì hà vũ trụ lần lượt nhìn bọn hắn một mắt sau đó chém đinh trả sát nói phân toàn nhà máy hơn một vạn khẩu công nhân viên t r ư ớ c bài t i ế t vật mọi người cùng nhau hít một hơi khí lạnh có phải hay không không thể đã hiểu phân có cái gì tốt cái đồ chơi này x ú khí hơn thiên n g h e một chút liền muốn nôn cái đồ chơi này có gì đáng khoe khoang chứ đâu kỳ thực không phải nay mẹ nó chính là phân bón a quốc gia vì sao ra sức đ ể s ư ớ n g làm nghiên cứu khoa học đại bộ phận cũng khí lực đều dùng tại này bên trên cái gì niter acid phột phỏ tít lát k phân đủ địa đều là đánh từ lâu tới ban đầu bất đô n là theo những thứ này phân đủ phân xanh lên men gây xôn xao chế thành sao giải quyết lão bách tính không có cơm ăn ăn cơm khó là kéo dài mấy chục năm một hạng trọng đại cử động trên dưới một lòng bận rộn là cái gì đầu tiên là phải giải quyết vấn đề ăn cơm mới có thể nghĩ cái khác ngươi ngay cả cơm cũng ăn không đủ no còn muốn cái khác hữu dụng không còn có khí lực suy nghĩ sao nay hơn một vạn khẩu công nhân viên t r ư ớ c phân bón nếu tất cả đều trồng chất tại bọn h ắ n ôn g ặ c thôn như vậy thôn bọn họ chẳng phải là số khí hơn tiên k h n g phải sản lượng tăng gấp đôi người ở chỗ này trước mặt tất cả đều sáng lên vậy chúng ta ôn ngọc thôn hồng tình công xã đại đội chẳng phải là chính là muốn lên trời hồ thư ký cùng lý đại đội trưởng vẻ mặt kích động cầm hà vũ trụ tay hung hăng run r à y không có cách nào gặp phải như vậy một đầu tốt ý nghĩ bọn hắn không có kích động nhảy dựng lên đã là bọn hắn đủ ổ n trọng thể hiện hà vũ trụ trước đẻ lên bàn tay của bọn hắn tất cả mọi người trước yên tĩnh một chút chúng ta kế hoạch sơ bộ cùng quy hoạch cho dù tốt vẫn là phải trước cước đạp thực địa đem chuyện trước mắt làm tốt đầu tiên phải giải quyết là giao dưa chồng lựa chọn cùng quy mô sơ kỳ chúng ta đại đội chồng năng lực có hạn tài chính cùng điều kiện cũng không có chúng ta trước làm ruộ Thái chồng ra đ ế n về sau, có toán h ể d c c g g ư ơ i ôn n ọ cùng thôn tổ chức tập thể chức c nhà máy cán máy thủ é quỹ lưỡng n nhau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai người bọn họ chỉ là bát đại viên bên trong một thành viên đối với làm nông nghiệp tự nhiên là rõ ràng chỉ là không ngờ rằng hà vũ trụ tâm lý lại nghĩ nhiều như vậy sao hà vũ trụ lại kéo qua du học lượng hồ thư ký khuất phó thư ký lý đội trưởng hình phó đội trưởng quách liên t r ư ở n g trương chủ nhiệm các vị xã viên đồng chí ta chỉ là một cái chỉ là xưởng bộ chủ nhiệm nhà ăn trình độ văn hóa không cao năng lực không lớn quyền lực cũng có hạn nhưng mà ta cho là ta ý nghĩ là không có vấn đề ta hướng đại đội đề cử xã viên đồng chí du học lượng cùng ta cộng đồng nghiên cứu tìm ra một cái thích hợp chúng ta hồng tinh nhất đại đội phát triển đường đi ra đây sơ kỳ ta trước tiếp thu một chút toàn đội đầu một gốc dạ cải dầu thanh ban sản xuất chúng ta dùng bộ phận này í c lợi là tài chính khởi động trước t u y ể n định mấy cái thường dùng chủng loại ta đã sơ bộ hoạch định xong trồng chủng loại cần có cánh đồng cùng diện tích cụ thể cũng tại đây t r ư ờ n g sơ đồ quy hoạch sơ bộ các giống t r ồ n g nếu có cái gì biến động đồng chí du học lượng có phòng làm việc của ta số điện thoại có thể tùy thời cùng ta câu thông du học lượng đem bước đầu phương án kế hoạch đ ồ cho vài vị ban lãnh đạo thành viên nhìn một chút đông nam phương hướng trồng rau dưa dễ dàng cho vận chuyển chỉnh thể ngã về hướng tây phương bắc hướng trồng lương thực không liên quan tới nhau mặc dù đồ hình vẽ có chút mơ hồ nhưng mà đại thể ý nghĩ là không có vấn đề đúng rồi hồ thư ký đầu này gốc dạ tiểu cải thiệa thế nhưng được cho du học lượng bọn hắn ghi việc đã làm điểm không thể để cho người ta toi công bận rộn a vài vị ban lãnh đạo gật đầu một cái về phần nhớ bao nhiêu sao nhớ phải đợi bọn hắn học bàn bạc qua đi lại định hậu kỳ lời nói xác định rõ r a u dưa t r ù n g loại có thể tiếp tục thu nhưng mà nhất định phải làm tốt quy mô hoa trồng chủng loại không thể quá nhiều quá tạm nếu không ta cũng chẳng còn cách nào khác thu còn có hậu kỳ giao dư a phẩm chất nhất định phải đi theo cũng không thể theo thứ tự hàng lái hay là thiếu cân ngắn hai chúng ta cũng là vì riêng phần mình tập thể mưu phúc lợi muốn hai tay bắt hai đầu đều muốn nghiêm khống vừa muốn đối nhà máy công nhân viên chức phụ trách cũng muốn đối hồng tình công xã xã viên phụ trách còn có kết nối thủ tục nhất định phải chuẩn bị kỹ cảng đại đội con dấu cùng không khớp ghi chép nhất định phải làm tốt phòng ngừa ngày sau xuất hiện cái gì giải thích không rõ ràng chỗ phụ nữ chủ nhiệm trương kế phương nghi ngờ hỏi một câu hà sư phụ câu hỏi không nên hỏi lời nói ngài bận rộn như vậy trước bận bịu về sau là vì cái gì đâu ta nhìn xem ngài bận từ đầu đến đôi không thấy ngài đạt được bất kỳ chỗ tốt nào ngài là người trong thành lại ăn lấy quốc khổ lương lẽ ra không cần phải bị phần này tội a hà vũ trụ lắc đầu sao có thể hòa giải ta không liên quan đâu ta thân làm xưởng bộ chủ nhiệm nhà ăn quản chính là công nhân viên chức ăn no ăn ngon vấn đề công nhân viên chức nhóm ăn no rồi mới có khí lực làm việc vì quốc gia kiến thiết luyện thêm thép luyện sát để cao sản lượng trái lại các ngươi đại đội cũng giống như vậy ta muốn vì quốc gia kiến thiết tăng gạch thêm ngói giao nhà kính trồng như thế lợi quốc lợi dân chuyện tốt ta tự nhiên cũng muốn tham dự vào xuất tiền ta không có xuất lực ta cũng không có nhưng mà giúp đỡ động não quy hoạch quy hoạch ta còn là có thể đảm nhiệm hà vũ trụ nhìn một chút đứng bên cạnh du học lượng trước đây ý nghĩ của hắn là nhường du học lượng lặng lẽ làm trước theo d u n g thí nghiệm bắt đầu cũng không cần dòng chống khuya chiến cũng được cho mình kiếm chút tiền không ngờ rằng hắn đem sự việc t học ra đây cái này mọi thứ đều đặt ở bên ngoài chỉ có thể quan g minh chính đại bắt đầu trồng thí nghiệm điển h nói g thật hà vũ trụ ban đầu là không nghĩ ngòi đầu lên chuyện này có chút vi phạm với hắn dự tính ban đầu hắn mục đích không phải kiếm tiền lại nói tiền nhiều hơn hắn cũng không dùng được hắn cần chính là một cái hoàn chỉnh sản nghiệp tài liệu theo lộ trồng trọt thực g i a o qua nhà kính trồng rau hoàn chỉnh quá trình nhờ vào đó sửa sang lại ra một cái ý nghĩ rõ ràng dựng một bộ hoàn mỹ theo lương thực đến rau dưa hoa quả trồng tập đoàn hóa rồng đầu xí nghiệp chẳng qua quá trình mặc dù có chút chút ít không hoàn mỹ chẳng qua hà vũ trụ cũng thấy đủ c h í ít hắn mục đích là đến với lại hiệu quả cũng không t ệ lắm hắn đem chính mình chỉnh lý tốt tài liệu cho du học lượng một bộ còn nhường hắn đem quyển tiên ô n g nghiệp nhà kính trồng kỹ thuật cùng thực dùng sách vợ chép một lần dùng ôn ngọc thôn sưng bình hồng tinh công xã thổ địa là d ụ n g thí nghiệm du học lượng chính là lắp đặt lập tức đặt dò đường tiên phong cũng không dùng chính mình tốn hao khí lực lớn cũng có thể đưa đến dẫn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ xúc tiến quốc gia nông nghiệp phát triển tác dụng có thể nói là được cả danh và lợi hà vũ trụ vẫn là rất hài lòng tới gần hoàng hôn vài vị ban lãnh đạo thành viên cô y đến đầu thôn đến tiến hắn còn cùng hắn lưu luyến chia tay không biết còn tưởng là hắn là cái gì ghê gớm cán bộ lãnh đạo đâu hà sư phụ chúng ta hồng tinh công xã chuyện lớn liền giao phó cho ngài có thể hay không làm lần đầu đã thành công liền đợi đến ngài phát huy tác dụng ngài yên tâm nếu chúng ta hồng tình công xã giá trị sản lượng thật có thể tăng gấp đôi ta đại biểu chúng ta hồng tình công xã là ngài hướng tổ chức t ì n h công nhìn tha thiết chờ đợi hồ thư ký bọn hắn hà vũ trụ có thể cảm nhận được trong bọn họ trong lòng đối với cao sản tăng thu nhập nhiệt tình cùng chờ đợi đối với làm ở dưới lao bách tính mà nói lương thực thật sự là quá trọng yếu chỉ cần ngài bên này làm ra thành tích ta bên ấy là không có vấn đề gì dù sao công nhân viên chức muốn ăn uống cùng với dùng bao nhiêu rau dưa hao phí bao nhiêu lương thực đây đều là có định số mà còn chờ các n g ư ơ i rau dưa trồng lên quy mô trong thành có nhiều rau dưa lỗ hổng ngài muốn lo lắng không phải bán không xong mà là muốn lo lắng cùng không đủ cầu đội trưởng lý bảo toàn cùng dân binh liên trưởng quách khai lương cũng bưu lại hà sư phụ kia phân chuồng sự việc hồ thư ký lý đại đội quách liên trưởng chuyện này ta là trước thời hạn hiệu qua nhà máy cán thép hồng tinh phân chuồng hố rác nhiều đến ba chỗ kia hai nơi đã để đó không dùng phụ kín hiện nay đang sử dụng bên trong hố rác đều bị phụ cận thôn trang nông hộ thường thường cho lôi đi bây giờ còn chưa có người chuyên chuyên quản c h u y ệ n này trong thành thường xuyên có nguyên nhân là đoạt phân chuồng chuyện đánh nhau ta cho rằng chờ sau này quốc gia kiểm soát đi lên bảo vệ môi trường bộ vệ sinh nhất định sẽ không bỏ mặt mặc kệ do đó động tác của các n g ư ờ i nhất định phải nhanh hồ thư ký gật đầu một cái ngài yên tâm mấy ngày nay chúng ta thì họ thảo luận thành lập giao dưa sản xuất tiểu tổ tranh thủ trước tiên đem cánh đồng cùng quy mô trước quyết định xuống hà vũ trụ thật không dễ dàng thoát khỏi hồ thư ký cùng lý đội trưởng bọn hắn quay người liền thấy lý đội trưởng cùng quách liên trường vác lấy rổ đến đây nông thôn cũng không có gì tốt đồ vật một chút thổ đặc sản hà sư phụ ngài liền cầm lấy đi nhìn s ọ t bên trong làm ma cô bí ngô cùng ba bốn con thỏ rừng hà vũ trụ dứt khoát địa lắc đầu chúng ta cũng là vì cùng chung mục tiêu cùng đi tới vì cái gì đều là riêng phần mình tập thể nào có cái gì tư tâm đồ vật ta sẽ không muốn các ngươi hay là lấy về đi lại nói các hương thân cũng không giàu có ta trong thành không đến mức đói bụng các ngươi lại chỉ có thể gặm khoai lang không cần đến những thứ này nói xong hà vũ trụ liền xoay người lên thành phố nông thôn xe công cộng tại trong cửa sổ xe hướng về mọi người phất phất tay nhìn xe công cộng chậm rãi lái đi hồ thư ký vẻ mặt cảm khái xem xét người ta tiểu đồng chí nhìn một cái người ta này tư tưởng giác ngộ các ngươi thì không cảm thấy xấu hổ sao người ta tuổi quá trẻ liền lên làm sĩ nghiệp lớn cán bộ còn có thể tự học nông nghiệp trồng cùng nhà kính trồng rau kỹ thuật trước trước sau sau chạy mấy chuyến chính là vì nhường chúng ta ôn ngọc thôn hồng t i n h nhất đại đội có thể trồng ra rau nhà kính đến như vậy vừa năng kiến thiết chúng ta mới nông thôn cũng có thể xúc tiến nông nghiệp đại sản xuất khoa học kỹ thuật hưng ớ nông người ta vậy nhưng thực sự là thao nát tâm đã hao hết khí lực chưa nói tiểu s u n nhìn người ta tiểu đồng chí phần này nhiệt tình đã làm cho chúng ta toàn đại đội các đồng chí học tập hồ thư ký xoay đầu lại nhìn ở đây đại đội các cán bộ nói ra Ta tổ yêu cầu phía c h i dưới cho mời lý đội trưởng nói chuyện lý đội trưởng đối hồ thư ký gật đầu một cái háng những rộng một tiếng thứ i hôm nay trở đi nỗ lực để cao đại sản xuất phát triển giao dưa đại sản xuất có k dẫn đầu là lão gia tử trên người phủ lấy một kiện rách giới hoàng đại ý ỉa một bộ mặt đỏ thân nhìn vẫn rất tinh thần chính là hắn há miệng hôn tạp rượu thuốc lá mùi vị hương vị làm cho đầy xe tử đều là để người nghe ngóng muốn nói trên xe ngồi không ít phụ nữ cùng hải tử nhìn bọn hắn trên mặt cũng lộ ra chán ghét nét mặt lão gia tử quét một vòng hai mắt tỏa sáng thì tiến tới hả vũ trụ bên người đàn ông có khói không có này trong miệng tóc thẳng làm luôn h i ệ t bọn hà vũ trụ xem xét hắn một chút theo trong túi trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đưa tới trước mặt hắn cây tặc lão ra từ một bên đoán thầm hà vũ trụ hẹn hỏi một bên thuốc lá ngậm tại trong miệng có hiểu quy củ hay không dân thuốc lá nào có đưa một cái đạo lý có hòa không hà vũ trụ liền biết kiểu này lão đầu tử đều là được đà l n tới đương nhiên sẽ không cho hắn đốt thuốc xe này trên đều là người ngươi ngược lại là đã nghiện vậy cái này người trên xe làm sao bây giờ còn có nhiều như vậy phụ nữ cùng hải từ đâu người biết hay không văn minh tố chất lao ra tử giật mình thuốc lá giáp tại trên lỗ thai ngồi đàng hoàng dưới hít mũi một cái bên cạnh tiểu thanh niên nhìn rất thật thà hình dáng không ngờ rằng là l ă n g đầu thanh nghe thấy hắn đối với mình ra lão ra tử giọng nói bất tiện thì móc móc cái mũi cũng không biết thế nào liền đem nước mũi v à thành một cái viên dùng ngón tay đầu bắn ra thì bắn đến một cái gần cửa sổ nữ đồng chí trên tóc tiên ữ đồng chí bị hắn buồn nôn không được cũng không biết cái đó cất mũi t r ứ n g nhi bay đi ở đâu nếu hiểu rõ tại trên tóc của nàng không phải hiện trường bóp chết hắn không thể tiểu thanh niên vẻ mặt hung tướng nhìn qua hà vũ trụ tiểu tặc biết hay không tính già yêu trẻ sao cùng nhà chúng ta l á o ra tự nói chuyện đâu người nhà có phải hay không tìm đánh đâu chỉ có thể nói hắn không thường ra môn không biết xã hội bây giờ là cái gì diện mạo một vị phụ nữ ô m đứa bé trừng mắt liếc hắn một cái làm gì ngươi còn muốn đánh người là thế nào nhìn người ta nói sai rồi sao ngươi xem một chút ba người các người tặc mi thử nhãn vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn gì chương hai t r ă năm m ư đây là xe khách hay là ổ sói chương 259, đây là xe khách hay là ổ sói là được còn muốn bắt nạt người đâu nhìn người ta nam đồng chí hào hoa phong nhã ngươi đã cảm thấy hắn dễ khi dễ đúng không ngươi động đến hắn một chút thử một chút xuống xe liền đem các ngươi xoay đưa đến đồn cảnh sát đi các ngươi mọi người cũng nhìn một cái nó g ngó cái k i a hình dáng không chừng chính là từ đâu tới lần trốn phạm nhìn lòng đầy căm phẫn vải vị phụ nữ đồng chí tiểu thanh niên lập tức sợ làm bộ gai gai sau gáy ngồi đàng hoàng trở về phụ nữ ô m đứa bé nhìn một chút hà vũ trụ đ ố i hắn nói ra huynh đệ khỏi phải sợ lượng hắn cũng không dám đem ngươi làm gì nếu là hắn dám khi dễ ngươi ta cái thứ nhất đem hắm xoay đến đồn cảnh sát đi bên cạnh trên đầu mang kẹp tóc đại tỷ còn vỗ vô, vô hà vũ trụ bà vai làm cho hắn d ở khóc d ở cười hà vũ trụ lúc này mới phát hiện trên xe ngồi không ít tuổi trẻ phụ nữ nhìn lên tới nàng nhóm đều là cùng nhau cũng không biết nhiều như vậy phụ nữ cùng nhau tập thể hoạt động rốt cục là làm cái gì đại tỷ các ngươi là cái gì đơn vị sao nhiều người như vậy hướng trong thành đ u ổ i a mang kẹp tóc đại tỷ cũng liền hai mươi tám hai mươi chín tuổi cũng mang theo một đứa bé nhìn hắn vẻ mặt nụ cười không biết có phải hay không là ảo giác của hắn hắn luôn cảm thấy vị đại tỷ này đối với hắn có chút không có ý tốt chúng ta không phải hướng trong thành đổi mà là muốn về nhà đưa kịch về nông thôn mục đích là hướng nông thôn chuyển vận một ít mới chủ nghĩa xã hội văn hóa lương thực củng cố cùng mở rộng nông thôn chủ nghĩa xã hội văn hóa trận địa nhưng chiếm lĩnh nông thôn văn hóa trận địa dùng mới văn hóa cải tạo nông dân quá trình không phải vì hai nguyên tố đối lập văn minh tiên tiến cải tạo lạc hậu g i man hoặc là nông dân tầng dưới chốt đối kháng hiện đại quốc gia cách thức tiến hành mà là thông qua đưa kịch về nông thôn nông dân hát hi khúc nông dân nghe và yên lặng thấm ức vạn vật phương thức sửa cũ thành mới tạo nên hoặc triệu hoán thời đại mới cần có nhân dân chủ thể cùng với đem chủ nghĩa xã hội quốc gia lý tưởng trở thành nhân dân chỗ nhận đồng văn hóa cùng giá trị hà vũ trụ méo méo m ũ i của mình có chút hiếu kỳ hỏi ta nghe nói xuống nông thôn văn nghệ tuyên truyền đội ngũ khiến cho hừng hực khí thế hữu thanh hữu sắc sao các ngươi biểu diễn xong rồi đây là chuẩn bị đi trở về chúng ta không phải làm biểu diễn lần này là diễn thử là đến xem mọi người chúng ta hỏa nhi lâm tràng phát huy có cái gì không đủ bên cạnh mặt quả táo tiếp trà nói đúng chính là để cho chúng ta đến học tập tuyên truyền đội đã hạ hương chúng ta đều là học viên trên tổ chức đã nói yêu cầu chúng ta một thiên nhân được hai ngày năng sướng ba ngày muốn năng diễn năng sướng chúng ta sau này trở về muốn chính thức bắt đầu học tập ngươi không thấy chúng ta đồng tỷ mang theo h ả i tử t ớ i mà đồng tỷ chính là ôm h ả i tử nữ đồng chí nhìn thấy hà vũ trụ nhìn lại đồng tỷ hướng về hắn gật đầu một cái coi như là chào hỏi mang kẹp tóc đại tỷ nói một câu đồng chí ngươi là cái gì đơn vị xuống nông thôn tới làm gì hà vũ trụ trả lời ta là nhà máy cán thép hồng tinh ta tự học mười năm nông nghiệp khoa học cùng thực vật học mấy năm gần đây đang nghiên cứu nhà kính trồng rau trồng kỹ thuật lần này xuống nông thôn chính là tới làm nông nghiệp trồng hướng dẫn kỹ thuật ờ vậy ngươi thế nhưng phần tử trí thức chẳng thể trách nhìn dường như có văn hóa người mang kẹp tóc đại tỷ nhìn hắn mặt m ũ i tràn đầy tiểu tinh tinh cảm thấy được nhìn nàng nóng rát ánh mắt hà vũ trụ lại có một ít căng thẳng chào đồng chí ta gọi diêm á nam nhà máy hóa chất số hai thành phố người tên là gì ách cảm thụ lấy cô nương nhiệt tình hà vũ trụ ở đâu còn nhìn không ra cô nương này đối với hắn rất có hào cảm hắn đành phải thật đơn giản hồi đáp ta gọi hà vũ trụ là nhà máy cán thép thông tin h diêm á nam sửng sốt một chút nhìn một chút bên cạnh mặt quả táo mặt quả táo lắc đầu thật đúng là có điểm quen thai chính là trong lúc nhất thời không nhớ nổi hà vũ trụ tên này nghe hình như có chút quen thai đúng rồi ngươi đang nhà máy cán thép là làm cái gì nhìn thấy diêm á nam bên cạnh nãy giờ không nói gì tiểu nữ h à i hà vũ trụ hơi nghi hoặc một chút ngươi hải tử cũng lớn như vậy công khai quấy dối nam thanh niên thật sự thích hợp sao nhìn hà vũ trụ nhìn qua bên người nàng tiểu nữ hai ngần người diêm á nam làm sao không biết hắn ý tứ thế là nàng thì cười cười ngươi đừng có hiểu lầm tiểu gia hỏa này là ta cháu trai ta năm nay hai mươi tám ta còn không có kết hôn đâu hà vũ trụ lúng túng trả sát cái mũi của mình thế nhưng ta đã kết hôn sau đó thì nhìn về phía diêm á nam vẻ mặt biểu tình ngượng ngùng diêm á nam đầu tiên là s ứ n g sở tiếp lấy mặt của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng nàng tức giận liếc nhìn hà vũ trụ một cái ô n cháu trai mặt hướng phía cửa sổ xe không nói lời nào hà vũ trụ nhìn một chút bên cạnh mặt quả táo cùng lần cận ngồi nữ đồng chí vẻ mặt sững sờ nét mặt ý là ta cũng không làm cái gì nha nàng đây là thế nào mặt quả táo cùng bên cạnh nữ đồng chí liếc nhau một cái đột nhiên che mặt cười ha h a làm cho hà vũ trụ không hiểu ra sao kỳ hỉ yêu đương ha ha ha á nam còn muốn yêu đương cười chết người diêm á nam vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía mặt quả táo kết quả mặt quả táo nhắm mắt làm lơ còn khiêu khích hướng phía nàng nhướng nhướng lông mi các ngươi là bị điên rồi hà vũ trụ bị nàng nhóm hàng loạt phản ứng làm cho không biết làm sao dứt khoát thì ngậm miệng không nói dù sao thời gian còn sớm trước tiên ở trên xe híp mắt một lúc đi nào biết được bên cạnh mặt quả táo không có ý định buông tha hắn vô vô bờ vai của hắn uy hà vũ trụ hà vũ trụ đại nam nhân đừng nóng giận mà giải thích với ngươi một chút chúng ta không phải muốn xếp hạng kịch mẫu mà á nam muốn diễn nam nữ song ca thiếu cái nam diễn viên cho nên mới tìm tới ngươi thật không phải muốn cùng ngươi yêu đương ngươi đừng có hiểu lầm hà vũ trụ gật đầu một cái tỏ vẻ mình biết rồi sau đó tiếp tục t r ấ m mắt kịch mẫu đừng các ngươi hay là thà cho ta đi ta này tiểu thân bản nhi cũng không dám lô mãng ta chỉ nghĩ kéo dài hơi tàn còn sống cũng không muốn chơi đổi u lung tung các ngươi hay là bỏ qua cho ta đi mặt quả táo lại vô vô hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn ơ thật tức giận không đến mức ca một đại nam nhân sao nhỏ mọn như vậy n g ư ơ i m a u đứng lên ta hỏi một chút ngươi ngươi cảm thấy ta mới vừa đề nghị thế nào cái gì thế nào ngươi muốn làm gì hà vũ trụ vẻ mặt cảnh giác ta cũng không muốn tham dự cái gì vận động cùng á nam dựng kỳ ta không phải thiếu cái nam diễn viên mà hà vũ trụ vội vàng lắc đầu ta làm sao hát hí k h ô n ca ta ngũ âm không đầy đủ ca hát đặc biệt khó nghe c h í n h ta nghe đều khó chịu đây không phải là m loạn mà ngươi có thể là xong đi hay là đừng để tất cả mọi người đi theo bị phần này tội a mặt quả táo c ư ờ i hì hì nhìn thoáng qua diêm á nam đối h ạ vũ trụ nói ra không sao sướng hai đoạn đi còn có thể có nhiều khó nghe đến mọi người chúng ta hỏa nhi cho hắn phình lên trưởng đến một đoạn nhi đi vừa vặn dành đến nhàm chán là được bọn tỷ bội cũng buồn ngủ ngươi thì sướng v à i câu nâng nâng thần đi h ạ vũ trụ lắc đầu h ư ớ n g trên ghế ngồi khẽ nghiêng liên tục khoác tay nói đùa chí hướng của ta chính là ăn không ngồi rồi các ngươi còn muốn để cho ta làm náo động nghĩ hay thật chương 260, t a là thực sự không biết hát chương 260, t a là thực sự không biết hát đối mặt hà vũ trụ không hề bị lay động các cô nương cũng không tốt ép buộc nàng nhóm cũng đã nhìn ra cái này gọi hà vũ trụ nam thanh niên không phải không nguyện ý là thực sự ngũ âm không đầy đủ diêm á nam vẻ mặt sầu muộn nhìn mặt quả táo vậy phải làm sao bây giờ a ta đi nơi nào t ì m năng hát hí khúc nam diễn viên đi đây không phải gây khó cho người ta mà mặt quả táo đưa tay vô vô đầu của nàng á nam thực sự không được ngươi tìm lý chiêu lệ tốt nàng không phải nam nữ đều có thể sướng sao nói xong thì đ ố i trong miệng nàng lý chiêu đệ kêu một tiếng đễ, chiêu đệ chiêu đệ m ạ u tỉnh lại thì có bên cạnh chính ôm lý chiêu đệ nữ đồng chí vô vô bờ vai của nàng các ngươi đang nói chuyện gì đâu một cái có chút quen thuộc tiếng vang lên lên hà vũ trụ theo tiếng nhìn thoáng qua lại là hắn tiện nghi đ ổ đệ lý chiêu đệ vừa n ã y lý chiêu đệ buồn ngủ thì n ú t ở bên cạnh nữ đồng chí trong ngực ngủ thiết đi nghe được nàng nhóm tiếng huyền áo nàng lúc này mới tỉnh lại nhìn thấy hà vũ trụ lý chiêu đệ cũng sừng s ố t một chút lý chiêu đệ là vì hưởng ứng đưa kịch về nông thôn mà báo tên phía trên có yêu cầu mỗi cái đơn vị ít nhất phải điều văn nghệ nữ công nhân viên chức ba người nàng cùng cái khác nữ công nhân viên chức cùng nhau ghi danh cuối cùng trong nhà máy cũng chỉ có nàng cùng ngoài ra ba tên nữ công nhân viên chức phù hợp điều kiện người khác đều là về nhà chuẩn bị một chút tái xuất phát chỉ có nàng trong lúc vội vã liền bị nhét vào tuyên truyền trong đội ngũ liên tiếp hai ngày tại nông thôn học tập nhưng làm nàng m ệ t quá sức thế là vừa mới lên xe nàng t h i u ngồi ở phía sau ngủ thiết đi hà sư phụ ngài tại sao lại ở chỗ này hà vũ trụ đưa tay méo méo cổ của mình ý là cổ họng mình không thoải mái không tiện nói chuyện lý chiêu đệ gặp hắn có chút không tiện thì đối hắn cười cười cùng bên cạnh nữ đồng chí hàn g u y ê n trước đây cho rằng cái này không có việc gì không ngờ rằng diêm á nam tựa như muốn lên cái gì dường như quay đầu nhìn lý chiêu đệ một chút hai ngày thời gian cũng đầy đủ nàng nhóm lẫn nhau quen thuộc lý chiêu đệ nhìn không tệ âm thanh lại tốt nghe cho nên bọn này các cô nương cũng là rất nhanh liền cùng nàng quen thuộc chiêu đệ ngươi biết hắn đúng rồi các ngươi không phải một cái đơn vị sao đều là nhà máy cán thép hồng tinh a lý chiêu đệ gật đầu một cái đúng hà sư phụ là chuyên quản p h ò n g ăn là chúng ta xưởng chủ nhiệm nhà ăn diêm á nam vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nàng nghi ngờ liếp nhìn hà vũ trụ một cái n g ư ơ i là chủ nhiệm nhà ăn cái này làm sao có khả năng sao chủ nhiệm nhà ăn một bất đô là ba bốn mươi tuổi trung lão nên mà n g ư ơ i còn trẻ như vậy với lại ngươi xem một chút ngươi mặc đồ này mặc trang phục tôn trung sơn còn kẹp lấy cái bản ghi chép ở đâu tượng chủ nhiệm nhà ăn hà vũ trụ tiêu tiếu cảm giác lỗ mũi mình có chút nữa chỉ có thể nhéo nhéo mũi ta nghề chính là quản nhà ăn nông nghiệp trồng là tự học lại nói bản thân cái này cũng là nghề chính của ta mà không có lương thực cùng rau dưa ta thế nào làm dương nhà ăn công ta về phần bản ghi chép kia liền càng bình thường không ký sổ sao thống kê dùng lượng đâu diêm á nam gật đầu một cái cười cười xấu hổ được rồi được rồi nghe ngươi kiểu nói này xác thực cũng có chút đạo lý đúng rồi ta nhớ ra rồi t r i ề u đ ễ không phải ngươi nói các ngươi s ư ở n g cái đó gọi hà vũ trụ vô cùng năng sưng mà sẽ không nói chính là hắn a hà vũ trụ vội vàng k h o á t k h o á tay trong mắt đi lòng vòng ta cũng sẽ không hát h í khúc các ngươi nói người kia không phải ta s ư ở n g chúng ta có thể nhất hát là tuyên truyền khoa hứa đại mậu hắn ca hát là chúng ta xưởng nhất ngay tốt hát hí khúc vậy tuyệt đối không có vấn đề diêm á nam cũng không để ý gì tới hắn hỏi lý chiêu đệ một câu c h i ê u đệ hắn nói có đúng không là thực sự ta nhớ được ngươi đã nói với ta các ngươi xưởng có thể nhất hát người gọi hà vũ trụ ca hát trình độ rất cao hơn nữa còn dạy qua ngươi ca hát ngươi nói có đúng không là hắn đối mặt với hà vũ trụ đối nàng nháy mắt ra hiệu ra hiệu ngầm lý chiêu đệ căn bản là đã h i ể u không được cái này thật tâm mắt cô nương quay người thì b á n hắn đi đúng ta nói chính là hắn ta ở trong xưởng cùng hắn học qua một quãng thời gian biểu diễn hắn dạy ta rất nhiều ca hát phương diện tri thức còn có một số phát ra tiếng kỹ xạo ngươi đừng bị hắn lừa gạt chẳng qua hắn hôm nay cuống họng có thể không nhiều dễ chịu cho nên hắn mới nói như vậy về phần hắn nói hứa lại mẫu đó chính là cái phim chiếu giạp người phụ trách chiếu phim chiếu phim cũng t ạ m được ca hát đó là thật không được nói xong nhìn hà vũ trụ cá chết bình thường nét mặt lý chiêu đ ệ hỏi một câu hà sư phụ ngài làm sao vậy có phải hay không ở đâu không thoải mái viêm họng phải không bây giờ thời tiết còn lạnh đoán chừng hẳn là bị cảm lạnh ngài nên chú ý thân thể thân mẹ nó chú ý thân thể ngươi chính là cái ngu ngơ mặc kệ ngươi ta đều đã ra hiệu ngầm rõ ràng như vậy ngươi lại còn vẫn là xem không hiểu diêm á nam vẻ mặt tức giận nàng tức giận nhìn hà vũ trụ thua lỗ ta còn vì ngươi b ê n b ự c kẻ yếu b ê n b ự c lẽ phải không nở rằng ngươi là loại người này miệng đầy nói láo ngay cả một câu lời nói thật đều không có không phải liền là để ngươi xương cái kịch mốc mà ngươi không hát thì không hát mà về phần nói dối sao hà vũ trụ liên tục q u á t tay mở mắt nói lời bịa gạt mà hắn cũng đã biết ta là thực sự không biết hát giáo lý chiêu đệ những kia đều là ta theo trên sách nhìn tới chính ta căn bản cũng không hiểu chớ nói chi là ngay cả hát ca mang đóng kịch ngươi hay là nghe của ta tìm chúng ta khoa tuyên truyền nhà máy hứa đại mậu là được hắn cái kia người mặc dù nói hắn nhìn không hề tốt đẹp gì nhìn xem nhưng mà hắn ca hát đặc biệt tốt nghe giọng ca vô cùng có sức cuốn hút lại thêm hắn sách vợ thân chính là khoa tuyên truyền nhà máy lần này đưa kịch về nông thôn cơ hội tốt sao có thể thiếu hắn đâu bọn hắn trò chuyện đến trò chuyện đi xe lại không lớn tiếng nói đầy xe tử đều có thể nghe thấy ba cái kia cuối cùng lên xe ra nhì ba liếc nhau một cái trong đó cái đó lăng đầu thanh nói một câu hứa lại mậu tam thúc hắn biết nhau ta lục tỷ phu vừa nãy ta nghe hắn hô hứa đại mậu tên đó không phải là ta lục lão gia tử chính là hứa đại mậu tiện nghi nhạc phụ tần đồng tài lần này hắn mang theo nhi t ử cùng cháu đến trong thành chính là vì đại ca hắn con dâu không xuống sữa tới nữ nhân này nếu là không xuống sữa vậy cũng chỉ có thể uống cá trích canh hoặc là lạc giang hầm móng giò đến hơi thông cá trích thôn bọn họ nam đầu thủy hồng trong thì có đ á n g tiếp canh c á nấu chính là không dùng được vậy cũng chỉ có thể ăn móng heo còn phải là loại đó mang gân móng giò mới được bọn hắn nông thôn nhưng không có thứ này có tiền ngươi cũng mua không được chính là đặt trong thành vậy cũng không phải ai muốn mua có thể mua được niên đại này đại gia hỏa cũng nghèo len c a n vang nhưng không có sữa bột cái gì không xuống sữa hải tử liền phải chết đói đây chính là bọn hắn lao tần ra cháu trai tuy nói hắn hai cái ca ca có chút không phải thứ gì nhưng ngắt lời xương cốt liên tiếp gân làm gì cũng là người một nhà cũng không thể mặc kệ nay không tìm nghĩ tìm hứa đại mậu giúp đỡ nghĩ trên m à hắn là người trong thành lại có câu chuyện thật lại có tiền không tìm hắn tìm ai đi mắt thấy xe khách muốn vào thành hà vũ trụ không để ý chúng nữ tức giận ánh mắt đứng dậy cùng cửa đồng tỷ trò chuyện vài câu một giọng nói cảm ơn bất kể nói thế nào người ta dù sao cũng là trợ giúp hắn chúng o c h u y o n hắn ta xe bên c chuyến, chuyến là hắn ra thân thích lần này vào thành chính là đ ơ a cửa tìm hắn chương hai trăm sáu mươi một không chỗ nào có thể đi ra tam chương hai trăm sáu mươi một không chỗ nào có thể đi ra tam hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái trả lời một câu không biết chưa nghe nói qua lao ra từ xương sở hám i ệ n g hỏi không phải ngươi vừa mới nói hứa đại mậu sao chúng ta ra tam lúc ấy đều nghe được ngươi lúc này tại sao lại nói không nhận ra đâu ngươi hỏi ta liền phải nói a ta hiện tại tâm tình không tốt không muốn nói chính mình đi nghe ngóng đi nói xong ô tô đến trạm hà vũ trụ liền xuống đi nhìn hà vũ trụ xuống xe ra tam liền có chút ngây người rốt cục là hạ hay là không đi xuống lăng đầu thanh hỏi một câu tam thúc chúng ta làm sao bây giờ cũng đi theo hắn số dưới nếu không chúng ta đi theo hắn nói không chừng có thể tìm thấy ta lục tỷ phu người cái c h ả y gỗ v ừ a n ã y nếu không phải n g ư ơ i đắc tội hắn chúng ta còn có thể hỏi thăm một chút đâu lúc này ngươi còn dám cùng lỡ như hắn đem chúng ta dẫn tới cái nào trong ngọc đi lại tìm người đánh chúng ta một trận chúng ta ra tam liền xem như ngốc đến mức đầu ngươi thì chỉ toàn cho ta gây chuyện ta thì không nên mang ngươi ra đây ngươi có thể nghe kỹ cho ta đi đây chính là trong thành đem ngươi cậu cái đuôi kẹp cho ta nhìn còn dám nghe rằng nửa đường thượng ta liền đem ngươi đặt xuống là xong tân tổng tài mắng hắn dừng lại lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đối lý chiêu đệ lấy lòng cười cười cô nương nghe nóng g ngươi một chút cái đó la cổ ngó đông thành ngươi với ta n ă n g nói với ta một chút không diêm á nam trực tiếp chen miệng nói chiêu đ ệ đừng nói cho hắn này ba cái đều không phải là người tốt lành gì mới vừa rồi còn muốn tìm người cái đó tiện nghi sư phụ phiền phức đây này ngươi muốn nói cho hắn biết nói không chừng bọn hắn còn có thể tìm cái đó hả vũ trụ phiền phức lý chiêu đệ nhìn bọn hắn một mắt giật mình a các ngươi muốn gây phiền bái cho hà sư phụ vậy mọi người hay là hỏi người khác đi đi ta không biết tân đ ồ n g tài lập tức giả trang ra một bộ khóc tang mặt đ ư n g nha chúng ta cùng hắn không oán không cừu hắn còn đưa ta một điếu thuốc đâu ta cùng hắn năng có cái gì khúc mắc cô nương ngươi xin thương xót nói với ta một tiếng đi chúng ta nông dân vào thành một chuyến không dễ dàng nào dám tìm các ngươi người trong thành phiền phức lý t r i ê u đệ không hề có nhìn thấy vừa n ã y phát sinh một m à n kia nàng trầm ngâm một chút còn muốn há miệng hỏi vài câu liền bị diêm á nam cả n lại nàng há mồm nói ra phía trước giao lộ các ngươi xuống xe rẽ phải đi đến cái thứ năm đường giao sau đó lại rẽ trái đi ba cái đường giao lại tìm người hỏi thăm một chút lại gậy lại con nói nhiều rồi các ngươi cũng không nhớ được tân đồng tài c h o mày thật có s a i như vậy sao cô nương ngươi không phải cùng ta trò đ ù a đâu diêm á nam lường hắn một cái muốn tin hay không không tin thì thôi là ngươi mở miệng hỏi đường ta lòng tốt theo như ngươi nói ngươi lại không tin vậy ngươi còn hỏi cái gì tân đồng tài cười cười khỏe mắt nếp nhăn chồng chất tại cùng nhau h ả o h ả o vậy cảm ơn ngươi tiểu bát h o à i an đi theo ta xuống xe người tài xế kia sư phó làm phiền ngươi phía trước đường giao xuống xe bát tài trả lời một câu phía trước đường giao không dừng được xe Các người đến hạ cái đường giao xuống xe đi vậy l i ề n không có biện pháp gia tam đành phải đợi đến cái thứ hai đường giao mới xuống xe nhìn chống trải giao lộ gia tam cũng có chút ngộng còn chưa kịp hỏi một chút nên đi như thế nào ô tô thì l á i đi cũng may đường giao không xa bên cạnh có một cửa hàng cung tiêu thực phẩm tân đ ổ n g tài liền muốn vào trong hỏi thăm một chút tam thúc vừa n ã y cái đó nữ không phải nói cái gì rẽ phải năm cái đường giao rẽ trái ba cái đường giao ngài đi cửa hàng cung tiêu thực phẩm làm gì ngài nghĩ tiện thể mua chút đồ vật s ợ sệt tay không đi lục tỷ phu ra không thích hợp tân tổng tài vẽ mặt vẻ lo lắng đầu góc người là đúc bằng sát sao nha đầu kia rõ ràng chính là tại lửa gà ta t tin nàng mới là gà quỷ nàng nào có hảo tâm như vậy đây là cố ý đùa dỡn chúng ta đàn ông chơi đâu đưa ta tay không không thích hợp ta là cái đôi này ba ba ta có cái gì ngượng ngủng còn mua đồ người có tiền mua a hiểu rõ bọn hắn muốn đi la c ổ ngó đông thành người bán hàng nói một câu các người muốn đi đông thành hiện tại không nhất định tới và ngồi xe theo này đi ra ngoài hướng đông một cái đ ư ờ n g dao nào còn có một chuyến chuyến xe cuối lỡ như các người nếu là không kịp bên trên vậy mọi người chỉ có thể chờ đợi buổi sáng ngày mai gia tam nghe xong có chút gấp nay mắt thấy sắt trời không còn sớm nếu là không kịp lên xe bọn hắn cũng không muốn ngủ đầu đường nghe nóng đường đi gia tam vội vã ra cửa thuận tiện hỏi người bán hàng một câu tiêm một đầu là đông bọn hắn vừa tiến vào thành cũng có chút bó tay tìm không thấy đông tây nam bắc c h ờ bọn hắn thở hồng hộc đổi u tới đường giao sắt trời đã có đen một chút bọn hắn đợi rất lâu đều không có đợi đến một chiếc xe gia tam nhìn nhau đối phương được trước tìm chỗ đặt chân rồi nói sau tam thúc này tối như bưng chúng ta buổi tối hôm nay ở chỗ này ngủ bọn hắn tại phụ cận đi làm vòng để bọn hắn tìm được rồi một chỗ vứt bỏ phần cũ đáng tiếc là bên trong mà đồ chơi đều không có chỉ có một tấm mọc đầy nấm mốc phá rường hiển nhiên là không thể ở người chẳng qua cũng may nơi này lại có một tiểu đống cũ mạch n ư ờ n g đống coi như là vạn hạnh trong bất hạnh gia tam đem phá rường ném ra ngoài trên mặt đất dùng mạch nhương dựng c á i ổ coi như là một cái tạm thời nơi ở thật đừng nói lao nhân ra chính là lao nhân ra tâm nhãn tử chính là nhiều so với mao đầu tiểu tử đáng tin cậy nhiều tần đ ổ n g tài lúc ra cửa trong ngực thăm dọ một tấm bánh nấm bánh còn cần chai rượu trang một bình thủy vì chính là lỡ như tìm không thấy chỗ không đến mức chịu đói trước đây mang theo nhi tử tiểu bắt đến thì rất tốt không biết tần hoài an làm sao sẽ biết không nên cùng đi theo nói muốn vào thành thấy chút việc đời kết quả bọn hắn thì có hiện nay này đãi ngộ tần hoài an vẻ mặt mất hứng trước đây cho rằng có thể vào thành đi nếm thử trong kinh thành những kia ăn ngon không ngờ rằng trong thành cũng có kiểu này địa phương rất nát s ớ m biết như thế ta sẽ không tới còn không bằng tại nông thôn đâu tần đ ồ n g tài đem bánh bột ngô chia làm ba phần một người xé một khối nhỏ đưa tới tần hoài an trong tay có cả năm n g ư ờ i thì thỏa mãn đi nước này cũng nhiều như vậy một người một mục a bánh nướng một người một phần chầm rãi ăn ăn nhanh dễ ngạy nhịn gia nhi ba đã ăn xong trong tay đồ vật thì nằm ở mạch nhường đông trong trên người đóng đầy mạch nhường tuy nói cái nhà này quạt liên tiếp không có cửa đâu nhưng mà có thể so sánh ngủ đầu đường thật tốt hơn nhiều tần kinh như nhưng không biết nhà mình lao ba mang theo hai cái đệ đệ vào thành tới tìm hắn nhóm lúc này nàng chính khó chịu đâu hứa đại mẫu lão mẹ ngồi ở tần kinh như bên người hai tay lôi kéo tay của nàng đang hỏi han ân cần kinh như a ngươi nhìn xem các ngươi vợ chồng trẻ cũng kết hôn hơn mấy tháng sau đến bây giờ còn không có động tinh đâu ngươi gần đây có cảm giác gì đến cơ thể có cái gì dị thường thì như nói đặc biệt muốn ăn chỗ a Tần mặt kinh như mặt mũi chúng ta tiền viện nhi bên trong vợ xòa trụ cũng mang thai ba tháng hai người các ngươi kết hôn so với bọn hắn còn sớm lúc này làm sao còn không có động tình a đại mộ ta nói c hứa o ngươi, ngươi nhưng phải thêm chút s c t và cha ngươi có thể một mực chờ nhìn ôm cháu thể nhìn trai ngươi một ôm đại â u chuyện, chuyện. Trưng trưng người, người, nhà nhà nhà nhà mỗi mỗi mỗi mỗi Hứa đ mẫu cũng là có lòng không đủ lực rõ ràng chính mình cũng không ít bận rộn chính mình còn vụ trộm ăn một chút thuốc bổ nhưng này đều tốt mấy tháng sửng sốt không có đem tần kinh như bụng làm cho lớn trong đầu một thằng canh cánh trong lòng chẳng qua nhà mình phụ mẫu cũng thôi sinh không bàn giao một chút cũng xác thực không thể nào nói nổi dù sao chính mình mẹ ruột chỉ là muốn m cháu trai ôm điều kiện này để thật không quá phận chỉ là chuyện này thực sự là gấp không được đành phải đánh trước phát lại nói được rồi mẹ ta năm nay nhi mới hai mươi bốn này sinh con còn sớm đây nam nhân nên vì sự nghiệp làm trọng ta gần đây đang bận trong s ư ở n g sự việc qua một đoạn thời gian chờ ta chẳng phải bận rộn quay đầu thì cho ngài sinh một cái đại bàn cháu trai ngài thì vui vẻ tại chỗ chờ lấy làm n ã i n ã i đi hứa phụ hứa mẫu nghe xong hai người đối mặt nhìn thoáng qua được n à y cũng tỏ thái độ cũng đừng lại từng bước ép sát hứa phụ đã nói một câu ngươi bận b i ể u quy bận b i ể u nhưng mà cũng muốn bận tâm tốt đỉnh chúng ta hứa ra nhân đinh mầm anh này khai chi tán diệu chuyện thì giao cho ngươi ta và mẹ của ngươi cũng không có chuyện khác cái này về trước hứa đại mậu mộ hỏi một câu vậy liền không ăn cơm cơm nước xong xuôi lại trở về đi thức ăn này cũng làm được ngài nhị lao đã ăn xong lại trở về cũng không m u ộ n đợi lát nữa ta cho các ngươi tìm một ba vòng đem các ngươi đưa trở về hứa phụ hứa mẫu gật đầu một cái vậy liền ăn chút đã ăn xong lại trở về hứa đại mậu đối tần kinh như nói ra ngươi lại đi đem thức ăn hôm nóng Chúng ta sẽ cùng ba chúng c n ta cùng uống một chén. Người đem ta ba sẽ ù đây là mẹ cho ngươi sai người cầu tới thiên phương ăn bảo quản năng sinh cháu trai để ngươi vợ vụn g trộm cho ngươi hầm bên trên có tác dụng hứa đại mậu vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến chính mình cũng ăn nhiều như vậy vừa đem những kia ăn xong sao nhà mình lão mẹ lại cho thêm lên mẹ ngài này cầm đều là cái gì này một bao bao ta nhìn thấy sao như là gói thuốc c a hứa mẫu tới cửa nhìn một chút quay người đối hứa đại mậu nhỏ giọng nói nghe mẹ nó i sớm ăn sớm tốt đây chính là tìm nguyên lai、like、trong cung đầu chuyên quản đỡ đẻ quan gia bà đỡ cho thiên phương nghe nói những kia phúc tấn cách cách ăn đều là nàng phối dược linh đây hứa đại mậu vẻ mặt không tin mẹ ngài nói là thật hay giả có như vậy thật sao không phải là lừa đả hứa mẫu đem gói thuốc đều đặt ở trong tay hắn người đứa nhỏ này ta cầm cũng lấy ra ngươi thì ăn một chút nhìn xem mà lỡ như một hơi lách cách một tiếng sinh một đại bàn người trẻ tuổi đây không phải là sò、so、cái gì cũng mạnh hứa đại mẫu đành phải gật đầu vậy được cứ như vậy thích đi quay đầu ta cũng hầm lên n g à y trước nghỉ một lát ta đi xem xét kinh như cơm này thái làm sao còn không có bưng lên ta đầu này cũng có điểm đói bụng nhà nhị đại gia lão đại lưu quang lộc vẻ mặt phải cha chủ nhiệm chúng ta thu đồ vật chuyện không có giúp ta hoàn thành nói muốn nói lại còn cần đem tổ giám sát biên khoa trưởng cũng mang lên còn phải lại thêm hai điếu thuốc mới thành nếu biên khoa trưởng không cho ký cái chữ này phía trước tiền liền xem như mất trắng nhị đại mụ vẻ mặt kinh ngạc không phải đã nói đồ vật đưa đến thì cho nói lại sao cái này lại muốn hai điếu thuốc tiền đây không phải cái hang không đ ấ y sao nhà chúng ta cũng không rộng như vậy dụ nhị đại r a m í môi đ ố i bạn g i ả vây vây tay cho hắn lại cho tiền nhường quang lộc đi lấy hai điếu thuốc chuyện này cũng làm không sai bị lắm còn kém cuối cùng này một cước này vậy cũng không năng bỏ dở nửa chừng nhị đại mụ vẻ mặt đau lòng quang lộc a không phải mẹ đau lòng tiền ngươi nhưng phải để các ngươi chủ nhiệm hỏi cẩn thận đi này nếu còn xen vào nữa chúng ta đòi tiền vậy ta đây thời gian chắc chắn không dùng qua đi lưu quang lộc gật đầu một cái mẹ ngài yên tâm thì lần này lúc này nhất định có thể hoàn thành ngài cứ yên tâm đi hai đầu đều nói tốt nhị đại mụ vẻ mặt khó chịu đủ m ù i vị lẫn lộn từ giữa phòng tiền trong hộp mọ ra hai tấm đại bán kết kia thiền ngươi cầm cha ngươi thượng ban này cũng không dễ dàng ngươi tật lực tiết kiệm một chút nhi hoa được rồi cân cũng chuẩn bị xong đi đem ngươi đ ạ gọi tới ăn cơm lưu quang lộc đem tiền hướng trong túi một thăm dò vẻ mặt không tình nguyện đều bao lớn người còn cần phải ta đi gọi người xem hắn hai ngày trước đần như thế kéo mấy cây nhánh cây đều có thể đem chân dập đột phá ta đã nói hắn vài câu ngày đó kém chút không có động thủ với ta kém chút nổ m i ế u cũng tức giận nhị đại gia vẻ mặt sao cũng được hiện nay mau đem ngươi chuyện này đứng yên tiếp theo thời gian hai ba năm lại đem ngươi giọng đến khoa trưởng trên ghế ngồi đi đến tiếp sau tiền ta lại nghĩ biện pháp nhà chúng ta chính là đập nổi bán sắt cũng phải đem ngươi cái này quan chức cho ngươi mang lên lưu quang lộc vẻ mặt thoải mái ngài cứ yên tâm đi không phải liền là một cái khoa trưởng m à chờ ta mới h ả o h ả o hoạt động một chút đem chúng ta khương phó cục trưởng quan hệ lại đi vừa đi nhiều nhất hai năm ta nhất định có thể đi lên trên lò hầm nhìn thái nhị đại mụ quay người liền đem thái đã bưng lên một chén lớn hầm bắp cải thả t i ể u tam là thịt nhà bọn hắn nhi tử nhiều điểm ấy thịt cũng là dính dính thức ă n m ặ t nhường bắp cải nước canh cũng có thể đậm đặc chút ít này đã coi như là hiện nay tốt nhất thức ăn hai cha con trực tiếp bắt đầu ăn không có mấy giới chết đua đi tiêu thịt thì không có còn lại mấy khối sau đó liền thấy lưu quang tiên chậm rãi từ từ đi đến cha mẹ ta trở về lưu quang lộc quay người ngồi nghiêng ở trên ghế vẻ mặt cười t ủ n g tìm nhìn hắn đại ca vẫn ngồi ở ở chỗ này đây ngươi không có nhìn thấy sao lão nhị ngài còn cùng đại ca tức giận chứ ta đây còn không phải là vì xin chào ngươi nhìn không ra ta đó là quan tâm ngươi đau lòng ngươi sao ngươi tốt như vậy lại người không phân đâu ta thế nhưng là ngươi thân ca lưu quang thiên trong lòng một hồi bồn u n ô n ở trước mặt lửa một cái không có ta nào dám cùng ngươi tức giận a ngươi thế nhưng nhà chúng ta lão đại hay là cha mẹ trong mắt cục cưng quý giá ta cũng không dám đắc tội ngươi lạy cạch nhị đại gia vẻ mặt tức giận đem đ u i hướng trên mặt bàn vỗ l ư u quang tiên n g ư ơ i làm sao nói đâu n g ư ơ i này âm dương và khí ngay trước ai nói nghe được lời này trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này ba ba ngươi không muốn ăn cơm thì cút ra ngoài cho ta lưu quang lộc bận bịu nhìn nhị đại gia lộ ra vẻ mặt t â n cần nét mặt cha ngài đừng n ó n giận g hãn từ nhỏ cứ như vậy hay là nhỏ tuổi tâm tính này không thành thục qua mấy năm liền tốt ngươi cũng đừng tức điên lên thân thể ta nhưng không đáng đứng dậy liền đem lưu quang tiên kéo đến nhị đại gia trước mặt quang tiên đại ca mặt mũi sao cũng được ta cũng không so đo với ngươi nhưng mà đối ba chúng ta ngươi nhưng phải xem trọng chút ít còn không vội vàng cho ba chúng ta xin lỗi lưu quang thiên cũng không như vậy xong hắn mặc dù nhìn s ư ơ n g sở nhưng mà cũng không phải không có đầu óc cha ta sai rồi là chính ta khinh s u ấ t ngươi có thể tuyệt đối đừng tức giận đều là nhi tử không phải chương hai trăm sáu mươi ba nhân sinh doanh gia lưu q u a n g lộc chương hai trăm sáu mươi ba nhân sinh doanh gia lưu q u a n g lộc nhị đại mụ bận b i ể u đến hòa giải được rồi cha hắn này chính ngăn cơm đâu ngươi nổi giận như vậy làm gì nay bất đô là n g ư ơ i con ruột sao quan g tiên h cũng cùng ngươi nói xin lỗi ngươi cũng đừng tức giận không đáng quay đầu lại tới cửa trách lên lưu quang tiên h đến quang tiên h ngươi cũng vậy không phải mẹ nói ngươi ngươi cũng đừng lại chọc giận ngươi cha tức giận ngươi cũng trưởng thành cũng học tranh địa khí hảo hảo đem ngươi công tác làm tốt đi đừng tiếp tục để ngươi c h a c ù n g t a m ỗ i n g à y t h a y ngươi q u a n t â m n g ư ơ i xem một chút đại ca khi nào để cho chúng ta hai thao quan tâm này một ít ngươi thực sự hảo hảo cùng ngươi đại ca học một ít lưu quang tiên vẻ mặt nản lòng trải trí thầm nghĩ chính mình cùng đệ đệ quang phúc không nhận thích thì nhà các ngươi lao đại là cục c t i ắ n đã hắn liền tùy tiến hoa đổi lại mình muốn một hào cũng không cho kết hôn trước đó hắn thì chính mình ở một phòng chính mình cùng đệ đệ còn phải cùng phụ mẫu chen tại một tấm trên lên giường từ nhỏ cho họa chính là hắn chịu hấn ngay cả hồi nhỏ cùng ca ca đánh nhau lưu quang lộc cầm bầu nước đánh đầu của hắn hai ba lần liền đem bầu nước đập nát chính mình đưa tay đi đoạt lưu quang lộc liền trực tiếp đem bầu nước đưa tới trong tay hắn kết quả một màn này vừa lúc bị nhị đại ra đ ụ thấy đi lên thì cho hắn một cái m i ệ n g rộng tử đánh cho trước mắt hắn túa ra kim tinh từ nhỏ chịu nhiều như vậy tủi thân hắn cũng sớm đã chết lặng căn bản không thể nào đ ta biết sai lầm rồi là ta luôn luôn không hiểu chuyện nhường ngài nhị lao t h ầ y ta quan tâm kia、yeah, đại ca ngàn sai vạn sai đều là tiểu đệ sai là ta không đúng ngươi cũng đừng chấp nhận với ta nói xong rốt cục là không có c a m l ò n g cảm thấy mình t u i thân dựa vào cái gì ngay cả câu nói đều nói như thế khó chịu đây là người một nhà sao liệu quang lộc đứng lên đưa tay vô vô bờ vai của hắn đem hắn đặt tại trên chỗ ngồi nhà mình huynh đệ cùng ca khách khí cái gì ngươi là ta thân đệ đệ ta còn bất đô là vì tốt cho ngươi được rồi ngươi cũng nói bụng vội vàng ngồi xuống ăn cơm đi cha mẹ quang thiên này tính tình có thể so sánh trước kia tốt hơn nhiều còn có thể chủ động nói xin lỗi không dễ d à n g a ngài nhị lao yên tâm đi quang thiên tương lai nhất định sẽ có tiền đồ quay người liền đem trên kệ áo khoác truảng tại trên người ta cũng ăn không sai bị lắm cũng nên trở về trong đơn vị còn có lãnh đạo đơn môn để cho ta cho chuẩn bị diễn thuyết bản thảo ta còn phải nhanh đi về suy nghĩ một chút cũng không thể để cho chúng ta lãnh đạo trước mặt người khác vứt đi mặt m ũ i nhị đại gia cùng nhị đại mũ nghe xong lão lưỡng khẩu liếc nhau một cái nhà cho lãnh đạo chuẩn bị diễn thuyết bản thảo cái kia có thể lên đài diễn thuyết nhất định đều là đại nhân vật đi nhị đại g i a vẻ mặt nụ cười l ã o đại a vậy ngươi nhanh đi nhanh đi mau lên này lãnh đạo diễn thuyết bản thảo cái này đây chính là đại sự cũng không thể qua loa đây là lãnh đạo cho ngươi tín nhiệm ngươi có thể nhất định phải chuẩn bị cẩn thận cũng không dám nhường lãnh đạo thất vọng lưu quang lộc vẻ mặt nặng nễ mặt lộ vẻ khinh thường ngài cứ yên tâm đi không phải liền là thiên diễn thuyết bản thảo mà bằng bản l ã n h của ta đây còn không phải là tay cầm ném bót tuyệt đối không ra được cái gì đ ư ợ rẽ cha mẹ ta còn phải đi ra ngoài một chuyến tìm chúng ta chủ nhiệm đi đem ta chức danh chuyện này chứng thực nếu không trong đầu không vững vàng Các người từ từ ăn ta đi rồi trước khi ra cửa lại vỗ vô, vô lưu quang thiên bà vai để bày tỏ bày ra đối với mình h u y n h đệ bảo vệ sau đó quay người liền đi ra cửa thời tiết chợ tấm còn lạnh lưu quang lộc c ư ớ i lấy xe đạp một đường c ư ớ i lên dạp chiếu phim đông phương tại dạp chiếu phim cửa đợi trong một giây lát đã nhìn thấy vợ hắn mang theo con gái theo trong dạp chiếu bóng đi ra lưu quang lộc nên đón tiếp lấy há mồm hỏi một câu nước mỹ phim chiếu dạp phóng thế nào không tệ a không riêng gì c h ụ đại khí này g ọ n màn bạc hay là thải sắc có thể so sánh những tia quốc sản phim trắng đen tử mạnh hơn nhiều chụp đều là thứ gì đồ chơi con gái vẻ mặt hưng phấn đối hắn cười bị hắn xoay người bế lên ba ba ba ba trong phim ảnh người kia chơi thật vui hắn còn mặc váy cùng một đám tiểu t ỷ t ỷ cùng nhau nhảy múa chơi cũng vui phải không kia tiểu tiểu muốn hay không cũng đi theo tiểu t ỷ t ỷ học nhảy múa ba lê a kia tiểu tiểu không phải liền là thành chuyện cổ tích bên trong công chúa nhỏ lưu quang lộc đưa tay vớt một cái nàng cái mũi nhỏ thân mật mèo nheo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đ ố i nhà mình vợ nói ra đi lên xe lúc này các ngươi cũng nói bụng chúng ta phong đắc viên nhi đi lên ta nói cho ngươi n hà bọn hắn chín vũ ị đ ạ trụ vẻ mặt khó hiểu chẳng qua hắn cũng không tâm tư quản nhà khác chuyện không quan hệ lúc này bụng đói kêu vang bụng đã sơn nói bụng vào cửa liền thấy vợ hạ tiểu kỳ ô m g một cái bé gái đang luống cuống tay chân giúp nàng đội tá lót bên cạnh là vẻ mặt thản nhiên cười nói nhất đại mụ ơ trụ tử quay về ăn cơm trưa Tiểu kỳ. người không vội ư vội vàng cho các ngươi r a sản ra hâm nóng thái đi lúc này nhất định là đói bụng hà vũ trụ vẻ mặt nụ cười lão nhân gia chính là suy tính chu toàn nhất đại mụ cho hải tử đặt tên hay chưa hộ khẩu báo lên nhất đại mụ bận bịu đem hải tử gói ký lưỡng chỉ sợ đông lạnh nhìn nàng đưa lưng về phía hà vũ trụ nói ra đây không phải suy nghĩ hỏi một chút ngươi xem xét ngươi có thể cho làm cái tên rất hay mà ta lúc trước nhường phía trước lao diêm cho đặt tên gọi cái gì chi vi để cho ta cho cự tên này cũng quá khó nghe ta thì không thích những thứ này nguy hiểm a ngươi nói hắn sao cho dậy rồi như thế một cái quái tên hà vũ trụ rửa mặt v ớ i lau trong tay trả lời chi vi chi vi gặp gì b i ế t lấy là ý tứ như vậy c ũ n g nguy hiểm cái gì cũng không đáp một bên nhất đại mụ ngài hiểu lầm tam đại gia nhất đại mụ vẻ mặt mất hứng dù sao ta thì không thích tên này nghe thì không dễ nghe chủ tử ngươi học vẫn cao ngươi giúp ta nghĩ một cái tên hay nhi ngài có thể thà cho ta đi ta tài cao tiểu nhân tiêu chuẩn ngài còn nói ta có văn hóa ngài cũng đừng náo loạn đúng rồi ngài nhìn ngày sau đem vợ ta quên mất nàng thế nhưng đứng đắn sinh viên tài cao năm trước hay là chúng ta kinh thành thi đại học đầu nhất hảo nữ trạng nguyên đâu nhất đại mụ vẻ mặt kinh ngạc thật hay giả tiểu kỳ ngươi lợi hại như thế sao tuốt k h u y ê nữ bác gái còn sửng sốt không nhìn ra ngươi nha đầu này giấu có thể đủ sâu hạ tiểu kỳ đem món ăn nóng hướng trên mặt b à n vừa để xuống đối nhất đại mụ cười nói cái gì nữ trạng nguyên chỉ là tại trường học của chúng ta cầm một cái thứ nhất thôi không coi là cái gì nữ trạng nguyên lại nói thiên hạ có bản lĩnh tài nữ nhiều nữa đâu ta là thuốc n g a cũng không đuổi kịp nhất đại mụ vẻ mặt hâm mộ Các n g ư ơ i này vợ chồng trẻ một cái làm tới nhà máy cán thép chủ nhiệm nhà ăn một cái muốn vào đài phát thanh làm mc lúc này sắp muốn mừng đến quý tử ta là thật hâm mộ hai người các ngươi nha đây mới gọi là lang có tài nữ có mạo hai người các ngươi thực sự là một đôi trời sinh n h i nhìn hạ tiểu kỳ vẻ mặt ngượng ngùng nhất đại mụ hé môi cười cười ngày nay cũng không sớm ta cũng nên trở về tiểu kỳ cho hải t ử đặt tên sự việc ngươi thì hao tổn nhiều tâm trí hà vũ trụ tiện nhất đại mụ ra cửa nhìn nàng vào nhà mình trong phòng hà vũ trụ quay đầu về hạ tiểu kỳ nói một câu cho hải từ đặt tên chuyện để bọn hắn lao lưỡng khẩu chính mình suy nghĩ lui ngươi liền tùy tiện cho đặt tên ứng phó là được tên này không nên chúng ta lên chương hai trăm sáu mươi bốn nhà ai không có mấy cái dở hơi chương hai trăm sáu mươi bốn nhà ai không có mấy cái dở hơi hạ tiểu kỳ vẻ mặt khó hiểu vì sao đây không phải chuyện tốt sao hà vũ trụ ăn một miếng bánh bao trả lời hà tử trung quy là chúng ta ôm cho bọn hắn lao lưỡng khẩu cái này đã coi như là thật lớn nhân tình tên này ngươi lại cho lên chuyện này liên lụy coi như quá nhiều rồi rốt cuộc đứa nhỏ này không phải con ruột của bọn họ kiểu này dạy h o a trên cấm sự việc chúng ta nhưng không làm hạ tiểu kỳ như có điều suy nghĩ đối hắn gật đầu một cái người cũng mệt mỏi một ngày ăn cơm trước đi đúng trong nồi đầu còn có mã hoa để người đưa tới cải bó x ô i viên thuốc đâu ta đi cấp ngươi bưng tới đi hà vũ trụ kéo lại nàng đặt ở trên đùi của mình đem lỗ hai hướng hạ tiểu kỳ trên bụng một gót để cho ta nghe một chút hôm nay hắn có hay không có náo n g ư ờ i hạ tiểu kỳ bị hắn ôm lấy kém chút giật mình khi đối với phía sau lưng của hắn n ệ n cho hai quyền còn s ớ m đây nào có nhanh như vậy ai nha ngươi vội vàng bưng ra ta còn phải đi cho ngươi bưng thức ăn đi đâu đều nhanh làm cha người còn chân cơ chút, cười cũng thức bực cổ của cửa như lòng nóng. trên nàng nhìn nàng. không bưng ăn mang buồn hắn. Ngoài thế Hà thừa hì hì Hạ theo hổ tay Trụ tại mặt một Tiểu tới lấy Vũ mổ ôm xấu Kỳ sáng ổ trên h t r ă n đầu tượng, đầu cành xanh đê, đã có mấy phần xuân tường, tươi, cành xanh có mấy ý.、Sáng、sớm á n g s hôm sau hà vũ trụ nấu điểm cháo vừa ăn nghỉ điểm tâm liền thấy hôm qua tại thành phố nông thôn xe khách thượng gặp được kia ra tam b ậ n thiệu hướng hậu v i ệ n đi bọn hắn sao lại tới đây hà vũ trụ sửng sốt một chút lập tức từ chối cho ý kiến đẩy xe đạp đi ra ngoài đi làm bẩn thiệu dĩ nhiên chính là tại mạch n h ư n g đống trong đối phó rồi một đêm tần động tài ra t a m cái thiên còn chưa sao sáng bọn hắn thì một đường nghe ngóng cuối cùng là tại đây cái thời gian đoạn đổi tới là cỗ ngõ gia nhi ba dường như là bà con không nhà để về chó săn nơi này nghe chỗ nào ngửi ngửi rất nhanh mắt s ắ c tần hoài an liền thấy tần kinh như thân ảnh hắn đột nhiên sung lên vẻ mặt vui sướng nói lục tỉ ta có thể tìm được ngươi đệ đệ ta chịu nhiều tội đi thần kinh như đang muốn đi ra ngoài đi nhà xí đâu thình l i n h thấy một cái bẩn thiệu tiểu từ ngốc hướng về phía nàng chạy tới dọa nàng kêu to một tiếng nhìn kỹ một chút t ầ n kinh như vẻ mặt kinh ngạc hỏi hoài an sao ngươi lại tới đây ngươi là làm sao tìm được chỗ này tới không riêng gì hắn còn có chúng ta hai cha con đâu thiểu như a cha lúc này còn đói bụng đâu có ăn gì không tần kinh như đột nhiên quanh người nhìn thấy nhà mình lao cha cùng đi theo phía sau đại đệ cha h ơ i ẩn tần kinh như đầu tiên là vẻ mặt s ứ n g sở tiếp lấy thì vội vàng lôi kéo tần đồng t á i trang phục tay áo giữ cửa trước d i è m xốc lên cha các ngươi tiến nhanh phòng ta buổi sáng nấu cháo loãng còn có hôn qua thừa bánh bao ta đi cấp các ngươi hầm nóng đi tân đ ồ n g tài bình tĩnh vào phòng lập tức hướng bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn tần kinh như trong phòng đi tới đi lui công việc nhìn cơm nóng hắn thì vớt vớt chính mình có chút cứng ngắt mặt đ ố i trong phòng quét mắt một vòng bình phẩm từ đầu đến chân phát biểu một phen cái nhìn của mình chật chật chật trong thành này người chính là người trong thành nhìn một cái cái này áo khoác tủ tay này công việc chắc chắn không tệ phía trên còn điêu long hòa phượng còn có này đầy tiêu ngạo thư xem xét chính là có học vấn người a đúng rồi thiểu như sao không gặp đại mẫu a lúc này đi làm tần kinh như lúc này thấy vậy nhà mình la ba trong đầu lộ ra thân thiết vẻ mặt nụ cười cũng không biết nói cái gì cho phải cha ngài ngồi tạm một lúc cân một hồi liền được rồi đại mậu sáng sớm sẽ đi làm đi được buổi chiều mới có thể trở về đâu kia hai tiểu t ử ngốc đi theo vào phòng đại đệ tần hải an coi như thành thật nhìn nhìn trong phòng thì thành thành thật thật ngồi ở trên ghế tần h ả i an thế nhưng cái từ nhỏ thì không yên ổn hạng người nhường cha hắn cho làm hư nơi này nhìn một cái chỗ nào xem xét thì cùng lưu mộ m ẫ vào đại quan viên giống nhau cái gì đều muốn đưa tay kiểm tra lập tức hắn liền bị trên bàn máy chiếu hấp dẫn tới lúc tỷ đây là chiếu phim cái đó máy m ặ ca chúng ta thôn chiếu phim lúc ta đã thấy đây chính là cái đồ chơi hay ta tìm nghĩ chờ ngày nào có rảnh rỗi nhường tỷ phu giáo dạy ta chiếu phim ta cũng chịu thôn chiếu phim đi đến lúc đó những kia nhọn quả nhi vẫn không được đ ó n g hướng bên cạnh ta dựa vào ơ đây là cái quái gì nhìn hắn đưa tay tại máy móc thượng một hồi loạn chơi đ ù a không đợi tần kinh như phát ra âm thanh tần động tài đi lên thì cho hắn cái mông một cước thứ không có tiền đồ ngươi loạn đụng cái gì ngươi cũng đừng loạn đụng lỡ như cọ làm hư chúng ta có thể không t h ư ờ n ổ i đường viện nhi đợi đi còn dám loạn đưa tay lão tử đá chết ngươi nhìn tần hoài an cầm trong tay hai số không bộ kiện tần kinh như cũng t r ò n váng hoài an n g ư ơ i cũng không thể l o ạ n động vội vàng trả về ta nói với ngươi tỷ phu ngươi người này không phải là không tốt nói chuyện nhưng mà hắn đáng ghét nhất r a đụng hắn đồ vật kia mau đem món đồ kia lắp trở lại tần hoài an vẻ mặt kinh ngạc s ư ớ n g sờ ở chỗ nào quên ta còn chưa làm sao làm đâu cái đồ chơi này liền xuống đến rồi quên chứa ở chỗ nào rồi nhìn tần kinh như tâm trạng có chút nóng nảy tần hải an đứng lên cẩn thận đối máy chiếu quan sát hồi lâu chẳng qua hắn cũng không nắm chắc được theo tần h o i an trong tay tiếp nhận hai cái linh kiện thử chia ra bỏ vào hai bên trái phải lô khẳng trong tần kinh như tâm trạng lúc này mới chuyển nguy thành an khẽ vươn tay thì nắm chặt tần hoài an lỗ lô thai lôi kéo hắn đến bên bàn bên trên ai nha tỉ đau đau đau đau n g ư ơ i l ụ c nhẹ nhìn tần kinh như tần hoài an vẻ mặt bất mãn bịt lấy lỗ thai kêu lên làm gì nha nhỏ mọn như vậy không phải liền là sở soạn nhà ngươi phá máy c h i ế u m à về phần hạ ác như vậy t a y sao lỗ thai đều nhanh cho ta nắm chặt giới mất tần kinh như đem hắn kéo đến trên ghế đối bĩu môi một cái một đ ộ người trong thành nhìn xem nông dân sắp mặt đối tần hoài an nói ra phá máy chiếu có bản lĩnh ngươi cũng cho ta làm mấy đài đến nha c ò n ngại phá cái đồ chơi này thế nhưng hàng nhập khẩu đây là trong nhà máy của công còn dám luận động đánh gây chân chó của ngươi nghe xong là hàng nhập khẩu tần hoài an trong miệng không phục nói thầm mấy câu mới ngồi đàng hoàng tại trên đế cũng không có nhàn rỗi nhìn tủ bắt thượng phóng hẳn dưa thì nắm một cái dập đầu lên nhà hứa đại mậu điều kiện k i a muốn nói kém là không có khả năng nhưng mà muốn nói tốt vẫn đúng là không thể cùng h ạ vũ trụ so với tối thiểu nhất hà vũ trụ tại nhà ăn không thiếu chiếc kia ăn ba ngày hai đầu thường có món ăn mặn ăn từ lúc hắn làm chủ nhiệm nhà ăn kia càng là hơn làm liều cực kỳ n g à y này chính là tốt như vậy so với s ư ở n g trường trôi qua cũng thoải mái nhìn tần kinh như bưng lên bắp cải hầm miến tần hoài an dùng đũa lay hai lần vẻ mặt bất mãn ý còn nói cái gì thịt vịt nướng hầm h ả i x o n g đâu thì ăn cái đồ chơi này ta nhìn xem lục tỷ phu trong thành trôi qua cũng không ra sao mà nay cũng ăn cái gì nha thứ bắp cải hầm miến thật chán hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy tần động tài phụ tử cầm bánh bao liều mạng kẹp lên t h á i đến một bên đem thái không ngừng hướng trong miệng n é t ơ tam thúc bát ca nay cũng đến trong thành còn có thể thiếu chiếc kia ăn uống n g ư ơ i nhìn xem các n g ư ơ i gấp các n g ư ơ i ăn từ từ lát nữa nói không chừng còn có cái khác ăn con đâu tân đ ổ n g tài mấy ngụm liền đem ba bánh bao nhét vào trong miệng sau đó bưng lên cháo loãng vì có chút bỏng chỉ có thể đi lòng vòng đi liếm phía trên tầng kia t h o ậ n tiện h ỏ i đang uống thái canh con lớn nhất một câu ăn no chưa tân hải ăn lau một chút miệng chính là thái hết rồi nếu không ta còn có thể ăn chỉ còn lại có tần h o à i ăn vẻ mặt kinh ngạc ta còn chưa ăn đâu các ngươi thì cũng đã ăn xong l ụ tỉ thái còn nữa sao bắp cải hầm miến cũng đ ư ợ ca tần kinh như dùng khăn mặt giúp nhà mình đệ đệ trà sắt đe mặt hời hợt trả lời một câu hết rồi thì thưa những thứ này ngươi vẫn là chờ bữa sau đi chương hai trăm sáu mươi lăm sắt con gà cho khỉ nhìn xem chương hai trăm sáu mươi lăm sắt con gà cho khỉ nhìn xem theo nhiệt độ lên cao thời tiết đã ngày càng ấm nhà ăn nhà m á y c á n thép hồng tinh bên trong trên bàn lớn món ăn cũng ngày càng trở nên phong phú lý chủ nhiệm lại bắt đầu không để lại dư lực làm dậy rồi tiểu động tác hàng năm thời tiết ấm áp hòa hắn liền bắt đầu từ trên xuống dưới bận rộn vì cái gì chính là hy vọng chính mình nâng cao một bước lấy xuống cái này vạn năm lão nhị mũ sắp đặt nhà bếp lên cho ta một b à n thức ăn ngon ta muốn chào hỏi huynh đệ đơn vị người ăn cơm nhường hà vũ trụ đơn môn cho ta chuẩn bị hai cái thái hắn cái kêu đồ đệ làm thái một chút hương vị đều không có lý chủ nhiệm bị s ư ở n g trưởng dương dẫn dắt cũng tìm một năm t r ư ớ c vừa tốt nghiệp sinh viên làm trợ lý của hắn thư ký họ phùng chứng hai mươi nhìn rất lưu loát một người được rồi chẳng qua chủ nhiệm nay hà chủ nhiệm hiện tại là nhà máy chúng ta chủ nhiệm nhà ăn tự mình xuống bếp có phải hay không, không hợp thích lắm lý chủ nhiệm hít sâu một hơi một cái chủ nhiệm nhà ăn thôi cũng không phải cái gì cao tầng cán bộ lãnh đạo lại nói hắn trước kia chẳng phải đang nhà ăn công tác m à cũng là vì quốc gia cùng tập thể sao điểm thái không phải hắn bản chức công tác m à được rồi vậy ngài xem xét đối món ăn có cái gì yêu cầu không có gì yêu cầu nhường hà vũ trụ đi làm là được rồi hắn hiểu rõ nên làm như thế nào phùng bí thư gật đầu một cái kia tốt ta đi báo tin hắn một chút nhìn phùng bí thư ra cửa lý chủ nhiệm trong lòng cũng có chút bực bội xem xét nguyên s ư ở n g trưởng dương tìm lưu cán sự nhìn lại mình một chút tìm cái này trợ lý hoàn toàn không phải một chuyện mà người ta kia cái gì cũng có thể làm chính mình tìm cái này thư ký thực sự là thư ký một chút cái khác bận b ệ u cũng không thể rút đơn thuần chính là cái đời sống bà mẫu mẫu chốt ra hỏa này vẫn là cái nam lý chủ nhiệm cảm thấy đổi thành lưu lam cũng so với cái này sinh viên tài cao mạnh hơn nghe được lý chủ nhiệm điểm danh n h ư ờ n g hắn nấu ăn hà vũ trụ cũng không nói cái gì hắn cùng lao tiền giao phó vài câu thì đổi lại đồng phục nhịt lên tập d ề đem khăn mặt xếp xong nắm chặt quen thuộc nồi sắt đem hà vũ trụ hơi cười một chút cầm rẻ l a o bắt đầu xoát lên nổi đến chính mình bản t r ư c công việc vẫn là cái đầu bếp không chuyện làm nấu ăn cũng không tệ tỉnh ngượng tay không tốt chuyện cũ kể q u y n không rời tay k h ú c không rời khẩu làm người cũng không thể quên chính mình căn bản thái g a o t i ế p liệu vật liệu chuẩn bị đủ đem lọ g i a vị dựa theo thói quen của mình dọn xong hà vũ trụ đem ống tay áo m ộ t mang tự tay làm việc nhấc lên lên chảo xào r a u đến n a m thái một tô canh n à y đãi ngộ so với ba mươi năm sau chuyên môn chiêu đãi bên trên xuống kiểm tra tổ đãi ngộ còn tốt hơn không thể không nói đang ăn chuyện này bên trên lý chủ nhiệm là thực sự không có để cho mình bụng thua thiệt qua thương hết thái trong hộp cơm lưu lại vài món thức ăn nội tỉnh cùng hai cái đồ đệ cùng nhau ăn một ít lại ăn bãi ngô đại trí cho vợ đưa thức ăn không đợi hắn đem đổ dùng nhà bếp thu nói s ư ở n g trưởng vương điện thoại báo tin hắn nhường hắn đi một chuyến văn phòng nhà máy chính mình là chủ nhiệm nhà ăn lẽ ra không về s ư ở n g trưởng còn nhà chẳng qua hà vũ trụ cũng không nghĩ nhiều liền đem đồng phục khởi một cái đi văn phòng s ư ở n g trưởng trong phòng có mấy tên các loại phân s ư ở n g quản đốc phân s ư ở n g s ư ở n g trưởng vương đang cùng bọn hắn nói chuyện trông thấy hà vũ trụ hơi gõ cửa một cái liền đi đi vào s ư ở n g trưởng vương đối hắn gật đầu một cái coi như là chào hỏi s ư ở n g trưởng vương khoảng bốn mươi tuổi chính là trẻ trung khỏe mạnh lúc hắn trải lấy đầu, đầu trên mặt cào đến sạch sẽ một bộ không nóng không vội thái độ nhìn lên tới so với tiền nhiệm xưởng trưởng dương tính cách có vẻ càng thêm bình tĩnh các n g ư ơ i phản hồi tình huống ta cơ bản đã hiểu rõ các n g ư ơ i thân làm phân xưởng thực tế lãnh đạo đều cũng có nhìn phong phú kinh nghiệm lao sư phó làm công tác sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy đối với máy móc cùng thiết bị khẳng định cũng vô cùng quen thuộc nên làm cái gì đều có ý nghĩ của mình cùng kinh nghiệm tóm lại ta không quan tâm các ngươi nói những tình huống kia ta chỉ cần cầu một sự kiện đó chính là bảo chất bảo lượng bảo đảm tăng trưởng cần phải đem sản lượng cho ta để lên Bảy tổ hoác chủ nhiệm dẫn đầu là bởi vì máy móc thiết bị cũ kỹ rất nhiều thiết bị đều dùng rất nhiều năm nếu lại không đổi mới sản xuất thiết bị này sản lượng là thực sự để không đi lên a sưởng trường vương giống như cười mà không phải cười chứ câu câu c h ầ m c h ầ m vào hát chủ nhiệm ồ để không đi lên an cương thiết bị thủy kiến tạo tại kiến quốc trong lúc đó so với nhà máy chúng ta sớm dòng giã ba năm với lại theo ta được biết máy móc thiết bị cũng không bằng chúng ta thiết bị tân tiến hơn bọn hắn vì sao năng mỗi năm cao sản đến cùng là thế nào chuyện ta nghĩ các ngươi mọi người không phải không rõ ràng ta nói ta chỉ quan tâm sản xuất nếu ai lại cho ta ra sức khước t ử vậy liền hảo hảo cân nhắc một chút nó g ngó trên đầu mình mũ ô xa có phải hay không không m u ố n h o ắ c chủ nhiệm đã các ngươi phân xưởng bảy tiêu cương s á c thực có khó khăn vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút xuống xe ở giữa quen đi nữa tất quen thuộc ngành nghề chờ ngươi khi nào cảm thấy không có khó khăn đến lúc đó chúng ta rồi nói sau a h o ắ c chủ nhiệm choáng hắn chỉ là chịu những người khác mê hoặc bị người lấy ra làm vũ khí sử dụng sao cũng không ngờ rằng xưởng t r ư ở n g v ương thực sẽ đem hắn một lột rớt cục nhường hắn trực tiếp xuống xe ở giữa nói thật xuống xe ở giữa cũng không có gì chính mình là theo phân xưởng bị tuyển chọn đi lên m ẫ u chốt là gánh không nổi người này à. hắn hao thời gian tám năm mới lên làm cái xe này ở giữa chủ nhiệm cái này một khi về đến trước giải phóng hắn hiện tại ruột đều nhanh hối hận thanh chết tiệt lý chủ nhiệm n g ư ờ i này trên dưới một mép đụng một cái coi như đem ta cho hạ i thảm không phải sưởng trường ta không phải ý tứ này ta là bị người ta xối ruột a ngài có thể tuyệt đối đừng đem bắt ăn cơm của ta được a sưởng trường vương vớt vớt có chút mệnh mọi mặt hời h ợ nói ngươi nói quá lời thân làm chúng ta công nhân đồng chí một phân tử không người nào dám nện chén c ơ m của ngươi ngươi thì an tâm làm việc cho tốt vừa vặn ngươi công tác nhiều năm có thể trên tinh thần có chút m ỏ i m ệ n h cần nghỉ ngơi nhiều một chút thân mẹ nó tinh thần m ỏ i m ệ n h ngươi liền trực tiếp nói ta đầu vóc có bệnh không phải mà các ngươi những thứ này đọc qua thư người làm công tác văn hóa thực sự là không có một cái tốt trước mặt mọi người mắng chửi người còn không mang theo chữ t h u tục mấu chốt là của ta quan còn để ngươi cho lột ta còn có thể hào hào nghỉ ngơi sao hoặc chủ nhiệm tại chỗ thì cấp bách chuyện này dù ai ai có thể không đội sao không phải sưởng trưởng ta có tình huống trọng yếu phải hướng ngại phản ứng sưởng trường vương liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn lại liếc nhìn hà vũ trụ một cái phát hiện hắn đang thưởng thức trên tường vẽ một bên nhìn xem một bên tại có hơi c ư ờ i khẽ sưởng trường vương có chút m ệ t mọi nét mặt buông lỏng chút ít không khỏi có chút vui bỏ qua một bên mọi người không nói đơn độc hỏi một câu thế nào chúng ta chủ nhiệm nhà ăn trừ r a tinh thông xáo rau đối tranh chữ cũng có nghiên cứu nhìn ra bức họa này chỗ hay hà vũ trụ cười ha ha không dám ta học vấn có h ạ đối với tranh chữ chỉ là hơi biết một hay sưởng trường ngài là mọi người ta còn là khác làm trò hề trò thiên hạ、ha. sưởng trường vương lại đến rồi hào hứng trong phòng những người này Đại bộ p bình, bình, hà ậ n đều l vũ trụ thấy sưởng trưởng vương thần thái liền biết hắn mấy ngày nay trôi qua cũng không thoải mái hắn sơ mới vừa lên mặt cho trong tay không người có thể dùng c h ẳ nhìn g n ữ n trong nhà máy có người ở sau lưng mấy chuyện xấu, còn có mấy cái này trong nhà máy lao nhân, tại lên mặt, cố ý từ chối trách nhiệm, cũng không tốt, tốt phối hợp công tác của hắn, cũng không biết bọn hắn phía sau người kia cho phép bọn hắn g g tại mặt, từ trách tốt tốt tác biết tốt ra lao cho chối phối hợp phía phép chỗ máy mấy mấy máy cái có có cố của kia ở sau sau xấu, ý h ư trước h không để lại dư lực thay hắn phất họ ế để lại lực dư cờ e o Nhìn t r mắt bức họa này bức tranh nội dung là mánh hổ lên núi đề tài này hổ vẽ không hề kết cấu có thể nói dùng là đợi minh họa sĩ trần hồng thọ bức pháp đáng tiếc không được trong đó hương vị không có chút nào trần mọi người đường cong ký pháp đặc điểm ngược lại có vẻ hổ thân thể đặc biệt trưởng xương cốt đặc biệt mềm có chút chó nhà có tang hư ơ n g vị cái gọi là vẽ hổ không thành phản loại quyền nó i chính là loại tình huống này thế nhưng hà vũ trụ không thể nào tình hình thực tế nói nói như vậy thế nhưng sẽ đắc tội với người cho nên hắn được đội c h ố n g cách nói có vẻ chẳng phải đột l ộ t tại sao muốn nói sao không nói không được sao không phải không được mà là hiện tại s ư ở n g trưởng vương gặp phải khó xử cái gọi là đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi nó i chính là cái đạo lý này ngươi đang người khắc nghịch cảnh tình huống d ư ớ i giúp hắn một phần hắn rồi sẽ nhớ ngươi ba phần chỗ tốt cho nên cách đối nhân xử thế có thể giúp đỡ liền rút nhưng mà điều kiện tiên quyết là người này cần đáng giá ngươi rút mới được sưởng trường vương cùng đại lãnh đạo quan hệ không tầm thường hà vũ trụ tự nhiên bằng lòng giao hảo cho dù hắn đời này nhận không đến đại lãnh đạo tỉnh vậy coi như song đời trước thiếu đi hà vũ trụ nhẹ nhàng nói ra bức họa này bên trong l á o hổ có vẻ đặc biệt có thần người xem nó không giận tự uy ánh mắt hung ác rất có vài phần trong rừng c h i vương khi thế sưởng trường vương cảm giác được hắn lời nói ngụ ý tựa hồ muốn nói này hổ ngoài mạnh trong yếu ra vẻ hung ác d o a không được người chỉ có thể trong rừng cây nhỏ ra vẻ ta đây sưởng trường vương trong lòng k i n ngạc h ẳ n g qua hắn cũng không nói cái gì nhìn trong phòng bên cạnh mười mấy người này từng cái cùng hắn nội bộ lục đ ụ chống đối từ hắn tiền nhiệm đến nay thép hình cùng linh kiện sản lượng không tăng phản giảm này không phải liền là phía sau có người đang cố ý mấy chuyện xấu m à các ngươi cũng trở về đi mỗi người cho ta giao một phần thư đề nghị đến đừng cho người khác viết hay chính các ngươi viết giao không được còn có lại đề cập với ta đổi mới thiết bị thì giống như h o á t chủ nhiệm xuống xe ở giữa lại cho ta đi xe linh phụ kiện đi sưởng trưởng vương lại đem thư ký của mình t ê u đến trần bí thư người cũng ra ngoài đi ta có việc muốn cùng hà chủ nhiệm nói một chút không hy vọng có người tới quay dày chúng ta có chuyện gì cũng chờ ta nói xong lại nói trần bí thư nhìn một chút bên cửa sổ hà vũ trụ đối xưởng trưởng vương gật đầu một cái đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại hà vũ trụ ngồi ở bên cửa sổ bên trên nhìn phía xa lượn lờ dâng lên khói bếp trong lòng cũng không khỏi nghĩ thuốc lá này xong mạo mấy chục năm cũng không gặp ô nhiễm môi trường đấy như vậy là lúc nào bắt đầu không khí bắt đầu trở nên b ẩ n t i ệ u đây hà chủ nhiệm hà chủ nhiệm hà vũ trụ nhìn lại thấy sưởng trưởng vương đang xem t r ồ n g hắn hà vũ trụ thì cười cười đối xưởng trưởng vương nói ra ngại qua sưởng trưởng ta vừa nay đang lúc suy nghĩ không nghe được ngài vừa rồi tại gọi ta s ư ở n g trưởng vương tự mình đem một chén nước nóng đặt ở trước mặt hắn cũng đi theo ngồi xuống đối hà vũ trụ nói ra từ lúc tiếp nhà máy cán thép cái này gánh ta thì ngựa không ngừng vó chạy tới kết quả bên cạnh tất cả đều là nhãn tuyến mỗi cái đều là l a o cá cùng ta lá mặt lá trái vụ trộm vụ trộm chơi ngắn g chân ta là tả hữu không được h ắ n pháp đành phải đem ngài mở đến, đến rồi hà vũ trụ vội vàng đứng dậy đứng lên đối s ư ở n g trưởng nói ra ngài hay là đừng làm ta sợ ta một cái hai mươi tuổi mao đầu tiểu tử nhưng khi không ở này thay ngài ngài có việc phân phó chính là ta là ngài dưới tay minh ngài nói thế nào ta thì làm sao bây giờ sưởng t r ư ở n g vương khó được cười cười hà chủ nhiệm năm nay không còn tới ba mươi tuổi a kết hôn chưa hà vũ trụ tình hình thực tế đáp ta năm nay hai mươi bảy năm trước vừa kết hôn sưởng t r ư ở n g vương gật đầu một cái ta lớn hơn ngươi hai mươi một tuổi năm nay bốn mươi tám ta nhìn xem ngươi còn trẻ ta thì không khách khí với ngươi bảo ngươi một tiếng vũ trụ ngươi nhìn xem thích hợp sao hà vũ trụ lập tức trả lời phù hợp phù hợp gọi ta xóa trụ cũng được đây là của ta ngoại hiệu nhà máy chúng ta trong người đều hiểu rõ sưởng t r ư ở n g vương lại cười cười xóa trụ năm tại hơn hai mươi tuổi thì làm đến chủ nhiệm nhà ăn chẳng những chủ nghệ tinh xảo còn có thể ca hát còn có thể giảng tiếng nước ngoài này cũng không giống như là xòa trụ có thể làm được tới nghe nói ngươi còn có thể cho người ta chân dung bức họa kia ta xem không đối chiếu p h i n kém ngươi làm như thế nào hà vũ trụ gãi đầu một cái đều là hồi nhỏ mò mấp vẽ chính mình suy nghĩ ra được sưởng trưởng vương hơi cười một chút lắc đầu ta vừa tới nhà máy chúng ta liền nghe đến một cái nhân vật truyền kỳ tên người này đa tài đa nghệ không c h ố không tinh ta luôn, luôn rất h ế u kỳ đáng tiếp công tác bận rộn luôn luôn không dành t h ấ ngươi hôm nay cuối cùng được đ ế n mong muốn hà vũ trụ cười cười ngươi nếu một thẳng nói với ta lời k h á c h khí chỉ toàn làm chút ít hư đầu b à n nào ta cũng giống như ngươi chúng ta thì lẫn nhau thổi phồng đi sưởng trưởng vương đột nhiên câu chuyện nhất truyền ngươi nhất định rất kỳ quái ta tại sao muốn đem ngươi tìm đến lẽ ra các ngươi nhà ăn thuộc hậu cần quản ngươi lại thuộc trực tiếp lãnh đạo là lý chủ nhiệm ta một cái quản sản xuất sưởng trưởng tìm ngươi phòng ăn này chủ nhiệm làm gì kỳ thực đây là có nguyên nhân ta hiện tại m ệ n người có thể dùng công tác không cách nào triển khai nhu cầu cấp bách nhân tài chỉ đành chịu xin giúp đỡ tiên nhiệm tìm dương bí thư trưởng giú đỡ hắn suy tính hồi lâu mới nói ra n g ư ờ i tên hà vũ trụ xác thực không ngờ rằng sưởng trưởng vương vừa mới tiền nhiệm tìm sưởng trưởng dương giúp đỡ kết quả sưởng trưởng dương trở tay đem hắn đ ẩ y ra đây này vừa vặn phản ứng ra một cái tín hiệu vị này sưởng trưởng vương xuất thân bất p h à m na ngay cả đương nhiệm lệ thuộc trực tiếp cấp trên dương bí thư trưởng đều không có cách từ chối không thể không giúp hắn chuyện này có thể thấy được thế lực sau lưng hắn tuyệt đối đủ lớn hà vũ trụ cũng sẽ không đáp ứng lập tức phải bận điệu cái này đưa than s ư ở ấm trong ngày tuyết rơi không giả nhưng mà ngươi không thể lên đội tử đến làm cho người ta đi cầu ngươi hay là khi hắn sống còn ngươi mới có thể ra tướng tay chợ, nếu không? người này cắt bòn tặng không đúng phương pháp ngược lại dễ đắc tội với người còn có dương bí thư trưởng không đề cử lưu cán sự hết lần này tới lần khác đề cử hắn nhìn lên tới dương bí thư trưởng đối với mình cũng không phải không hề l ờ i oán giận a đối với mình một ít không tiện nói bí mật nhỏ dạ tổng bí thư trong lòng vẫn là có chút l ờ i oán giận a hà vũ trụ ra vẻ nghi ngờ hỏi dương bí thư trưởng đề cử ta ta sẽ chỉ chút ít b ả n g môn tạ đạo về công tác ta là nhất khiếu bất t h ô n g a ngài không có đi tìm một chút dương bí thư trưởng thì ra là trợ lý chính là lưu vi đống lưu khoa trưởng sưởng trưởng vương lắc đầu đã tìm hắn không chịu đến nói mình công việc làm rất tốt không tiện để công việc trong tay xuống tới giúp ta hắn cũng cùng ta để cử ngươi nói ngươi nhất định có biện pháp giúp ta giải quyết trước mắt khó khăn ta cái đại thảo các ngươi những thứ này nghi ngờ chồng a chính mình không tiện ra mặt để cho ta một cái đầu bếp can thiệp vào tính có chuyện gì vậy a vậy mọi người muốn như vậy ta cũng mặc kệ thật coi lý chủ nhiệm là bùn để nhào nặn mặc cho các ngươi bóp nghiến trà sắt chọn a hắn bắt các ngươi là không có cách cũng là chính mình còn có thể làm thái lý chủ nhiệm mới không có ra tay nếu thật là giúp s ư ở n g trưởng vương chính mình chỉ sợ là muốn lành lạnh chương 267, lực bất tòng tâm chương 267, lực bất tòng tâm lý chủ nhiệm thế nhưng cái oán hận tất cứu người lòng dạ có thể một chút cũng không rộng lớn đương nhiên loại chuyện này đặt tại ai trên người cũng không có cách nào hào phóng này bằng với là phá hủy hắn đài đoạn mất hắn hướng lên đường vậy còn không thành sinh t ử c h i địch giúp n g ư ờ i mở ra cục diện không sao hết nhưng mà muốn đối phó lý chủ nhiệm hà vũ trụ tỏ vẻ các ngươi thần tiên đánh nhau cũng đừng gọi tiểu quỷ hỗ trợ k h ô người có cách, không, không p hắn. Hắn hảo hảo h như ô n muốn g thế đại một lãnh đạo ta cũng không tin ngươi là thật không có cách chẳng qua là muốn cho hắn hà vũ trụ làm người đứng đầu hàng binh mà thôi các n g ư ơ i những thứ này làm lãnh đạo như ma trước quỷ còn nhiều muốn cho ta làm con kia chim đầu đàn ta cũng không dễ gạt như vậy hà vũ trụ đột nhiên nói ra người xem chúng ta sao kéo xa vừa rồi tại nói vẽ đâu n g à i này tấm lên núi hổ vẽ coi như không tệ đây là chính ngài tác phẩm sưởng trường vương sắc mặt khuôn mặt có chút động trả lời không phải ta không h i ể u vẽ đối cái này không có gì nghiên cứu ta lúc đầu nhận được bức họa này lúc không có cảm thấy nó có cái gì không đúng ta phòng làm việc này mỗi ngày lui tới người ngược lại là đến rồi không ít nhưng cho tới bây giờ không ai đề cập với ta lên qua bức họa này sưởng trường vương đột nhiên phản ứng đúng thế vũ trụ ngươi không phải hiểu vẽ sao ngươi giúp ta g i á m thưởng g i á m thưởng bức họa này tốt chỗ nào hà vũ trụ thuận miệng một câu ngay còn chưa nói bức họa này là thế nào tới đâu nói xong hà vũ trụ cầm lấy trên bàn vò ham trả uống một ngụm nước sôi để n g ộ i s ư ở n g trường vương nét mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua treo trên tường bức họa này đối hà vũ trụ nói một câu là lý chủ nhiệm tặng cho ta ngày đó hắn làm một cái tiếp phong y ế n ta m ớ i đến không tốt không cho hắn mặt mũi này thì cùng nhau ăn một bữa cơm làm ba món ăn một món canh tại phòng khách ăn trong bữa tiệc hắn thăm dò lai lịch của ta ta chỉ là cười cười không cùng hắn nói cái gì Ăn k ta, hà ô n g sai vũ trụ lắm hỏi ngược lại sau đó thì sao ngài hiện tại cảm thấy bức họa này có vấn đề cảm thấy tranh này vẽ không tốt sưởng trưởng vương lắc đầu cũng không phải không tốt chính là cảm thấy có c h ú t khoái cảm thấy tranh này nhất là đầu này lá hổ luôn có điểm rất không thích hợp nhưng mà cụ thể không đúng chỗ nào ta lại không nói ra được hà vũ trụ có hơi ngắm hắn một chút phát hiện hắn còn trưng trạc đàng hoàng nhìn vẽ v ẽ mặt mờ mịt dán g vẻ hà vũ trụ trong lòng nghĩ ngợi nói ngài đây là không thực tế cùng ta chơi câu cá đâu trông thậy vào ta tự mình đi cắn câu vậy ngài thật đúng là tính lầm tất nhiên ngài còn muốn tiếp tục ở chỗ này quỷ kéo vậy chúng ta nói tiếp chuyện ma quỷ thôi hà vũ trụ đứng dậy sờ lên chất liệu trong miệng nói ra thế nhưng ta nghĩ này hổ vẽ rất tốt người xem tranh này giấy nha đây là lúa a vậy cái này đồ chơi cũng không tiện nghi đây chính là hàng cao đẳng hà vũ trụ phóng vỏ ham trả nói một câu Ta mặc dù học qua hai mặc học dù người à y vẽ tranh, n h n cùng g là, là, là c này vẻ vẻ phải biết ta hiện tại chính là dùng người lúc người nếu là có cái gì tốt đề nghị hay là tốt ý nghĩ hoàn toàn có thể vô tư thẳng thắn nói ra hà vũ trụ nghe xong này sưởng trưởng vương không thế nào biết làm người nhà nói chuyện giống như là tại bố thí giống nhau ta để mắt n g ư ơ i mới dùng ngươi một chút ngươi không muốn không thất thời mau đem ngươi ý nghĩ cùng đề nghị giao ra đây như vậy ta còn có thể chăm sóc ngươi một hai ngươi tiền đồ tương lai nhất định sẽ là quan minh ngài cho là ta là bình thường bao đầu tiểu tử bị ngài khích lệ hai câu rồi sẽ không đầu không đôi xông về phía trước ngài là đang vũ nhục ta đây hay là vũ nhục dương bí thư trưởng đâu ta nếu không có một chút câu chuyện thật dương bí thư trưởng năng dọn g ta một cái tiểu thanh niên nhi làm chủ nhiệm nhà ăn thật coi hắn là một vị chỉ nói ở tỉnh không nói năng lực quan lớn con cháu a ngài cứ như vậy tay không bắt sói chính ngài ngược lại là thư thản thế nhưng ta đây ta phải đối mặt là lý chủ nhiệm l ử a giận b ị t i a thế nhưng là tâm loan thủ l ạ t nhân vật ta này tháng ngày cực kỳ ngài coi ta là hầu tử đùa dẫn đâu hà vũ trụ lập tức lộ ra một bộ không h i ể u nét mặt gãi gãi tóc của mình ngài nói ta sao nghe không hiểu đâu ngài tới tìm ta không phải là vì phòng ăn sự việc tới nói đến cái này ta ngược lại thật ra thật sự có một chút ý nghĩ người xem nhà máy chúng ta từ bên trong đất chống phương không ít hoàn toàn có thể chính mình trồng chút ít rau dưa l ê ăn như vậy còn có thể tiết kiệm không ít phí tổn cho quốc gia tiết kiệm chút ít tài chính phải không nào người biết chuyện tự nhiên là hiểu hai người chúng ta không tại một cái kênh bên trên chuyện của ngài ngài bản thân bận rộn đi thôi ta là lực bất t ò n g tâm thật sự là không giúp được gì Cho chuyện tiếp xuống dưới nhất định nhi lung túng cho nên hà vũ trụ hơi cười một chút đối xưởng trưởng vương nói một câu người xem lúc này cũng không sớm ta cũng nên trở về làm việc nhà máy chúng ta trong dân số nhiều người ăn mãi ngay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu sưởng trưởng vậy ngài trước bận điệu ta liền đi trước một bước chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp s ư ở n g trưởng vương m ặ t không thay đổi nhìn hắn đi ra ngoài trầm mặc một hồi tiện tay treo một chiếc điện thoại uy dương bí thư trưởng sao là ta ta nghe ngài giới thiệu tìm hà vũ trụ thế nhưng hắn cũng không có nhà ra a nhìn ra được hắn có chút không lớn tình nguyện chẳng qua tiểu tử này tâm lý tố chất ngược lại là ổn cực kỳ giống như là cái có bản lĩnh bên ấy truyền tới một â m thanh chính là dương bí thư trưởng cũng là nguyên lai nhà máy cán thép hồng tình s ư ở n g trưởng dương người sao nói với hắn nói đến ta nghe một chút xưởng trưởng vương đem hai người nội dung nói chuyện nói chuyện dương bí thư trưởng trầm mặc một hồi nói ra ngươi đem sự việc làm vặn tiểu t ử này là cái có tỉ khí tính cách tương đối mất cảm ngươi muốn cho người ta giúp ngươi ngươi liền lấy ra điểm thành ý đến làm những thứ này hư đầu b a n não thứ gì đó làm gì chẳng thể trách hắn không chịu giúp ngươi ngươi này ý nghĩ thân mình thì có vấn đề sưởng trưởng vương hỏi một câu ta nhìn hắn tuổi không lớn lắm suy nghĩ ta kích một kích hắn hắn còn không ngoan ngoan mắc câu a chỉ là không ngờ rằng hắn đã không có tiếp nhận cũng không có từ chối ngược lại là làm cho ta hiện tại không trên không dưới còn có một chút tình thế khó xử chương hai trăm sáu mươi tám nói chuyện không bằng độc thủ chương hai trăm sáu mươi tám n ó bồi bồi vậy liền phiền phức dương bí thư trưởng lần sau có thời gian chúng ta đi ra bên ngoài xuống quán ăn đi ta mời khách dương bí thư trưởng cười cười người nhà ngươi còn khách khí với ta cái gì đừng nói ta với bên ngoài những kia cái gì tên ăn cái gì cũng không có hứng thú chính là mấy hôm không ăn được cái này hả vũ trụ xào thức ăn thật là có chút ít thèm ăn hoảng s ư ở n g trưởng vương hơi có chút kinh ngạc phải không vậy ta còn thật không có kiến thức qua hôm nào nhất định phải nếm thử hương vị dương bí thư trưởng thở dài một hơi ngươi cũng chớ xem thường tiểu gia hòa này ta cho là hắn chỉ là sẽ làm cái thái sướng cái ca không nghĩ tới tiểu tử này đầu cũng đặc dễ dùng điểm này là ta sau đó mới phát hiện hắn tương đối giỏi về dấu dốt tùy tiện không thích làm náo động nhìn bình thường kỳ thực trong đầu nhiều chủ ý đây thì ngươi hiện nay gặp phải tình huống này ta đoán chừng ngươi há miệng hỏi hắn hắn còn kém không nhiều có chú ý sưởng trường vương trong lòng cái này là thực sự kinh ngạc hào gia hỏa ta cho là ta đã đánh giá cao hắn không ngờ rằng hắn so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn vậy ta thật đúng là cùng hiện t ạ i bỏ lỡ cơ hội ta ngày mai tự mình đi tìm hắn cho hắn chịu nhận lỗi đầu kia chuyển đến giọng dương bí thư trưởng cũng đừng không đến mức hắn cũng không phải loại đó lòng dạ hẹp hỏi người kỳ thực hắn hôm nay tới gặp ngươi cũng hẳn là đoán được mấy phần chỉ là ngươi một cắm thẳng nói với hắn trọng điểm vẫn luôn cùng hắn giả bộ n g ngẩn hắn thấy ngươi nói chuyện cùng diễn xuất hắn thì đánh trống n u i qu a s ư ở n g trưởng vương triệt để không nói lời nào tình cảm người ta đến có chuẩn bị đã trước giờ đem hắn ý nghĩa cân nhắc không sai biệt lắm chính mình vẫn chờ tiểu t ử này hướng chính mình bao cao su trong chui đâu không ngờ rằng thật sự là không ngờ rằng lập tức s ư ở n g trưởng vương nghi ngờ hỏi một câu vậy n g à i ở lúc sao không trọng dụng hắn đâu đây chính là vị khó được nhân tài a dương bí thư trưởng ở chỗ nào đầu t h ở d à i ngươi không biết hắn luôn luôn đối với mấy cái này sự việc không có hứng thú luôn vây quanh hắn cái kia bậy b ế p chuyện mỗi lần hỏi một chút lên liền nói chính hắn là đầu bếp không có câu chuyện thật không có năng lực chết sống cũng không chịu chuyển ổ không có cách ta mới cho phép cái chủ nhiệm nhà ăn việc cho hắn coi như là toàn bộ là nhân tài đi ngươi nếu là có hắn giúp đỡ vậy ngươi coi như thoải mái nhiều có thể hay không làm thông công tác của hắn thì xem ngươi câu chuyện thật chẳng qua có một chút ta phải nhắc nhở ngươi tiểu g i a hỏa này là vớt lông lửa ngươi được theo đến nếu ngươi bị sợ hắn kia về sau ngươi cũng đừng mở cái miệng này sưởng trưởng vương gật đầu một cái ta biết phàm là có chút người có bản lĩnh cũng có điểm đặc thù tính tình cách nay đã coi như là tốt dương bí thư trưởng gật đầu một cái vậy cũng đúng chúng ta bên này đợi lát nữa muốn họp ta cũng không cùng ngươi trò chuyện ngươi trước mau lên hồi nhi chúng ta sẽ liên l ạ c lại sưởng t r ư ở n g vương nét mặt nghiêm túc cầm trong tay ông nói chậm rãi đặt ở máy điện thoại bên trên hà vũ trụ hướng trên ghế ngồi xuống trong miệng khẽ nói hồng hồ thủy nha lãng nha mà sóng đánh sóng a hồng hồ bên bờ đúng nha mà là quê q u á n a một bên sướng một bên vỗ chân láo tiền đem hốc mắt ở dưới kính mắt giúp đỡ một chút tò mò hỏi hắn một câu này làm sao còn sướng lên nhà máy mới trưởng tìm ngươi làm gì đi nghe lời kia ý tựa như là có chuyện quan trọng tìm ngươi bàn bạc hà vũ lắc đầu cũng không phải cũng không phải người như thế đại một cái xưởng lãnh đạo chỗ nào còn cần phải ta đi chuyện thương lượng đây là nhà máy mới trưởng thiếu cái thư ký muốn hỏi ta có bằng lòng hay không đi làm nhìn hà vũ trụ nâng trung trà lên v ạ c đang uống nước lão tiền hỏi một câu người đáp ứng muốn ta nói không tới cũng được hảo hảo nhà ăn nhất bà thủ không được không nên cho người ta làm tùy tùng m ệ t muốn chết muốn sống không nói còn dễ chịu ảnh hưởng n g ư ờ i đổ cái gì hà vũ trụ k h o á t k h o á t tay nhìn một chút đồng hồ treo trên tường n g ư ờ i cũng chớ nói lung tung ai nói ta muốn đi ta ăn nhiều chết no hảo hảo lãnh đạo không được làm gì không nên đi cho người ta đi làm chân chạy được rồi hôm nay buổi chiều cũng không đ ổ i ngươi chằm chằm vào đi ta đi về trước hà vũ trụ đi nhà ăn dạo qua một vòng đem hộp cơm chứa vào túi sách trong nhìn lên trời s ắ p còn sớm cưới lấy xe đạp đi đại sách lan phố không có biểu chính là không thiện trong nhà đã sớm thiếu cái đồng hồ q u ả q u y ế t cũng may ma đô đầu năm mới vừa lên thị một loại q u ố c sản tiêu chuẩn thấp nhất đồng hồ treo tường muốn ba mươi hai viên năm hảo tiêu cái gì giờ mở hai mươi đồng hồ treo tường hà vũ trụ cất phiếu công nghiệp mua một viên đại biểu bản mường nhân viên mậu dịch cho rộng tốt thời gian dùng cái hộp giấy n h ỏ c h ứ a hà vũ trụ thì nhảy lên xe đạp hướng trong nhà chạy tới x é t xe đạp đi vào nhị tiến viện đối diện liền thấy tần kinh như tại t ú n một người trẻ tuổi lỗ thai đang ở nơi đó chửi r ỗ a nhìn đứng bên cạnh nhất đại mủ cùng hạ tiểu kỳ vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn hắn làm sao vậy đây là hà vũ trụ đem xe đạp hướng cửa dừng lại nhìn tần kinh như cùng nàng trong tay thanh niên tiểu tử kia đang cùng nhà mình tỉ tỉ dây dưa ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn trông thấy hà vũ trụ ơ ngươi không phải ngày đó gặp phải cái đó ai nhỉ tình cảm ngươi cũng ở tại nơi này cái trong sân ngươi nói sớm ngươi ở tại nơi này cái trong sân chúng ta r a t ă m sẽ không cần đi chặng đường ngoan hùng làm hại chúng ta ở bên ngoài gặp một đêm tội hà vũ trụ liếc mắt liền nhìn ra đến hắn là ngày đó ở trên xe gặp phải lang đầu thành suy đoán có phải hay không tần kinh như quê thân thích nhìn tới quả nhiên là không sai nhất đại mụ thấy hà vũ trụ quay về liền đi đến tiểu t ử này lòng mang ý đồ xấu c h ă m c h ă m vào tiểu kỳ nhìn hồi lâu nếu không phải ta tại bên cạnh đứng hắn đến bây giờ còn không đi đâu ta nhường hắn đi nhanh lên hắn còn cùng ta cởi đùa tý tưởng ta không thể làm gì khác hơn là đến hậu viện nhi tìm kinh như đến hắn còn hùng hùng hồ hồ chê ta xen vào việc của người khác nói xong nhất đại mụ vẻ mặt tức giận nhìn hắn lăng đầu thanh chính là tần hoài an hắn dùng sức tránh thoát tỉ tỉ tần kinh như má c h ả o một bên xoa lỗ thay vừa hướng nhất đại mụ nói ra ơ ta nói sai sao nhốt ngươi một cái bà già đáng chết chuyện gì con nhỏ vợ nhìn đẹp mắt ta chẳng phải chăm chú nhìn thêm sao làm sao vậy còn không thể để người nhìn kìa hà vũ trụ cười cười đối tần kinh như nói ra nhà ngươi cửa không khóa gấp đem cậu thả ra làm gì thần kinh như ngươi nếu không quản được nhà ngươi cậu ta liền để người của đồn công an tới giúp ngươi quản, quản. thần kinh như vẻ mặt bồi dối không cần không cần t h ằ n g ngốc k i a trụ ừ không phải hà chủ nhiệm n g ư ơ i nghe ta giải thích cho ngươi căn bản cũng không phải là nhất đại mụ nói như vậy đệ đệ ta đến trong thành nhìn ta tiện thể tại chúng ta trong sân đi dạo đây không phải chưa từng vào trong thành mà hắn chính là tò mò tùy tiện đi dạo nói xong vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn nhất đại mụ một cái nhất đại mụ ngài cũng là ngạc nhiên ngài cũng không thể oan uổng đệ đệ ta hắn chỉ là tò mò tùy tiện đi dạo thôi lại nói chẳng phải nhìn tiệu kỳ vài lần mà lại không xong một miếng thịt ngài hay là bên cạnh đợi đi thôi nhất đại mụ lập tức vẻ mặt tức giận nhìn bọn hắn n g ư ơ i n g ư ơ i nói bậy bạn các n g ư ơ i nhất đại mụ còn chưa kịp phát tác đã cảm thấy có người sau l ư n g chụp nàng b ả vai một chút nàng nhìn lại chính là hà vũ trụ nhất đại mụ có đôi khi cùng cậu nói chuyện còn không bằng động thủ tới lưu loát chương 269, t h ứ a đại mậu vô tội n ằ m thương chương 269, t h ứ a đại mậu vô tội n ằ m thương thần kinh như ta biết ngươi luôn luôn là không có não trước đây không nghĩ chấp nhận với ngươi nhưng mà ngươi đầu tiên là để nhà ngươi thân thích nhìn trộm vợ ta lại mắng nhất đại mụ sen vào việc của người khác ngươi có phải hay không gần đây có chút bành trướng quên nhà mình họ gì tân hoài an thấy hà vũ trụ mắng nàng t ỷ t ỷ không có đầu óc lập tức liền đỏ mặt tía t h a i mắng ngươi dám mắng ta lục t ỷ không có đầu óc ngươi là cái thá gì cũng dám mắng ta ra thân thích kể ngươi nghe ngày đó nếu không phải ta tam thúc ngàn đón ta đã sớm muốn dạy dô giáo hơn ngươi có người gặp một lần thì sinh lòng thân thiết có người nhìn một chút nhân thể như nước lửa hà vũ trụ tối không nhìn chúng chính là kiểu này không có đầu óc u x u n liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút t ầ người tay, đối tần hoài An t qua đây nha tại tiếng thét gạo của tần kinh như bên trong tần hoài an hướng về hà vũ trụ và tới hà vũ trụ sứ một chiêu thái cực bên trong thiếp thân tháo tránh thoát tần hoài an không đầu không đôi mực quyển một bả vai liền đem tần hoài an đụng vào trên mặt đất tần hoài an sao cũng không nghĩ ra hà vũ trụ cũng dám động thủ với hắn hắn đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy thì trách kêu một tiếng đứng lên hướng về phía hà vũ trụ đánh tới hà vũ trụ liếc một cái bên cạnh t u ổ i lửa đống thuận tay kéo một cái một chiêu thuận thủ khi lên giường tần hoài an thì thu lại không được chân một đầu đâm vào t u ổ i lửa đống trong hà vũ trụ cười lạnh một tiếng nếu không phải sợ ngươi đụng chết đã sớm để ngươi chạy tường đi thần kinh như thấy đệ đệ bị đánh nàng liền trực tiếp mắng không phải x ó a trụ ngươi có phải hay không người ngươi làm sao còn động thủ đánh người đâu hà vũ trụ quay đầu đối thần kinh như nói một câu ngấp b ngươi thấy ta đánh hắn sao Ta khi người à o đ ộ n thủ Ta Thần đánh hắn?、Ta、đánh hắn ở đâu? Thần kinh h đâu? n ở bóng chốc ngây ngẩn chốc cả ư hà ì n như, h h vũ trụ vẫn đúng là không có động là có theo ủ đánh hắn đệ đệ. hắn Ngươi, Hà h Vũ Trụ t xe dọ trong lấy ra khối kia đồng hồ treo t ư ờ n g chỉ thấy tần hoài an theo tụi lửa đ ố n g trong bò lên ra đây nhìn thấy hắn còn muốn n ổ i điên hà vũ trụ liền lấy ra bên trong đồng hồ khối này biểu cũng không quý mới tám mươi khối tiền ngươi nếu là có tiền mồi ngươi liền đến nếu đồ vật đánh nát ngươi liền để tỷ ngươi bỏ tiền đi ngay xong tám mươi khối tiền tần hoài an lập tức bình tĩnh rất nhiều hắn vẽ mặt mờ mịt l u n g cúng nhìn một chút nhà mình đủ tỉ thần kinh như vẻ mặt không cam lòng đối tần hoài ăn mắng nhìn cái gì vậy còn lại chưa đủ bẽ mặt đâu ngươi ngay cả xòa trụ ngươi cũng đánh không lại ngươi còn có mặt mũi gọi ta tỉ hà vũ trụ hơi cười một chút thần kinh như ngươi câu này xòa trụ kêu tốt ngươi chờ n à y chướng ta không tính với ngươi ta sẽ để cho nhà ngươi hứa đại mậu hiểu rõ ngươi gọi cái này câu xòa trụ hậu quả thuận m ô n chào hỏi một tiếng vợ nhất đại mụ chúng ta vào nhà mẹ ta khi còn tại thế đã nói với ta không nên cùng kẻ ngốc cùng nhau chơi bừa chúng ta hay là cách bọn họ xa một chút tương đối tốt người h hà ì n n vũ v trụ một ò nụ c vị tại h â m trường, tần n h sao lại như đ ở chỗ này tần hoài an bị nhà mình lục tỷ một cái tát đang vẻ mặt khâm phục đầy mình tủi thân liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc hắn bay đầu nhìn lại đứng phía sau chính là tần hoài như t a m tỷ lục tỷ nàng đánh ta ngươi nhưng phải cho ta phân xử thử tần hoài như cũng rất đau nhà mình cái này tiểu đường đệ nàng đại gia già mới có con bảo bối không được cũng mười chín tuổi còn vẫn tránh quáy dày không lên công người một nhà cũng sùng á i hắn dưỡng thành như vậy một bộ không sợ trời không sợ đất tính tỉnh trước cùng tỷ vào nhà nói một chút có chuyện gì vậy tần hoài như vác lấy bao dẫn này chị em hai vào trong nhà tần hoài như vào nhà xuất ra một cái khăn mặt giúp đỡ tần hoài an xoa xoa mặt hỏi ngươi chừng nào thì tới ăn cơm buổi trưa hay chưa tần hoài a n vẻ mặt mất hứng ăn giữa t r ư a tại lục tỷ trong nhà ăn lại là hầm b ắ p cải hay là ăn bánh nô tần hoài như đột nhiên hỏi một câu kinh như trong nhà người còn có lương thực sao có thì vân ta một chút b m n t nô thần kinh như vẻ mặt bực bội ai nhạt tỷ này đến lúc nào rồi ngươi đừng chỉ cố lấy bánh nô sự việc ngươi mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp tần hoài như vẻ mặt khó hiểu thì thế nào cùng nhà các ngươi hứa đại mẫu giận dỗi không phải ta nói cho ngươi nhà các ngươi hứa đại mẫu hắn thì thực sự không phải mà người tốt ngươi đi cùng với hắn không thiệt thòi mới là lạ thần kinh như vẻ mặt bực bội còn có chút lo lắng ai nha không phải không phải đại mậu sự việc là ta vừa nãy đem xòa trụ đắc tội cái gì tần hoài như vẻ mặt s ư ơ n g sở ngươi còn dám đắc tội hắn ngươi là ăn nhiều chết nó a vậy chúng ta s ư ở n g s ư ở n g trưởng dương nguyên lai đa trọng xem hắn còn tự thân hứa hắn làm phóng n g ăn này chủ nhiệm ngay cả lý chủ nhiệm đều phải xem trọng hắn một chút hôm nay càng tốt hơn ngươi biết không s ư ở n g chúng ta hôm nay đã xảy ra một kiện đại sự thần kinh như vẻ mặt khó hiểu cái đại sự gì tần hoài như vẻ mặt tảm đạo mặt mũi tràn đầy tâm tính rất phức tạp s ư ở n g chúng ta mới tới s ư ở n g trường vương xế chiều hôm nay đơn môn đi tìm xòa trụ còn nói với trần bí thư một tiếng chính là s ư ở n g trưởng thư ký bảo hôm nay hắn muốn cùng hà chủ nhiệm nói chuyện bất luận kẻ nào đều không cho q u á i dày ôi hai người nói chuyện một cái buổi chiều nói cái gì nội dung không biết nhưng mà chuyện này đã chuyển toàn nhà máy đều biết ngươi biết điều này đại biểu cái gì đó đây là muốn cầm xòa trụ tác dụng lớn ngươi biết không thì chiếu tiếp tục như thế có một ngày ngươi nói với ta xòa trụ muốn làm x ư n phó ta nói với ngươi ta cũng không kỳ quái thần kinh như vẻ mặt xứng sở thật hay giả xòa trụ lợi hại như thế sao ai n h t g Vậy ta có thể gây thai họa làm hạ tần kinh như liền đem chuyện vừa rồi nói chuyện tần hoài như thì trầm mặc hồi lâu tần hoài như nói một câu n g ư ơ i nhìn đi h ứ a đại mậu phải xui xẻo ta nói cho ngươi hiện tại xòa trụ đã không phải là thì ra là xòa trụ hiện tại hắn thế nhưng t â m ngoan thủ lạc các ngươi còn dám tìm hắn vợ p h i ề n phức thiểu như a ngươi lúc này thế nhưng thọc cái xòa lớn thiểu như a còn có hoài an các ngươi đi nhanh lên đi này bột ngô ta cũng không mượn về sau nếu không có việc gì nhi ngươi cũng đừng hướng nhà ta chạy ta nói cho ngươi ta bây giờ sợ nhìn xoa trụ không phải hà chủ nhiệm ta thì sợ tới mức hoảng ta chỉ nghĩ bình an đem bổng n ạ n h bọn hắn nuôi lớn cái khác ta là thực sự không dám nghĩ nhìn tần hoài như một bộ nơm nớp lo sợ nét mặt tần kinh như không cách nào đành phải dẫn tần hoài an an về tới trong nhà mình lao phụ thân tần đồng tài nhìn bọn hắn hỏi một câu hai người các ngươi nhi đây là thế nào sao cùng cái xương đánh cả tím dường như hoài an ngươi có phải hay không lại gây thai họa ta nói cho ngươi đây chính là trong thành ngươi đàng hoàn g một chút cho ta cũng không thể cho ngươi lục tị gây chuyện nhi đúng lúc này liền nghe đến ngoài cửa truyền đến răng rắc một tiếng tựa như là giấm giọng giá đỡ xe đạp thần kinh như bận bịu mười phần khẩn trương đứng ở cửa nỗ lực bày ra một bộ mừng rỡ tỏ một chút tình tần đồng tài không nói tiếng nào nhìn con gái biểu hiện đối với cái gọi là người trong thành lại có một tia khác tâm trạng hứa đại mậu vừa vào nhà liền thấy tần đồng tài còn có hắn hai cái em vợ sao gốc dạ đây là n h a là cha đến rồi nha kinh như ngươi cũng vậy sao không nói trước một tiếng đâu ta cũng làm thu xếp tốt cùng ba chúng ta h ả o h ả o uống một chung tần hoài an lập tức đem vừa nãy không thoải mái ném đến tận lên chín tầm mây trực tiếp xông tới lục tỷ phu quay về ngươi nhìn xem hiện tại cũng không muộn nếu không chúng ta đi ăn ngon một chút thế nào hứa đại mậu lập tức vẻ mặt mất hứng nhìn hắn tiện thể dùng ngón tay chụp chụp lông mày ngươi là ai nha tại trong nhà của ta làm gì chứ nha kinh như ra thân thích đúng không nếu không ngươi xem một chút chỗ nào nhi mát m ẻ ngươi liền lên chỗ nào nhi ở hứa đại mậu lập tức trở mặt một chút h ò a nhãn đều không có không có quy không có cự không thấy được ta cùng ta cha nói chuyện đó sao danh con ta nói với n g ư ơ i ta nhớ kỹ ngươi đ â y lần trước đánh ta lúc thì đến n g ư ơ i ra tay tối đen c ũ n mẹ nó không cần mặt mùi hướng ta trước mặt nhi gót tần hoài an lập tức phản bác vậy cũng đúng ngươi lão cha vợ tìm người ra tay đâu có chuyện gì liên quan tới ta a cũng không phải ta muốn đánh ngươi ta nào biết được ngươi là nhà ta thân thích ta h h í c cũng không liền phải nhiều đánh hai lần mà tân đ ồ n g tài xem xét bắt hắn cho vòng vào đến rồi nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên là cái thái họa ngươi làm sao còn chuyện sứa nhắc lại đâu chúng ta làm gì đến rồi ngươi có thể hay không thêm một chút đầu vóc này ngay miệng nói những thứ này thích hợp sao ngươi thực sự là đi đến nơi nào chỗ nào thì không yên ổn ta thì không nên mang theo tiểu tử ngươi ra đây tân đ ồ n g tài lập tức đem hắn l â y đến đi một bên đối hứa đại mậu nói một câu đại mậu quay về đi làm có mẹ hay không vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút hứa đại m ậ u lúc này mới lộ ra nụ cười ngã chồng vó hướng trên ghế ngồi xuống ngươi xem một chút hay là cha vợ của ta biết nói chuyện hiểu rõ ta đi làm vất vả còn đối ta hỏi han đ ơ n cần kinh như ta nói với ngươi ngươi liền phải cùng ba chúng ta nhiều học một ít ngươi nhìn xem đây đều là cách đối nhân xử thế học vấn quay đầu nhìn về phía tần kinh như lại nhìn một chút tần bồng tài ngươi đem ta năm chiếc sai người rót xúc xích lấy ra c h ư n g bên trên lại làm cái bắp cải ở miến nhiều phóng một chút thịt lúc này quá muộn chợ rau đều đóng cửa ngươi dặn này ta ra ngoài tìm tiệm cơm nhi nghĩ một chút biện pháp ngươi trước cùng cha ở nhà nói chuyện một chút ta đi làm hai nhi thải đi tiếp lấy vừa nhìn về phía tần hoài an ta nói với ngươi, người ơ i n g ư trẻ tuổi n g ư ơ i đánh chỗ nào qua lại đến nơi đ â u ta nếu không phải nể tình chúng ta là thân thích p h â n thượng ta mẹ nó đã sớm tìm người vụt ngươi một trận ta nhìn thấy ngươi thì phiền ngươi bây giờ lập tức cho ta xéo đi thần kinh như lập tức liền tới đây xin tha cho hắn không phải đại mộ mặc dù hoài an hắn có l ỗ i nhưng mà dù sao cũng là nhà chúng ta thân thích phải không nào hắn còn muốn bảo ngươi một tiếng lục tỷ phu ngươi thì đại nhân rộng lượng đừng tìm hắn một đứa bé chấp nhận hứa đại mộ lập tức vẻ mặt nộ khí hầm hừ nhìn tần hoài an hai tử quỷ mẹ nó vẫn còn con ít đứng so với ta vóc cũng cao hải tử cái quỷ ta nói cho ngươi ta chỗ này chưa không nổi ngươi ngươi cái kia đi chỗ nào đi nơi nào ta chỗ này cũng không ngươi chỗ ngồi tần hoài an cũng là là cầu khuôn mặt nói trở mặt liền trở mặt vậy được nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ tam thúc người cho ta ít tiền chính ta ngồi xe trở về cái quái gì các ngươi người trong thành có gì đặc biệt hơn người tiểu ra ta còn không vui hầu hạ ngươi đây một cái phá chiếu phim lại còn coi chính mình là nhân vật ta nhổ vào hứa đại mậu làm thời sắc mặt thì thay đổi lần trước chỗ của hắn bị đá mấy chân toàn bộ là cháu trai này ở dưới hát thủ hiện tại vừa nhìn thấy tiểu tử này trong đụng quần thì cảm thấy từng đợt có quắp vậy ngươi mau cút cho ta mẹ nó danh con ngươi còn dám cùng ta đùa dẫn hành ngươi chờ đó cho ta ta nếu là không tìm người giết chết ngươi ta mẹ nó liền theo họ ngươi nhìn hứa đại mậu nổi trận lôi đình tần kinh như liền theo đuổi nhanh lên đi khuyên can ai nha đại mậu ngươi đừng nóng giận a hoài an ngươi còn không vội vàng chạy xứng s ở ở nơi này làm gì sao thật chờ ngươi tỷ phu tìm người đánh ngươi a tần kinh như bước lên phía trước ôm lấy ở hứa đại mậu nhường tần hoài an vội vàng chạy tần hoài an gặp hắn là thực sự tính tình không nhỏ nói không sợ vậy cũng đúng giả bận điệu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đến cửa viện lại đột nhiên nhớ ra chính mình cái gì đều không có mang đành phải lại đi go go nhà tần hoài như môn t a m tỷ ta nhường lục tỷ phu đổi ra ngoài ngươi nhìn xem có thể hay không để cho ta tại nhà ngươi nối phó một đêm buổi sáng ngày mai ta t i u ngồi xe trở về tần hoài như vốn là không nghĩ quản nhưng mà không chịu nổi cái này tiểu đệ là nàng đại gia gia cực cưng nếu để cho hắn đại gia hiểu rõ chính mình có thể kiếm không đến cái gì tốt lại nói nàng thế nhưng cái lòng nhiệt tình nếu thật là mặc kệ không hỏi tia nàng buổi tối đó là thật phải ngủ không đến tần hoài như từ nhỏ nhìn hắn lớn lên ngày này đều nhanh đen cũng không tốt thật sự đem hắn đuổi ra môn đi vừa vặn g i a ngoài n còn có một tấm giường nhỏ thì thu thập sơ một chút lại cùng với nàng mẹ chồng giả trương thị lên tiếng c h à o sắp đặt tần hoài ăn ở chỉ là giả trương thị có chút không nhiều tình nguyện cả người cường lực tráng trẻ danh to xác ở tại hai chúng ta quả phụ trong phòng đẹp mắt không dễ nghe à không biết sau lưng còn không chừng sao bố trí hai chúng ta na tần hoài như bận bị khuyên mẹ chồng nếu không mình huynh đệ coi như thật phải ngủ đường lớn ai nha mẹ đây chính là ta thân đệ đệ từ nhỏ ta nhìn hắn lớn lên cái này lại không phải cái gì người không liên hệ lại nói hài tử cứu cứu tại chính mình tỉ trong nhà ở một đêm thượng sợ cái gì ngài vẫn đúng là nhường hắn thượng trên đường lớn đi ngủ nha ngươi vậy chúng ta thật là muốn để người t r ả tích lương cốt đây cũng không phải là mấy chục năm sau nhà khách khách sạn có tiền có thể ở không có đơn vị mở thư giới thiệu không có đại đội sản xuất cho mở chứng minh vật liệu ngươi vào trong ở ở thử một chút vài phút báo cáo đồn cảnh sát đem ngươi bắt được t r o n g cục đến hỏi lời nói giả trương thị cũng mất chủ ý tuy nói nàng cũng không muốn nhường tần hoài an vào ở đến nhưng mà tần hoài như nói cũng không sai nếu thật là đem tần hoài an cho đổi ra ngoài vậy cái này môn thân thích đoán chừng cũng liền chết chắc rồi giả trương thị đành phải l ầ m b ầ m vài câu xoay người đi phòng trong nhìn bọn nhỏ đều trở về tần hoài như dùng sọt trang mấy cái bánh n ô hô một tiếng ăn cơm đi hoài an đừng đứng đây nữa nhanh ăn cơm đi nhìn trên bàn cơm dưa mối cùng thô cứng rắn bột n ô bánh n ô tần hoài an đành phải n ẹ n họng nhìn chân chối hỏi một câu t a m t c n hoài mỗi ngày thì ăn những thứ này a còn không bằng b u ổ trưa hôm nay tại lục tỷ phu trong nhà ăn đây này người ta nhút nhát tốt coi như có một thái không phải. tần hoài như khẩu phần lương thực cũng chỉ có một con bánh n ô lúc này chỉ có thể cầm nước cơm đỡ đói có ăn ngươi thì thỏa mãn đi nhà ta sao có thể cùng bọn hắn ra so với a người ta thế nhưng làm phim chiếu giạp người phụ trách chiếu phim đến nông thôn tùy tiện phóng tràng phim chiếu giạp những cái này gà vịt nga đều hướng trong tay hắn đầu tiễn ta một cái phân xưởng công nhân nă n g ăn cơm no thì c á m ơn trời đất chương hai trăm bảy mươi mốt cao h ứ n g quá sớm chương hai trăm bảy mươi mốt cao h ứ n g quá sớm tần hoài an không nói một tiếng uống một bát cháo loãng lại gặp một cái bánh ô gặp hắn tam tỷ tần hoài như chỉ là uống một bát cháoãng cũng không có ăn cái gì hắn thì lặng lẽ được chăn mềm nằm xuống mặc dù đêm qua không chút ngủ tần hoài an hay là cơn buồn ngủ hoàn toàn không có hắn lần đầu tiên trong đời có chút làm người c ả m n g ộ ý hắn nhận ra lương thực đối với bọn hắn những thứ này dân chúng bình thường chân q u ý tính không khỏi hồi tưởng lại cha của mình cha tần đồng lộc mặc dù trong nhà không giàu có vẫn kiên trì để cho mình đến trong huyện đầu đi đọc sách dù là chính mình không phải nguyên liệu đó tử luôn luôn thành tích thất bại cũng không có tự nhủ qua cái gì lời nói nặng còn luôn luôn để cho mình nhiều chú ý nghỉ ngơi khác mệnh muốn chết rồi đầu ó c hiện tại hắn trong nhà bắt đầu làm việc cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới cứ như vậy cha hắn cha hay là dung tùng hắn đối mặt người trong nhà chỉ trích cũng hầu như có phải không sửa dự tính ban đầu một đoạn thời gian trước hắn nửa đêm cùng người ta đến bờ sông hạ m ấ y lưới để một sọt ngư quay về cha hắn cha còn đặc biệt khoe khoang một cái nói đầu v ó c hắn t ử linh hoạt hiểu rõ cho người trong nhà cải thiện cơm nước so với cái kia vài vị trung thực ngốc tỷ phu đến có thể cước ép quá nhiều rồi chính mình luôn luôn là có chút nhẹ nhàng trong nhà ăn ngon uống sướng cũng tăng cường chính mình hồi tưởng lại trước mặt mình mười mấy năm qua hắn mới đột nhiên ở giữa phát hiện nguyên lai mình chẳng phải là cái gì tần hoài an thở dài thâm hạ quyết tâm ngày mai về nhà thành thành thật thật xuống đất dạy công điểm ta phải để bọn hắn nhìn một cái ta mặc dù đọc sách không thành nhưng mà ta có cầm khí lực giống nhau có thể kiếm hắn cái tám chín phần để cho các ngươi xem xét ta tần hoài ăn cũng là đem làm việc t hảo thủ tần hoài như tẩy xong bắt b ũ a thì quan sát một chút trong sân sau đó gõ gõ h ạ vũ trụ ra môn két két cửa mở ra h ạ vũ trụ bưng một c h ậ u tự trang phục đặt ở cửa lại từ trong phòng bưng tới một cái cái c h ậ u bên trong là hắn một đôi giày còn có hạ t i ể u kỳ hai cặp giày bông cái này tần hoài như đang muốn nói làm sao còn có hai tử cái đồ chơi này cũng không tốt thanh tẩy a với lại đây chính là giày đông được phơi nắng vài ngày đâu hà vũ trụ đem hai cái màn thầu nhét vào trong tay của nàng còn có một cái hộp cơm đối mặt với tần hoài như ánh mắt khó hiểu hà vũ trụ trả lời nhiều tam đôi hải tử trong này chứa là ma bà đậu phụ còn một chút hầm bắp cải lấy về ăn đi nói xong hà vũ trụ thuận tay liền đem cửa đóng lại chỉ để lại ngơ ngác chạm dưới hành lang tần hoài như ôm trong ngực bánh bao cùng hộp cơm không nhúc nhích đứng hạ tiểu kỳ có chút không đành lòng há mồm hỏi một câu chúng ta luôn phiền phức tần sư phụ giút đỡ giặc q u n áo có phải hay không, không được tốt sao cảm giác chính mình thành chu đ ư ra Bắt đầu nô d ị c hà lên công nhân các vinh đệ đến các h đệ rồi.、Hà、vũ trụ đem xoa xoa c rửa là mặt lại cầm lấy khăn mặt xoa xoa vừa lau vừa hỏi đúng rồi ngươi trước kia không phải đặc hận nàng sao tại sao lại thay nàng minh bất bình sao tích quên hà n g vũ trụ nạt hơi cười một chút hai cánh tay đặt ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng nắm bóp ngươi, ngược lại là nghĩ thoáng. Nhà ngươi nếu không phải gặp phải ta vậy ngươi nhưng n làm sao bây giờ đâu hà tiểu kỳ hai mắt nhìn thẳng hắn trong ánh mắt có một chút cảm động ta không cách nào tưởng tượng không có n g ư ơ i ta làm như thế nào sinh hoạt là n g ư ơ i giúp ta mua cho ba xe lăn cũng làm cho hắn nhặt lại sinh hoạt lòng tin n g ư ơ i thay đổi nhà chúng ta đời sống cũng thay đổi vận mệnh của ta cùng chúng ta toàn g i a vận mệnh n g ư ơ i nhường tiểu bảo tính cách thoải mái nhiều mẹ cũng sẽ không ngủ đến nửa đêm len lén một người lau nước mắt cha cũng vui vẻ nhiều không tiếp tục thở dài thở ngắn có đôi khi nghĩ ngươi vì ta làm thật là thật nhiều cảm ơn ngươi vũ trụ cảm ơn ngươi nói còn chưa dứt lời hạ tiểu kỳ lại trong mắt chứa nước mắt bắt đầu khóc thút thít ơ không đến mức a ngươi nhìn làm sao còn khóc đầu đ ế hà tiểu kỳ lập tức mặt mày hớn hở mặt lộ vẻ mặt xuân sắc mặc kệ mặc kệ vọt lên bắt đầu giúp hắn tởi quần áo ra hà vũ trụ trơ mắt nhìn nàng đem chính mình thoát thành trắng cừu non trong miệng tội nghiệp địa cầu xin tha thứ không phải ngươi làm sao còn đến thật đâu ngươi cũng đừng náo trên người còn có hải từ đâu ngươi hãy bỏ qua ta đi m ị nữ hóa thân thành s ó i đói hướng về phía hắn nào qua tần h o à i như đi đến buồng trong cửa đối giả trương thị nhỏ giọng hô một câu mẹ ta tìm ngài có chút việc ngài ra đây một chút giả trương thị trong lòng rõ ràng nàng bụng còn bị đói đâu thế là chậm rãi từ từ b ỏ lên đáng tiếc rốt cục là người lao động tác v ụ n g về chút ít không cần thận đụng phải b ụ n g lạnh mãi mãi ngày này nửa đêm canh ba không ngủ được chơi đuổi lung tung cái gì đâu còn có để cho người ta ngủ hay không chúng ta ngày mai còn muốn lên t i ế t thể d i ụ c đâu giả trương thị lập tức giải thích nói vậy ngươi vội và ngủ đừng chậm trễ lớp ngày mai mãi mãi lên hoạt động một chút trong phòng này đầu quá khó chịu ta đến bên ngoài nhà hít thở không khí đi đồng n g ạ n h trong miệng lẩm bẩm cầm chăn mềm bắt đầu mê đầu hơn nửa đêm không ngủ được còn muốn ra ngoài hít thở không khí ngài chắc chắn có thể dày v ò giả trương thị cũng không nói cái gì hai mẹ con chạy tới nhất đại gia cửa bên cạnh cũ trên mặt bàn một người một cái bánh bao mở ra trước mắt h ộ cơm giả trương thị liền bắt đầu tấp nập lẩm bẩm lên thái đến ờ hòa như đây là xòa trụ cho a n à y đậu hũ thật là tốt ăn ngươi nói chính chúng ta làm đậu hũ làm sao lại không có cái này mùi vị đâu thật sự là ăn quá ngon tần hoài như giúp đỡ nàng đến trong phòng rót một chén nước lại cố ý xem xét nằm ở trên giường tần hoài ăn một chút tần hoài ăn không n ú c ních thoạt nhìn là ngủ thiếp đi tần hoài như ra phòng đem chén nước hướng giả trương thị trước mặt vừa để xuống ngài có thể c h ẩ m một chút uống trước một chút thủy lại ăn khác bị sặc hạt i ê u không ai cùng ngài đ o ạ n ta thì ăn một chút còn lại tất cả đều là ngài không đầy một lát c ô n u đồ ăn đều bị hai người bọn họ cho đã ăn xong giả trương thị cầm trong tay còn lại một chút bánh bao đem trong hộp cơm nước canh cho trà s á t một lần sau đó nàng vẻ mặt thỏa mãn nhìn tần hoài như mặt lộ ý mừng ta liền nói này xỏa trụ sao sửa lại tính tình trở nên cùng nguyên lai không đồng dạng không ngờ rằng này qua năm ta lại ăn được xỏa trụ xào thức ăn không chờ nàng vui vẻ đến liền nghe đến một thanh â m ở bên thai vang lên cái gì xỏa trụ món gì cơm này thái từ đ â u tới chương hai trăm bảy mươi hai nhìn thấy ngươi thì phiền chương hai trăm bảy mươi hai nhìn thấy ngươi thì phiền nhìn trước mắt tần hoài an tần hoài như sừng sốt một chút sau đó hỏi hoài an n g ư ơ i thức dậy làm gì n g ư ơ i vừa không phải ngủ sao tần hoài a n vẻ mặt chế rêu chi sắc cái mũi trong không khí hít h à ngủ t i ế p đi nào có trò hay nhìn kìa n h a tam tỷ n g ư ơ i thật là biết diễn kịch diễn ta hơi kém liền tin ta còn tưởng rằng nhà ngươi là thực sự đói không ngờ rằng a các ngươi hai mẹ con còn có ngón này nửa đêm lén lút lên làm thịt ăn đối mặt với trong không khí tán phát nhàn nhạt mùi thịt tần hoài như thật là có chút ít giải thích không rõ ràng hoài an ngươi nghe tỷ giải thích với ngươi tần hoài ăn p ấ t tay thở dài được rồi ta đã hiểu rõ lục tỷ phu không chào đón ta ngươi cũng không chào đón ta chính ngươi ăn trắng m ặ t n g ô làm thịt ăn thì bỏ ta một tổ đầu ngươi thật là giỏi trở về ta thì hỏi một chút nhị t h ú c ta xem hắn dạy tốt k h u y ế n nữ nói xong cũng mặc kệ tần hoài như giải thích vào nhà nằm nghịch xuống dưỡng chết sống cũng không nổi tần hoài như khuyên hồi lâu tần hoài a n chính là không dạy nổi giả trương thị đi theo vào phòng gặp hắn khó chơi thì khuyên một câu được rồi ngươi vội vàng giặt quần áo đi thôi không quan tâm hắn một cái nông thôn thân thích cho hắn một miếng ăn còn còn n hắn ở liền đã không tệ chính chúng ta làm t h giả trương thị nói đến đây đố i trên giường dùng sức hô một câu dựa vào cái gì cho hắn ăn a ngươi tính là cái gì a hừ nói xong trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng lại miệt thị liếc nhìn tần hoài ăn một cái nằm trên giường đi ngủ đây ăn xong thì ngủ tuổi đã cao cũng mặc kệ tiêu không tiêu hóa cứ như vậy nằm xuống không đầy một lát lại phát ra tiếng ấ y tần hoài như ăn cơm thái trên người cũng có khí lực hiện tại buổi tối cũng không có lạnh như vậy nàng động tác cũng không chậm thừa dịp trong sân n g kia yếu ớt ba mươi ngói ánh đèn tay chân lanh lẹ rửa lên trang phục đến đợi xác trời tờ mờ sáng hà vũ trụ thì đứng dậy đem trong đêm công việc tốt bột mì vớt vớt làm chút ít mang về nhà bánh nhân thịt trưng một nồi bắc hương tiểu long bao vì chặt bị lợn đông cứng bên trong dùng lại là chuẩn bị tốt thực ra mặt cho nên cũng coi là chính tông bánh bao s u ố t vừa trưng tốt nước canh b ỏ n g miệng hà vũ trụ dùng lạc nát với chút ít cải bó xôi d i ệ p tử nhịn một nồi cháo coi như là lúc này tiết ít có đồ tốt nhìn nhiệt độ không sai bị lắm hà vũ trụ liền đem ngủ được mơ mơ màng màng hạ tiểu kỳ tốn ra đây hạ tiểu kỳ có con có chút m ệ n ra rời hà vũ trụ một đôi nhìn nàng vớ tới trễ nếu không tùy tiện nấu chút ít c h á o uống đi hà vũ trụ giúp đỡ nàng đem y phục mặt tốt sau đó thì lôi kéo nàng đến bên bà n cơm nếm thử xem xét hương vị tập không quen đây là ma đô bên kia quả vặt dân bản xứ đều tốt này một ngụm coi như là cả nước tương đối nổi danh đặc sắc quả vặt hạ tiểu kỳ cắn một cái miệng đầy nước canh do ở trong miệng hâm nóng hồ hồ nàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trong lòng tự n ủ bánh bao còn có kiểu này phương pháp ăn đừng nói hương vị thật là rất không tồi này bánh bao là thế nào làm sao bên trong còn có nước ta trước kia còn chưa nếm qua đâu vẫn đúng là thật đặc biệt hà vũ trụ đựng hai bát cháo đem một bát đặt ở hạ tiểu kỳ trước mặt bác hương ma đô tiểu long bao nước canh là dùng b ì lợn cùng gà mái nấu thủy tinh đông lạnh băng trộn lẫn tại nhân bánh trong thượng n ồ i một trứng nước thì hóa này bánh bao trong thì có nước ngươi nếu muốn ăn ta hôm nào lại cho ngươi làm cặp vợ chồng đã ăn xong điểm tâm còn dư một bàn bánh bao hà vũ trụ liền lấy cái sọc trang nhường hạ tiểu kỳ cho hậu viện ở bên trong láo thái thái đ i ế c đưa đi hắn đẩy xe đạp ra cửa thì cười cười bưng lấy s ọ đi hậu viện lao thái thái điếp trong phòng l ã o nhân g a cảm rất thiếu đi đứng cũng còn lưu loát đang trong sân đi tàn bộ đâu nhìn hạ tiểu kỳ ô n cái sọt đến rồi liền biết chuẩn ra sao vũ trụ lại làm món gì ăn ngon l ã o thái thái điếc bận bịu giữ cửa màn x ố t lên nhường hạ tiểu kỳ đi vào vừa hướng hạ tiểu kỳ nói ra các ngươi vợ chồng trẻ ăn uống no đủ là được rồi khỏi phải suốt ngày nhớ ta cái này cô lao bà tử ta mặc dù già rồi nhưng là mình làm bữa cơm hay là thành ngươi nói ngươi tại sao lại cầm đồ vật đến rồi hạ tiểu kỳ đem đồ vật hướng trên mặt bàn vừa để xuống đối lao thái thái nói ra phu nhân ngày trước chờ đã nhi kia trong phòng đầu còn có nấu xong cháo rau đâu phối thêm cái này ăn hương vị kia mới gọi tốt đâu lão thái thái điếc không nghi ngờ gì cũng không thấy hạ tiểu kỳ cho nàng làm cái gì ăn uống thì lôi kéo nàng ngồi ở trên mép giường dù n g chính mình thô giáp hai tay bắt lấy hạ tiểu kỳ cánh tay ai nha ngươi nói ngươi đứa nhỏ này này trên người còn mang hại từ đâu ngươi đi tới đi lui nhưng phải chú ý một chút nhi đứa nhỏ này mặc dù ngồi vững nhưng mà ngươi cũng phải nghỉ ngơi nhiều một chút khá mệt nhọc này g i t quần áo nấu cơm ngươi cũng không dễ dàng hạ tiểu kỳ cười cười sợ cháo rau lạnh cũng không có giải thích cái gì bưng lấy sọt trở về phòng bưng ch lao thái thái điếc nhấc lên màn cửa một tay trụ gậy một bên nhìn hạ tiểu kỳ b ó n g lưng chậm dại biến mất trong sân h ứ a đ ạ i mậu mặc trình tề còn cố ý đôi tấm gương tỉ mỉ trải trái tóc đem chính mình đào sức đặc hợp quy tắc sau đó tới cửa dỗi ra lưng mỏi nhìn cửa lao thái thái điếc cố ý đ ố i lao thái thái điếc hôm ộ t câu lao thái thái hôm nay nhìn rất tinh thần a Vừa sáng còn chưa ăn cơm đầy a vừa vặn nhà chúng ta kinh như nấu một nồi lớn mì sợi ngươi nếu có thể nói với ta vài câu dễ nghe ta liền để nhà chúng ta kinh như cho ngươi bưng một tô mì sợi quá khứ ngươi thấy thế nào? nhà các ngươi có cái gì nha không phải liền là bát mì mà lão bà tử ta còn không có thèm ta ăn so với ngươi cái đó có thể mạnh hơn nhiều đợi lát nữa vợ xòa trụ thì cho ta đưa cơm tới ngươi k ê a bột mì xay lẫn ngô và đậu tương nấu mì sợi tử hay là giữ lại tự mình ăn đi thôi h ứ a lại mẫu biến sắc chừng lao thái thái một chút lập tức lộ ra vẻ mặt không g ú c chi sắc sao ngươi thấy vậy xòa trụ thì vui vẻ ra mặt thấy vậy ta thì không có cảm tình lao thái, thái ngươi đây chính là xem người dưới địa đồ ăn có phải hay không có chút quá bất công nhi lao thái thái điếc l ư ờ hắn một cái quay người hướng phía trước viện nhi đi đến chuẩn bị đi nên đón lấy hạ tiểu kỳ lại cảm thấy không nhà ra không thoải mái lập tức lại mắng vài câu tâm h tư ngươi thuật bất chính đầy mình ý nghĩ xấu nhi còn muốn để cho ta cho ngươi cái khuôn mặt tươi cười đây ngươi mơ n g ộ n g hao huyền ngươi cái này không phải thứ gì vô liêm sỉ người trẻ tuổi coi như không thấy hứa đại m ậ u càng ngày càng đen sắc mặt lao thái thái điếc chừng mắt liếc hắn một cái mặt mũi tràn đầy v á n giận lập tức xoay người sang chỗ khác ánh mắt lại đột nhiên trở nên n u hòa hứa đại mộ theo ánh mắt của nàng nhìn lại đã nhìn thấy hạ tiểu kỳ ô n cái bình g ó i nhỏ nhi mặt mũi tràn đầy ý mừ hứa đại mậu cũng là giận không chỗ phát tiết cái này người thọt ra tiểu nha đầu nhi là mới nhìn nhìn làm một chút ba ba xanh sao vàng v ọ t một bộ nạn đói nạn dân hình dáng hắn còn đang ở trong âm thầm ngay trước trong nhà máy công nhân viên trước mặt mũi chế rêu hà vũ trụ ghét bỏ hắn không có ánh mắt không riêng mang theo toàn g i a vườn hữu tìm vợ nhìn cũng không ra thế nào tích không ngờ rằng mới qua mấy tháng này cô vợ nhỏ thì chỗ m ã như hoa sen mới nở càng phát dễ nhìn chương hai trăm bảy mươi ba ai quen ngươi một thân tật xấu chương hai trăm bảy mươi ba ai quen ngươi một thân tật xấu hứa đại mậu nhìn hạ tiểu kỳ đến gần há mồm hỏi một câu ơ tiểu kỳ cái này lại cho l á o thái thái đưa cơm đâu ta gặp người liền nói xòa trụ đây là đạp cái gì vẫn cất chó t ì một m x i n h đẹp như vậy vợ kia thật là mộ tổ thượng b ư ớ c lên khói xanh hạ tiểu kỳ nhìn hắn một cái hời hợt nói hứa đại mậu nhà chúng ta ra môn lại thế nào không tốt vậy cũng coi như là ca của ngươi n gọi ư ơ i g thẳng tên ta mặc kệ nhưng mà ngươi quản ta gọi một tiếng t ẩ u t ử không quá phận a ta đều đã là bọn hắn hà ra vợ ngươi gọi ta tên có phải hay không không hợp thích lắm hứa đại mậu lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nợ nụ cười giải thích nói sai tuyệt đối là nói sai kia cái gì tàu từ hôm nay buổi sáng cho lão thái thái tặng món gì ăn ngon còn đáng đưa hai chuyến hạ tiểu kỳ trên mặt không thấy h ỉ nộ người trụ ca tự tay bao b ắ c hương mà đồ tiểu long bao bánh bao trong mang theo nước canh còn có người trụ ca nấu cháo rau ta đây không phải đang có mang mà cầm quá nhiều đồ vật sợ gắn nay chẳng phải nhiều đi rồi một chuyến cách cho là rèn luyện cơ thể nghe nói hạ tiểu kỳ mang theo mang canh tiểu long bao làm bữa sáng hứa đại mậu không nói lời nào t h ầ mắng m mình không có đầu ó c ngươi nói ngươi ở chỗ này soát cái gì cảm giác ưu việt quên hà vũ trụ là quản phong ăn cùng một cái chủ nhiệm nhà ăn so với ăn chính mình đây không phải tìm không thoải mái mà h ứ a đại mậu dùng ngón tay chụp c h ụ c tóc nhìn hạ tiểu kỳ bụng một chút đối hạ tiểu kỳ mất tự nhiên n ở nụ cười quay người vào phòng chính mình kết hôn so với xòa trụ còn sớm nay hạ tiểu kỳ bụng đã rõ ràng nâng lên đến, đến rồi có thể nhà mình vợ hay là một chút tiếng động cũng không có đây không phải gấp chết người mà đã tại nhà mình lão mẹ trước mặt dựng lên quân lệnh trạng nói năm nay liền để tần kinh như mang thai h à i tử thế nhưng cái này lại quá khứ rất nhiều ngày tần kinh như hay là không có động tĩnh lẽ nào là nàng tần kinh như khuyết điểm thế nhưng này tần kinh như nhìn thấy năng ăn có thể uống eo thô cái mông tròn làm việc cũng là một tay hào thủ thấy thế nào cũng không giống là không thể sinh dưỡng dáng vẻ đó chính là chính mình nguyên nhân thế nhưng cũng không có cảm thấy mình phương diện kia có cái gì khuyết điểm a nghĩ tại lao thái bà điếc trước mặt khoe khoang nhà mình ăn mì trứng gà lại bị tiểu long bao vứt đi cái không mặt mũi lại không đứa bé nhìn trong chén việc vặt mặt làm mì sợi mặc dù mặt trên còn có một cái trứng t r ấ n nước sôi nhưng mà vừa nghĩ tới mang nước canh tiểu long bao vắt mì này nhìn thấy sao cũng không thơm trong không khí còn tràn ngập một cỗ thấp kém mùi thuốc lá hư ơ n g vị hứa đại mậu càng phát cảm thấy chính mình cưới tần kinh như tuyệt đối là một sai lầm quyết định ta đây là tạo cái gì nghiệt ta sao cưới một người thôn cô đâu ngay cả xỏa trụ đều tìm cái trong thành cô đương ta sao mơ mơ hồ hồ liền đem giấy đăng ký kết hôn cho nhận đâu nghĩ đến đây tâm tình của hắn thì càng phát phiền não cầm đốt tại chồng chén lây hai lần này nấu cái gì nha một chút thức ăn mặn mùi vị đều không có khó ăn phải chết được rồi chính các ngươi vóc ăn đi ta đi làm hứa đại mậu đem đũa vừa để xuống vẻ mặt vẻ lo lắng địa đẩy xe đạp liền hướng bên ngoài đi tần kinh như bận bịu đem trong tay thứ gì đó phóng cầm tạp dề xoa xoa tay chạy đến cửa hỏi một câu còn chưa ăn hai cái đâu làm sao lại đi rồi h ạ c mậu đại mậu hứa đại mậu đâu thèm những thứ này cũng không q u a y đầu lại bước chân không dừng lại đi nhanh mấy bước thì ra sơn nhìn tần kinh như nhìn qua hứa đại mậu bóng lưng là người tần b ổ n g tài đối khuê nữ nói một câu khỏi phải nhìn người đều đi không còn hình bóng người còn nhìn không ra hắn đây là chê ta đây nhìn thấy chúng ta hai cha con không vừa mắt thôi tân đ ồ n g tài đem trong tay thuốc lá sợ ép diệt tiếp lấy nhường tần hải an đem trên giường thứ gì đó thu thập một chút chính hắn thì ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên cầm lấy trên bàn búa vương lấy h ứ a đại mậu lưu lại chén kia mặt bắt đầu ăn tần kinh như đi đến tủ bắt trước mặt đem ngày hôm qua còn lại xúc xích vương ra đây đặt ở trên mặt bàn cha ngài khác suy nghĩ nhiều ta đoán chừng là bọn hắn trong xưởng có chuyện gì cho nên mới trước giờ sớm đi dĩ vãng cũng thường xuyên như vậy bọn hắn khoa t r ư ở n g bắt hắn rất coi trọng tân tổng tài không nói một lời tỉ mỉ suy nghĩ một lúc không khỏi thở dài một hơi đối nhi tử nói ra nhi tặc tới dùng cơ cùng ngươi tỉ đi một chuyến trung tâm thương mại thực phẩm đem cái đó móng giò mua về chúng ta hôm nay buổi chiều liền trở về trong nhà còn một đống việc đâu chúng ta cũng không thể làm trễ mải d ã y công điểm hứa đại mậu c ư ớ i lấy xe đạp n g ặ t vào một cái đã đến đàm tỉ trong tiệm h ắ n hướng chỗ nào ngồi xuống đ ố i bên trong hô m ộ t câu đến lồng bánh bao muốn dẫn nước canh còn có lại tùy tiện đến bắt uống đồ vật nhìn hứa đại mậu người ngũ dương sáu hướng chỗ nào ngồi xuống mang lấy cái chân bắt chéo khe vấp khe vấp đàm tỉ cầm cái kẹp đi tới trước mặt của hắn mười phần qua loa nói mật câu chỉ có mặt cùng nước luộc còn có sữa đậu nành chua không có bánh bao. càng không có mang canh bánh bao nhìn đàm tỷ một thân xuyên một mạc trên chân còn m ặ c tái rồi bẹp dày giải phóng hứa đại mậu liếc một cái chân mình thượng xoa chen quăng ngói sáng đại bị h ả i vẻ mặt nặng nễ vậy liền đến tô mì t h ị t b ò nhiều phóng một chút t h ị t bỏ ra không thiếu tiền nhìn thấy hứa đại mậu bộ này diễn xuất đàm tỷ cười ha ha một tiếng đem ngân phiếu định mức hướng trên mặt b à n vừa để xuống đôi hắn nói ra còn ra đâu hiện tại cũng niên đại gì này lao kinh thành còn có bộ kia tứ cứu đồ chơi ngươi là ở nhà ai ra a còn chạy đến chúng ta trong lúc này mạo xương đại gia chẳng được bao lâu đang tỉ thuận tay theo cửa sổ tiếp nhận một bát mì thịt bò bày tại hứa đại mậu trước mặt trên mặt bàn vẻ mặt t r e o tức t r e o chọc nói m a u ăn đi vậy ai ra ra xin lỗi chúng ta này địa phương nhỏ làm nhưng không có ngự thiện phòng làm ăn ngon như vậy nhường à i miệng đi theo bị liên lụy hứa đại mậu nếm thử một miếng vị này nhi vẫn được tốt xấu có khẩu thịt bò ăn phải không nào có thể so sánh k i a việc vặt mặt mũi mạnh hơn nhiều hắn thì cùng không có chuyện người dường như ngông nên trả lời một câu tạm được ra ta cái gì chưa ăn qua đừng nói ngươi này tiểu liễm nhi chính là lục vị ư bách thực chay gia môn cũng là chỗ ấy khách quen đàm tỷ cầm lấy trên bàn ngân phiếu định mức trước đây lười n h ắ c nghe cái này s p b ở chỗ này nói bậy bạ thế nhưng nàng thật sự là nhịn không được hám i ệ n g thì trả lời một câu vậy ngươi nhanh đi lục vị cư ăn đi thôi ăn một bữa cơm cũng không trận nổi ngươi tấm này miệng túi n g ư ơ i muốn ăn thì ăn không ăn xéo đi nhanh lên hứa lại m ậ u nhất thời thì nổi tiếng vỗ mạnh một cái cái bàn đôi đàm tỷ kêu gào nói ngươi làm sao nói đâu ta đến các ngươi trong tiệm tới dùng cơm đó là bởi vì các ngươi ra cách gần đó đặt từng ngày mô mẫu mời ta ăn tà cũng không tới đàm tỉ đem trứng mắt Đây c h í n h là n g ư ờ i nói. t h ă m bảy mươi bốn ân g tình t xã hội chương hai trăm h bảy mươi bốn ân tình xã hội nhìn xem một mặt phẫn nộ đàm tỷ còn có một bên nhìn thấy hắn giữ im lặng tống đ ầ u b ế p hứa đại mậu đành phải cười theo nhi nói với đàm tỷ vài câu lời hữu ích cuối cùng là đem này một bát mì thịt b ò nhét vào trong bụng chờ hắn đến bên ngoài cửa hướng xe đạp thượng một bước hứa đại mậu miệng lại không có giữ cửa bên trong cái đó l ú đàn bà thối tha còn có tên mập mạp chết bầm kia hai người các ngươi đôi cậu nam nữ này không có một cái là mẹ nó đồ tốt các ngươi chờ đó cho ta sớm muộn gì ta phải tới tìm các ngươi tính món nợ này nhìn tống đầu bếp sách c h ả y cán bột v ọ t ra đem hứa đại mậu bị hủ luôn cuống tay chân cưới trên xe đạp lung lay gậy gậy cưới lấy xe đạp chạy nhìn qua nhanh chóng đ ả o tàu hứa lại mậu tống đầu bếp khỏe miệng hơi vệt lên trong miệng nhảy ra một câu từ đến nhìn ngươi nha trong túng dạng thiếu chút nữa hủ chết ngươi hà vũ trụ đem trong tay khoản biểu cầm tới phòng tài vụ đúng rồi một chút khoản phát hiện không có vấn đề gì sau đó ôm đến cửa phòng cầu bước chân đột nhiên chậm lại nhìn phía trước t r e o tức nhìn qua hắn phân tỷ hà vũ trụ cười cười ơ tỷ hôm nay không đội a ta nói nhưng có thời gian không gặp ngươi đang nghĩ ngợi tìm ngươi tâm sự đâu phân tỷ nhìn hắn trên mặt hơi cười một chút ngươi sợ cái gì ta còn có thể ăn ngươi phải không không phải liền là để ngươi vẽ cái vẽ mà ngươi nói ngươi người này ngươi cũng không phải sẽ không có bản lĩnh vẫn che giấu ngươi sợ cái gì nha hà vũ trụ nhìn chung quanh dùng ngón tay ma ma dâu mép gốc dạng nhỏ giọng đối nàng nói ra ra mặt cái rui trước vô dụng cây lớn dễ gây họa t người, người. Người, người, người khác q u ó c h ở ta nơi này cái tuổi tác hai tử đều sẽ người qua đường ta này còn gọi kết hôn q u á sớm người nói đùa cái gì còn đem người mội mội giới thiệu cho ta dễ nghe lời nói ai không biết nói các ngươi cảm thấy mình có thân phận có bối cảnh ta liền phải thượng đội t ự hướng các ngươi bên cạnh dựa vào quên đi thôi trong nhà các ngươi những cái này cao lúa gạo đệ ta còn thực sự không có nhìn chúng lỡ như ngày nào ta muốn phát một chút tiểu tài còn không cho các ngươi vài phút đem ta ăn xong l a o sạch là cái này hà vũ trụ không muốn phản ứng những người này nguyên nhân bất kể là t à o quân trưởng hay là cận tư lệnh hay là phân tỉ phía sau gia đình cũng chỉ là n g h ĩ coi hắn là thành trong tay một con cờ hắn không muốn trở thành những người này con cờ vậy cũng chỉ có thể rời cái này một số người xa một chút ngươi đang hưởng thụ bối cảnh chính trị mang cho ngươi tới tiện lợi cùng chỗ tốt lúc nếu ngươi tự thân quá yếu như vậy những người kia cũng sẽ không đối thủ hạ ngươi lưu t ì n h đừng tưởng rằng có một có bối cảnh nhạc phụ có thể cho ngươi cung cấp bao nhiêu giúp đỡ có đôi khi cái này nhạc phụ rất có thể chính là cái thứ nhất hướng ngươi vung đau người nhìn hà vũ trụ nghe được lời n à n g nói mà trên mặt lại không hề phản ứng phân tỷ nghiêm mặt ngược lại là coi thường tiểu t ử này hắn chắc chắn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy không đủ ngươi nói thật ra ta có một cái em họ vẫn muốn vào xưởng đi làm ta suy nghĩ xuống xe ở giữa việc quá mệt mỏi các ngươi trong phòng bếp có cái gì thoải mái việc không có. hà vũ trụ nghe xong lắc đầu nhu diện xào rau rửa chén cọ nồi rửa rau nhặt rau trà sắt bánh bao bóp bánh bao chính là nhiều như vậy cái việc nhìn phân t ỷ không quá cao hứng hà vũ trụ trực tiếp nhắc tới các ngươi nơi này không phải có tốt việc mà làm gì không phải vào nhà bếp a đến các ngươi chỗ này còn có tổ thống kê dữ liệu bên nào không mạnh bằng nhà bếp người cũng không phải không biết phòng bếp này hôn khói lửa cháy không phải cái gì tốt công tác a phân t ỷ cân nhắc một chút gật đầu một cái cũng thế vậy liền tổ dữ liệu đi bọn hắn chỗ nào công việc thoải mái còn không cần tham gia lao động so với chúng ta nơi này cũng mạnh tiếp theo. đ ỗ n g nhiên lại đến rồi một câu chẳng qua lời này cũng không nói chết lỡ như nếu là hắn không muốn vào tổ dữ liệu hay là bên ấy không có phù hợp chỗ ngồi ngươi còn phải trong nhà bếp lưu cho ta tốt vị trí hà vũ trụ gật đầu một cái chúng ta nhi thanh yên tâm đi thật muốn vào nhà bếp ta nhất định an bài cho hắn cái thoải mái nhất việc bảo đảm vậy không đến hắn phân t ỷ tiện tay theo túi bên người trong suất ra một cái hộp sát nhét vào hà vũ trụ trong tay thân thích từ nước ngoài mang về ngươi lấy về cho đ ệ mội nếm thử hà vũ trụ xem xét đóng gói ô i tiếng tăm lừng lây bánh quy họ hệ a cái đồ chơi này cũng không tiện nghi hà vũ trụ mười phần không hiểu l i ế c nhìn phân tỉ một cái ý là cầm cái đồ chơi này làm cho ta sao lần trước vẽ vẽ không tệ ta vô cùng thích còn chưa kịp biểu đạt cám ơn đâu n à y bánh bích quy mời ngươi ăn nói xong phân tỉ xoay người rời đi hà vũ trụ đem hộp hướng kéo kẹt trong ổ kẹt lấy trực tiếp trở về văn phòng nhà ăn nhìn để lên bàn hộp lao tiền nâng đỡ kính mắt lấy tới nhìn thoáng qua hỏi ở đâu ra đây chính là hàng nhập khẩu hà vũ trụ chẳng thèm nó tới cầm lấy tráng men lọ nhìn thủy quá bỏng đối cốc thổi một ngụm người khác tặng ngươi phải thích cầm lấy đi ăn đi lao tiền lắc đầu hà vũ trụ gật đầu đem bánh bích quy hộp mở ra bên trong đều là chút ít độc lập đóng gói có nhân bánh bích quy ngược lại là trang tràn đầy cũng không biết giá cả làm sao nếu không nhìn ngược lại là rất giàu nhân ái hà vũ trụ nắm một cái đặt ở lao tiền trước mặt tiếp lấy chỉnh lý một chút trang phục đối lao tiền nói một câu ta đi nhà bếp xem xét nếu là có chuyện ngươi đến nhà bếp đi tìm ta hà vũ trụ vào nhà bếp liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh xa lạ giờ phút này đang mã hoa bên cạnh giúp đỡ hắn thuận thái người này vóc dáng không cao có chút mập lùn giao thái đùa nghịch t ạ c lưu nhìn ngược lại là rất lưu loát một người hà vũ trụ không hề nói gì liền hướng trên ghế ngồi xuống bên ấy ngô đại trí đi tới cầm phích nước nóng cho hắn cốc rót một chén nước tình huống thế nào đây là tiểu t ử này từ đ â u tới trong văn phòng cũng không tiếp vào báo tin ngô đại trí trả lời một câu người là mã ca l í n h tới nói là bằng hữu của hắn nghĩ đến nhà bếp công tác cha của hắn là nhà máy chúng ta công nhân viên trước một đoạn thời gian trước bị bệnh gì theo tiện cơ bên cạnh té xịu đại phu nói cha hắn bệnh tình thật nghiêm trọng muốn nằm viện chữa trị lúc này đang ở bệnh viện trong nằm ngửa đâu hà vũ trụ cũng không nói chuyện cầm lấy cốc uống lên thủy đến đợi một lúc mã hoa cuối cùng là đem trong tay việc rút xong hắn đi tới lại cho hà vũ trụ chứa đầy thủy lấy lòng nói một câu sư phụ cái này ca môn nhi gọi hồ trung cường cha hắn tình huống đại trí cũng nói với ngài ta suy nghĩ ngài là người tài ba nhường ngài cùng người chuyện bên ấy nói một chút đem hắn dọn đến lớp chúng ta đến ngài cũng nhìn thấy hắn đao này công không tệ ngược lại là một cái xào g a o hảo thủ chương hai trăm bảy mươi lăm trong phòng n g ăn đại gia trưởng liếc nhìn mã hoa một cái hà vũ trụ uống một hớp nước trà không nhanh không chậm nói một câu h ả o thủ nhìn đ a o đùa nghịch rất trượt cũng không biết công việc trên tay như thế nào đúng rồi tiểu t ử này gọi là cái gì nhỉ mã hoa không mỏ ra hà vũ trụ ý nghĩa lập tức nói lại h á n đại danh gọi là hồ trung cường ngoại hiệu gọi m ậ p người này thật biết giải quyết nguyên lai、like、tại phân xưởng làm việc vẫn muốn d ọ n g đến chúng ta nhà bếp công tác đi rồi trịnh chủ nhiệm con đường đáng tiếc không thành này không ta về nhà nửa đường thượng đụng phải hắn trên đường trò chuyện hắn liền nói chính mình học qua xào rau muốn cho ta giút hắn nghĩ triệt ta này chẳng phải mang theo hắn đến nghiệm một chút chất lượng mà quả nhiên là hắn sau đầu sinh phản cốt mặt hàng cái dám câu chuyện thật không có nhiều đầy mình lòng dạ hẹp hòi cũng không phải ít còn làm hại hà vũ trụ vứt đi công tác nghe được là hắn hà vũ trụ hừ lạnh một tiếng ngươi thối khoe khoang cái gì đâu mới điên hai ngày thìa thì quên chính mình họ gì đúng không thì ngươi kia hai thanh đao còn muốn thử một chút chất lượng ngươi thêm một chút tâm đi ngươi còn có ai nói với ngươi ta cùng người chuyện người rất quen ngươi kia ăn cơm ra hỏa cái nếu chứa không nổi ba lượng dầu chúng ta vội vàng lập tức thay người tỉnh ngươi khắp nơi cùng người đi nói nói ngươi sư phụ cùng người c h u y ệ n thượng đ á m kia đại cô nương cô vợ nhỏ có quan hệ m ã hoa có chút không hiểu rõ nổi ngài nếu không coi như là một hào nhân vật vậy ta càng không coi vào đâu được nhìn tới sư phụ người này thật giống hắn bản thân nói làm người khiêm tốn không thích làm náo động chính mình cái này lại gây thai họa m ã hoa gãi đầu một cái đối hả vũ trụ cười theo nói sư phụ ngài đừng nóng giận a đều là của ta không phải ta đây không phải suy nghĩ ngài tại nhân sự thượng có thể nói lên lời nói muốn cho ngài kéo hắn một cái cái nào nghĩ đến trong này còn có những thuyết pháp này được về sau ta nhất định quản tốt miệ của mình cũng đừng lại cho ngài gây ra phiền toái gì sự việc đến vậy ta sai lầm nhưng lừa lắm hà vũ trụ nhấc chân cho hắn một ước vừa vặn đạp đến trên đùi hắn sau đó vẻ mặt tức giận nhìn hắn chẳng thể trách người ta bảo ngươi bánh q u a i trèo đâu tiểu tử ngươi này trong đầu toàn bộ là bột ngạo a cái gì gọi là ta kéo hắn một cái ta sao kéo ta một cái chủ nhiệm nhà ăn cùng người chuyện bên ấy có một cái dám quan hệ bên ấy toàn mẹ nó đều là nữ đồng chí ngươi là nghĩ kéo b ẹ kết phái hay là làm loạn quan hệ nam nữ a nhờ ủy ban kiểm kỷ lại nhớ ta một bút ta cái này mùa hè liền phải đi phòng giam trong ngồi sổm ngươi cái chảy g lao tử sớm muộn đến làm cho người cho hạ i chết a mã hoa sửng sốt hắn thận trọng ngẩng đầu nắm hà vũ trụ một chút nhẹ giọng hỏi một câu không không nghiêm trọng như vậy a nhìn hà vũ trụ còn có tức giận ý nghĩa mã hoa bận b i ể u tỏ thái độ nói ta sai rồi đều là l ỗ i của ta ngài yên tâm về sau ta cũng không tiếp tục nói ngài cứ yên tâm đi lúc này đánh chết cũng không nói nói xong lấy lòng dường như giúp hà vũ trụ méo nhéo b ả vai một bên cười bồi nói ngài cũng đừng tức giận ta đây không phải suy nghĩ nhiều tìm mấy cái hạ thủ cũng có thể thay ngài nhiều tiết kiệm một chút nhi tâm mà người xem cứ như vậy mấy cái ban năng lấy ra được còn s ư ớ n g sốt u không có một cái nào trong nhà máy vừa có cái chiêu gì đợi còn phải mời ngài tự mình tay cầm môi ngài này hai đầu trong chạy ta không phải sợ mệt mọi ngày mà hà vũ trụ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái ta trước đó vài ngày đã nói với ngươi chúng ta nội tình mỏng không có thân phận không có bối cảnh là m người làm việc phải khiêm tốn vừa mới qua đi mấy ngày ngươi liền đem ta trở thành gió thoảng bên thay cho hết ta quên sạch sẽ về sau kẹp cho ta nhìn cái đôi làm người khác cảm thấy mình là nhân vật nơi này đầu từng đạo nhiều ngươi còn kém xa lắm đâu mã hoa bận b ị gật đầu một cái lại giúp đỡ đem vỏ ham trà bên trong nước đầy bên trên nếu nói thế nào ngài là sư phụ ta là đồ đệ đâu ngài đầu vóc này hạt dưa trí thông minh này kia thật là đa m y ê u t ố c trí t ố c trí đa m y ê u kia hà vũ trụ vội vàng cắt đ ứ t nói được rồi khỏi phải khen ta coi như là đã nhìn ra ngươi kia mấy năm tiểu học cao đẳng coi như là tráng nghiệm ngay cả câu lời hưu í c h ngươi cũng sẽ không nói ta năm nay mới hai mươi bảy có được hay không còn đa m y ê u t ố c trí ngươi nói thẳng ta là cáo già không phải mà vội vàng làm việc của ngươi công việc đi thôi chớ đi theo ta bộ này hư tình giả ý mã hoa liên tục không ngừng đi trên lò bận rộn đi nô đại trí đi tới bắt đầu cho hà vũ trụ cầm bút lên b ả vai đến nô đại trí bóp mấy cái hà vũ trụ một hồi nhai răng n ế t miệng chẳng qua sửng sốt không nói tiếng nào tùy ý hỏi vài câu những ngày này cũng không có đi ta nơi đó bận rộn cái gì đâu sao đàm thượng đối tượng nô đại trí trên tay không dừng lại sắp mặt tối s ầ m lại không có đâu không có cái đó tâm tư gần đây một mực vội vàng cân nhắc quyển sách kia cũng may cũng không có phí công nhìn xem coi như là học một chút đồ vật đi hà vũ trụ trả lời một câu tuyết cánh cô nương kia cũng liền một đi nhìn cũng không hề tốt đẹp gì nhìn xem ngay cả dư văn lệ cái đó đường nội dư văn phương cũng không bằng muốn ta nói dứt khoát ta đến kể bên này cho ngươi tìm một nhìn hoa dung nguyện b ạ o giữ khuôn phép cô nương ngươi liền đem phòng đào sức đào sức chuẩn bị làm tân lang con được nô đại trí lắc đầu tạm biệt ta biết ngài là tốt với ta ta còn là chờ một chút đi trận này cũng không có cái đó tâm tư qua ít ngày rồi nói sau hà vũ trụ đột nhiên quay đầu nhìn hắn một chút khoe miệng hơi vực lên tiểu tử ngươi hay là cái tình trùng thành vậy chính ngươi quyết định đi chẳng qua nếu cuối năm nay hay là tìm không ra vậy ta liền đi xung quanh cho ngươi hỏi thăm một chút đem chúng ta kinh thành phụ cận xinh đẹp nhất cô nương cho ngươi tìm ra làm vợ bảo đảm ngươi thấy vậy tân nương tử mừng đến ngay cả mẹ ngươi tên gọi là gì cũng quên nô đại trí cười cười gãi gãi sau gáy ngài đừng nói ta còn thực sự không biết mẹ ruột ta kêu cái gì tên đâu chẳng qua ta đoán chừng năm nay là không đùa lễ mừng năm mới lại còn là tìm không ra vậy ngại nhưng phải tìm cho ta một cái xinh đẹp nhất nhìn nô đại trí bộ biểu tình này h à vũ trụ thần thái đột nhiên n ư n g trọng lên hắn hiểu rõ nô đại trí càng là giả bộ như không quan tâm nay khúc mắc càng là khó mở ra nhân sinh mối tình đầu khó q u y ế t nhất hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội đứng dậy vô vô ngô đại trí b ả vai hà vũ trụ nhìn hắn nói ra ngươi còn trẻ sau này đường còn dài đây ai còn không có mong mà không được mối tình đầu chuyện này không phải chuyện xấu không trải qua mưa gió sao thấy cầu vừng mà cái này gọi là làm việc tốt thường gian nan sư phụ cho ngươi bảo đảm tương lai nhất định cho ngươi tìm một tốt hơn cô nương ngô đại trí gật đầu một cái vội vàng giúp đám kia lão nương môn vỏ bánh bao đi nhìn ngô đại trí đi rồi lúc này hệ phượng lan lại đi tới trên mặt trên tay làm cho toàn bộ là dính bột mì nàng cũng không buồn đi lau vẻ mặt do dự đối hà vũ trụ nói một câu hà chủ nhiệm ta có chuyện tìm ngài ngài là người làm công tác văn hóa kiến thức nhiều hiểu được cũng nhiều ngài giúp ta suy nghĩ một chút ta gặp gỡ vấn đề luôn cảm thấy có chút không đúng ta cũng không quyết định chắc chắn được hà vũ trụ giúp nàng rời một cái ghế đặt ở bên cạnh nàng lan tỉ ngươi khách khí với ta cái gì còn chiếu trước kia gọi ta vũ trụ đi chúng ta cũng không phải ngoại nhân có chuyện gì ngươi nói chuyện hệ d... p ư ợ n g lan t ị ngồi nửa bên c á n mông xoa xoa đôi bàn tay thượng bún mọc cắn n ô i một cái đối hà vũ trụ nói ra Ta biết một, cái họ ta ta một ta chương á i ọ hồ bắt tải, hai trăm bảy mươi sáu lộ ra cổ quái mệnh cách khắc vợ chương hai trăm bảy mươi sáu lộ ra cổ quái mệnh cách khắc vợ nhìn hà vũ trụ vẻ mặt ý cười h ề phượng lan cứng ngắc lấy ra đầu nói tiếp hắn năm nay ba mươi lăm lớn hơn ta ba tuổi ta nhìn thấy người khác coi như chính phái nhìn thấy như là cái có thể làm ra liền đem ta còn có ba khuê n ữ sự việc nói với hắn hắn liền nói hắn tiền lương cao nuôi ba cái khuê n ữ không phải sự việc chỉ cần ta gật đầu về sau ba hải t ử đầu cưới hắn c ấ p ra hà vũ trụ cười ha h a đem trong tay tráng men lọ cầm lên uống một ngụm lại bỏ lại trên mặt bàn đây là chuyện tốt ta nhà máy chúng ta bên trong băng mỹ nhân cũng nên đón mùa xuân chúc mừng ngươi nha lan tỉ mắt nhìn thấy lập tức liền muốn làm cô dâu nhìn hà vũ trụ biểu tình hài hước hệ phượng lan mặt tưởng h ư ở n g lên đứng lên hảo hảo cùng ngài bàn bạc ngươi liền bắt đầu chê c ư ờ i người không nói với ngươi t a đi làm việc nhìn hệ phượng lan muốn đi hà vũ trụ vội và nói xin lỗi xin lỗi ngươi đừng đi a thật không phải chê cởi ngươi đây là mừng thay cho ngươi đâu hệ phượng lan cũng không phải thật muốn đi chỉ là r a mặt có chút mỏng không như hà vũ trụ dạy như vậy r a mặt nghe vậy lập tức lại ngồi quay về nét mặt cũng không giống vừa nãy khẩn trương như vậy chỉ nghe nàng thở dài ra m ộ t hơi nói ra nghe hắn nói rất tốt nhưng mà ta nghĩ có chút không thích hợp ngài nói hắn mới t r ư ừ n g ba mươi tuổi hay là tài xế lai xe tốt như vậy điều kiện cái dạng gì thức nhi lão bà tìm không ra là mà không nên tìm ta nha hà vũ trụ n g h i m ặ t xoa xoa dâu mép gốc dạ suy nghĩ một chút người này cũng ba mươi lăm còn chưa đã từng kết hôn rất không thích hợp a ngươi có hay không có hỏi quá hắn chuyện này nếu hỏi không rõ ràng vậy cái này cưới vẫn đúng là không thể kết hê phượng lan gật đầu một cái hắn nói trước đã từng nói hai phòng vợ thế nhưng cũng bệnh chết ta hỏi hắn chết như thế nào hắn liền nói đều là nhiễm bệnh chết cụ thể bệnh gì không có điều tra ra thôn bọn họ trong người đều nói hắn khắc lao bà làm cho hiện tại cũng không có nữ nhân dám gả cho hắn hắn lại nói những kia đều là phong kiến mê tín để cho ta đừng tin những kia hắn nói hắn thì chọn chúng ta chỉ cần ta bằng lòng gật đầu hắn liền tìm tìm bà mối nở mày nở mặt đem ta cưới vào môn hà vũ trụ cười lạnh trước hai vợ đều đã chết vậy ngươi còn do dự cái gì dạng này người năng gả sao ngươi sớm làm để hắn chết phần này tâm đi ngươi nếu hết rồi ngươi kia ba hải tử sẽ phải ra đường xin cơm đi hệ phượng lan vẹ mặt làm khó lấy tay đọc dùng sức trả sắt trên mặt bồ mì ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái ta hỏi hắn kia hai vợ sao không có lúc hắn liền nói là bởi vì cơ thể không tốt nói có chút cái thật không minh bạch ta liền nói ngươi chớ cùng ta kéo đông kéo tây ta muốn nghe lời thật hắn liền nói một cái là nửa đêm đi ngủ bị khói ám sặc chết một cái kia là được bệnh p h chết dù sao cũng không có quan hệ gì với hắn để cho ta đừng có đón mò ta nghe về sau luôn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. cho nên ta liền tìm ngài giúp ta hạ quyết định hà vũ trụ chém đinh chặt sắt nói không quan tâm kia hai vợ chết cùng hắn có quan hệ hay không liền xem như người khác quan cùng hắn nhưng mà này hai vợ âm thầm chết rồi lại là cái sự thật không thể chối cãi ngươi nghe ta một lời khuyên chuyện này lộ ra như vậy một cỗ t à tính có chút rất không thích hợp dù sao ta có phải không đề nghị ngươi cùng hắn kết hôn ta nghĩ người này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật ngươi hay là cách hắn xa một chút tương đối tốt cuối cùng bưng lấy vỏ h a n trả uống một ngụm hỏi một câu ngươi không có đáp ứng hắn cái gì a hệ phượng lan lắc đầu mọi chuyện còn chưa ra gì đâu ta sao có thể đáp ứng hắn đâu ta chỉ là hồi hắn nói được suy nghĩ một chút cái gì cũng không có nhận lời nghe lời của ngài ta này trong đầu liền đã có tính toán thôi được ta đi bận rộn đi hà vũ trụ giơ tay lên một cái c h ờ một chút h ề phượng lan sửng sốt một chút làm sao vậy hà vũ trụ đối nàng nói ra ngươi không có đem chính mình ở nơi đó chuyện đề cập với hắn a này biết người biết mặt không biết lòng ngươi được đề phòng một chút cẩn thận vẫn không sai lầm lớn h ề phượng lan thật sâu liếc nhìn hà vũ trụ một cái nếu không phải nhìn ngài này tướng mạo còn nót ta đều muốn hoài nghi có phải ngài người trẻ tuổi lời này nghe dường như là vị lao nhân nói ngài chắc chắn thú vị nhìn hệ phượng lan hấp tấp đi ra hà vũ trụ lại ngồi ở chỗ kia đi rồi một lúc thần hỏi bên cạnh vừa vặn đi tới ngô đại trí một câu đại trí người có hay không có cảm thấy có đôi khi ta nói chuyện giọng nói như cái tiểu l ắ o đầu ngô đại trí nhìn hắn một cái lập tức lắc đầu không có làm sao có thể chứ ta sao không có cảm thấy ngài khác suy nghĩ nhiều ngài giọng nói chuyện một t h ằ n g bất đô là như thế này mà cùng ta ba ba giống nhau nói xong ngô đại trí xoay người rời đi đi phòng cách vách bận rồi đi nghe vậy hà vũ trụ gật đầu một cái lập tức hắn phản ứng tự đủ cười mắng danh con ai cùng ngươi ba b a giống nhau hợp lấy hay là nói ta như cái tiểu lao đầu thôi hào ra hỏa lời nói này mà khuyết điểm không có hà vũ trụ lúc này đem cốc trà phóng chắp tay sau lưng ra cửa lại phát giác được không thích hợp mau đem tay cắm vào trong túi quần khẽ hát đi ra buổi chiều mới vừa vào sân liền gặp được lý hiền anh mẹ của nàng đang cùng lưu viện viện lão mẹ tại chân tường chỗ khe khẽ, khẽ bàn luận nhìn cái gì hà vũ trụ chạm dưới hành lang hướng trên tường khẽ nghiêng nghe nàng nhóm ở đâu nói lao đầu xòa trụ cho nhà nhất đại gia ôm một cái n h a đầu cái này nhưng làm nhất đại gia sướng đến phát rồi rồi gặp thiên nhi toét toét gặp người chính là cười một tiếng khuôn mặt hôm nay việc này đã sớm nên làm về sau nhất đại gia sống lưng coi như cứng rắn trông mong những vì sao trông mong mặt trăng cuối cùng là tìm kiếm nhìn một cái tiểu khuyên nữ lưu viện viện lão mẹ vẻ mặt cười lạnh trong miệng trả lời cứng rắn cái rắm nói cho cùng cũng là một vàng m a o n h a đầu liền xem như vô bệnh vô thai trưởng thành vậy cũng hay là một cái n h a đầu năng nối roi tông được không nghe nàng nhóm đàm luận là cái này hà vũ trụ không hề hứng thú hắn sải bước vào sân nhìn thấy hai người tùy ý hỏi một câu hai vị thẩm tử đang nói chuyện gì đâu nhìn thấy nói chuyện thật náo nhiệt lưu viện viện mẹ bận đ i ệ u trả lời một câu xoa trụ a cái đó hà chủ nhiệm quay về chúng ta đang nói nhà nhất đại gia tiểu khuê n ữ đâu tia tiểu dáng dấp lớn lên chắc chắn hiếm có bộ dáng hà vũ trụ nhìn nàng một cái khẽ mỉm cười một cái đó còn cần phải nói tia hải tử nhìn s ắ c thực đẹp mắt nhất là cặp mắt kia hô ắ c ô cùng nhất đại gia nhìn quả thực giống nhau như lúc nhìn hà vũ trụ bóng lưng vào nội viện lưu viện, viện lão mẹ lại xuất hiện một câu n g ư ơ i khoan hay nói k i a con mắt cùng nhất đại gia thật là có một chút tượng hiền anh mẹ của nàng n g ư ơ i nói đứa nhỏ này không phải là lý hiền anh lão mẹ vội vàng che nàng miệng t h ầ n s á c hốt hoảng nói ra n g ư ơ i cũng đừng nói bậy bạ lời gì ngươi cũng hướng ra nói ngươi không muốn sống nữa đều làm một ít không thấy sự việc lúc này cũng không sớm nhà chúng ta q u ố c cường cái kia ra về ta phải trở về nấu cơm đi và lý hiền anh lão mẹ vào phòng đối diện liền thấy nhà mình đàn ông lão lý đang nhẹ rau trông thấy nàng đi vào vẻ mặt thiếu kiên nhẫn lập tức đem rửa rau bùn nhét vào trong tay của nàng người đi làm cái gì Đi nhất à vệ sinh đ viện viện đại, đại gia cấp cho hải tử xử lý tiệc đời tháng đúng lúc ta theo nhà vệ sinh quay về cùng mẹ viện i đọc được liền tùy tiện trò chuyện vài câu sau đó thì đụng phải xóa trụ xóa trụ nói hải tử mặt mày lớn lên giống nhất đại gia mẹ viện viện liền nói hải tử có thể là nhất đại gia ở bên ngoài sinh con hoang ta nghe nàng càng nói càng không tưởng nổi ta thì vội vàng quay về cha hắn ngươi nói một chút đây không phải vong ân phụ nghĩa là cái gì lao lý nghe xong mặt mũi tràn đầy không thèm để ý hướng trong miệng rúi một điếu thuốc lá vẽ căn diêm đốt nàng muốn nói liền để nàng nói thôi cùng chúng ta có quan hệ gì lại nói lao nương môn nói láo đầu cùng vong ân phụ nghĩa có quan hệ gì lý hiền anh mẹ trả lời một câu phía trước viện viện không phải thi cao trung mà bọn hắn lao lưu ra hai lỗ hổng thì tính toán cho viện viện xử lý cái t i ệ c thăng học nhà bọn hắn ngươi cũng không phải không biết nghèo len canh vang nào có tiền nhàn rỗi xử lý t i ệ c thăng học ca n a y không liền tìm nhất đại gia nhất đại gia suy nghĩ nhường xỏa trụ cho bọn hắn làm dừng lại tốt nhường trong viện láng giềng cho đến một chút không có nghĩ rằng xỏa trụ căn bản không vui nhất đại gia cũng không có chủ nhì tiền cuối cùng vẫn là nhất đại gia tự mình dán năm khối tiền còn cầm năm cân mặt mới xem như đem cái này t i ệ c thăng học làm xong rồi lao lý n g h e xong phun ra một hốc k ó i lại dùng ngón tay go gói đùi ho khan hai tiếng cho bọn hắn ra vay tiền nhất đại gia tiền này tám thành làm u ố n đổ xuống sông xuống biển kia toàn g i a người trừ ra kia hai hải tử vẫn được kia một đôi được cái cũng không phải cái gì đồ chơi hay ta thường ngày nói với ngươi cách bọn họ ra xa một chút ngươi tại sao lại đi theo lưu g i a kia chết lao nương môn nói lao đầu lý hiền anh lão mẹ không dám phản bác nhà mình nam nhân chỉ nhỏ giọng lầm bầm một câu trước đây sau phòng túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy người ta đánh với ta c h à o hỏi cuối cùng ta không thể không lên tiếng a được rồi ta nói những thứ này cùng nhà chúng ta lại có quan hệ thế nào ta đi nấu cơm đi lý hiền anh lão mẹ bưng lấy bùn t h u ậ n tay đem nhà mình trước mặt nam nhân hộp thuốc lá cầm đi chiếu hắn như thế cái rút pháp sớm muộn gì được rút ra b ệ n h tới hà vũ trụ vào phòng trông thấy nhất đại mụ cùng hạ tiểu kỳ ngồi ở đầu giường thượng nói chuyện đang vui giường chính giữa để đó ngô đại trí n h ặ t được h ả i t ử kia giờ phút này đang ngủ say hà vũ trụ đem hộp cơm hướng trên mặt bàn vừa để xuống thuận miệng lên tiếng chào hỏi nhất đại mụ cũng ở đây làm cơm không Không có làm liền chờ nhất đại ra quay về cùng nhau ăn chút gì hôm nay nhưng có món ngon nhất đại mụ vẻ mặt tươi cười nói ra không được ta nấu một nồi bất cải còn đang ở trên lò ở lập ò hương Nhà các cơm ta cũng không thể nghiện, bánh như ngược ngươi cũng ăn, ăn có thể lên nghiện, đầu kêu bánh ngô coi như nuốt không các cơm có đây. đầu đi. quay dám coi trôi ta kêu l tức nhất đại mụ lại nói một câu ngươi nhất đại r a tìm cái thầy bói cho hải tử dạy rồi cái danh nhi n ũ danh thì gọi yến nhi đại danh gọi là dịch xuân phương thầy bói nói tên này tốt hải tử tương lai khẳng định có tiền đồ có văn hóa hà vũ trụ cùng nhà mình vợ liếc nhau một cái trong lòng tự nhủ cái này đoán bệnh tiên sinh chắc chắn năng nói vậy rõ ràng chính là cái tên rất bình thường gắng ư ợ n g nhường hắn nói ra hoa đến xuân p ư ơ n g không phải liền l à nên xuân hoa còn có thể có khác giải thích nhìn nhất đại mụ rất hài lòng dáng vẻ hà vũ trụ đột nhiên cảm giác được xuân phương tên này cũng không tệ tốt viết lại tốt nhớ tên của hài tử lên phức tạp như vậy làm cái gì một cái thật xinh đẹp hồn nhiên ngây thơ tiểu côn ư ơ n g không học hỏi tượng mùa xuân bên trong nên xuân như hoa hoặc bắt mà kiểu diễm có thể cái gọi là đơn giản có lẽ chính là tốt nhất đưa tiến nhất đại mụ hà vũ trụ đem hộp cơm mở ra đối hạ tiểu kỳ nói ra mau ăn đi ta cố ý n h ư ờ n g mã hoa làm lúc này nên còn không lạnh hạ tiểu kỳ nhìn thoáng qua hỏi là cái này ngươi nói món ngon rõ ràng chính là cải bó sôi hầm viên thuốc mà mở ra một cái khác hộp cơm được rồi hâm bắp cải a nhìn hạ tiểu kỳ hơi có chút vẻ mặt kinh ngạc hà vũ trụ nói ra ta đó là trêu chọc nhất đại mụ chơi đâu nào có nhiều như vậy món ngon thật coi nhà ăn là nhà chúng ta mở đây này sưởng trường ăn công tác bữa ăn cũng là như thế một bát bắp cải h ầ miến m chẳng qua này hộp không có phóng miến mà thôi hạ tiểu kỳ đột nhiên hơi xúc động còn chưa vào nhà ngươi một lúc nhà chúng ta đều là ăn một chút chính mình bình thường trồng rau xanh phần lớn lúc đều là cầm dưa môi treo lên nghĩ không ra có một ngày ta lại cho rằng bắp cải ở miến là bình thường nhất thái t hà ế đến nhưng nghĩ đến chính l đạo đặc này bình thường không có gì đặc biệt bác gì hầm cải. Viện này nhi trong đều không có cải, vũ i người sinh liên ệ n này như trong không ăn tính cùng hoàn cảnh sinh hoạt liên quan đến. mấy đây. hộ thật hoạt Hạ Tâm ta đều có của v trụ đem cải bó x ô i viên thuốc đẩy lên hạ tiểu kỳ trước mặt ăn đi tuổi quá trẻ không nên nhiều như vậy cảm k h á i đây cũng chính là hiện tại điều kiện không cho phép nếu không muốn ăn cái gì không có ngươi nhìn đi sớm muộn cũng có một ngày ngươi ngay cả thịt cũng không muốn ăn hạ tiểu kỳ lắc đầu kẹp lên một vùng thái nhét vào hà vũ trụ trong miệng nhìn hắn nói ra ta có phải không cảm tưởng như bây giờ đời sống ta đã rất hài lòng nếu lại cho các ngươi lão hà ra sinh cái đại bàn người trẻ tuổi đối với ta mà nói vậy liền coi là là người hạnh phúc nhất sinh hôm nay là chu bốn trong xưởng cũng không có việc gì nhi h ạ vũ trụ cố ý mướn một cỗ xe ba gác xách một bình rượu ngon cùng một ít thái dẫn hạ tiểu kỳ trở về một chuyến nhà mẹ đẻ mới vừa vào cửa liền thấy hạ đông dương mang theo một cái thúng nước nhỏ một tay nắm chặt một cái quay trượng chậm rãi từ từ ở đâu cho thái tới nước đâu mỗi tới hết một khối địa phương hạ đông dương thì thận trọng đi lên phía trước mấy bước nhìn ra được chân này khôi phục không tệ trên mặt của hắn cũng không có cái gì vẻ mặt thống khổ không coi ai ra gì làm lấy trong tay sự việc này hạ tiểu kỳ nhìn thấy phụ thân dáng vẻ trong đầu hay là vô cùng kích động làm sơ hạ đông dương té gãy chân làm cho chính mình mất đi lên đại học cơ hội không thể không ở nhà chăm sóc bị thương phụ thân đối với lên đại học trong đầu cũng là có chút không tấm lòng bây giờ nhìn thấy phụ thân cuối cùng có thể tượng một người bình thường giống nhau hạ tiểu kỳ muốn tiến lên đỡ một cái lại bị hạ vũ trụ cho kéo lại đối mặt hạ tiểu kỳ hỏi ý ánh mắt hà vũ trụ giải thích nói lại quan sát quan sát xem xét khôi phục thế nào ngươi như thế thoáng qua một cái đi cha động tác thì tận lực nhìn không ra tình huống thật đến lập tức thấy hạ đông dương trực tiếp ném xuống q u ả i trượng xách thùng nước chậm rãi từ từ đi rồi lên vừa đi vừa tại cầm bầu nước tới nước mặc dù đi đường có chút chậm chạp nhưng mà công việc trong tay thế nhưng lưu l o á t vô cùng không lâu sau nhi công việc của hắn nhi thì làm xong nhìn hắn hướng trong phòng đầu đi đến hạ tiểu kỳ đi vào sân hô một tiếng cha nhìn hạ tiểu kỳ cùng h ạ vũ trụ đi đến hạ đông dương đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạc chương hai trăm bảy mươi tám cha con ở giữa thì thẩm chương hai trăm bảy mươi tám cha con ở giữa thì thẩm hạ đông dương chân rõ ràng là tốt hơn nhiều lúc này đã có thể đi rồi hiện tại chi giới cung cấp huyết có chút chút ít không đủ tăng thêm ngồi quá lâu bắp chân cơ thể đã héo rút cũng may tuổi của hắn chưa đủ lớn khoảng bốn mươi tuổi cơ thể cơ năng vẫn là có thể đầu gối cũng không có tổn hao nhiều thường chỉ cần nhiều đi vòng một chút thời gian dài chạy là không có cách nào khác chạy nhưng mà bình thường đi đường đó là không có vấn đề hai người các người sao lại tới đây vũ trụ hôm nay không cần đi làm sao hà vũ trụ trả lời một câu không có hôm nay ta vừa vặn nghỉ trực tiểu kỳ ở nhà một mình cũng nhàm chán ta thì mang nàng đến xem ngày các ngươi hai trả con trước trò chuyện ta đi làm cơm tiếp lấy hạ vũ trụ đem đồ vật sách tới nhà b ế p mà hạ tiểu kỳ hay là theo bản năng muốn đi dự hắn hạ đông dương lại đối con gái k h o á t k h o á t tay không cần đến chính ta có thể làm hạ đông dương đem tay của nữ nhi đẩy ra đối nàng nói ra ta hiện tại đã tốt ngươi không thấy ta đều là chính mình đi ngay cả gậy chúng ta cũng không dùng tới ta xem chừng nửa tháng nữa ta là có thể giống như các ngươi đi bộ ừng nhìn hạ đông dương vẻ mặt tràn đầy tự tin hạ tiểu kỳ cảm giác làm năm cái đó tràn đầy tự tin phụ thân lại quay về loại cảm giác này rất tốt phụ thân đã niết bàn trọng sinh tính cách càng thêm nội liễm trải qua nhiều như vậy đau khổ hắn hiện tại rõ ràng càng thêm thành thục ta cùng đơn vị lãnh đạo gọi điện thoại đội trưởng của chúng ta nói chờ ta tốt trôi chạy lại trở về đi làm nhất tuyến công tác ta khẳng định là không thể làm ta đã xin văn t r ư ớ c lãnh đạo an bài cho ta cái công việc mỗi ngày có thể làm một chút bảng biểu cùng sáng tác bản thảo cái gì còn kiêm nhận cú điện thoại tia rất tốt ngài chân này thật không dễ dàng mới khôi phục chúng ta cũng không thể gấp tuy nói quá khứ mới thời gian hai năm thế nhưng ta nghĩ như là đã qua thật lâu loại cảm giác này quá tra tấn người ngài muốn đi đi làm cũng được nhưng mà phải đợi xin trào trôi chạy chúng ta lại đi nhìn hạ tiểu kỳ hơi có chút hồng nhuận con mắt hạ đông dương nhìn qua con gái ánh mắt bên trong mang theo một tia ấ y n ấ y đều là cha liên lụy ngươi nếu không ngươi bây giờ còn đang ở đại học trong trường đọc sách đâu đáng tiếc ngươi nếu tiếp tục đọc xuống nói không chừng nhà chúng ta còn có thể ra cái nữ nhà khoa học đâu hạ tiểu kỳ liếm m ô i một cái ta nghĩ như bây giờ rất tốt ta vốn là không có ý định làm cái gì nữ nhà khoa học ta trước kia tập trung tinh thần chỉ nghĩ làm mc hiện tại mc ta cũng làm tới mặc dù chỉ là tạm thời còn không phải chính thức biên chế nhưng mà ta đã nhập môn chờ ta đem hải tử sinh ra tới ta liền đi đài phát thanh báo đến đến tương lai ta còn muốn làm đài phát thanh lãnh đạo hạ đông dương vẻ mặt vui mừng nhìn quan à n g ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảm giác tự hào có chi khí cha liền đợi đến ngày đó ngươi từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện cũng so với hải t ử khác thông minh lão sư cũng khoe ngươi là học tập hạt giống tốt cha khi đó liền biết tương lai ngươi trưởng thành nhất định sẽ có tiền đồ các ngươi trò chuyện cái gì đâu nói cao hứng như vậy lúc này h ạ vũ trụ bưng lấy một mâm thái đi đến đặt ở ăn cơm trên mặt bàn vì sợ xào dao lúc thái lạnh không thể ăn thì dùng cái đĩa c h é kín thuận miệm hỏi một câu hạ tiểu kỳ nhìn nhà mình đàn ông một chút trêu chọc hắn nói cha chính khen ngươi đâu nói ngươi về sau nhất định có tiền đồ để cho ta nhìn thật kỹ ngươi cũng đừng làm cho những kia nữ nhân xấu đem ngươi gậy chạy hà vũ trụ cười ha ha dạng gì nữ nhân lớn lên so nhà ta vợ còn tuấn thì bên ngoài những cái này tàn hoa bại liễu không phải cùng ngươi thổi ta thế nhưng một cái cũng không nhìn chúng so với vợ ta đến kém quá xa hạ tiểu kỳ vẻ mặt thản nhiên cười nói trong miệng lại nói ta vậy mới không tin ngươi thiếu gạt người mã hoa cũng nói với ta nói các ngươi xưởng trước kia có mấy cái nữ giữa ban ngày cũng không biết tránh hiểm nghi cũng không có việc gì liền đi nhà bếp tìm ngươi ngươi còn dám nói không biết chuyện này hà vũ trụ nghẹn họ nhìn chân chối hoan uổng a ngươi thiếu nghe mã hoa tung tin đồn nhảm trừ ra tới tìm ta bản công việc tiện nghi đồ đệ lý chiêu đệ còn có dương bí thư trưởng cháu gái thật không có những người khác nào có cái khác nữ tới tìm ta đây không phải đơn t h u ầ n tung tin đồn nhảm mà hạ đông trường khuê nữ một chút giải vây nói ngươi dừng lại đi vũ trụ đối ngươi cái d ạ ặ c gì ta và mẹ của ngươi cũng không phải không rõ ràng ngươi cũng đừng ở chỗ này hoan uổng người tốt đúng rồi hôm nay xả món gì thơm như vậy hà vũ trụ cặp vợ chồng hoàn toàn chính là không có chủ đề liền tìm chủ đề cho nhạc phụ chế tạo giáo dục hải từ cơ hội nhường hắn cảm thụ đến chính mình thân làm phụ huynh cảm giác rõ nhiều khi d ư ơ n g mắt nhìn không lời nói lẫn nhau cũng lung túng thấy nhạc phụ nói sang chuyện khác hà vũ trụ lập tức nói lại một cái lá tỏi thịt kho tẩu một đạo đầu cá đậu hũ canh thì này h a i thái đầu cá canh còn đang ở trong nồi h ầ m đây trong nồi còn có mấy cái bánh bao bột mì trắng hạ đông dương vẻ mặt hâm mộ nhìn hà vũ trụ hay là vũ trụ công việc này tốt khi nào cũng không thiếu một miếng ăn nếu không tại sao nói h a i năm không đói chết đầu biết đâu có môn thủ nghệ này c â bên người Thật tốt. trụ Hà vũ cười cười, xoay người đi hầm đầu hầm cùng á canh trước câu. c Nhìn hà vũ bóng lưng biến mất ở trước mắt, hà đông dương thuận miệng hỏi một câu. Khuê nữ. Người hà hạ hỏi Khuê đi. vũ trụ mất mắt, một ở cha nói thật vũ trụ hắn đối với ngươi như vậy thật có ngươi cùng ngươi mẹ nói tốt như vậy sao ngươi cũng đừng vì chuyện của ba nhi làm đoán chính mình như thế cha trong đầu thật sự là không dễ chịu hạ tiểu kỳ vỗ vỗ phụ thân tay ngài yên tâm đi hắn đối ta thật sự rất tốt ta hiện tại cảm giác rất tốt ta nghĩ là cái này trong sách miêu tả hạnh phúc đi kỳ thực kết hôn trước đó ta thật là có chút lo lắng sợ hắn tính tình không tốt sợ hắn lôi tha lôi thôi sợ hắn đánh ta hay là ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác thật không minh bạch nhìn phụ thân mắt ân cẩn thận hạ tiểu kỳ phốc một tiếng thì bật cười nào biết được kết hôn về sau ta nghĩ những thứ này tất cả đều là dư thừa hắn người này tính tình thật sự rất tốt đặc biệt có kiên nhẫn chưa bao giờ đối ta phát cáu mỗi ngày rời giường còn muốn đem trong phòng n g o à i phòng quét dọn một lần so với ta còn chú ý ngài vẫn đúng là đừng nói ta là thực sự không biết hắn trong nhà máy hay là bánh trái thơ ngon đâu bọn hắn trong nhà máy mấy cái nữ cũng thích hắn mỗi cái cũng muốn theo hắn lôi kéo làm quen chỉ chẳng qua hắn lúc làm việc nét mặt luôn luôn tương đối nghiêm túc ng không phải bọn hắn phòng ăn hết thảy đều không cho vào hoàn toàn chính là mặt lạnh diêm vương nhìn khuê nữ trên mặt rào rạt nụ cười hạ đông dương thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chỉ cần hai người các ngươi lỗ hổng hào hào những c ô n g chuyện khác cũng không quan trọng hắn chi này dân số quá đơn bạc cũng không có huynh đệ giúp thừa dịp ngươi về sau cho bọn hắn lao hà ra nhiều sinh mấy cái nhi tử chuyện xưa nhi nói rất hay nhiều con mới có thể nhiều p h ú c hạ tiểu kỳ cười cười nói lầm bầm ngài làm đây là hạ heo con đây một tổ còn có mấy cái, Khá tốt mấy cái nhi tử ngài có thể là xong đi Vậy ta k h ô n g p hai ả i trừ r s n nhi h t ử cũng không thể l à m c á i k h á c đúng k h ô n g hạ đông dương vẫn tương đ ố i t r u y ề n t hóa ố n g chương hai n g cập trăm bảy mươi chín hạ đông dương biên hóa, hóa hạ tiểu ký lắc đầu cha ta nghĩ ngài nói không đúng người cả đời này không chỉ là sinh tồn sinh sôi cần phải có lý tưởng có theo đuổi chúng ta nên đem có hạ thanh xuân vùi đầu và o vô hạn thời đại thủy triều bên trong đi là thời đại mới quốc gia kiến thiết kính dân ra thuộc về mình k i a một phần lực lượng ngài không thấy mới nhất tối cao chỉ thị phải kiên quyết cùng từ b ả n chủ hạ đông dương lập tức ngắt lời nàng được rồi ngươi không cần cùng ta giảng những đạo lý lớn kia ta cũng nghe không hiểu ta hiện tại đã sớm hết rồi cái gì cao thượng lý tưởng ta chỉ là hy vọng vợ con ăn no mà cấm có ăn có uống là được về phần kiến thiết quốc gia cấu trúc mỹ hảo chuyện tương lai liền để cho các ngươi người trẻ tuổi đi kính dân đi hạ tiểu kỳ có chút không dám tin nhìn phụ thân của mình trải qua trận này ốm đau sau đó phụ thân hạ đông dương trở nên cùng dĩ vãng rõ ràng không đồng dạng cảnh tượng có chút lúng túng cha con tương đối không nói gì hạ tiểu kỳ phát hiện chính mình là ngày càng không hiểu phụ thân của mình dĩ vãng luôn luôn giảng vô tư kính dân chú ý giúp đỡ người khác nhất là đối với mình ra thân thích sự việc hạ đông dương luôn luôn tận hết sức lực có thể giúp đỡ liền liền rút thế nhưng trải qua hai năm này ốm đau tra tấn sau đó phụ thân giống như niết b ả n trọng sinh tính cách như hai người khác nhau cảm giác như vậy nhường hạ tiểu kỳ cảm thấy đặc biệt lạ lẫm thái đến rồi ăn cơm đi hà vũ trụ không nhìn ra cha con trong lúc đó thần thái mất tự nhiên dùng một viên thái tấm bưng lấy đầu cá đậu hũ canh cùng một bàn bánh bao đặt ở trên bàn cơm hạ đông dương đứng dậy theo trong tủ quầy xuất ra một đĩa đen xì dưa m u ố i đặt ở trên mặt bàn còn có một bắt còn lại hầm bắp cải đặt ở hạ tiểu kỳ trong tay đối nàng nói ra còn kém một lúc tiểu bảo bọn hắn nên quay về người đem thức ăn này cầm lấy đi hâm nóng một chút không ăn được xuống bởi t r ư a liền không có cách nào ăn dày xéo đồ vật hạ tiểu kỳ không có chú ý gật đầu một cái v ư n g lấy thái đi nhà bếp hạ đông dương nợ nụ cười đối hạ vũ trụ nói ra trong xưởng gần đây rất bận a trong công tác còn thuận lợi hà vũ trụ vừa rồi tại nghĩ nhà phụ nói tiểu bảo bọn hắn tiểu bảo thì tiểu bảo làm sao còn bọn hắn đâu làm tiếp theo không kịp suy nghĩ nhiều lập tức nói lại vẫn được vẫn là như cũ ngài cái này đi đứng nhìn tốt hơn nhiều lần trước thấy ngài lúc đi đường còn tốn sức đâu lúc này rõ ràng lưu l o á t hơn chờ chút cái chủ nhật chúng ta người một nhà đi di hỏa viên dạo chơi đi hạ đông dương lắc đầu ta có thể đi không được xa như vậy các ngươi mang theo tiểu bảo đi thôi đứa nhỏ này từ nhỏ ta thì không chút quản qua hắn mỗi ngày trừ ra trường học chính là trong nhà đều nhanh đem hải tử cho buồn bực làm hư hà vũ trụ nhìn hắn giọng nói không vội không chậm có thể đẩy xe l a n đi ra ngoài dạo chơi có thể làm cho ngài tâm trạng buông l ò n g một chút ngài trong nhà ngây người hai năm ta nghĩ ngài là lúc ra ngoài đi một chút luôn luôn giấu ở trong nhà đối với ngài thể xác tinh thần đều không có chỗ tốt chuyên gia đều nói thời gian dài đ ợ i trong nhà dễ được bệnh trầm cảm hạ đông dương chưa từng nghe qua cái từ này há mồm hỏi bệnh trầm cảm đó là cái gì là một loại bệnh sao hà vũ trụ hồi đáp chính là thời gian dài không ra khỏi cửa không nói lời nào luôn luôn một người địa lợi thời gian lâu dài không muốn gặp người cũng không muốn nói chuyện ngay cả người khác cùng hắn nói chuyện hắn cũng nghe không được cái này kêu là làm bệnh trầm cảm là một loại tạ i trên quốc tế đạt được thừa nhận bệnh tâm lý hạ đông dương nghe xong chuyên gia gì cái gì quốc tế thông dụng cái gì trong lòng tập bệnh trực tiếp liền bị những từ ngữ này d ọ a sợ đi thì đi thôi dù sao con rể cũng sẽ không hạ i chính mình không phải liền là ngồi trên xe lăn đi dạo công viên mà lại không thể thiếu trên người một miếng thịt lỡ như chính mình muốn thực sự làm mắc kiểu này cái gì bệnh trầm cảm kia về sau cũng khỏi phải trông cậy vào đơn vị còn có thể lại dùng hắn hạ đông dương hạ quyết tâm lập tức lưu lót đáp vậy được l i cười cười, nói, nói đây cũng chính là trong thành không thiếu chiếc kia nhách khoả đặt nông thôn ngươi thử một chút vài phút chết đói ngươi người trong thành cũng ăn không đủ no đừng nói gì đến trường số ba hạ đông dương hiểu rõ h ạ vũ trụ không thích rượu bình rượu này chính là mang cho hắn làm hạ đem cái bình đóng kín mở ra lập tức một cố đặc thù hương khí phiêu tán ra đây đây là rượu gì không uống quá a nghe là tự vả phải là g i ấ u bao nhiêu năm phương nam rượu chúng ta phương bắc cũng không loại vị đạo này nhìn hạ đông dương hỏi nét mặt h ạ vũ trụ nết miệng nở nụ cười người đ o á n không sai đích thật là phương nam rượu thiều tinh nữ n h i hồng địa đạo phương nam danh t h u ngài nếm thử hạ đông dương làm hạ lấy tới một con ly trà dùng trang phục tay áo xoa xoa sau đó đem rượu đổ một chút ra đây thấy hắn xác n h ệ n lên h ổ phách trong suốt mùi thơm sông vào mũi dù sao là nhà mình con rể cũng mặc kệ cái gì khách khí không khách khí làm hạ thì một ngụm tràn vào trong miệng hạ đông dương chép chép miệng trên mặt nét mặt rất phong phú dư vị n g ọ t mang một ít nhi toan đầu có chút c a y đắng có chút c a y còn có một chút nói không ra mùi vị hạ đông dương nhìn kỹ một chút cái bình lại đổ một ngụm nhỏ sau đó cảm thán nói này phương nam rượu trợt có chút uống không quen không như chúng ta phương bắt rượu như vậy c a y độc này tiểu tiểu nhi uống vào tinh tế tỉ mỉ càng uống càng nghiện thực sự là rượu ngon thiều tinh nữ nhi hồng đích thật là danh bất hư tr lúc này em vợ hạ tiểu bảo đeo bọc sách đi đến phía sau còn đi theo một cái đặc biệt gậy nam hải cũng đồng dạng đeo bọc sách nhìn lên tới hẳn là bạn học của hắn rượu gì thơm như vậy để cho ta xem xét hạ tiểu bảo đột nhiên xông lên đoạt lấy trong tay phụ thân bình rượu đem hạ đông dương giật mình ngươi có thể chậm một chút đây là tỷ phu ngươi mua cho ta ngươi nhẹ nhìn một chút cũng đừng đánh cho ta làm hư rượu này đáng ngưỡ ngộ m đây hạ tiểu bảo lấy tới ngửi một cái tiếp lấy đem miệng bình đối hắn đồng học khoa tay một chút đồng học vội khoác khoắt tay ra hiệu không cần hạ tiểu bảo mới nâng cốc bình lại đưa trở về tỷ phu ngươi đã đến t r n h Bảo Lai.、Like. là ta Đây tỷ phu. n g ư i gọi tỷ p hỏi u là được. t cứu cứu hạ, hạ, bất bất cô, cô hạ đông dương một câu cha đây là nhà cô cô hải tự a sao cùng tiểu bảo là một trường học bây giờ tại nhà ta ở hạ đông dương gật đầu một cái đem bình rượu đặc kín bỏ vào trong thủ quày liếp nhìn trình bảo lai một cái hạ đông dương thở dài n g ư ơ i cô phụ thành phần không tốt bị ngươi cho báo cáo làm trên đầu cho áp giải đến phía dưới trong thôn cho người ta chăn c h â u đi bảo lai là lão nhị trước còn có một cái tỉ tỉ phía sau hai cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i n g ư ơ i cô cô không chú ý được đến liền đem hải tử đưa đến nơi này chương hai trăm tám mươi làm thế nào đều là sai chương hai trăm tám mươi làm thế nào đều là sai nhìn hạ tiểu bảo lôi kéo trình bảo lai đi b ù n g t r ò n g hà vũ trụ thuận miệng hỏi một câu mẹ ta hiểu rõ chuyện này sao nàng thì không nói gì nhắc tới nhạc mẫu v u phượng anh hạ đông dương chính là vẻ mặt bất đắc dĩ bởi vì chuyện này mẹ ngươi một thằng không thoải mái cùng ta giận dối đâu n à y đều tốt mấy ngày không có nói chuyện với ta ta cũng không phải không phải không thể can thiệp thế nhưng đứa nhỏ này tiễn cũng đưa tới ta còn có thể làm gì nhìn thấy mọi t ử ta mang theo bốn h ả i tử tội nghiệp địa nhị ca cứu cứu t ê cuối cùng ta không thể đem người lại cho đổi ra ngoài a ai còn chưa từng có đụng phải khó xử lúc lại nói ngươi cô phụ trung thực hắn còn không phải thế sao người xấu n à y đều đưa đến nông thôn đi làm việc ai quản ngươi người tốt người xấu hảo hảo làm mấy năm công việc không chừng ngày nào thì thả lại đến rồi cũng có nói ai bảo ngươi phạm sai lầm đâu sai lầm rồi chính là sai lầm rồi mặc kệ ngươi là lý do gì chỉ cần hối cải để làm người mới hào hào làm người tin tưởng bọn họ những người này có một ngày sẽ sửa tốt chính là trong nhà lão nhân cùng hải tử đi theo bị tội đây là n h ạ c phụ gia việc nhà hắn một cái con rể cũng không tốt nói nhiều chỉ là thuận miệng nói một câu tiểu kỳ làm sao còn chưa tới không phải liền là đi nóng cái t h á i mà nói còn chưa dứt lời chỉ thấy hạ tiểu kỳ bưng lấy chén kia bắp c ả i hấp tấp đi đến vào nhà sau thì đối hạ đông dương lớn tiếng chất vấn cha ta nhà gì nhỏ trình nhị đản sao tại trong nhà chúng ta hắn không trong nhà mình n ợ i chạy nhà chúng ta mà tính là chuyện gì xảy ra hạ đông dương đành phải lại nói một lần người cô phụ bị người báo cáo để người ta kéo đến nông thôn đi làm việc người cô cô không có cách liền đem nhị đàn đưa đến trong nhà chúng ta đến rồi hạ tiểu kỳ hiển nhiên là mới vừa rồi là hỏi q u a trình bảo lai lúc này khí không nhẹ hắn xuống không được hương cùng chúng ta có quan hệ gì dựa vào cái gì liền đem hải tử đưa đến nhà chúng ta đến ta đại gia cùng tam t h ú c đâu bọn hắn dựa vào cái gì mặc kệ hạ đông dương nhữ, nhữ mày đại gia ngươi trong nhà có năm cái hải tử chính mình cũng ăn không đủ no đói một bữa no một bữa người tam thúc là ai người cũng không phải không biết liền biết uống rượu đánh lao bà người tam thẩm không chịu nổi đánh nghe người ta nói ngồi x ô i nam xe lửa cũng không biết đến địa phương nào đi chỉ còn lại bọn hắn một nhà bố chiếc nghĩ đều biết năng qua thành bộ rắn gì g hạ tiểu kỳ đột nhiên á khẩu không trả lời được ngây người ngay tại chỗ đúng a này từng nhà qua đây là ngày gì a một nhà so với một nhà thảm chính mình chỉ là không nghĩ lại cùng những thứ này thân thích có cái gì liên quan lại không nghĩ thân làm nhị ca phụ thân vẫn đúng là không thể như vậy mặc kệ không hỏi rốt cuộc máu mủ tinh thâm bọn hắn hay là người một nhà phải không nào có thể nàng vẫn cảm thấy trong lòng mình không thoải mái muốn nói khó khăn nhà ai không khó khăn cùng trong thành so với là có vẻ không bằng thế nhưng bọn hắn tại trong huyện cũng so với nông thôn nông thôn mạnh a làm sơ bọn hắn là thế nào đối với mình ra bỏ đá xuống giếng châm trọc khiêu khích nhà này người liền không có một cái đồ chơi hay lúc này thấy phụ thân lại đứng lên thời gian lại qua đi lên hiện tại hiểu rõ nhị ca dài hai càng ngắn trước t i ê năm n làm gì đi không cảm thấy hiện tại hơi c h ễ sao cha cũng là này đều tốt mấy ngày ta cũng không tin cha thấy không rõ trong này t ư n g đạo có thể là hắn hay là nghĩa vô phản cố lưu lại đứa nhỏ này có thể thấy được cái gì phượng hoàng niết bản d ù hỏa c h g sinh cũng không ngăn nổi huynh m ộ i bọn họ ba mươi năm mấy thân tình cùng phụ thân không quả quyết tính cách hạ tiểu kỳ nhìn phụ thân một chút đột nhiên có loại chỉ tiết rèn sắc không thành thép đau lòng cảm giác chắc hẳn mẹ của mình trong lòng khoảng cũng nghĩ như vậy hà vũ trụ v i ệ n vợ tựa ở bên bàn cơm ngồi xuống hạ tiểu kỳ lúc này mới phản ứng nghi hoặc nhìn hà vũ trụ hà vũ trụ khẽ cười cười ăn cơm trước đi văng không thái cái kia lạnh nói xong đối phía sau h ô một câu tiểu bảo mang theo nhị đản đi ra ăn cơm đến rồi lập tức thấy tiểu bảo đi ra phía sau đi theo trình bảo lai tiểu bảo trông thấy tuyết trắng bánh bao đưa tay muốn đi bắt hà vũ trụ một tay lấy tay hắn bắt lấy ngươi xem một chút ngươi này tay b ẩ n ngươi là đi móc đống than đi ha làm sao còn làm cho đen x ì hạ tiểu bảo bận bịu rút tay về tại gương mặt chóng qua loa rửa tay một cái trong n g á y mắt trong chậu rửa mặt thủy thì biến thành hoàng n g h canh hà vũ trụ nhìn thoáng qua cũng không nói chuyện hơi n h ị nhũ m ẩ y hạ tiểu bảo nhìn thoáng qua thì kinh hô lên hoa có n g ơ có t h i ệ hại thật tốt quá nhị đàn nhìn một cái là cái này ta tỷ phu ta nói cho ngươi mỗi lần tỷ phu đến nhà chúng ta thì không thiếu ăn ngon thì phu ngươi lần sau mang con gà đến ta thèm thật lâu rồi hà vũ trụ không cho tỏ thái độ liền xem như không nghe thấy đứa nhỏ này như trước kia có chút không giống trước kia là có chút tự bế hiện tại thì là vô cùng ngảy thoát trở nên để người có chút không thích cha của hắn t ỷ t ỷ cũng tại thì không tới phiên hắn một cái t ỷ phu quản hà vũ trụ đổ mấy chén nước để lên bàn lập tức cũng đi theo ngồi xuống người một nhà trừ ra hai hải tử tại tấp nập đĩa rau hai cha con cũng đều không nói lời nào Yên lặng các ăn các h ạ vũ trụ thấy này hai hải tử có chút không thêm thu lại liền cầm chỉ bát kẹp một ít thịt cá cùng đậu hũ còn có canh cá đặt ở hạ tiểu kỳ trước mặt hạ tiểu kỳ nhìn thoáng qua lắc đầu người ăn đi ta có chút ăn không vô hạ tiểu kỳ đối h ạ vũ trụ nói một tiếng cầm chén giao cho hắn chính mình miễn cưỡng ăn vài thứ liền để xuống đuôi đứng lên đi đến phòng đi không lâu sau nhi hạ tiểu kỳ thu thập một ít chính mình quần áo cũ dùng cái bọc túi ra sách đồ vật đi ra hà đông dương cũng không ăn đem đũa vừa để xuống mặt đen lên tâm trạng có chút kích động đối nàng cao giọng hô người nhà đầu này c ù n g ta phân cao thấp đúng không mẹ ngươi như vậy ngươi cũng như vậy làm gì ta có phải không hiểu rõ bọn hắn ban đầu là sao đối ta đúng không ta cứ như vậy không biết xấu hổ chính mình hướng trên người mình ô m chuyện đúng không thế nhưng người đời này không thể quan g v ị mình vóc chúng ta thế như người n g một nhà cuối cùng ta không thể thấy chết mà không cứu sao các ngươi từng cái cùng ta s ứ dung mạo ta thiếu các ngươi lập tức hạ đông dương thay đổi đầu đ ư ờ n g nhìn về phía h ạ vũ trụ vũ trụ ngươi đến phân xử thử chuyện này ta có nên hay không quản đây chính là ta thân mượn vội trong nhà nàng gặp khó cuối cùng ta không thể thấy chết mà không cứu sao n à y trình kiến hoa chính là ngươi cô phụ này rất tốt một người năng phạm sai lầm gì liên đệ bọn hắn như vậy nhục nhã bọn hắn làm như vậy sẽ không sợ gặp báo ứng lập tức hạ đông dương mặt nén vẻ cảm động tiếp tục nói ta lúc đầu gặp lúc ngươi cô phụ còn vụng trộm cầm tám khối tiền cho ta hắn nói với ta nhị ca người lời này chưa từng có không tới khảm ngươi nhưng phải chống đỡ đi sớm muộn cũng sẽ hết khổ chuyện này ngay cả ngươi cô, cô cũng ô c không biết này tám khối tiền thế nhưng hắn trộm đạo bán tổ tiên lao đồ vật nhi đổi lấy hà vũ chủ nghe cũng là một hồi đau đầu nhìn y mội mội lại k g là lên à trời sắc không được tốt hà vũ trụ giúp đỡ hạ tiệu kỳ đem những kia trang phục lại sửa sang lại một phen cuối cùng liền cầm mấy món làm quý trang phục dùng cái bọc nhỏ chứa cùng nhạc phụ không đau không ngứa cho chuyện vài câu hạ tiểu kỳ thì là toàn bộ hành trình đều không có cùng phụ thân nói thêm câu nào khoảng một giờ chiều xe ba gác liền đến cũng đúng thế thật hà vũ trụ trước giờ nói với người ta tốt hạ đông dương đưa bọn hắn đến cửa thì đứng đối trên xe vợ chồng trẻ phất phất tay nhìn nhạc phụ đứng tại chỗ một cắm thẳng di chuyển mãi đến khi biến mất không thấy gì nữa hà vũ trụ cầm v ợ tay nhỏ đối nàng nói ra chuyện này cũng không thể chỉ trách ba chúng ta kia dù sao cũng là ngươi thân cô cô lại nói ngươi cô phụ đối ba chúng ta cũng không tệ hắn hiện tại gặp khó quả thực không tốt không quản không hỏi chính là trong nhà đ ố n g nhiên có thêm tới một cái hai tử chuyện này dù ai trong đầu bao nhiêu sẽ có chút ít không thoải mái hạ tiểu kỳ cũng không nói chuyện chỉ là tay phải thật chặt nắm lấy h a n tay tay phải nắm bọc yên lặng ngồi s ư ơ n g sờ nhìn hạ tiểu kỳ trầm mặc không nói hà vũ chủ cũng đã hiểu đây là bị nàng nhóm kia toàn ra thân thích cho thương t ổ ộ t ớ i những kia quá khứ dù ai trong lòng cũng không thể nào t h ô n g khoái đó chính là một bang ánh mắt thiện cận bỡ đỡ tiểu nhân thế nhưng lỗ hổng này một sáng mở dựa vào cái gia đình này người điệu tính về sau cái này khó chịu cái đầu kia đau ngươi l ạ q u ẳ n hay là mặc kệ thời gian này về sau còn qua cực kỳ hà vũ trụ không chịu được thay nhạc mẫu lo lắng nàng địa chủ t i ể u tỷ thân phận vẫn luôn là che giấu tuy nói phụ thân nàng đã qua đời nhiều năm nhưng mà năm đó cho các nàng ra làm công tá đ i ể n vẫn còn cho dù bọn họ càng ra năm đó còn tính là cái phúc hậu chủ gia mà dù sao cũng từng thân ở bóc lột giai cấp nếu cái nào lao tá đ i ể n trong lúc vô tình nói hớ vậy cũng không chỉ tại một hồi tai nạn còn có nhà các nàng đám này thân thích nếu bọn hắn tìm đến hạ đông dương giúp đỡ giải quyết khó khăn một sáng yêu cầu của bọn hắn không chiếm được thỏa mãn như vậy bọn hắn quay đầu đi tố giác mới là nhất làm cho người lo lắng sự việc nhìn hà vũ trụ lông mày có chút nhăn rõ ràng là gặp phải tương đối khó sự việc hạ tiểu kỳ từ trước đến giờ không gặp hắn như vậy qua đem bọc hướng trên đ u ổ i vừa để xuống đưa tay giúp hắn phủ một chút chắn vũ trụ người làm sao vậy ở đâu không phải m á i sao hà vũ trụ nào dám đem tình hình thực tế nói cho nhà mình vợ này trên người còn mang hải từ đâu người phụ nữ có thai tâm trạng nên tận lực gìn giữ bình ổn cùng thư giãn như vậy đối hải t ử đối đại nhân đều tốt cho nên hắn hơi cười một chút nói ra ta giữa chưa nước uống đại khái là không n ư ớ mở bụng có chút không thoải mái chẳng qua không cần gấp chờ một lúc đi chuyến nhà vệ sinh liền tốt hạ tiểu kỳ nghe nói đối đạp xe ba gác tiểu tử nhi nói một câu tiểu huynh đệ làm phiền ngươi nhanh lên một chút nhà ta đàn ông bụng không thoải mái vội vã trở về đi nhà xí đâu tiểu tử ở phía trước trả lời một câu yên tâm đi ngài nha ta cái này nâng nâng nhanh tranh thủ mau chóng đem các ngươi kéo trở về vậy liền làm phiền ngươi hà vũ trụ bận bịu giả bộ như vớt vớt bụng đối hạ tiểu kỳ nói ra khỏi phải lo lắng không có vội vã như vậy chỉ là có một chút lát nữa liền tốt hạ tiểu kỳ đem bàn tay vào hà vũ trụ trong bụng chậm dại giút h n xoa nhìn qua xe xích lô thật nhanh hướng trong nhà đi chạy đi trên đường lớn cũng không có cái gì người hà vũ trụ nhẹ nhàng tại nhà mình vợ trên mặt mổ một chút hạ tiểu kỳ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái chống chống miệng nhìn dường như chỉ tức giận tiểu hamster hà vũ trụ đột nhiên cười yên tâm đi vợ người nhà của ngươi ta sẽ thay ngươi thủ hộ cách dù sao cũng so khó khăn nhiều chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút ta nhất định sẽ có biện pháp giải quyết buổi chiều ánh mặt trời chiếu vào trong nhà hôm nay thời tiết vẫn rất tốt nhìn qua hà vũ trụ hết sức chuyên chú trên giấy vẽ lấy cái gì hạ tiểu kỳ theo trong sân đi tản bộ quay về thì đụng lên đến xem một chút trên giấy một con mánh hổ hình dáng đã hiện, hiện ra nó đứng ở trên sườn núi phía sau là một vòng mặt trời đỏ cùng tráng lệ sơn hà bên trái giữ lại trống g i ố n g rõ ràng là giữ lại về sau để tự dùng đây là l á hổ ngươi vẽ cái này làm cái gì không gặp ngươi vẽ qua phòng chính vẽ hà dĩ vẽ thật tốt hà vũ trụ lắc đầu này c o n s ớ m đây vừa mới tô lại một cái hình dáng này phương pháp vẽ công bút tương đối chú ý mạnh công được chậm rãi mài mới được chẳng qua cũng may hắn trước kia không ít vẽ cái này cho nên xe nhẹ được quen một t h ằ n g trụ định kế sách đang lúc hoàng hôn che đậy sắc cũng hoàn thành không sai biệt lắm lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa một cái sau đó đẩy cửa đi đến vào cửa l á n g nô đại trí trong tay hắn mang theo một hộp cơm túi lưới còn có mấy cái bánh bao hướng trên bàn cơm vừa để xuống liền thấy hiếu kỳ b u lại hướng trên mặt bàn liếc nhìn nô đại trí chật chật, chật lưỡi sau đó liền bắt đầu khóc t ă n g mặt sư phụ quá mức a ngày này thập bắt ban võ nghệ mọi thứ tinh thông còn để người có sống hay không hà vũ trụ đem bút lông tại trong chén giặt sau đó hướng tự chế giá bút thượng một tràng không để ý hắn trêu chọc tại trong chậu rửa tay một cái hôm nay trong nhà máy không có việc gì a nói nghe một chút nô đại trí đem túi lưới cửa sắc mặt nhẹ nhõm trả lời không có việc gì nhi vẫn là như cũ đúng rồi thật là có vấn đề lý chủ nhiệm chó săn cắt tường đến rồi một chuyến nói con của hắn muốn kết hôn muốn cho ngài đi nhà bọn hắn ăn cưới hà vũ trụ nghe xong chính mình cùng tên vương bắt đản này cũng không có gì giao tình ăn chó má rượu mừng tuy nói hiện tại hai người cơ bản cung cấp đều là sơ cấp cán bộ nhưng mà hà vũ trụ cũng không muốn điều hắn chờ chút đây là phóng thích tín hiệu gì sao n à y lại sẽ không lý chủ nhiệm muốn làm cái gì sự việc nghĩ tiền căn hậu quả nói không chừng thật là có khả năng này hà vũ trụ hỏi một câu cái kia hốn đản chưa nói cụ thể thời gian nào đi nơi nào ăn cưới nô đại trí s ừ n g sốt một chút nghi ngờ hỏi ngài vẫn đúng là đi nha hắn cùng chúng ta còn không phải thế sao người một đường thời gian cụ thể nói rất đúng ngày kia cố ý cùng ngài học hay là tại giám đốc chiêm nhà hàng quốc doanh khỏi phải nghĩ đến chuyện này nhất định là lý chủ nhiệm dở cho quỷ thì cắt tường một cái khoa bảo an trưởng một tháng cứ như vậy một chút tiền lương một nhà lao tiểu mấy l ô h ồ người n g còn có hắn bệnh tật lao nương cùng một cái cỏ ăn cỏ uống cứu cứu hắn có một cái dám tiền xử lý rượu mừng hà vũ trụ hơi cười một chút đi a vì sao không tới chẳng những muốn đi còn phải đem chúng ta s ư ở n g lãnh đạo cũng mang lên h ả o h ả o náo nhiệt một chút a nô đại trí h à to miệng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hà vũ trụ sư phụ có phải ngài hiểu rõ nội tình gì nay s ư ở n g trưởng vương nếu đi đây không phải là cho hắn cắt tường tô điểm đi mà thì hắn một cái cho săn dựa vào cái gì cùng ngài một cái đãi ngộ hà vũ trụ vỗ vỗ bờ vai của hắn ngươi không hiểu trong này t ừ n g đạo s ư ở n g trưởng vương nếu nghĩ dừng chân hôn lễ này hắn nhất định phải đi chẳng những muốn đi ngay tiếp theo bành thư ký cũng không thể rơi xuống Nhường hai vị này trong nhà hai vị máy được ạ i đi lao cho hắn cổ động, cổ hắn tên v ơ n đạn này thực sự là thể diện thật lớn, ngay cả ta cũng ghen ghét hắn. Nô đại không thể tưởng g ghét bắt thực thể thật ta Trí thể t Đại là sự cả ư n nhìn g một h Hà vũ trụ, lập tức dứt khoát thở dài ra một hơi. ú t Trụ, tức dứt một dài Vũ ra lập Được. nếu không sao ngài là sư phụ ta là đồ đệ đâu thì ta đầu này hạt dưa ta là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông hà vũ trụ cười cười vậy ngươi còn không vội vàng món ăn nóng đi sư nương của ngươi giữa trưa thì chưa ăn cơm lúc này chính đói bụng đâu chương hai trăm tám mươi hai rết gà doa khỉ chương hai trăm tám mươi hai rết gà doa khỉ cạch cạch mời vào sưởng trường vương để b ư ớ xuống vớt vớt c h á n của mình nhìn hà vũ trụ đi đến cả cười cười nói ra vũ trụ đến rồi tùy thiện ngồi hà vũ trụ trước tiên đem cửa đóng tốt sau đó sát bên s ư ở n g trưởng v ư ơ n g chỗ không xa ngồi xuống liếc nhìn s ư ở n g trưởng vương một cái tiếp báo tin liền đến vừa nãy ta còn đang ở nhà bất đâu nghe nói ngài tìm ta ta thì vội vàng chạy tới s ư ở n g trưởng vương nhìn hắn một cái mặt mỉm cười nói một câu thời tiết như thế ấm áp ngươi tuổi quá trẻ còn mặc nhiều như vậy trang phục vũ trụ ngươi thân thể này nhưng có một chút yếu a hà vũ trụ nết miệng cười cười không có cách nào vốn liếng nhi mỏng chịu không được giày vỏ không mặc nhiều một chút trang phục không thể được lỡ như có một đau đầu nhức cóc khó chịu không nói còn chậm c h ễ công tác s ư ở n g trưởng vương làm thời thì cười hắn lắc đầu ngươi tiểu tử này đầy mình tâm nhãn trả lại cho ta treo lên bí hiểm đến rồi nói thật với ngươi đi làm cho ta trợ lý người trẻ tuổi để cho ta xung quân đến phân xưởng đi chỗ này không có ngoại nhân thì hai người chúng ta có lời gì chúng ta nói thoải mái cũng đừng che giấu hà vũ trụ thử hỏi một câu nhà máy chúng ta bảo vệ khoa trưởng cắt tường cấp cho con của hắn xử lý diệm mừng mời ta hậu thiên đi ăn tới chuyện này hắn cùng ngài chào hỏi không có sưởng trường vương xưng sở không có ta mới đến cùng hắn cũng không quen ta nghĩ khoảng hắn chỉ là muốn tìm một ít thân bằng hảo hữu tụ họp một chút náo nhiệt một chút đi hà vũ trụ lắc đầu cắt tường một cái bảo vệ khoa trường mỗi tháng tiền lương là ba mươi bảy viên năm trong nhà hắn có bảy thanh người trừ ra lão bà hắn cùng một đứa con trai hai k h u y nữ còn có mẹ của hắn cùng cứu cứu số tiền này miễn cưỡng đủ hắn người một nhà dùng húng chi ta nghe người ta nói hắn còn có một chút nợ bên ngoài luôn luôn không có trả hết nợ muốn nói hắn xử lý dựa mừng thì chỉ vào hắn tiền lương cùng lương thực bà nhi vẫn đúng là chưa đủ hắn xử lý dựa mừng l i ế p nhìn s ư ở n g trưởng vương một cái hà vũ trụ lại nói một câu nghe nói hắn cùng lý chủ nhiệm đi tương đối gần cũng không biết có phải hay không là thật sự s ư ở n g trưởng vương nhũng mày ngươi là nói chuyện này cùng lý chủ nhiệm có quan hệ hắn đây là ý gì hắn muốn làm gì hà vũ trụ tiện tay sờ lên một bên ly trà nói ra ngài bộ này đồ uống trà không sai sứ chất tinh tế tỉ mỉ thế nước mười phần đây chính là đồ t ố t ta nhìn tới s ư ở n g trưởng đối với tranh chữ chen chân không sâu nhưng mà đối với uống trà xưởng trưởng ngài có thể xưng mọi người xưởng trưởng vương cười ha ha thích ngươi liền lấy đi không phải liền là một bộ đồ uống trà mà ta nơi đó còn có tốt hơn ngươi nếu là có hứng thú hôm nào ta cho ngươi thêm một bộ tốt hơn hà vũ trụ lắc đầu vô công không nhận lộc ngài tốt như vậy đồ vật nhi ta cũng không d á m cầm nhận lấy thì ngại sưởng trưởng vương đột nhiên không cười vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hắn tình huống của ta ngươi không phải không hiểu rõ công tác khai triển tương đối khó khăn ta hiện tại cũng không nhiều thời gian như vậy tại thời tiết ấm áp lên trước đó ta phải đem nhà máy xiết trong tay không nói như cánh tay sai sự tối thiểu nhất cũng muốn chỉ huy di chuyển hà vũ trụ tiếp một câu do đó hiện tại cần phải có người đứng ra giúp ngài phất cờ hò reo đem những kia không phối hợp ngài công tác trung tâm cán bộ kéo qua hoặc là dứt khoát liền để bọn hắn xuống này nhường sau lưng mấy chuyện xấu người vô kế khả thi chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ngoan ngoan nghe lời sưởng trường vương đột nhiên đứng lên đem trên bàn ấm trà bưng tới cho hà vũ trụ rót một c h é n trà hà vũ trụ nhìn thoáng qua chỉ thấy nước trà trong trẹo màu sắc xanh biết thanh thúy không khỏi thở dài trà long tỉnh tây hồ mùi thơ ngát sông vào mũi xanh biết thanh thúy ta cho rằng người trẻ tuổi tương đối tốt này một ngụn ngài ở độ tuổi này không nên thích uống cái này ngài đây là chuyên môn trở lấy ta đây à sưởng trường vương hơi có chút kinh ngạc. lập tức sắc mặt khôi phục bình thường chẳng thể trách dương bí thư trưởng hướng ta đề cử ngươi đây ngươi cái này đầu thật không biết là sao nhìn nhìn t u ổ i còn trẻ sao hiểu được nhiều như vậy không sai cha n à y quả thực vì ngươi chuẩn bị hà vũ trụ uống một ngụm mùi vị tươi thoải mái c a m tuần đích thật là chính tông giang nam danh trả thực sự là danh bất hư chuyện hắn nhìn s ư ở n g trường vương hỏi một câu ngài nói đi muốn cho ta làm thế nào s ư ở n g trường vương lại rót cho hắn một chén nói ra ngươi tất nhiên đến rồi tự nhiên hiểu rõ phải nên làm như thế nào ta cũng không cùng ngươi làm những tia hư đầu ban nào sau khi chuyện thành công Ta hứa người vô vô quá khứ trải nghiệm ta cũng điều tra rõ ràng chỉ cần ngươi một lòng vì quốc gia tốt đem ngươi sở học cùng tâm tư dùng tại kiến thiết quốc gia bên trên ta vui lòng tới làm ngươi người dẫn đường đồng chí hà vũ trụ hà vũ trụ còn có thể nói cái gì trong đầu còn có một chút kích động làm xuống một chút đầu theo áo khoác trong lấy ra một quyển vẽ đến đưa tới sưởng trường vương trong tay sưởng trường vương nhìn hắn một cái đem đ ồ trên bàn thu thập một chút sau đó đem vẽ để lên bàn dương ra một đầu manh hổ sôi nổi trên giấy một đôi mắt hổ tinh quang bắn ra b ộ n phía không g i ậ n tự uy kỳ cốt hùng hồn hữu lực h ắ n trạng khí thế kinh người sau lưng một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên sau lưng vái thạch đá lầm chậm sơn hà trắng lệ cả bức họa giống như liền thành một khối tuyệt đối là hắn trước kia chưa từng thấy qua hòa phong này sưởng trường vương vẽ mặt khiếp sợ nhìn hà vũ trụ cho dù hắn lại không h Cũng có bức được tác nhìn khó thể một xuất phẩm ra đây là sưởng ắ c chấn trích, tác. Phẩm xuất sắc, nhất là đầu này mánh hán nhiếp tránh hổ, thế, hoạt tuyệt tà tốt là là lùi đầu đối đạo uy ma kỳ s trường vương nhìn thoáng qua trên tường bức họa kia đưa nó cầm tiếp theo hướng bên cạnh b à n vừa để xuống lập tức phân cao thấp một bên là chiếu hổ vẽ miêu một bên là trong núi mánh hổ cùng hà vũ trụ bức họa này so ra nguyên lai、like、bức họa này thì có vẻ đặc biệt chắc nhãn sưởng trường vương dở khóc dở cười nhìn qua hà vũ trụ tiểu tử ngươi còn nói không hiệu vẽ hào gia hỏa ngươi rốt cục dấu bao nhiêu câu chuyện thật ta thế nhưng chuyên môn hỏi qua này q ố c họa là q ố c họa tranh tây là tranh tây ngươi là sao đồng thời sẽ hai loại họa pháp trừ ra sớm mấy năm từ đại sư đồng thời biết cái này hai môn bản lánh xem như phượng mao lân r á c hà vũ trụ lắc đầu ngài là không tiếp xúc cái này n g ề kỳ thực quốc gia chúng ta cao nhân có thể nhiều nữa đâu cùng bọn hắn những thứ này đại sư chân chính so ra ta là cái này tại nịch đại đao trước mặt quan c ô n g quả thực không đáng giá nhắc tới hà vũ trụ vừa nhìn về phía s ư ở n g trường vương kỳ thực ứng đối phương pháp trong lòng ngài cũng sớm đã có chỉ là để cho ta giúp đỡ ngài đem ý nghĩ nói ra thôi ta nghĩ ngài ý nghĩ nên kỹ lưỡng hơn càng chu toàn chẳng qua thiếu người đi thay đổi áp dụng chỉ là không ngờ rằng sưởng trường vương nhìn hắn một cái nói tiếp không ngờ rằng bọn hắn những người này không biết điều không phân rõ tình thế không nên cùng quốc gia đối nghịch bọn hắn cũng không nghĩ một chút chúng ta giai cấp công nhân cũng là vì quốc gia phồn mình cùng kiến thiết tại phân đấu bất luận cái gì cản trở quốc gia phát triển cùng dân tộc sự nghiệp hành vi đều là lịch sử tội nhân hà vũ trụ đột nhiên cười cười kỳ thực này chưa chắc là chuyện xấu như vậy càng tốt hơn không phải có người không nghe lời mà sắt con gà cho hầu tự nhìn xem chính là và đem cái này gà xử lý không tin những con khỉ kia không nghe lời tiện thể nhường có chút trên nhảy dưới tránh hầu tử vương dạ yên tĩnh yên tĩnh do bọn hắn quên sưởng trường vương hỏi hắn một câu quên cái gì hà vũ trụ nhìn trên bàn b ẽ nói một câu trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương hầu tử lại năng cuối cùng chỉ là hầu tử hiện tại lão hổ về núi coi như không phải do bọn hắn tiếp tục náo đẳng sưởng trường vương cười cười nói hay lắm những thứ này cản trở quốc gia phát triển l ã o cá chẳng phải là chút ít trên nhảy dưới tránh hầu tử mà một ngày nào đó bọn hắn cuối cùng sẽ thưởng thức được chính mình tự tay nhuộng xuống quả đắng đúng rồi ngươi tranh này tại sao không có đề khoản tên là hà vũ trụ không hề nghĩ ngợi nhìn thấy vẽ đáp uy trấn sơn hà chương hai trăm tám mươi ba thảo phạt đại hội chương hai trăm tám mươi ba thảo phạt đại hội tên rất hay sưởng trường vương khen một câu mịn vời liếp nhìn hà vũ trụ một cái đối hắn nói ra đi theo ta sưởng trường vương dẫn hà vũ trụ theo hành lang đi tới bảnh thư ký cửa phòng làm việc đưa tay gõ cửa một cái bang bang bang mời vào hà vũ trụ đi theo sau sưởng trường vương đi vào chỉ thấy bảnh thư ký trên ghế s a lo n đối diện ngồi mấy người hà vũ trụ liếp một cái có nhà máy cán thép phân xưởng chỉ huy trịnh chủ nhiệm phòng chính trị công hồ phó sứ trưởng nguyên hán làm việc lưu vi đ ống khoa kiểm tra khoa trưởng hình q u a n viễn tuyên truyền khoa khoa trưởng hứa phóng còn có khoa trưởng bảo vệ các tường lao tiểu tử này hắn tại sao lại ở chỗ này hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ sẽ không phải là hà vũ trụ nhanh chóng hồi tưởng một phen lập tức giả bộ như trong lúc vô tình xem xét bành thư ký một chút bành thư ký nhìn hắn cười cười bưng lấy ấm trà rót một chén chính sơn hồng trà để lên bản đối xưởng trưởng vương nói ra tiểu tử này chúc hậu tử đông chốc liền nghĩ minhạch tiền căn hậu quả ta liền biết tiểu gia hỏa này không tốt Quả nhiên, ta còn thực sự là coi thường hắn. Sưởng trường vương thực coi ta sự là đồng i đến bên cạnh bàn, bưng chén lên n g i ở b à h thư ký bên tay phải, lập tức liếc nhìn hà tay tức trụ một ký bên nói n ra. lập liếc cái, vũ đ ồ chí tiểu hà cũng không phải bình thường người ta trong phòng treo trên tường bộ kia vẽ nhường hắn liếc mắt liền nhìn ra đầu mối cái này cũng chưa tính hắn tranh này vẽ trình độ cũng là tương đối lợi hại cố ý lại lần nữa cho ta vẽ lên một bước ngày mai ta đi tìm người cho phiếu phiếu quay đầu ngài thượng ta kia phòng ngó ngó đi kia quay đầu ta nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức thấy bành thư ký muốn họp nói chuyện hà vũ trụ chính mình tìm cái ghế ngồi ở cạnh ghế xa lon một bên bành thư ký nói xong thì n g h i m ặ t đối người ở chỗ này nói ra các đồng chí thượng cấp yêu cầu s ư ở n g chúng ta sản lượng nay nhất định phải sáng tạo mới cao vượt qua năm ngoái tất nhiên là không cần nhiều lời năm nay yêu cầu là đ ể cao sản lượng thấp nhất hai mươi phần trăm mọi người có lòng tin hay không câu chuyện đề không tệ giảng cũng có chút cổ vũ lòng người đáng tiếc phía dưới vài vị s ư ở n g lãnh đạo nhìn nhau một phen cũng không nói lời nào tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào trịnh chủ nhiệm trên người trịnh chủ nhiệm lắc đầu mặt lộ vẻ khó khăn nói lao thư ký xưởng trường không phải ta không nên kéo mọi người chân sau thật sự là có l ư c sứ không lên a mấu chốt là năm sau công nhân trạng thái thân thể một t h ằ n g không được tốt có rất nhiều gia đình điều kiện khó khăn công nhân viên chức ăn không no ảnh hưởng nghiêm trọng công việc bình thường còn có bộ phận đặc thù cương vị mới đổi l a o kinh nghiệm không đủ đây đều là ảnh hưởng sản lượng nguyên nhân chủ yếu Bánh bất Các ngoái quá ngoái nhiên nhiệm. ngươi nhà ăn mỗi ngày lượng tiêu hào cùng năm nghĩ năm nay mới lên mặt trò, bất quá năm ngoái lương cũng thư hỏi Hà chủ hào thay Hà chút. thực tiêu hào ghi chép đột một tiêu trụ một Ta mặt trò, tiêu ta ký đổi mỗi mới câu. có suy là gì sao? vũ sưởng trường vương lập tức tiếp lời nói nói cách khác lốp lương thực tăng nhiều nhưng mà công nhân viên trước nhóm ăn ngược lại ít ảnh hưởng tới bọn hắn công việc bình thường nay thật đúng là cái vấn đề hà chủ nhiệm ngươi có cái gì tốt đề nghị sao nói ngay một chút hà vũ trụ trả lời một câu ta chỉ có một ít không nhiều thành thục ý nghĩ mọi người nghe trước một chút coi như là phao chuyên dẫn ngọc hà vũ trụ há miệng nói ra ta đề nghị vẫn là để công nhân các đồng chí tại nhà ăn trong nhà ăn ăn cơm sắp đặt giám sát viên hiện trường giám sát giám sát viên áp dụng luân phiên chế độ do trong nhà máy cán bộ tự động giới thiệu yêu cầu giám sát công nhân nhất định phải ăn xong chính mình đánh tới cơm bằng không không cho phép rời khỏi như vậy có thể ngăn chặn công nhân các đồng chí lốp lương thực tình huống sưởng trưởng vương gật đầu một cái đề nghị của ngươi vô cùng đúng trọng tâm rốt cuộc mỗi da có mỗi da khó xử trong nhà máy cũng không có khả năng làm được chú đáo thân làm cán bộ quốc gia chúng ta cũng không thể dẫn đầu phá hoại quốc gia pháp luật pháp quy ta nhìn xem chúng ta quay đầu lại mở sẽ thảo luận một chút vấn đề này bành thư ký ngài nói đúng không bành thư ký gật đầu một cái cứ như vậy đi tiếp xuống thảo luận một chút riêng lệ cán bộ lãnh đạo cản trở sản xuất kế hoạch sự việc tất cả mọi người phát biểu một chút ý kiến chính chủ nhiệm đầu người này s á t vô cùng nay cùng hắn dám đánh giá liều tính cách liên quan đến người này trừ ra tay chân có chút không quá sạch sẽ bên ngoài không có gì thói xấu lớn với lại hắn làm người rất có nguyên tắc cũng không lung tung thu đồ vật không làm được chuyện hay là chuyện không có năm chắc hắn là một chút chỗ tốt cũng sẽ không lớn với lại hắn người này còn có cái quen thuộc đối với t r ư ớ n g mắt người hay là nhân phẩm có vấn đề người hắn là hết thệ không thèm để ý làm hạ hắn cười nhạo một tiếng nói ra năng ngồi ở chỗ này đều là người một nhà không cần đến che giấu trừ ra hắn lý ngạc bình trong nhà máy còn có cái nào tượng hắn như thế có thể dạy v ò tuyên truyền khoa khoa trưởng hứa phóng là lần đầu tiên tham gia loại hội nghị này hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng để che giấu bối rối của mình banh thư ký nhìn hắn một cái nói ra tiểu hứa ta nhìn xem thì theo ngươi bắt đầu đi dường như trịnh chủ nhiệm nói cái này lý ngạn binh vấn đề cũng không phải lần một lần hai trong bộ dương bí thư trưởng còn đang ở lúc cái này lý ngạn binh thì lại nhiều lần gây sự tình hiện tại sưởng trưởng vương đến, đến rồi hắn cảm thấy mình lại được rồi l i ề n bắt đầu không an phận hứa khoa trưởng mất tự nhiên cười cười hắn tất nhiên đến, đến rồi tự nhiên là bánh thư ký công nhận hiện tại thế nhưng tỏ thái độ lúc cũng không thể nói chút ít lập lờ nước đôi lời xã giao bánh thư ký sưởng trưởng vương t r í n h chủ nhiệm cùng các vị lãnh đạo ta trẻ tuổi suy xét sự việc không chu toàn những người lãnh đạo an bài thế nào ta liền làm như thế đó cụ thể sao phối hợp ta nghe lãnh đạo bánh thư ký cười, cười. l a o cá được rồi hiểu rõ ngươi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý đến liền bỏ qua ngươi đi đồng chí c ắ t tưởng ngươi nói một chút tình huống cụ thể đi c ắ t tưởng đối bành thư ký gật đầu một cái lại đối xưởng trưởng vương ra hiệu một chút tiếp lấy đứng lên đối bành thư ký nói ra lý ngạn binh cho ta sáu mươi khối tiền còn có hai trăm cân phiếu lương thực cùng một ít phiếu thực phẩm yêu cầu ta trong lâm thầm liên hệ tốt trong nhà máy tất cả trung hạ tầng cán bộ phân luận có thứ tự tham gia con ta h ô lễ là áp chụp nhân vật hắn đến lúc đó cũng sẽ trình diện bành thư ký đập bản nói ra thân làm cán bộ quốc gia không hào h ả o phối hợp tân nhiệm lãnh đạo toàn lực khai triển công việc chỉ toàn làm chút ít cho má suối q u ỏ y phá hoại quốc gia kiến thiết vô s ỉ hành vi lần này cần không đem hắn đánh ngã hắn rồi sẽ làm trầm trọng thêm không d ư ớ c sưởng trường vương hành động lần này do ngươi đến phụ trách cần phải c h e n ép một chút lý ngạn binh phách lối khí diễm sưởng trường vương đối bành thư ký gật đầu một cái sau đó đứng lên sắc mặt bình tĩnh nói ta mới tới nhà máy chúng ta đối với trong nhà máy rất nhiều tình huống đều không phải là hiểu rất rõ vừa mới bắt đầu tiếp nhận công tác cái này lý ngạn binh thì khắp nơi cản trở vụ trộm làm các loại tiểu động tác ta là nửa bước khó đi bước đi liên tục khó khăn khổ k h hảo hảo phát phát lập tức h tàn ta mắn May đ ư xưởng trưởng vương nhìn về phía trước xưởng trưởng trợ lý đương nhiệm lưu phó khoa trưởng lưu phó khoa trưởng đứng lên đáp khoa chúng ta trưởng hôn qua nhạc mẫu qua đời tới không được hắn gỗ ý dặn do ta để cho ta nghe bành thư ký cùng s ư ở n g trưởng vương sắp đặt cụ thể sao phối hợp mời những người lãnh đạo sắp đặt công tác đi chúng ta khoa kiểm tra nhất định toàn lực phối hợp bành thư ký đột nhiên nói ra tiểu lưu a trước kia dương b i thư trưởng ở lúc ngươi là s ư ở n g trưởng trợ thủ công tác làm cực kỳ tốt phối hợp có thể nói là thiên ý vô cùng hiện tại s ư ở n g trưởng vương đảm nhiệm nhà máy cán thép mới lãnh đạo còn cần ngươi hết sức ủng hộ ngươi cũng không thể bỏ dở giữa trường a lưu phó khoa trưởng còn muốn vùng vây dây chết một chút hắn nhìn một chút hà vũ trụ nói ra ta cho giảm luận năng lực luận ý nghĩ đồng chí hà vũ trụ so với ta càng thích hợp So、h ắ những n người, người, là người lãnh đạo đều đồng Hà t r biết đồng chí lưu vĩ đóng tại nhiệm xưởng trưởng trợ lý trong lúc đó c hà ị u mệnh ệ nhọc, n h g i vũ trụ h t như thế dựa vào lý lẽ biện luận không phải hắn không muốn lên chủ yếu là liền xem như hắn lên cũng phải giống nhau nấu lý lịch hắn liền phải lại lần nữa nấu lý lịch chờ hắn nấu đi ra đời này thời gian quý báu cũng liền đi qua khó ngăn này chủ nhiệm công tác cũng không thoải mái đây là trong nhà máy công nhận bận rộn công việc mỗi ngày trời chưa sáng liền phải rời giường xử lý nhà bếp này một đại sạp hàng sự việc này tuổi gạo dầu mối mọi thứ đều phải hỏi đến đem hắn hà vũ trụ thay thế đến không sao hết nhưng mà hiện tại không hề có so với hắn người càng thích hợp hơn tuyển mà còn chờ hắn nhậm chức xưởng trưởng trợ lý một năm hoặc hai năm về sau tương ứng muốn hứa hắn một cái trung cấp quản lý chức vị đây là banh chủ nhiệm cùng xưởng trưởng vương chỗ cũng không thể tiếp nhận nhưng mà đổi lưu vĩ đóng thì không đồng trong nhà máy chuyện lớn chuyện nhỏ đều như lòng bàn tay tiền nhiệm nhà máy cán thép trung cấp quản lý chức vị hợp tình hợp lý càng thuận theo lòng người trên một điểm này hắn so với h ạ vũ trụ càng thêm phù hợp đối mặt bành thư ký cùng s ư ở n g trưởng vương tạo áp lực lưu vị đ ố n g đành phải đáp ứng lần nữa đảm nhiệm s ư ở n g trưởng chức phụ tá với lại khoa kiểm tra là nhàn tản nha môn hắn còn có thể tiếp tục kiêm s ư ở n g khoa kiểm tra phó khoa trưởng chức vị tin tưởng hắn tương lai thành tựu nhất định không chỉ tại khoa kiểm tra phó khoa trưởng chức vị như vậy nói không chừng có một ngày hắn sẽ nhậm chức nhà máy cán thép xưởng trưởng đó cũng không phải cái gì chuyện không thể nào hà vũ trụ liền biết s ư ở n g trường vương nhất định không như nhìn bề ngoài bị động như vậy bây giờ thấy cái trận thế này liền biết việc này đã mười phần chắc chín cách hắn cầm lại trong nhà máy quyền chỉ huy cũng chỉ còn lại có vấn đề thời gian và cụ thể trình tự thương lượng không sai bị lắm mỗi người cũng đáp lại s ư ở n g trường vương an bài nhiệm vụ cũng chỉ lưu bọn hắn lại hai vị lãnh đạo chủ yếu còn có lưu vị đóng thương lượng với cắt tường một chút chi tiết cái khác s ư ở n g lãnh đạo đều đi theo trịnh chủ nhiệm rời đi hà vũ trụ đi theo khoa tuyên truyền nhà máy khoa trường hứa phóng sau lưng cho chuyện mấy câu khắc khí sau đó hà vũ trụ đột nhiên hỏi một câu nghe nói các ngươi tuyên truyền khoa phim chiếu g i ả p người phụ trách chiếu phim hứa đại mậu cùng hứa khoa trưởng là bà còn xa đường huynh đệ không biết tin tức này là không phải thật sự hứa phóng k h o á t k h o á tay trả lời không thể nào nhi ngươi đừng nghe người khác nói nói dối ta giả ra tại thanh đức hứa đại mậu là đứng đắn người bản địa tám gậy tre cũng đánh không đến không phải cái gì đường huynh đệ hứa khoa trưởng đột nhiên nhớ đến một chuyện hắn nhìn một chút hà vũ trụ hỏi đúng rồi hà chủ nhiệm ta trước kia nghe hứa đại mậu nhắc qua nói các ngươi hai là bạn chơi từ nhỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hiện tại các ngươi còn ở tại một cái trong sân chuyện này có phải thật vậy hay không hà vũ trụ gật đầu một cái không sai là thực sự ngươi nhìn sắc trời cũng không sớm ta đây còn có một đại sạp hàng sự việc đâu ta liền đi trước một bước hứa khoa trưởng nếu rảnh rỗi không có chuyện thượng ta vậy đi ngồi một chút ta chỗ ấy nhưng có tốt nhất lá trả không thể so với s ư ở n g trưởng nơi này kém nói xong hà vũ trụ lại đối trịnh chủ nhiệm lên tiếng chào hỏi quay người liền rời đi hứa khoa trưởng đầu góc mơ hồ quan sát trịnh chủ nhiệm nói ra lao chủ nhiệm hà vũ trụ đây là ý gì tại sao ta cảm giác nghe không hiểu đâu hắn này đông một gậy tây một đúa sao cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý đâu trịnh chủ nhiệm nghe hắn đem vừa nay nói chuyện lại thuật lại một lần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn trong miệng nói ra ngươi này tuyên truyền khoa trưởng làm ngay cả này một ít ý nghĩa ngươi cũng nghe không rõ đây không phải rõ ràng mà hắn cùng cái này tiểu người phụ trách chiếu phim có khúc mắt thôi ngươi cũng không nghĩ một chút hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên đối phương trong nhà có mấy miệng người có cái gì thân thích đây còn không phải là biết rõ ràng còn cần phải hỏi ngươi nha hứa khoa trưởng giờ mới hiểu được hà vũ trụ là có ý gì hắn vội vàng kéo trịnh chủ nhiệm cánh tay hỏi vậy ta nên làm cái gì ngài ngược lại là cho ta chi cái chiều a Ta người h ì n x e cùng cái này tiểu người phụ trách chiếu phim có giao tình sao nhân phẩm này tính thế nào hứa khoa trưởng nhớ ra hứa đại mậu bộ kia không lưng ốn gối diễn xuất còn có một số liên quan tới hắn không tốt nghe đồn lúc này lắc đầu người này không được tốt lắm tại trên quan hệ nam nữ rất là tùy tiện mà nên mặt một bộ phía sau một bộ là mười phần tiểu nhân chính chủ nhiệm vỗ v ô bờ vai của hắn lúc gần đi nói một đoạn văn vậy ngươi còn do dự cái gì dạng này người sao có thể lưu tại các ngươi tuyên truyền khoa đâu tìm thời cơ đem người đổi đến phân xưởng làm lao động đi thôi thuận nước dòng thuyền sự việc chuyện này ta thì cấp cho ngươi ta nói cho ngươi hà vũ trụ hiện tại đã vào bành thư ký cùng s ư ở n g trưởng vương mắt ngươi cũng đừng tùy tiện đắc tội hắn nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ tiểu t ư này thật không đơn giản tương lai có cái tầng quan hệ này nói không chừng còn có thể dùng tới được chương í n nhiệm nói đến đây, chậm nhớ tới một sự kiện đến. Đúng、rồi. Nói hồi lâu hơi kém quên. n h chủ chậm hồi hơi tới rồi. một kém đây, lâu sự g hai trăm tám mươi lăm kịch trong kịch bên ngoài đồng dạng đặc sắc chương hai trăm tám mươi lăm kịch trong kịch bên ngoài đồng dạng đặc sắc thời tiết ngược lại là ngày càng ấm áp chỉ là trước k i a một đêm vẫn còn có chút lạnh một vầng trăng xa treo ở đỉnh đầu ánh trăng thẳng tắp bắn tại một đống d ơ m trồng lên d ơ m đống trong rút một cái đại hoa tử bên trong phát ra một nam một nữ t h ở dốc âm thanh mỗi tử ngươi cũng đừng lề m mà lề mề chúng ta động tác được nhanh điểm kia phim chiếu rạp có thể phóng không được thời gian dài như vậy này chờ một lát nữa ta còn phải đi xem phim n h ự a tạp không có tạp bằng không toàn thôn nam nữ già trẻ đều chiếm được chỗ tìm ta nam có chút nóng này tay không ngừng sẽ rách nhìn người phụ nữ trang phục đáng tiếc nữ trang phục cổ h o năm tạc gấp chính Ta c ũ người chỉ có thể để n g ơ i s sờ, sờ là được r ồ cũng á á i k h ư ơ i khỏi phải nghĩ đừng che che lấp lấp cũng không phải chưa từng thấy nam nhân n g ư ơ i giả trang cái gì đứng đắn nữ nhân nữ nhân bay đầu ông trang phục chính là không cho hắn đặt được không được ta nhìn ngươi trong túi còn có không ít đâu nam nhân ta không ở nhà để bọn hắn mang đi còn không biết người sống hay chết đâu trong nhà còn có hai cái lão một cái nhỏ kia hai cái lão cũng hơn bảy mươi đường n h ì n n h ì n ốm yếu ăn cơm có thể ăn lấy đâu ngươi nếu là không đem những kia cũng cho ta ta liền không thể như ngươi nguyện được thôi được thôi ta thực sự là phục ngươi đến đây đi xong việc ta thì cho ngươi vậy không được trước cho phiếu ta mới có thể cùng ngươi ngủ nam không tình nguyện cầm qua một bên trang phục từ bên trong lấy ra một tiểu sắp phiếu lương thực đưa tới trong tay của nữ nhân vội vàng cởi quần áo chấm thêm coi như không còn kịp rồi nữ nhân đem phiếu hướng trang phục trong túi một thăm dò tiếp lấy liền bắt đầu mở lên trang phục nút thắt đến ai nha ngươi nhanh lên đi lập tức nam một hồi luôn cuống tay chân trang phục rất nhanh liền n h ư ờ n g hắn cho d i ậ t xuống đến rồi nhìn trước mắt phong cảnh nam hô hấp lập tức r ồ n dập h ứ a hắn đột nhiên n g o qua vật thể nghiệm mấy lần xúc cảm còn chưa kịp tỉ mỉ phẩm bị liền nghe phía ngoài chuyển đến một hồi lung tung tiếng bước chân hai yêu mẹ của ta ơi a ta chẳng phải rời khỏi không đến mười phút đồng hồ các ngươi về phần tìm ta khắp nơi sao trong bóng tối cách đó không xa chuyển tới một â m thanh nói chuyện là người nam tử nghe tuổi không lừa lắm ước chừng nhìn có một hai năm hai sáu tuổi Liên trưởng. phu cận đều tìm khắp cả chính là không thấy cái đó trộm lương thực tặc nếu không chúng ta chia ra tìm xem thực sự không được cũng chỉ có thể từng nhà lục soát được gọi là liên trưởng người suy tư một chút gật đầu một cái được rồi các ngươi phải chú ý quan sát không muốn bông u tha bất luận cái gì dấu vết để lại lần này nhất định không thể để cho hắn trốn thoát yên tâm đi liên trưởng chúng ta đại đội cứ như vậy lớn chỗ hắn còn có thể chạy đến đâu mà đi ta nhất định năng bắt lấy hắn lập tức tiếng bước chân văng lên có thật nhiều người hướng phía đông đi một cái hơi có chút thanh âm non nớt văng lên ngay là ở vào biến thanh kỳ c h a i c h a i người trẻ tuổi liên t r ư ở n g đi rồi hokka ngươi nói chúng ta đi chỗ nào tìm người đi cái này cũng ồ hokka ngươi có hay không có n g ử i được mùi vị gì hokka vừa muốn phủ nhận sau đó hắn cũng ngửi thấy ta không có n g ử i được cái tựa như là có cái gì mùi vị choai choai người trẻ tuổi thân cái mũi cẩn thận k h é người đây là kem tuyết hoa vị hay là năm m a o tiền một bao cái chủng loại kia hảo g i a hỏa cái này bắt lấy một cái phú hộ nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh bên trong người nam kia từng đợt hối tiếc không thôi ta ăn no dội việc được làm gì hướng trên thân xóa kem tuyết hoa a nay nắm mơ cũng không ngờ rằng lại là kem tuyết hoa làm hư chuyện tốt của mình cái này trong lòng có thể hối hận chết rồi thứ không biết cũng là bởi vì trên người hắn kem tuyết hoa vị nhường cô vợ nhỏ cảm thấy hắn tính cách rất điềm đạm có khác với trong thôn tay chân bụng về cậu thả hán tự tử, tử lúc này mới đáp ứng cùng hắn chui d â m đống lập tức hai trẻ danh to xác chui đi vào cầm đại đèn tin vừa chiếu ơ đây là ai nha h ả o gia hỏa trộm lương thực không có tóm lấy ngược lại đổi kịp phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim hứa sư phụ đây là hạt yêu phương nha tại sao là ngươi được gọi là húc ca thanh niên lấy làm kinh hãi cái này phim chiếu giảm người phụ trách chiếu phim xem xét thực sự không phải vật gì tốt làm loạn quan hệ nam nữ một chút cũng không kỳ quái nhưng mà hết lần này tới lần khác cùng hắn làm b ữ a chính là mình thân thích ra ra cửa tử biểu mội cái này thật đúng là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra ngươi nói chuyện này làm cho hokka một chút cân nhắc đối sau lưng thanh niên dặn dò một lần tôi viết chuyện này ngươi với ai cũng không thể nhắc tới nhớ kita nếu chuyển đi ta cũng không tha cho ngươi t r o a i c h a i người trẻ tuổi cũng sửng sốt một chút lập tức máy móc gật đầu một cái hokka ngươi yên tâm miệng ta chặt che đây bảo đảm không hướng ra nói hokka gật đầu một cái một tay bị tua vít con mắt thuận tay đem hắn đ ẩ y đi ra tiếp lấy vẻ mặt buồn bực nhìn một chút hứa đại mậu cùng hắn thân thích ra b i ể u bội nói ra các ngươi đi nhanh lên đi họ hứa lúc này nếu không phải là bởi vì phương nha ta không phải đến đại đội trưởng vậy đi tố cáo ngươi không thể ta nhổ vào ngươi thật không phải là một món đồ đ ù a bỡn phụ nữ làm loạn quan hệ nam nữ ngươi mẹ nó cút cho ta hứa đại mậu trái tim nhỏ sợ tới mức bịch bịch này vội vàng lung tung đem trang phục mặt lên sau đó thật nhanh kéo quần lên chạy ra ngoài nữ đem trang phục sửa sang lại nhỏ giọng hô hokka ta húc ca quay đầu đem hai mắt nhắm lại người cũng xéo đi nhanh lên đừng gọi ta ca ta không có ngươi dạng này m ộ ợ tử hứa đại mậu ăn trộm gà bất thành ngược lại thực đem m ễ hắn phẫn hận mặc quần áo tử tế hùng hùng hổ hổ đi tới chiếu phim máy móc bên cạnh phát hiện một đống người chính vây quanh phim chiếu giạp máy chiếu tại chỉ chỉ t r ò t r ò một đám người trông thấy hắn thì phát ra một hồi phàn nàn hứa sư phụ ngươi đi đâu vậy nay phim chiếu giạp phóng tới một nửa nhìn chính khởi kinh đâu chính là này phim chiếu giạp thượng vẽ sao đột nhiên bất động có phải hay không máy móc làm hư hứa đại mậu nhìn thoang qua phó á t h bí thư công xã rất không cao hứng chẳng qua hắn tương đối có lòng dạng không có tỏ thái độ phụ nữ chủ nhiệm là bạo tính tỉnh nàng cũng mặc kệ cái gì lòng dạng không lòng dạng nàng trực tiếp đối hứa đại màu hô ngươi vừa nãy đi làm cái gì tất cả mọi người đều chờ đợi ngươi đây ngươi cái này đồng chí quá không phụ trách nhiệm hứa đại mậu liên tục không ngừng nói hai câu lời hữu ích một bên chơi đùa phim n ữ a vừa nói chuyện dùng cái này che giấu chính mình còn không có bình phục tốt h o à n g hốt tỷ ta đây không phải hôm qua ăn hỏng bụng mà ngay tại nhà xí trong chờ lâu trong chốc lát ta đem máy chiếu cũng giọng tốt ai nghĩ đến hắn lại đột nhiên ra chụp chợ đây phụ nữ chủ nhiệm nghe giải thích của hắn cũng hết giận một nửa tiếp lấy nàng đống nhiên lại nghĩ tới không đúng rồi vừa n ã y có người đi nhà xí tìm ngươi nói là không gặp ngươi người. người chạy đi nơi đâu đi nhà xí hứa đại mậu thông minh như vậy một người tùy cơ ứng biến năng lực hay là rất mạnh hắn lập tức vẻ mặt bất đắc gì trả、lời. thì chúng ta công xã cái đó tập thể nhà vệ sinh ta đi vào kém chút không cho ta hôn mất đi hào ra hỏa ngài là không biết ở trong đó có nhiều tối ta là thật sự là n h ị n không nổi tìm một chỗ yên tĩnh chờ đợi một lát này không đồng nhất giải quyết xong ta thì vội vàng chạy về đến rồi mà phụ nữ chủ nhiệm nghe hắn nói như vậy cũng chỉ đành vung tha hắn ngồi trở lại đi cùng phó thư ký giải thích một phen ngại q u á tất cả mọi người vừa n ã y ra một ít vấn đề nhỏ chẳng qua bây giờ đã giải quyết mời mọi người tiếp tục thưởng thức phim chiếu g ạ c hoa mã lan hoa